Chương 314, Tiên hành thần tinh, chương 314, Tiên hành thần tinh. Ma ảnh động quần ngoại, một đám nhân loại đứng ở cửa hàng, một mặt lo nghĩ nhìn về phía đen nhánh sâu thẳm trong động vật. Không biết hắn năng lực không thể đi ra. Một tiên nhân loại nhỏ giọng thầm thì đạo: "Hàn Lâm tu vi cảnh giới chỉ có tiên tiên cảnh tầng 2, cho dù ở đám nhân loại kia tù nhân trong cũng thuộc về hơi thấp, mặc dù Hàn Lâm trạng thái không như đám nhân loại kia tù nhân như thế, bị hành hạ quá lâu, thực lực giảm xuống lợi hại, nhưng cho dù ở vào trạng thái đỉnh phong tiên thiên cảnh tầng 2 võ giả, vậy rất khó là đám kia tà nhán đối thủ. Hắn nhất định có thể hiện ra." Từ Khấu trung văn hít sâu một cái nói: Hiện tại chúng ta đã thoát ly ma trường, mọi người nhanh về nhà đi. Lâu như vậy không có trở về, trong nhà nhất định vô cùng lo lắng các ngươi. Thế nhưng ngươi bây giờ bộ dáng này, một người đàn ông tuổi trung niên lo lắng nói. Không sao. Tư Khấu Trung Văn khoát tay một cái nói, ta đã dùng qua đang dược đã gần như hoàn toàn khôi phục, không cần phải để ý đến ta. Các ngươi đi nhanh đi, nơi này rốt cuộc vậy không an toàn. Tư Khấu Trung Văn mặc dù khôi phục một chút, nhưng nơi bả vai xuyên qua thương còn không phải thế sao? Nhanh như vậy có thể tốt? Thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có bình thường một nửa, với lại trên người rất nhiều át chủ bài đều bị tà nhãn nhóm vơ vét đi rồi vì thực lực của hắn bây giờ tùy tiện đến một tên tiên thiên cảnh hung thú hoặc là vong linh sinh vật đều khó có khả năng là hắn đối thủ. một đám người đưa mắt nhìn nhau rất nhanh liền có người cáo tử vội vã rời khỏi, không chỉ trong chốc lát Tư Khấu Trung Văn bên cạnh đều lưu lại ba người, những người khác tất cả đều đi rồi. Tư Khấu Trung Văn đã sớm nhìn ra đám người này rời đi ma ảnh động quật về sau đều một bộ lòng chỉ muốn về bộ dáng, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng đưa ra rời khỏi mà thôi. đã như vậy Tư Khấu Trung Văn đều chủ động đưa ra để bọn hắn rời khỏi. ừ một đám bạch nhã lang nếu không phải Trung Văn đại ca bọn hắn làm sao có khả năng sống đến bây giờ. Một tên 17-18 tuổi thiếu nữ, nhìn rời đi mọi người bóng lưng, nhìn không được gắt một cái, tức giận bất bình đạo. Bọn hắn đám nhân loại kia bị Tà Nhãn bắt lấy về sau, vì nhân số ít, tại trong lao tù nhận hết chủng tộc khác bắt nạt. Tư Khấu Trung Văn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng thân làm nghiệp lực võ giả cũng không phải không có lực đánh một trận. Vì thế mọi người ra mặt, tại trải qua mấy lần tranh đấu về sau, cuối cùng nhường trong lao tù chủng tộc khác không dám khinh thường bọn hắn, nhưng cũng chính vì vậy, Tư Khấu Trung Văn thương càng thêm thương, cuối cùng lâm vào hôn mê. Nếu như Hàn Lâm chậm thêm đến hai ngày, Tư Khấu Trung Văn chỉ sợ thật sự đều muốn ở chỗ này một mệnh ô hô bị đào thải bị loại rời đi thì không di tích về sau mới biết tiếp nhận toàn diện trị liệu. Trung Văn Đại Ca, bằng không chúng ta hộ tống ngươi đi trước gần đây nhân loại con chấn nghĩ biện pháp chữa trị xong ngươi vết thương trên người rồi nói sau. Một tên thanh niên khác nam tử một mặt lo nghĩ đạo. khu, khu Trung Văn quyết định như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng đừng loạn nghi kế, nghe các ngươi Trung Văn Đại Ca là được. Một lão giả nhẹ nói. Dứt lời, lão giả xoay đầu lại hướng Tư Khấu Trung Văn nói, Trung Văn. Ba người chúng ta mặc dù thực lực đại tổn, nhưng nghỉ ngơi một hồi có thể khôi phục lại, có ba người chúng ta che chở ngươi, ngươi muốn ở chỗ này đợi bao lâu liền chờ bao lâu." Tư Khấu Trung Văn nhìn ba người, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, có thể có ba người lưu lại cùng hắn, cuối cùng không để cho hắn quá thất vọng đau khổ. "Lão gia tử, ngươi lớn tuổi như vậy, như thế nào một người chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy đến rồi?" Tư Khấu Trung Văn ngồi ở trên một tảng đá lớn, cùng Kỳ Hồng nói chuyện với nhau. Kỳ Hồng nhìn lên tới 6, 70 tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn 120 tuổi, tiên Thiên cảnh võ giả thọ 180, cũng là 180 tuổi, chẳng qua đây là cực hạn tuổi thọ. Có rất ít người có thể sống đến, có thể sống đến 150 tuổi trở lên cũng vượng mao lân, lân rác, đại đa số đều là 120 đến 30 tuổi. Nay, chỉ là nghe một tin đồn, nhịn không được dậy rồi tham nghiệm. Kỳ hồng mặt mo đỏ hửng, thở dài nói, lão già ta vậy chỉ còn sống được vài năm nữa, bởi vậy mong muốn tại cuối cùng mấy năm thử một chút đột phá, vì thực lực của chúng ta là rất khó đột phá tiên tiên, tấn thăng thần thông cảnh, đây không phải nghe nói ma ảnh động quật trong xuất hiện một khối tiên ảnh thần tinh, có thể làm cho người trước giờ cảm nhận được võ giả thần thông cảnh cảnh giới. Thần thông cảnh đối với tiên thiên cảnh võ giả mà nói, là một cái hoàn toàn xa lạ cảnh giới sẽ chỉ làm từng bước tăng thực lực lên, làm tu vi đạt tới tiên tiên cảnh, cựu tầng viên mãn, thể nội tiên tiên chân khí đạt tới viên mãn từ chần lúc, có thể nếm thử đột phá. Tiểu này đột phá phương pháp hoàn toàn chính là thời bói xem voi, toàn bằng vật khí, cho dù những kia thành công đột phá tiên tiên cảnh, đạt tới thần thông cảnh đám võ giả, quay đầu lại nhìn chính mình là như thế nào đột phá, cũng nói không ra cái như thế về sau. Nếu mà có được có thể trước giờ cảm thụ thần thông cảnh tiên ảnh thần tinh, thì tương đương với là tự mình cảm thụ một lần tiên thiên cảnh tấn thăng thần thông cảnh tất cả quá trình, như vậy tương lai mình lại đột phá lúc, tương đương với trông mèo vẽ hổ, đem quá trình lặp lại một lần nữa mà thôi. Tiên ảnh thần tinh, Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, Kỳ Hồng giấu quá sâu, nhiều ngày như vậy đều không có lộ ra mảy may ý, hiện tại đoán chừng là trong lòng đã bỏ đi tìm kiếm Tiên ảnh thần tinh, lại thêm Tư Khấu Trung Văn đối với hắn có ân lúc này mới nhả ra, nói cho Tư Khấu Trung Văn cái tin này, Lam Tinh Thẩm ra nghe nói có một khối chiếu ảnh tiên bích, chỉ cần đứng ở trước mặt nó chiếu vừa chiếu, có thể đo lường tính toán ra đột phá tiên thiên cảnh sát suất thành công. Tư Khấu Trung Văn thầm nghĩ trong lòng, ngay cả như vậy, mong muốn sử dụng khối này chiếu ảnh tiên bích đều phải tốn to lớn đại giới mới được, cùng Kỳ Hồng trong miệng Tiên ảnh thần tinh so ra. Khối này chiếu ảnh tiên bích đơn giản chính là giáp thải a. Lam tinh thẩm gia là khống chế Lam tinh thập nhị gia tộc một trong, chiếu ảnh tiên bích chỉ là thẩm gia nội tình một trong, tư khấu trung văn chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua. Chiếu ảnh tiên bích chỉ có thể mô phỏng chỗ chiếu người từ tiên tiên cảnh đột phá tới thần thông cảnh quá trình, sau đó cho ra một cái sát xuất thành công, chỗ chiếu người căn bản không nhìn thấy đột phá tấn thăng tất cả quá trình, cũng không biết phải làm thế nào tra lậu bộ huyết, ngay cả như vậy, mong muốn sử dụng khối này tiên bích tiên thiên cảnh cũ tầng viên mãn võ giả, đều là chạy theo như vị, vui lòng nỗ lực cực lớn đại giới, nếu để cho bọn hắn hiểu rõ có tiên ảnh thần tinh tồn tại, sợ rằng sẽ rước khoát đoạt tới tay. Tư Khấu Trung Văn mặc dù chỉ là Tiên Thiên Cảnh một tầng, khoảng cách đột phá Tiên Thiên Cảnh, tấn thăng Thần Thông Cảnh còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, nhưng cũng, cũng không ảnh hưởng hắn hết sức rõ ràng Tiên Ảnh Thần Tinh giá trị. vậy mà sẽ có như thế bảo vật. Tư Khấu Trung Văn nhịn không được nói một mình, trong lòng cũng biến thành lửa nóng. Bảo vật tuy tốt, thế nhưng phải có mệnh tới tay mới được. Kỳ Hồng trên mặt lộ ra một vòng tuổi khổ, lắc đầu nói, lão già ta là tuyệt vọng rồi, lần này trở về từ coi chết đã là đại hạnh, bất quá ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên vì một cái hư vô mở miệng bảo vật, đều không công mất mạng à lao ra tử lời vàng ngọc người trẻ tuổi nhớ kỹ Tư Khấu Trung Văn hành lễ đáp tốt Kỳ Hồng gật đầu trong lòng hiểu rõ Tư Khấu Trung Văn khẳng định không có cam lòng mong muốn nếm thử nhưng cái này chuyện không liên quan tới hắn hắn này đã coi như là báo Tư Khấu Trung Văn tại tà nhãn trong lao tủ che chở tri ân mấy người không chờ bao lâu một thân ảnh đều từ trong ma ảnh động quật đi ra nhìn thấy Hà Lâm Kỳ Hồng cùng hai người khác trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc bọn hắn cho rằng Tư Khấu Trung Văn ở chỗ này chờ đợi chỉ là vì hết hy vọng mà thôi không ngờ rằng Hà Lâm lại thật sự tại đoạn hậu về sau còn sống đi ra ha ha thế nào Ta nói qua hắn có thể còn sống ra đi. Tư Khấu Trung Văn cười nói. Đối với Hàn Lâm Thực Lực, Tư Khấu Trung Văn một mực tràn ngập lòng tin. Với lại Hàn Lâm cũng không làm chuyện không có nắm chắc, hắn tất nhiên chủ động đưa ra đoạn hậu, đều nhất định có biện pháp còn sống ra đây. Ba vị, ta đồng bạn tất nhiên đã ra đây, có hắn che chở, ta cũng coi như an toàn. Tư Khấu Trung Văn hướng phía ba người chắp tay nói cảm ơn, đa tạ ba vị thủ hộ tri ân. Trung Văn Đại Ca, đừng nói như vậy, cùng ngươi làm so ra, chúng ta làm điều ấy không đáng kể chút nào. Nữ Hải vội vàng nói. Đúng vậy a, Trung Văn Đại Ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói như vậy một bên khác thiếu niên nói theo, ha ha, tốt, tất nhiên đồng bạn của ngươi hiện ra, vậy chúng ta liền đi, trân trọng. Kỳ Hồng cười ha hả đứng dậy, hướng phía Tư Khấu Trung Văn cùng Hàn Lâm ôm quyền nói, lập tức tiêu Sái quay người rời đi, hai người khác lại cùng Tư Khấu Trung Văn Hàn Huyên hai câu về sau, vậy lần lượt rời đi, mà ảnh động quân ngoại cũng chỉ còn lại có Tư Khấu Trung Văn cùng Hàn Lâm hai người. Tư Khấu Trung Văn nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng thần sắc kinh ngạc, ngươi, thực lực của ngươi lại tăng lên. Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, vừa mới qua đi bao lâu, chỉ là đoạn cái sau mà thôi. Làm sao còn năng lực tăng thực lực lên? Chương 315, bằng Hữu, chương 315, bằng Hữu. Tư Khấu Trung Văn vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được hỏi, "Ngươi, thực lực của ngươi lại tăng lên?" Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, vừa mới qua đi bao lâu, chỉ là đoạn cái sau mà thôi, làm sao còn năng lực tăng thực lực lên? Hàn Lâm hướng hắn nở nụ cười, không nói gì, tiến lên chuẩn bị vịn hắn rời khỏi. Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra một vòng rẽ rủa thân sắc, Tiên Ảnh Thần Tình tin tức này thực sự quá mức trân quý, hắn ở đây do dự có phải muốn nói cho hà Lâm, vì hắn hiện tại tình trạng cơ thể, nếu như không rời khỏi liên minh trăm con tranh đoạt thi đấu chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó khỏi hẳn. Tiên ảnh thần tinh thông tin đã bị tiết lộ, tư khấu trung văn cũng không tin tưởng. trước đó rời đi thiếu nam thiếu nữ có thể vì hắn giữ bí mật, bọn hắn sợ dĩ nhanh như vậy rời khỏi, chỉ sợ cũng là muốn đem tin tức này mang về nhà tộc, nhường trong gia tộc cao thủ tham dò ma ảnh động quật, tìm thấy tiên ảnh thần tinh. nếu như chờ đến tư khấu trung văn thương thế khỏi hẳn lại đến ma ảnh động quật tìm kiếm tiên ảnh thần tinh, giao cúc vàng đều muốn lệnh đấu. Hàn Lâm viện tư khấu trung văn chậm rãi hướng phía trước đó chỗ kia nhân loại quân đi đến, nơi đó đã là cách nơi này gần đây nhân loại thế lực, vì tư khấu trung văn như thế thương thế nghiêm trọng ở cái thế giới này. Tối thiểu muốn mấy tháng mới có thể khôi phục, chỉ có tại an toàn nhân loại con trấn mới có thể an tâm dưỡng thương. Không gì hơn cái này vừa đến, Tư Khấu Trung Văn thành tích, chỉ sợ sẽ không quá đẹp đẽ, cho dù có thể đạt được liên minh trăm con xương hảo, xếp hạng cũng sẽ dựa vào sau. Nhưng cùng ở cái thế giới này bỏ mình bị đào thải bị loại so ra, kết quả này cũng không phải không thể tiếp nhận. Tư Khấu Trung Văn nhìn bên cạnh viện chính mình đi đường Hà Lâm, trong lòng nổi lên trước đó tại trong lao tù tình cảnh, hắn là thế nào cũng không nghĩ ra, Hà Lâm lại thật sự sẽ một người xâm nhập tà nhãn xào huyết trong, đem chính mình cứu ra. Dù là thế giới này chính mình có phải không sẽ thật sự tử vong? nhưng ở cái đó dưới tình huống, tư khấu trung văn trong lòng vẫn là vô cùng cảm động. Hàn Lâm, ngươi nghe qua tiên ảnh thần tinh sao? Tư khấu trung văn cuối cùng nhịn không được mở miệng. Hàn Lâm thân thể khẽ run, nhịn không được quay đầu hướng phía tư khấu trung văn nhìn lại. Tiên ảnh thần tinh, thập đại tiên thiên linh vật một trong, đúng là hắn hôn độn đạo nhãn tiến hóa cần vật liệu một trong. Nguyên bản Hàn Lâm nghe cũng chưa nghe nói qua tên này, không ngờ rằng lại theo tư khấu trung văn trong miệng nghe được nó. Nguyên có tin tức liên quan tới nó. Hàn Lâm nhịn không được vấn đạo. Tư khấu trung văn nở nụ cười, hắn không ngờ rằng Hàn Lâm lại là cái phản ứng này. Xem ra. Hàn Lâm đồng thời không phải lần đầu tiên nghe được tên này. Tiểu tử ngươi giấu thật sâu, ta cũng là lần đầu tiên nghe được cái này linh tài tên. Ngươi lại hiểu rõ. Tư Khấu Trung Văn cười mắng một câu, nói tiếp. Trước đó ta nhãn xào huyệt trong cứu được đám nhân loại kia, trong đó có một người tại lúc gần đi nói cho ta biết về tiên ảnh thần tinh thông tin. Tiên ảnh thần tinh đều tại bên trong ma ảnh đạo quật, ngươi phải có bản sự, đem ta đưa về nhân loại quân chấn về sau, liền tự mình trở lại tìm kiếm đi. Tư Khấu Trung Văn nói, đều tại bên trong ma ảnh đạo quật. Hàn Lâm chần chờ quay đầu nhìn thoáng qua ma ảnh đạo quật, không ngờ rằng, Thay nén hôn độn đạo nhãn tiên thiên linh tài lại cách hắn gần như vậy thập đại tiên thiên linh tài đối với Hàn Lâm mà nói mong muốn thu được tất cả cơ hội là một kiện khó như lên trời sự việc mỗi món cũng mười phần khó được hiện tại tất nhiên được biết tiên ảnh thần tinh thông tin nếu như lần này không tóm chặt lấy cơ hội đưa nó cầm vào tay Hàn Lâm chỉ sợ về sau đều không có gặp lại tiên ảnh thần tinh tiểu này tiên thiên linh tài cơ hội nghĩ đến đây Hàn Lâm bước chân không khỏi nhanh thêm mấy phần cuối cùng ngại viện tư khấu trung văn viễn phức, trực tiếp đưa hắn đeo lên bước đi như bay hướng phía nhân loại quân phóng đi có tiên ảnh thần tinh ngươi tấn thăng thần thông cảnh cũng đã là ván đã đóng thuyền tương lai biến thành cường giả thần thông cảnh cần phải nhớ của ta chỗ tốt Tư Khấu Trung Văn nhịn không được nói, tiên ảnh thần tinh có hiệu quả gì, Hàn Lâm tự nhiên hiểu rõ, chỉ là hắn là dùng hắn đến thay nén huấn độ đạo nhãn, đồng thời không phải là vì trước giờ cảm thụ tấn thăng thần thông cảnh, nhưng Hàn Lâm hay là cười cười, nói khẽ, đương nhiên sẽ không quên ngươi Tư Khấu đại thiếu gia ân đức. Nghe được Hàn Lâm nói như vậy, Tư Khấu Trung Văn vậy là nụ cười. Cái gì ân đức không ân đức, muốn nói ân đức, tính cả lần này còn có trước đó đạt được kỵ sĩ chi chủng lần kia, ta đã thiếu hai người cái mạng. Tư Khấu Trung Văn cười nói, thực chất thần thông cảnh đối với Tư Khấu Trung Văn mà nói, đồng thời không để trong mắt, vì hắn Tư Khấu ra tài nguyên cùng tư chất của hắn. Tuấn Thăng thần thông cảnh cũng là có mấy phần chắc chắn, cho dù không có tiên ảnh thần tình, Tư Khấu gia xưa nay cũng làm tinh thẩm gia giao hảo, đến lúc đó tại Tuấn Thăng trước, tốn hao một chút để bù đi thẩm ra dùng một chút chiếu ảnh tiên bích hay là không có vấn đề. Tính như vậy lời nói, ngươi đều nói cho ta biết một cái không biết thực hư thông tin, ngươi này ti Khấu đại thiếu gia mệnh có phải hay không có chút quá tiện nghi? Hàn Lâm sờ lên cằm, trên mặt lộ ra một bộ vẻ cân nhắc nói. Thế nào, ngươi còn muốn cho ta lấy thân báo đáp hay sao? Tư Khấu Trung Văn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi coi như xong, ta không tốt cái này cậu. Hàn Lâm cười nói, không biết ngươi có hay không có tỷ tỷ muội muội loại hình, không ngại giới thiệu cho ta giới thiệu. Được à, người nhà của ta nhiều, thân tỷ muội không có, biểu tỷ muội, đường tỷ muội còn nhiều, đến lúc đó giới thiệu ngươi biết. Tư Khấu Trung Văn cười nói, giờ khắc này, Tư Khấu Trung Văn dường như buông xuống tất cả để phòng, cùng Hàn Lâm đàm thiếu lên, một bộ thoải mái tự tại bộ dáng. Tư Khấu Trung Văn ban đầu vậy chỉ là muốn mượn nhờ Hàn Lâm thực lực, giúp mình thực hiện một ít mục đích mà thôi. Tư Khấu Trung Văn tự cao tự đại, cho dù thi vào đại học Lăng Tiêu Thiên môn vậy không hề cảm thấy hắn những bạn học kia có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Bình thường đều là vì cao cao tại thượng tư thế nhìn về phía bọn hắn. Cùng Hàn Lâm mấy lần trước tiếp xúc, Tư Khấu Trung Văn cũng hầu như là lấy trước ra chỗ tốt, hắn thấy, cùng Hàn Lâm quan hệ hoàn toàn chính là giao dịch mà thôi, nhưng lần này khác nhau, lúc trước hắn bị Tà Nhãn bắt bỏ vào Sao huyệt, đúng là trong lòng oán hận qua Hàn Lâm không có thân suất việc thủ, nhưng ở Tà Nhãn trong lao tủ hắn cũng muốn rất nhiều, đổi chỗ mà xử nếu như Hàn Lâm bị nhiều như vậy Tà Nhãn trước sau vòng đây ở, hắn sẽ hay không ra tay, sau đó trong lòng của hắn đều bình. Thường trở lại, cho rằng Hàn Lâm chẳng qua là làm ra một cái đối với chính hắn mà nói, mười phần lựa chọn chính xác mà thôi nhưng mà Tư Khấu Trung Văn như thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Lâm lại thật sự lẻ loi một mình, xâm nhập đến tà nhãn xào huyệt trong cứu hắn. Tại trong lao tù nhìn thấy Hàn Lâm một khắc này, Tư Khấu Trung Văn thậm chí cho rằng Hàn Lâm giống như hắn, cũng là bị tà nhãn bắt vào. mãi đến khi Hàn Lâm cho hắn chữa thương, mang theo hắn xông ra lao tủ, Tư Khấu Trung Văn giờ khắc này mới tin tưởng Hàn Lâm là thực sự tới cứu hắn. Cuối cùng vẫn là Hàn Lâm một thân một mình đón hậu, lúc này mới có thể bọn hắn những người này trốn thoát. Bởi vậy tại Tư Khấu Trung Văn trong lòng, Hàn Lâm còn không phải thế sao chỉ cứu được hắn hai lần, mà là ba lần. Dù thế nào. Theo Tư Khấu Trung Văn, nội tâm của hắn chỗ sâu đã tiếp nạp Hàn Lâm, có thể nói, theo bước vào Đại học Lăng Tiêu tiên môn đến nay, Hàn Lâm là hắn thừa nhận người bạn thứ nhất. Chương 316, thôi ra, chương 316, thôi ra. Hàn Lâm hộ tống Tư Khấu Trung Văn tiến vào nhân loại quân trấn, tìm một tên ý sư cho Tư Khấu Trung Văn trị liệu, lại dặn dò hai câu về sau, quay người rời đi. Hàn Lâm, cẩn thận một chút, cái chỗ kia nói không chừng có tồn tại càng khủng bố hơn. Tư Khấu Trung Văn nhìn Hàn Lâm rời đi bóng lưng, nhịn không được hô một câu, yên tâm đi. Hàn Lâm thuận miệng đáp, Ma ảnh động quật bên trong quái vật, lợi hại hơn nữa năng lực có huyết cốt tướng quân cùng thâm viên ác ma mà tinh lợi hại. Hai bọn chúng treo về sau, Hàn Lâm không tin một cái ma ảnh động quật bên trong, còn sẽ có hạng ba cường giả thần thông cảnh xuất hiện. Ma ảnh động quật là vong linh đại tướng huyết cốt địa bàn, trừ ra ma tinh cái này đối thủ muốn mất một còn ngoại, cái khắc cường giả thần thông cảnh, nếu như không nghị khơi mà cường giả thần thông cảnh ở giữa chiến tranh, bình thường có phải không sẽ tùy tiện xâm nhập một tên khắc cường giả thần thông cảnh địa bàn? Bởi vậy hiện tại ma ảnh động quật bên trong, mạnh nhất quái vật cũng liền chỉ là tiên thiên cảnh tầng mà thôi. Thiên thiên cảnh cựu tầng, ta đều đã giết một cái. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, rơi khỏi quân chân trước, Hàn Lâm lại tới nhiệm vụ quản lý chỗ, nơi này có thể xem xét điểm tích lũy xếp hạng. Quả nhiên, làm trễ mải một tuần lễ, Hàn Lâm điểm tích lũy xếp hạng vậy rơi xuống rất nhiều, đã rơi xuống đến ngàn tên có hơn. Chẳng qua trong khoảng thời gian này đào thải học sinh càng nhiều, hiện tại trên bảng học sinh cũng chỉ có hơn ngàn tên mà thôi. Hàn Lâm cùng tư khấu trung văn xếp hạng đều đã hạ chót. Hàn Lâm nhìn thoáng qua bảng điểm cuối cùng hơn 10 người học sinh, mỗi một cái điểm tích lũy đều chỉ có một chữ số, xem ra này hơn một tuần lễ, bọn hắn đều là trốn ở quân trong chân sống qua, rất ít làm nhiệm vụ ra ngoài tượng đệ tử như vậy đồng thời không phải số ít, một ít chỉ tính toán đạt được liên minh trăm con xương hảo, tình không để ý điểm tích lũy xếp hạng học sinh, đều là làm như vậy. Hàn Lâm đoan trưởng, chương về sau, có dạng này tâm tư hội học sinh càng nhiều, rốt cuộc cùng những kia bị đào thải bị loại học sinh so ra, làm như thế mặc dù có chút bé mặt, nhưng thắng ở an toàn, có thể ổn thỏa đạt được liên minh trăm con xương hào, cớ sao mà không làm đâu? Đó là một đi liên minh trăm con tư cách tranh đoạt chiến, làm sao lại như vậy xuất hiện tiểu này lỗ thủng, này chẳng phải là cổ vũ học sinh tất cả đều nuốt ở quân trong trấn không tới lịch luyện sao? Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm ở trong lòng thở dài, khẽ lắc đầu. Đối với loại tình huống này, hắn vậy không có bất kỳ biện pháp nào đối với hắn mà nói. Đạt được liên minh trong con xương hào tự nhiên là tốt, nhưng nếu như cuối cùng bị đào thải cũng không có cái gọi là. Hắn ở đây ư chính là cá nhân thực lực tăng lên. Nếu như hắn có thể trở thành cường giả thần thông cảnh, cường giả lăng hư cảnh, thậm chí là tử phụ cảnh cường giả, có hay không có liên minh trong con xương hào lại có quan hệ gì? Tiên ảnh thần tinh ta nhất định phải cầm tới. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Quân trong chấn, có thật nhiều không có việc gì dự thi học sinh. Vừa tiến vào thế giới này, rất nhiều đồng học vì tranh đoạt bảng điểm trước mấy tên đều là liều mạng xác nhận nhiệm vụ, thậm chí là vì một cái điểm tích lũy cao nhiệm vụ còn phát sinh qua nhiều lần tranh đoạt. Nhưng để người không ngờ rằng chính là trong thế giới này thổ dân thực lực quá mạnh, rõ ràng vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. tiên Thiên cảnh cất bước, Thần Thông cảnh cũng có thể gặp thường đến, Lang Hư cảnh mặc dù không thông thường, nhưng khắp nơi đều là về cường giả Lang Hư cảnh nghe đồn. Cũng chính là ở thời điểm này, tham gia tư cách chiến các học sinh bị hàng loạt đào thải, đến bây giờ vậy chỉ còn lại có hơn ngàn tên tà hữu. Nay hơn một ngàn người trong đại bộ phận đều là sóng lớn đãi cắt lưu lại tinh anh nhưng cũng không thiếu từ đầu tới cuối một mực trốn ở quân trong chấn cũng không ra ngoài Lưu manh, thậm chí đến bây giờ những thứ này Lưu manh nhóm không thấy xấu hổ ngược lại cho là vinh lẫn nhau trong lúc đó còn đang ở chế dêu những kia vẫn đang không ngừng hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy học sinh Hàn Lâm cất bước đi ra quân trấn cửa lớn lúc này mấy tên đang ven đường phơi nắng tiện thể bán ít đồ các học sinh nhìn thấy Hàn Lâm thân ảnh từng cái trên mặt cũng lộ ra nụ cười ma quái lại một cái không sợ chết thực sự là không hiểu rõ bọn hắn là nghĩ như thế nào điểm tích lũy xếp hạng cao có làm được cái gì cũng sẽ không cho thêm ban thưởng đúng đấy bao nhiêu thực lực mạnh hơn chúng ta quá nhiều người hiện tại cũng bị đào thải bị loại, chỉ có thể trơ mắt xem chúng ta đạt được liên minh trăm con xương hảo. Đây là một cái xem ai sống thời gian dài trò chơi, đến bây giờ ngay cả quy tắc trò chơi cũng không làm rõ được. Những người này lẽ nào là bình thường tu luyện quá nhiều, đem đầu gối cũng cho luyện làm hư. Một đám người tại trâm trọc khiêu khích, Hàn Lâm không có nghe được, cho dù nghe được vậy cũng không thèm để ý. Hắn có thể không phải là vì tranh đoạt điểm tích lũy xếp hạng, mà là vì thay nén huấn độ đạo nhãn. Mặc dù rất khó, chỉ khi nào dựng dục ra huấn độ đạo nhãn, Hàn Lâm đều có cùng những kia gia tộc cao cấp gia tới đệ tử cạnh tranh tư cách. Hàn Lâm rất mau tới đến ma ảnh động quật bên trong không chút do dự hướng phía sâu thẳm trong động vật phong đi. một tòa nhân loại thành trấn trong, hoắc lâm hơi có chút chật vật hướng phía cửa lớn đi đến. lúc này chỗ cửa lớn, mấy đạo nhân ảnh đang lo lắng chờ đợi. hoắc gia đại tiểu thư ra ngoài du lịch, không có tại trong vòng thời gian quy định quay về, cái này khiến từ trên xuống dưới nhà họ hoắc cũng lo lắng muôn phần. trở về, quay về, đại tiểu thư, là đại tiểu thư. một tên mắt sắc thiếu niên đột nhiên trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, chỉ vào xa xa hoắc lâm thân ảnh to lớn. đại tiểu thư, là đại tiểu thư, đại tiểu thư quay về. cả đám sôi nổi kích động lên. Hoắc Lâm vọt tới trong đám người, nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc, lập tức tinh thần một tiết, kém chút té ngã trên đất, cũng may bị người xung quanh đỡ lấy. "Tung thúc, mau dẫn ta về đến nhà, ta có chuyện quan trọng hướng ra gia bẩm báo." Hoắc Lâm mang theo suy yếu nói. "Tốt." Tung Nhiên thọ là một tên võ giả thần thông cảnh, thân làm Hoắc gia cung phụng, tại Hoắc gia đã chờ đợi hơn 30 năm, nhìn thấy Hoắc Lâm vẻ mặt thần sắc khẩn trương, lập tức đã hiểu sự việc tầm quan trọng, không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp mang theo Hoắc Lâm, hướng phía Hoắc gia chạy đi, chỉ để lại một đám nô bộc nhìn nhau sững sờ, vậy thôi nổi trở về Hoắc gia. Hoắc gia chủ trạch, một tên lão giả râu tóc bạc trắng bưng ngồi ở chủ vị bên trên, bên cạnh thì là Hoắc Lâm ngồi ở dưới tay của hắn. Thoát tôn nhi, ngươi chạy tới ma ảnh động quật lịch luyện đi. Hoắc Trấn bắt vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoắc Lâm vấn đạo. Nguyên bản không định đi, chỉ là ngay trước mắt Suối Trấn gặp được một tên cùng chung trí hướng đồng bạn, lúc này mới kết bạn đi ma ảnh động quật. Hoắc Lâm có chút xấu hổ đạo. Lần lịch lắm này, kém chút đều không về được, điều này cũng làm cho nàng sợ không thôi. Ra ra, lần này trở về là có quan trọng tình báo, ma ảnh động quật trong có một viên tiên ảnh thần tinh. Hoắc Lâm vội vàng nói, tiên ảnh thần tinh. Hoắc Trấn bắt nhíu mày. Vô thức hỏi, ma ảnh động cột trong tràn ngập thâm viên ma khí cùng vong linh tử khí, loại hoàn cảnh này làm sao có khả năng dựng dục ra tiên ảnh thần tinh? Thoát tôn nhi, ngươi có phải hay không bị người lừa? Hoắc Lâm lắc đầu, nói khẽ, ra ra, đây chính là kỳ hồng kỳ lao vì báo đáp một người ân tình, chính miệng nói cho hắn biết, cháu gái vừa lúc ở bên cạnh liền nghe một lốt thay. Kỳ hồng, tôi chấn bắt trong mắt hơi híp, một vòng bén nhọn thần sắc giống điện mang một loại theo trong đôi mắt chợt hiện, hư lạnh nói, lao già kia, năm đó thế nhưng ngang ngược cản rỡ vô cùng, mấy năm này tuổi thọ sắp hết, cũng là đang liều mạng tìm kiếm đột phá thần thông cảnh cơ duyên nếu như là theo trong miệng hắn nói ra, vẫn đúng là có mấy phần tin được. Thôi Trấn Bắc do dự hồi lâu, trầm rãi nói ra, nếu quả như thật có thể đạt được tiên ảnh thần tinh, chúng ta thôi ra rồi sẽ nhiều một tên cường giả thần thông cảnh. Cũng tốt, ngươi đi đem thôi cựu tiêu đến, nhường hắn đi ma ảnh động quật, đem viên kia tiên ảnh thần tinh thu hồi lại. Ra ra, cựu thúc chỉ là tiên tiên cảnh cửu tầng, ma ảnh động quật nội ma vật cùng vong linh sinh vật quá nhiều, không bằng phái mười tam bá đi thôi. Mười tam bá là thần thông cảnh cao thủ, hắn đi càng bảo hiểm một ít. Thôi Lâm vội vàng nói, ha ha, nhà đầu độc. Thôi trấn Bắc cười nói, "Ma ảnh động vật là vong linh tộc một tên cường giả thần thông cảnh địa bàn, cái khác thần thông cảnh tùy tiện xâm nhập, rồi sẽ dẫn phát chiến tranh, ngươi mười tam bá đi không thích hợp, vẫn là để ngươi Cửu Thúc đi thôi." "Yên tâm, ngươi Cửu Thúc mặc dù chỉ là tiên tiên cảnh cửu tầng, nhưng hắn còn không phải thế sao kỳ hồng cái đó lao phế vật, nhất định có thể đem tiên hành thần tinh thu hồi lại." Chương 317, dưới mặt đất cổ thụ, chương 317, dưới mặt đất cổ thụ. Thôi ra một màn này, ở một thành phố khác Lâm gia cũng tại diễn ra, Lâm Hi thần là trước kia che chở tư khấu trung văn ba người một trong, thân làm Lâm gia tam phòng đệ tử. Lâm Hi Thần tại đạt được Tiên Hành Thần Tinh thông tin một khắc kia trở đi, trong lòng đều đã có tính toán, thân làm Tiên Tiên cảnh cường giả, lại có cái nào không hy vọng tương lai mình có thể thành công đột phá, tấn thăng biến thành cường giả thần thông cảnh. Ở cái thế giới này, chỉ có biến thành cường giả thần thông cảnh mới có thể thật sự đạt được gia tộc coi trọng, Lâm Hi Thần mặc dù chỉ có 17 tuổi, nhưng đã là một tên Tiên Tiên cảnh lục tầng võ giả, trong vòng 10 năm tuyệt đối có năm chắc biến thành một tên Tiên Tiên cảnh cựu tầng võ giả, chỉ cần có Tiên Hành Thần Tinh, Lâm Hi Thần rất có thể biến thành trong gia tộc thứ một người 30 tuổi trước tấn thăng thần thông cảnh võ giả, tại tất cả Lâm gia trang sẽ thành độc nhất vô nhị tồn tại chi tiết lâm hi thần chỉ là lâm gia con cháu chi nhánh mong muốn tranh đoạt tiên ảnh thần tinh còn muốn lâm gia lão tổ mới có thể làm ra quyết định đợi đến lâm hi thần báo cáo thông tin đợi thêm đến lâm gia lão tổ tự mình triệu kiến lâm hi thần hỏi rõ ràng tình huống đã qua cả ngày hàn lâm rời khỏi nhân loại quân chấn về sau vội vã hướng phía ma ảnh động quật tiến đến chỉ có hắn mới biết được lúc này ma ảnh động quật hẳn là thực lực thời khắc yếu đuối nhất rốt cuộc hai tên võ giả thần thông cảnh đã đồng quy vu tận lúc này ma ảnh động quật thực lực cao nhất cũng chỉ có tiên tiên cảnh cửu tầng mà thôi chỉ là đây hết thảy trừ ra hàn lâm ngoại Dường như không có ai biết, lúc này mặc kệ là Hoắc gia hay là Lâm gia, cũng đang thương thảo tại làm sao không dẫn tới vong linh tộc huyết cốt tướng quân chú ý tình hình dưới, đem tiên ảnh thần tinh thu hồi, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, lúc này đã không có cái gì huyết cốt tướng quân. Hàn Lâm lần nữa bước vào ma ảnh động quật, hắn chỉ biết là tiên ảnh thần tinh sẽ chỉ xuất hiện tại ma ảnh động quật chỗ sâu nhất, nhưng cụ thể ở địa phương nào, kỳ hồng cũng không biết, bởi vậy Hàn Lâm bước vào động quật về sau, chỉ là buồn bục đầu, vận chuyển lục thức huyễn diệt công hung hang hướng phía động quật chỗ sâu phóng đi. Tựa hồ là phát giác được trong động của xâm nhập nhân loại, phù cận vong linh sinh vật sôi nổi hướng phía Hàn Lâm bên này tụ lại đến, nhưng ở Hàn Lâm thần thức do xét dưới, không đợi chúng nó với lại, Hàn Lâm liền đã chạy ra khỏi vây quanh. Ma ảnh động của trong, càng đi chỗ sâu, quái vật thực lực càng thêm mạnh mẽ, thậm chí vốn chỉ là hư ảnh những tiên ma ảnh, cũng dần dần trở nên chân thực lên, chủ động hướng phía Hàn Lâm phát động công kích. Những thứ này ma ảnh thực lực quá yếu, thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh cũng không đến, căn bản sẽ không đối với Hàn Lâm tạo thành tổn thương gì, nhưng một đường quấy rối, Hàn Lâm cũng là phiền muộn không thôi, trực tiếp thi triển tà nô lên cao. Đem phủ cận ma ảnh tất cả đều kéo vào đến tà nguyệt trong ảo cảnh, cuối cùng toàn bộ hóa thành hư không. Chỉ là những thứ này ma ảnh thực lực quá yếu, trả lại cho Hàn Lâm lực lượng cũng là cực kỳ bẽ nhỏ, cơ hội có thể không cần tính. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm vọt tới một chỗ rộng lớn dưới mặt đất trong huyệt động, chỗ này dưới mặt đất hang động giống một cái to lớn hồ sâu, hình dạng tựa như một nhân loại dấu chân, nhìn qua giống như là thần cao trăm trượng biến cổ cự nhân một cước bước ra tới. Chỗ này trong huyệt động lại có một mảnh hồ nước, hồ nước mặt ngoài sóng nước lấp chán phóng nhàn nhạt quang, hồ trung ương sinh trưởng một gốc to lớn cổ thụ. Cổ thụ trưởng trên trăm trượng cao, tán cây đều đã thuận tới phía trên hang động, dọc theo phía trên hang động vách đá, hướng về bốn phía sinh trưởng. xa xa nhìn lại, thật giống như một đầu to lớn tán cây. Nơi này lại không có thâm nguyên ma khí cùng vòng linh tử khí. Hàn Lâm trên mặt nổi lên một vòng kinh hỉ nụ cười. Chỗ này trong huy động, tràn đầy sinh cơ bừng bừng linh khí, vì hồ nước trung ương viên tiêu cổ thụ linh khí chung quanh nồng nặc nhất. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Hà tại Ma ảnh động quật bên trong xông loạn hồi lâu, rất nhiều thông đạo đều là ngõ cụt, đành phải quay đầu lựa chọn lần nữa những phương hướng khác thăm dò có mấy lần thậm chí một đầu xâm nhập đến quái vật trong xảo huyệt, may mắn thần thức dò xét dưới cũng không có xâm nhập, vừa mới tiếp xúc đều ngay lập tức rút đi, cũng không có dẫn tới trong xảo huyệt quái vật chú ý. Hàn Lâm đoan trưởng, chính mình chỉ ít tại cái này ma ảnh động quật trong tham dò bảy 8 tiếng mới phát hiện mảnh này khác lạ dưới mặt đất hang động. nhìn hang động chỗ sâu hồ nước trung ương cây cổ thụ này, Hàn Lâm trong lòng không hiểu rung động, giống như nơi đó có cái gì đồ vật là chính mình đặc biệt cần. Tiên ảnh thần tinh, Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, hắn không ngờ rằng mình muốn thai nén hôn độn đạo nhãn cần thập đại tiên thiên linh vật, vậy mà tại tiếp cận chính mình liền sẽ có không hiểu cảm ứng kể từ đó, đối với mình tìm kiếm thập đại tiên thiên bảo vật mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hàn Lâm thả người nhảy lên, thân ảnh nhẹ nhàng hướng phía xa xa bay đi. Tiên thiên cảnh võ giả chỉ có được trên không trung nhất thời dừng lại năng lực, cũng không có năng lực phi hành. Lúc này Hàn Lâm cũng chỉ là nương tựa theo trong lồng ngực một ngụm tiên thiên chân khí trên không trung trượt mà thôi. Liễu Diệp thân pháp toàn lực vận chuyển dưới, Hàn Lâm thân ảnh tựa như một mảnh lá dụng, chậm rãi hướng phía hang động hồ nước lướt tới. Hậu thiên công pháp vận chuyển cần khí huyết chi lực, vì tiên thiên chân khí vận chuyển hậu thiên công pháp, chẳng những sẽ không tăng cường uy lực hiệu quả ngược lại sẽ có suy yếu, cũng đúng thế thật rất nhiều vừa mới đột phá tiên thiên cảnh đám võ giả, gấp vấn đề cần giải quyết chính là cần một môn thích hợp tiên thiên cảnh tu luyện công pháp cùng chiến kỹ. cũng đúng thế thật hình ý quyền chỗ chân quý, chẳng những có thể dùng khí huyết chi lực thúc đẩy, cũng có thể dùng tiên thiên chân khí thúc đẩy, chẳng những là một môn tu luyện công pháp, cũng là một môn lâm chiến đối địch chiến kỹ, có thể nói là dầu củ là loại tồn tại. không hơn vạn kim dầu cũng liền mang ý nghĩa mỗi cái hiệu quả cũng không rõ ràng, là tu luyện công pháp, một môn tàn khuyết lục thức diệt công cũng đã đem hình ý quyền xa xa bỏ lại đằng sau, cũng đúng thế thật hàn lâm đạt được lục thức diệt công về sau, trước tiên thay đổi tu luyện công pháp nguyên nhân. Nhưng là chiến kỹ, đặc biệt Hàn Lâm hỗn hợp cổ thú quyền cùng bách thú quyền, dung nhập hình ý thập nhị hình trong, sáng chế ra tiên thiên hình ý quyền về sau, uy lực vẫn có chút không tầm thường. Hàn Lâm tại cận chiến trong, thường thường đều sẽ lựa chọn thi triển tiên thiên hình ý quyền đối địch. Không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm đều trôi dạt đến hang động hồ nước bên dưới, nhìn qua hồ nước trung ương cây cổ thụ kia, Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng. Tiên ảnh thần tinh ngay tại cây cổ thụ này bên trên, chỉ cần bò lên trên cổ thụ, ta có thể xác thực cảm ứng được thần tinh vị trí cụ thể. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị lấn sân tiến về hồ nước trung ương, bò lên trên cổ thụ lúc Trong hồ nước đột nhiên chuyển đến dị động, dưới nước xuất hiện kịch liệt rung chuyển, giống như có đồ vật gì muốn vọt ra khỏi mặt nước đồng dạng. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng cẩn thận thần sắc, bảo vật đều sẽ có cường đại linh thú chăm sóc, mong muốn đạt được bảo vật, nhất định phải chiến thắng thủ hộ bảo vật linh thú mới được. Nhìn thấy trong hồ xuất hiện dị động, Hàn Lâm hướng lui về phía sau mấy bước, đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Sau một khắc, một đầu to lớn độc giác rồng có sừng theo trong hồ vọt ra khỏi mặt nước, đầu này rồng có sừng thân thể giống thùng nước bình thường, hình tam giác đầu rắn bên trên, sinh trưởng một chi có hơi uốn lượn độc giác, trên người thanh vậy màu đen long lánh như kim loại sáng bóng một đôi không hề tâm tình đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Hàn Lâm, giống như chỉ cần Hàn Lâm lại hướng phía trước đạp một bước, nó rồi sẽ một ngụm đem Hàn Lâm nuốt vào. Thiên Thiên cảnh lục tầng, Hàn Lâm khoẹt miệng nổi lên mỉm cười, trước mắt rồng có sừng nhìn qua mười phần uy vũ, nhưng Tu Vi cũng bất quá mới tiên Thiên cảnh lục tầng, Hàn Lâm không sợ chút nào, chỉ là đầu này rồng có sừng thân ở hồ nước trong, Hàn Lâm bất thiện thủy chiến, nhất định phải đưa nó dẫn tới trên lục địa mới được. Ngay tại Hàn Lâm trong lòng tính toán làm sao đem đầu này rồng có sừng diện sát lúc, cổ thụ tán cây tròn. Đột nhiên bay ra một đoàn đầu ương thân người quái vật, bọn này đầu ương thân người quái vật bay đến rồng có sừng bên cạnh, hướng phía Hàn Lâm phát ra từng đợt bén nhọn tê mình, tựa như cương châm bình thường, thứ Hàn Lâm hai lô thai hơi đau. Lại còn có nhiều như vậy thủ hộ quái vật. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, xem ra mình muốn đạt được tiên ảnh thần tinh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chương 318, tiên ảnh thần tinh, chương 318, tiên ảnh thần tinh. Đầu ương thân người ma vật số lượng có hơn 100 con, nhưng ở hồ nước trung ương cổ thụ tàn cây, một đôi lại một đôi mắt đừng, xuyên thấu qua nhánh cây khe hở, hướng phía bên này nhìn sang, xem ra Cây cổ thụ này chính là những thứ này, đầu ưng thân người ma vật xào huyệt. Hàn Lâm hướng phía giống mây đen một loại hướng phía hắn nhào tới đầu ưng thân người ma vật, trong mắt hơi híp, ngay lập tức đưa chúng nó tất cả đều kéo vào đến tà nguyệt trong áo cảnh. Những thứ này đầu ưng thân người ma vật thực lực có chút không tầm thường, cảnh giới dường như đều là tiên thiên cảnh trung phẩm trở lên, đây Hàn Lâm tu vi cảnh giới thấp lắc đắc không có mấy, chỉ có riêng lẻ mấy cái đầu ưng thân người ma vật tại tà nguyệt huyền cảnh trong phát ra một tiếng kêu the lương thảm thiết về sau, linh hồn hóa thành hư không, Hàn Lâm đã nhận ra một tia trả lại lực lượng tràn vào thân thể, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lâm tu vi cảnh giới hiện tại mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh tầng hai, nhưng trải qua mấy lần trả lại, Hàn Lâm tinh thần lực cùng niệm lực đều đã đạt tới tiên thiên cảnh võ giả cực hạn. So với rất nhiều tiên thiên cảnh cựu tầng nghiệp lực võ giả đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy những thứ này tiên thiên cảnh hạ phẩm ma vật linh hồn trả lại đối với hắn mà nói chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Nhiều hơn nữa đầu ương thân người ma vật linh hồn tại Tăng Nguyệt Huyễn cảnh trong liệu mạng giằng co, chúng nó có thể phát giác được cái này Huyễn cảnh đối với chúng nó mà nói cũng không kiên cố, có thể tùy tiện phá vỡ. Phải biết những thứ này đầu ương thân người ma vật thế nhưng phi hành trên không trung, cho dù một nháy mắt linh hồn rút ra. Cũng có thể nhường thân thể của bọn chúng mất đi không chế trong lúc nhất thời những thứ này đầu ương thân người ma vật sôi nổi hướng phía hồ nước rơi xuống độc giác rồng có sừng là người lập tức bỏ cuộc nhào về phía hà lâm, ngược lại vặn vẹo thân hình khổng lồ quay đầu hướng phía những kia rơi vào hồ nước đầu ương thân người ma vật đánh tới độc giác rồng có sừng cùng đầu ương thân người ma vật mặc dù cùng là hàng xóm nhưng lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không tốt đầu ương thân người ma vật ỷ vào có thể phi hành một sáng độc giác rồng có sừng nổi lên mặt nước rồi sẽ hướng nó phát động công kích mong muốn đưa nó khu ra khu vực này độc rồng có sừng không cách nào phi hành đối mặt đầu đương thân người ma vật quậy rối, đành phải chìm vào đáy hồ tránh né. trong lòng đối bọn chúng sớm đã sinh ra hỏa khí. lúc này nhìn thấy nhiều như vậy đầu đương thân người ma vật ngã vào hồ nước, độc giác rồng có sừng lại làm sao có khả năng bỏ cuộc cơ hội tốt như vậy. lập tức ăn như gió cuốn lên, một ngụm một đầu, không ngừng săn mồi lên những thứ này ma vật. đợi đến đại bộ phận đầu đương thân người ma vật tránh thoát hẳn lầm tà nguyệt ảo cảnh trói buộc, linh hồn về đến thân thể mới phát hiện mình đã rơi vào hồ nước, lông vũ nhiễm phải nước hồ, lập tức trở nên nặng nề dị thường, còn muốn theo trong hồ nước bay lên, đã là không thể nào đối mặt độc giác rồng có sừng bắt diệt ở trong nước không ngừng rảy rửa đầu đương thân người ma vật đành phải phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn sôi nổi rơi vào độc giác rồng có sừng trong miệng Hàn Lâm đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn đây hết thảy đối với hắn mà nói đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn vốn là địch nhân độc giác rồng có sừng tại đầu đương thân người ma vật rơi xuống nước về sau liền trực tiếp chuyển biến thành Hàn Lâm đồng minh cái này khiến Hàn Lâm bất đi rất nhiều khí lực thời gian nuốt một nén hương độc rồng có sừng đem rơi xuống nước trên trăm con đầu đương thân người ma vật toàn bộ nuốt không còn thân thể cũng biến thành cồng kềnh lên nổi mặt hồ một bộ bộ dáng lười biếng lúc này độc giác rồng có sừng nhìn về phía Hàn Lâm, nguyên bản lạnh lùng ánh mắt cũng biến thành chần chừ. một lát sau, độc giác rồng có sừng dường như từ bỏ bình thường, thân thể chậm rãi chìm vào trong hồ, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lâm hơi cười một chút, xem ra độc giác rồng có sừng cũng không tính cùng mình tranh đấu, bất kể là bởi vì chính mình để nó no bụng ăn một bữa, vẫn là bởi vì nuốt chửng quá nhiều đầu đương thân người ma vật, thân thể trở nên công kềnh, đã không thích hợp chiến đấu. độc giác rồng có sừng đều đã chấp nhận Hàn Lâm có leo lên, cổ thụ tư cách. đợi một lát về sau, Hàn Lâm thả người hướng phía mặt hồ nhảy lên, nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ mặt hồ thân thể tựa như đổ xuống sông xuống biển mỏng đa phiến, mấy cái nhảy vọt liền đi tới dưới cây cổ thụ, ngẩng đầu hướng phía tán cây nhìn lại. Lúc này Hàn Lâm mới phát hiện, trên tán cây đầu ưng thân người ma vật lại còn có hàng trăm hàng ngàn chỉ, tán cây trong giàn ra lấy lít nha lít nhít, tất cả lớn nhỏ tổ chim, đây đều là đầu ưng thân người ma vật sinh hoạt địa phương. Lúc này nhóm lớn đầu ưng thân người ma vật có rút lại tại trong xào huyện, chỉ do xét cái đầu nhìn về phía Hàn Lâm, ánh mắt trôn tránh, một bộ e ngại bộ dáng. Những thứ này đầu ương thân người ma vật phần lớn đều chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, tiên thiên cảnh trở lên cũng lúc trước cùng Hàn Lâm trong chiến đấu. Bị độc giác rồng có sừng nuốt chừng hơn phân nửa, cho dù còn có riêng lẻ tiên tiên cảnh đầu ưng thân người ma vật, cũng đều là tiên tiên cảnh hạ phẩm, căn bản không thể nào là Hàn Lâm Tử thủ. Hàn Lâm nhanh chóng bò lên trên cổ thụ, tại tán cây trong không ngừng ghé qua, nương tựa theo đối với thập đại tiên tiên linh vật cảm ứng, Hàn Lâm rất nhanh tại một cái to lớn tổ chim trong, tìm được rồi một viên ám kim sắc tinh thạch. Này mai tinh thạch lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân lóng lánh hào quang màu vàng nóng, nhìn lên tới thật giống như hơn một cái mặt thể vàng một loại Hàn Lâm cầm này Mai Tinh Thạch, lập tức đã hiểu nó phương pháp sử dụng, chỉ cần đem chính mình một sợi tiên tiên chân khí đưa vào trong tinh thạch, có thể điều động khối này tinh thạch lực lượng, để cho mình trải nghiệm từ tiên tiên cảnh cựu thần, thành công tấn thăng thần thông cảnh tất cả quá trình. Nếu mà có được lần này tự thể nghiệm, Hàn Lâm có thể hiểu rõ, tại tấn thăng trong cần thiết phải chú ý cái gì, sau cũng có thể lập đi lập lại phòng đoán, tương lai đột phá tấn thăng làm thần thông cảnh tỷ lệ tự nhiên tăng nhiều. Đối với bất luận cái gì một tên tiên tiên cảnh võ giả mà nói, này Mai Tinh Thạch cũng giá trị liên thành, nhưng mà đối với Hàn Lâm mà nói, nó vậy chỉ là một khối có thể thay nén hôn độn đạo nhãn vật liệu mà thôi giờ phút này mi tâm chuyển thừa linh quang, không ngừng phát ra trận trận rung động, thúc giục hàn lâm mau đem này mai tinh thạch để nó hấp thụ. hàn lâm hơi cười một chút, đem tinh thạch đặt tại mi tâm, sau một khắc, một cỗ hấp lực theo mi tâm chuyển đến, hàn lâm cảm giác được một cỗ ôn hòa năng lượng, đang không ngừng theo trong tinh thạch chảy ra, tràn vào đến mi tâm chuyển thừa linh quang trong. ngay tại truyền thừa linh quang thôn vẽ hiện ảnh thần tinh năng lượng lúc, hàn lâm trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, không hiểu tiến vào một chỗ bên trong không gian hư vô. lúc này hàn lâm đối diện hiện hiện một bóng người, nhìn xem bộ dáng lại cùng hàn lâm giống nhau như lúc. đối diện hàn lâm cũng là tiên thiên cảnh tầng 2 tu vi, chỉ thấy hắn khuân chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp, một máy mắt, trung quanh thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ, Hàn Lâm có thể cảm nhận được tu vi của đối phương đang không ngừng để thăng, với lại vận chuyển công pháp cảnh giới, dường như cũng đang không ngừng đột phá, chỉ tiếc, lục tức huyết diệt công tàn khuyết không đầy đủ, vẹn vẹn chỉ có thể đề thăng. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói là cái này hiện ảnh thần tinh nguyên bản hiệu quả, có thể để người ta tự thể nghiệm đột phá tất cả quá trình, chỉ là hiện tại là bóng người này tại đột phá, cùng ta lại có quan hệ gì? Bên ngoài người thị giác nhìn xem tất cả đột phá quá trình, lại có thể có bao nhiêu thu hoạch? Ngay tại Hàn Lâm hoài nghi khó hiểu lúc. Người đối diện ảnh tu vi đã tăng lên tới Tiên Tiên cảnh Tự tầng, quan trọng nhất chính là, Hàn Lâm cảm giác được đối phương dường như đã đem Hỗn Độn Đạo Cơ rèn đúc hoàn thành, với lại Hỗn Độn Đạo Nhãn thập đại tiên tiên linh vật cũng đã toàn bộ thôn phệ, liền đang chờ hắn đột phá tiên tiên cảnh một nháy mắt hai ngén mà thành. Quả nhiên, đối diện bóng người tu vi rất nhanh đột phá tới Thần Thông cảnh, mi tâm vậy vỡ ra một cái khe, lộ ra một viên hôi con mắt màu đen, này mai con mắt tràn phóng hỗn độn linh quang, nhìn qua không hề tâm tình, cùng với nó đối mặt, giống như có thể cảm giác được vũ trụ tịch diệt, vạn vật héo tàn cùng bố, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Bóng người tấn thăng đến Thần Thông cảnh về sau, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, sau một khắc, bóng người đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, tràn vào đến Hàn Lâm trong thức hải. Trong chốc lát, bóng người từ tiên tiên cảnh tầng 2 tấn thăng làm thần thông cảnh tất cả quá trình, tất cả kinh nghiệm, tất cả cảm thụ, không giữ lại chút nào tại Hàn Lâm trong đầu hiện ra đến, hóa thành trí nhớ của chính hắn. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm từ từ mở mắt, trong tay tiên ảnh thần tinh đã hóa thành một mị, mi tâm chuyển thừa linh quang vậy yên tĩnh lại, Hàn Lâm có thể cảm giác được, lúc này chuyển thừa linh quang đang phát sinh nào đó không muốn người biết biến hóa. Ra đây là, Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng mờ mị thần sắc. Trước đó bóng người tấn thăng tất cả quá trình, giống ký ức bình thường, là ấn tại Hàn Lâm thức hải lập tức nhường Hàn Lâm sản sinh mình đã tu luyện mấy chục trên trăm năm ảo giác, như thế đột nhiên xuất hiện khổng lồ ký ức, thậm chí nhường Hàn Lâm tâm tính cũng đã xảy ra không hiểu sửa đổi. Nguyên lai, like, đột phá thần thông cảnh là loại cảm giác này. Hàn Lâm nói một mình, trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng ý cười. chương 319, không gian giới chỉ, chương 319, không gian giới chỉ. Hàn Lâm mặc dù chỉ là tiên tiên cảnh tầng 2 Khoảng cách đột phá thần thông cảnh còn rất xa một khoảng cách, nhưng đoạn này trong trí nhớ bao gồm hắn từ tiên thiên cảnh tầng 2 một đường đột phá tấn thăng làm thần thông cảnh tất cả ký ức, thậm chí ngay cả bàn tay mình cầm các loại công pháp tu luyện đến cảnh giới tối cao kinh nghiệm cũng có, này không thể nghi ngờ đối với Hàn Lâm tu luyện, dạy rồi cực kỳ trọng yếu giúp đỡ. Có đoạn này ký ức, Hàn Lâm từ tiên thiên cảnh tầng hai một mực tu luyện trí thần thông cảnh, có thể nói là lại không bình cảnh có thể nói, thậm chí sẽ không lại đi bất luận cái gì đường quen một cái thẳng tắp tiền đồ tươi sáng đều bày tại trước mặt hắn, Hàn Lâm chỉ cần máy móc tu luyện là được, thậm chí lại so với trong trí nhớ càng nhanh đột phá tới thần thông cảnh. Trong trí nhớ, ta dùng thời gian 10 năm mới tu luyện trí thần thông cảnh, hiện tại ta có nắm chất tại 6 năm, thậm chí là càng trong thời gian ngắn để thăng đến thần thông cảnh. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười tự tin. Tiêu hóa xong tiên ảnh thần tinh, Hàn Lâm đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên bị đầu ưng thân người ma vật tổ chim trong một vòng kim quang hấp dẫn, Hàn Lâm thân ở tòa này tổ chim, đường kính vượt qua 5m, trừ hắn ra, còn có hai con chưa mở ra hai mắt đầu ưng thân người ma vật ấu điểu, có lẽ là đã nhận ra Hàn Lâm khí tức, hai con ấu điểu liền mạng hướng phía xảo biên giới chạy tới, thậm chí gỡ ra xảo huyết những cây, lấy ra cái đến trong động chui vào. Trừ ra hai con ấu địa ngoại, tổ chim trong một mảnh lộn xộn, có thật nhiều đồ vật loạn thất bát tao chất đống tại tổ chim trong. Mấy cây chán phóng kim loại sáng bóng gãy xương, một ít tản ra đủ mọi màu sắc quang mang bảo thạch bảo nguyên, thậm chí còn có một số mạo hiểm giả mặc trên người thú khí trang bị, nhiều như rừng, có mấy chục món tản ra linh khí vật phẩm. Hàn Lâm Nhãn tỉnh sáng lên, tòa này cổ thụ trên tán cây tất cả lớn nhỏ xào huyệt cũng không ít, chí ít có hơn 100 tọa, nếu như mỗi một tọa trong xảo cũng có như thế phong phú chiến lợi phẩm, kia Hàn Lâm lần này cần phải trở thành nhà giàu mới nổi nhưng khi Hàn Lâm cẩn thận xem xét lúc lại phát hiện những thứ này tại tổ chim bên trong vật phẩm, nội bộ ẩn chứa linh lực tại mỗi giờ mỗi khắc trôi qua, trôi qua linh khí tất cả đều bị tòa này tổ chim thôn vệ tiếp lấy lại trả lại cho tổ chim bên trong hai con đấu điểu. Hàn Lâm trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, nhìn trong tay sang bóng thải, nhưng nội bộ sớm đã mục nát không chịu nổi thú khí, Hàn Lâm không khỏi thở dài, phát tài suy nghĩ lập tức biến mất vô ảnh vô tung. đáng tiếc, Hàn Lâm nhẹ giọng thở dài, tiện tay đem trong tay thú khí nhét vào trong sào huyệt vì để phòng vất nhất, Hàn Lâm hay là mỗi cái xào huyệt cũng tìm kiếm một phen trên trăm cái tất cả lớn nhỏ xào huyệt chỉ là dò xét một phen đều hao tốn Hàn Lâm trọn vẹn thời gian 3 tiếng cuối cùng Hàn Lâm chỉ từ những thứ này trong xào huyệt cầm ba kiện vật phẩm lúc này mới rời đi cổ thụ trong hồ nước một đôi đèn lồng lớn con mắt trồi lên mặt hồ lạnh lùng nhìn Hàn Lâm rời khỏi bóng lưng lập tức độc giác rồng có sừng chậm rãi hướng phía hồ trung ương cổ thụ bay đi lần này đầu hương thân người ma vật thực lực đại tổn độc giác rồng có sừng tự nhiên hiểu phải nắm lấy cơ hội đem còn lại đầu hương thân người ma vật toàn bộ ăn hết. Chỉ để hủy đi đầu đương thân người ma vật xào huyện trở thành một phương khu vực bá chủ. Hàn Lâm nhanh chóng trong ma ảnh động quật ghé qua, lần này thu được tiên ảnh thần tinh, vốn cho là chỉ là cúng huấn độn đồng thuật truyền thừa linh quan thôn phệ, không ngờ rằng tại thôn phệ trong quá trình chính mình lại vậy thu được tiên ảnh thần tinh hiệu quả, đạt được một lần quý giá đột phá tấn thăng kinh nghiệm. Trừ đó ra ngoại, Hàn Lâm theo đầu ưng thân người ma vật trong xào huyện đạt được ba kiện bảo vật, càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Nay ba kiện bảo vật tất cả đều là nhị giai tiên thiên cảnh bảo vật, trong đó một kiện là một thanh trưởng kiếm thú binh, là dùng nguyên một căn nhị giai hung thú răng nhanh rèn mà thành. Trên thân kiếm khắc lấy thu thủy hai chữ, sắc bén rất. Hàn Lâm mặc dù không am hiểu sử dụng kiếm, nhưng có thể đưa cho phụ thân Hàn Gia Khuê. Hàn Gia Khuê cũng là một tên tiên tiên cảnh võ giả, vì không có tu luyện công pháp, này thường chỉ là tu luyện Hàn Lâm truyền thụ cho hắn tiên tiên hình ý quyền, nhưng Hàn Lâm hiểu rõ, cha mình thích hơn đao kiếm cái này vũ khí, mặc dù bây giờ còn chưa tìm được một quyển nhị giai kiếm pháp, nhưng đem chuôi này nhị giai trưởng kiếm đưa cho phụ thân, phụ thân khẳng định cũng sẽ rất hài lòng. Kiện thứ hai bảo vật là một viên bảo châu, từ Hàn Lâm bất ngờ thu được đế tê bảo châu về sau, đối với hạt châu loại bảo vật đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nay mai bảo châu đồng dạng cũng là một viên nhị giai thú khí, hơn nữa là một viên cực kỳ khó được không gian loại thú khí, là một loại tên là giới tử thú nhị giai hung thú nội đan. Giới tử thú cũng được xưng là thôn phệ thú, cùng thượng cổ hung thú tỷ hưu giống nhau đến mấy phần, có thể thôn phệ vật vật, hơn nữa có thể tiêu hóa vật vật, để thằng chính mình tu vi. Này mai giới tử thú nội đan, vậy kế thừa giới tử thú một bộ phận thần thông, nội bộ có một chỗ không gian, có thể chứa đựng vật vật, bất kỳ cái gì vật phẩm được thu vào trong nội đan, trạng thái có thể cố định tại được thu vào lúc một khắc này, chẳng qua này mai nội đan chỉ là nhị giai, chỉ có thể thu nạp tử vật đồng thời dung nạp không gian chỉ sợ sẽ không quá lớn, rốt cuộc chỉ là một đầu tiên thiên cảnh giới tử thú nội đan. Hàn Lâm nếu như muốn sử dụng này mai nội đan, chỉ cần đem này mai nội đan uất, có thể trong người hình thành một chỗ độc lập tổn trữ không gian, đồng thời cũng có thể hiểu rõ chỗ này tuồn trữ không gian lớn nhỏ. Nếu như không sử dụng lời nói, có thể đem này mai nội đan bán ra, như thế bảo vật nhất định sẽ bán hơn một cái giá tiền rất lớn. Đến lúc đó không riêng gì tiên thiên cảnh, chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh, cường giả lăng hư cảnh đều sẽ hướng Hàn Lâm cầu mua, rốt cuộc loại bảo vật này thật sự là quá hiếm có rồi. Hàn Lâm do dự một chút về sau. Vẫn là không có ngăn cản được không gian giới chỉ hấp dẫn, trực tiếp đem này Mai Nội đang nuốt vào trong. Một lát sau, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được thân thể chính mình trong giường như nhiều hơn một cái khí quan, cái này khí quan vô ảnh vô hình, dù là dùng ít quang cơ cũng vô pháp dò xét xuất hiện ở thân thể của hắn cái gì bộ vị, nhưng lại chân thực tồn tại, cùng Hàn Lâm tâm ý tương thông, có thể làm được điều khiển như cánh tay loại không chế, thật giống như thứ hải, cũng là không có cách nào dùng bất luận cái gì máy móc dò xét ra đây, nhưng chính là chân thật tồn tại. Tâm niệm khé động, Hàn Lâm trong tay nhị giai thú binh thu thủy kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, lại đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Ha ha, không gian giới chỉ thực sự là thần khí, quả thực cùng thần thông cảnh thần thông công pháp không có gì khác biệt. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Thần thông cảnh cao thủ cho dù không có công pháp, tại tấn thăng biến thành thần thông cảnh sau đó cũng có thể có thuộc về thiên phú của mình thần thông. Người ở bên ngoài nhìn tới loại thần thông này hoàn toàn đã vượt ra công pháp tồn tại, quả thực đều cùng tiên thuật không có gì khác biệt. Hiện tại Hàn Lâm có không gian giới chỉ, hắn thấy cũng là có thể sánh ngang tiên thuật tồn tại. Tước trường chỉ có ba mét khối dáng vẻ. Hàn Lâm khép hờ hai mắt, cẩn thận cảm thụ lấy không gian giới chỉ lớn nhỏ. Một lát sau. Hàn Lâm mở to mắt, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắn không ngờ rằng, cái này không gian giới chỉ cùng thân thể chính mình dung hợp về sau, lại có thể theo chính mình tu vi cảnh giới để thăng mà không ngừng tăng lên. Hiện tại hắn chỉ là tiên tiên cảnh tầng 2, không gian giới chỉ không sai biệt lắm chỉ có 3m, 3m, 3m, ước chừng 30m khối tà hữu. Đợi đến hắn tu vi cảnh giới sau khi tăng lên, không gian giới chỉ cũng có thể tùy theo trưởng thành mở rộng. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, điều này cũng làm cho Hàn Lâm vô cùng may mắn, chính mình không có lựa chọn đưa nó bắn ra, bằng không mà nói Hắn tương lai hiểu rõ không gian giới chỉ sẽ theo tu vi để thăng mà không ngừng mở rộng, chỉ sợ chàng tử đều sẽ hối hận thanh. Dung hợp giới tử thú nội đan về sau, Hàn Lâm đem ánh mắt rơi vào đệ tam món bảo vật thượng. Chương 320, Nghiệp lực thần binh, chương 320, Nghiệp lực thần binh. Hàn Lâm theo đầu ưng thân người ma vật trong xảo huyệt đạt được này ba kiện bảo vật, tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ, linh lực không có trôi qua bao nhiêu, không, có thương tổn và bản nguyên bảo vật, hẳn là bị bọn này đầu ưng thân người ma vật thu thập không bao lâu, vừa mới để vào trong xảo Về phần những bảo vật khác, tất cả đều là linh lực trôi qua quá nhiều, thương tới bản nguyên, không cần nói sử dụng dù là giao cho thợ rèn, phân giải thành tài liệu, đều sẽ rơi xuống phẩm dai, thậm chí biến thành phế phẩm bảo vật. Những vật này, Hàn Lâm cũng cảm thấy là vương miễu, tất cả đều lưu tại trong sào huyệt. Hàn Lâm theo đầu ưng thân người ma vật trong sào huyệt đạt được đệ tam món bảo vật, là một quyển sách, ba tấc dày sách, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cầm ở trong tay chữ nặng, nhìn lên tới cùng một quyển từ điển rất giống. Quyển sách này cũng không phải gì đó công pháp, mà là một kiện hàng thật giá thật nhị dai thú binh, hơn nữa còn là Hàn Lâm hiện nay cần nhất, nghiệp lực võ giả thú binh. cả quyển sách sách đều là dùng một loại không biết hung thú thuộc gia thuộc gia mà thành vớt ve trang bìa có một loại vớt ve da lông đặc hữu mềm mại cảm giác chẳng qua là khi Hàn Lâm mong muốn mở ra quyển sách này lúc lại gặp phải khó khăn quyển sách này dù thế nào lại không có cách nào lật ra không cách nào xem xét đến nội dung bên trong cái này khiến Hàn Lâm không khỏi nhũ mày cũng đúng thế thật một kiện cần nhận chủ mới có thể sử dụng thú binh Hàn Lâm lông mày nhí lên dường như nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra một vòng vui mừng phổ thông thú binh có phải không cần phải có nhận chủ cái này nói chuyện chỉ có những kia uy lực đặc biệt cường đại thậm chí là sản sinh chính mình linh trí thú binh tại sử dụng trước mới có nhận chủ một trình tự này nghĩ đến đây. Hàn Lâm cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi tại đây quyển sách địa, giọt này máu tươi là dung hợp Hàn Lâm Tiên Tiên chân khí cùng nghiệp lực tinh huyết, mỗi một giọt với hắn mà nói cũng đầy đủ chân quý. Đây là nhận chủ thiết yếu điều kiện, sử dụng tinh huyết, cũng liền mang ý nghĩa Hàn Lâm đem cái này nhị giai thú binh coi là thân thể một bộ phận, từ nay về sau vui buồn có nhau, chỉ cần Hàn Lâm bất tử, cái này thú binh rồi sẽ vinh viễn trong tay hắn. Làm Hàn Lâm một giọt tinh huyết nhỏ ở sách thượng về sau, nguyên bản không hề có gì sách chương, đột nhiên nổi lên một con mắt, con mắt này nhìn về phía Hàn Lâm, ngáy hai lần, một lát sau, một cô thần phục tâm ý lập tức hiện lên tại Hàn Lâm trong lòng. Sau một khắc, quyển sách này tách ra tia sáng chói mắt, hóa thành một đạo kỳ quang, chui vào hàn lâm mi tâm. Thức hại trong hư không, một quyển sách nhẹ nhàng trôi nổi, ở bên cạnh nó chính là đế tê Bảo Châu, Bảo Châu đối với đột nhiên xuất hiện sách, dường như vậy cảm thấy rất hứng thú, vây quanh sách bay lên, sách dường như hơi không kiên nhận đế tê Bảo Châu, bị con mắt hung hăng chừng đế tê Bảo Châu một chút. Rào rào, sách không gió mà bay, trang sách tự động lật ra, đứng tại nào đó một tờ thượng. Giang rắc, một đạo tiềm điện theo sách bên trong bay ra, hung hăng bổ vào đế tê Bảo Châu bên trên, đem đế tê Bảo Châu đánh bay ra ngoài, làm sách Nhật chủ Bay vào Hàn Lâm Thư Hải về sau, Hàn Lâm mới rốt cuộc hiểu rõ quyển sách này thú khí tất cả thủ tính. Phạ tỷ Lan niệm lực sổ tay, đây là niệm lực trưởng khống giả đại sư Phạ Tỳ Lan tại chính thức biến thành niệm lực sư về sau, tự tay chế tác niệm lực sổ tay, phía trên ghi chép đại sư Phạt tỷ Lan nắm giữ 13 chủng niệm lực kỹ năng, đồng thời cái kia sổ tay có trong chiến đấu ghi chép đối thủ phóng thích kỹ năng năng lực, đối phương thả ra kỹ năng thời gian càng dài, thả ra số lần càng nhiều, cái kia sổ tay ghi chép đều vượt kỹ cảng. Làm sổ tay ghi chép đối thủ kỹ năng tiến độ đạt tới 100% lúc, là niệm lực sổ tay chủ nhân, ngươi đem tự động học hội kỹ năng đấy phong thích. Ngươi đã cùng Phạ Tỷ lần nghiệm lực sổ tay đạt thành trụ cấp nhất, huyết mạch khế ước, ngươi cùng cái kia sổ tay độ phù hợp là 8%, ngươi đem nắm giữ đại sư Phạ Tỷ lần tại cái kia sổ tay trong ghi chép 13 chủng nghiệm lực kỹ năng một trong số đó, nghiệm lực thần binh. Nghiệm lực thần binh, vì tiêu hao tự thân nghiệm lực làm đại giá, nhưng tụ suy nghĩ trong lòng binh khí, cái kia binh khí cường độ cùng ngưng tụ người thực lực tu vi liên quan đến, ngưng tụ người thực lực càng mạnh, ngưng tụ nghiệm lực thần binh uy lực càng lớn. Khi ngươi cùng lực sổ tay độ phù hợp đạt tới 15% đem kích hoạt đại sư tại cái kia sổ tay ghi chép 13 lực kỹ năng loại thứ hai kỹ năng. Hàn Lâm nhíu mày, chặt cổ quái thú khí, với lại phàm tỷ làm niệm lực sổ tay, cái này thú khí tên cũng cho người một loại vô cùng cảm giác kỳ quái. bất kể là thế giới này, hay là chủ thế giới, thậm chí là cổ võ thế giới, sẽ rất ít có thú khí vì loại phương thức này mệnh danh cảm giác giống như là trước, thậm chí là tốt nhất cái nhân loại văn minh sản phẩm. được rồi, mặc dù cái này thú khí có chút kỳ quái, nhưng hiệu quả xác thực không tầm thường. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. sau một khắc, Hàn Lâm đưa tay một nắm, lập tức một thanh niệm lực trưởng kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. cần tiêu hao một phần 10 niệm lực, Hàn Lâm tự đủ, tiện tay vung vây trong tay niệm lực trường kiếm hướng về phía động vật bên cạnh vách đá bổ tới xôn xao niệm lực trường kiếm dễ như trở bàn tay chém vào tiến trong vách đá lưu lại một đạo cực sâu dấu vết hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc lúc này trong tay hắn niệm lực trường kiếm uy lực lại có thể so với nhị giai thú binh có nó hàn lâm thậm chí có thể biến thành một tên vũ khí đại sư nghĩ đến đây hàn lâm tâm niệm khẽ động trong tay niệm lực trường kiếm lập tức biến thành một thanh trường đao tiếp lấy lại biến thành tâm chắn dao găm trường cùng thậm chí là mũ giáp bao cổ tay mỗi một lần chuyển đổi đều muốn tiêu hao một ít lương tụ niệm lực thần binh niệm lực với lại theo niệm lực tiêu hao Ngưng tụ sau thần binh uy lực cũng sẽ tùy theo hạ xuống, ước chừng chuyển đổi mười mấy lần về sau, trong tay niệm lực thần binh cuối cùng không chịu nổi cái nặng, trực tiếp vỡ vụn ra. Hàn Lâm chưa hết phẩm thèm phất phất tay, nguyên bản cảm giác tiêu hao 1 phần 10 niệm lực, ngưng tụ một thanh vũ khí có chút quá mức lãng phí, nhưng theo vô số binh khí trong tay hắn không ngừng biến hóa, Hàn Lâm lập tức cảm thấy này một phần 10 niệm lực tiêu hao 10 phần đáng giá. Chỉ tiếc một chiêu này chỉ có thể triệu hồi ra binh khí, lại không cách nào đạt được đem đối ứng công pháp, mong muốn đem cái này niệm lực kỹ năng uy lực hoàn mỹ phát huy ra, ta ít nhất còn muốn tập luyện một môn đem đối ứng công pháp mới được. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng cầm trong tay lưới dao mặc dù có thể để thăng lực sát thương, nhưng chỉ có binh khí cùng nắm giữ đem đối ứng công pháp võ giả mà nói, giữa hai bên trên lệch vẫn còn lớn vô cùng. Bởi vậy niệm lực thần binh cái này niệm lực công pháp còn có tăng lên rất nhiều không gian. phát giác được niệm lực thần binh một chiêu này uy lực không tầm thường về sau. Hàn Lâm đối với sổ tay trong cái khắc thập nhị hạng niệm lực kỹ năng vậy sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú, chỉ là muốn kích hoạt còn lại thập nhị hạng niệm lực công pháp, nhất định phải bồi dưỡng cùng quyển sách này độ phù hợp mới được. hiện tại nhỏ máu nhận chủ về sau. Độ phù hợp vậy vẹn vẹn chỉ có 8% khoảng cách hạng thứ 2 niệm lực kỹ năng mở ra, còn có 7% độ phù hợp, mẫu chốt là Hàn Lâm hiện tại cũng không. Biết như thế nào mới có thể đề cao độ phù hợp. Hàn Lâm đối với vừa tới thủ niệm lực thú khí rất là thỏa mãn, không ngừng theo thứ hải bên trong triệu hoán đi ra, một bộ yêu thích không dùng tay bộ dáng. Thu được tiên ảnh thần tinh, lại đạt được 3 kiện bảo vật, Hàn Lâm trong lòng mừng rỡ, đối với ma ảnh động quật lại không sợ cầu, nhanh chóng rời khỏi động quật, hướng phía nhân loại quân trấn chạy đi. Ngay tại Hàn Lâm rời khỏi ma ảnh động quật sau mấy tiếng, thoát ra cùng người của Lâm gia dường như không phân tuần tự đi tới ma ảnh động có trước, lẫn nhau một bộ căng thủ bộ dáng, quan sát lẫn nhau lên. Chương 321, Thiên công Học Viện, chương 321, Thiên công Học Viện. Hóa ra Cùng Vương gia tại nhận được tin tức trước tiên, liền làm ra phản ứng, chia ra phái ra một tên tiên thiên cảnh cửu tầng cường giả dẫn đội, đi tới ma ảnh động quận. Rốt cuộc hiện tại ma ảnh động quận trên danh nghĩa hay là thuộc về vong linh tộc đại tướng, huyết cốt tướng quân địa bàn, nếu như tùy tiện đi vào một tên cường giả thần thông cảnh, sợ rằng sẽ dẫn tới vong linh tộc bất mãn. Bọn hắn ai cũng không biết, không riêng gì vong linh tộc huyết cốt tướng quân đã bỏ mình, Ngay cả Thâm viên Ác Ma tộc một vị cường giả thần thông cảnh vậy vẫn lạc tại cái này ma ảnh động của trong. Thôi Cửu, Lâm Diệu Nhân híp mắt, nhìn về phía Thôi gia lĩnh đội kia người đàn ông tuổi trung niên, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cảnh giác thân sắc. Vương gia phản ứng muốn so Thôi gia chậm một nhịp, nhưng Vương gia khoảng cách ma ảnh động cột muốn so Thôi gia gần chỉ ít 500 dặm, bởi vậy hai chi đội ngũ lại không phân tuần tự đi tới ma ảnh động của trước. Hoặc, Vương gia phản ứng khá nhanh, lại đem ngươi phái ra. Thôi kiểu rất giống thoải mái, cầm trong tay một cái ám trường đao màu đỏ theo trên vai để xuống, cười híp mắt chằm vào Vương Diệu Nhân nói, lao kiểu là chúng ta trước tiên ở nơi này đánh một trận, còn là thế nào?" người nói. "Thôi Cửu thực lực cường hãn, nhưng một mực rất địa thấp, ngoại giới rất ít hiểu rõ tôi ra có một cái thôi Cửu tồn tại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Vương gia không biết, Vương Diệu Nhân chẳng những hiểu rõ thôi Cửu, thậm chí tại một lần tranh đoạt bảo vật trong, còn cùng thôi Cửu giao thủ qua, mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng thôi Cửu thực lực, Vương Diệu Nhân trong lòng vẫn là rõ ràng. Thế nào, người Vương Diệu Nhân đều có lòng tin như vậy có thể đánh bại ta? Với lại tại đánh bại ta về sau, còn có thực lực tham dò ma ảnh Thôi Cửu sắc mặt lập tức trở nên có coi, cảm giác bị đối phương kinh thị. Ha ha ha, làm sao có khả năng? Ngươi thôi cừu thực lực, ta Vương Diệu Nhân hay là rõ ràng. Vương Diệu Nhân đảo cầm đao trôi, ha ha cười nói, đánh với ngươi một trận, ta cũng không nắm chắc chiến thắng, nhưng cùng ngươi lưỡng bại câu thường, ta Vương Diệu Nhân hay là có niềm tin rất lớn. Nghe được Vương Diệu Nhân nói như vậy, Thôi Cửu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, còn chưa lên tiếng, Vương Diệu Nhân tiếp tục nói, "Này ma ảnh động của khoảng cách ta Vương gia thêm gần, chúng ta ở chỗ này lưỡng bại câu thường, ngươi nói rằng một đợt đến thăm dò người, sẽ là ngươi hoặc tới trước, hay là ta Vương gia tới trước?" Thôi Cửu sắc mặt đại biến, lần này hai nhà sở dĩ có thể đồng thời đã đến là bởi vì thôi ra phản ứng đây vương gia nhanh gần một ngày thời gian nếu như bọn hắn ở chỗ này lưỡng bại câu thường trở về thông chi một chút một đợt người đã đến đợi đến thôi ra đã đến vương gia chỉ sợ cũng đem ma ảnh động quật thăm dò không sai bị lắm người thôi cửu khắp khuôn mặt lá tức giận nhưng trong đôi mắt lại hiện ra một vòng kiên kỵ tốt tốt lão cửu ta cũng không phải không nói lý người vương diệu nhân ha ha cười nói tiểu này lên không được mặt bàn thủ đoạn ta vương diệu nhân khinh thường sử dụng không bằng hai nhà chúng ta liên thủ cộng đồng thăm dò ma ảnh động quật đồ vật tìm thấy sau đâu Thôi Cửu lạnh lùng hỏi: "Ha ha, đồ vật tìm thấy về sau, vậy liền đều bằng bạn sự, ai cướp được là của ai?" Vương Diệu Nhân cười nói. Thôi Cửu do dự một lát sau, gật đầu nói: "Tốt, cứ làm như thế." Một phen sau khi thương nghị, hai đội nhân mã động lại thành một đội, tiến vào ma ảnh đội quật, bắt đầu thăm dò. Lúc này Hàn Lâm đã về tới nhân loại quân trấn, nhìn thấy Hàn Lâm bình yên vô sự từ bên ngoài quay về, ở tại cửa thành phụ cận các học sinh, từng cái trên mặt cũng lộ ra thần sắc thất vọng. Hàn Lâm đối với những thứ này vây quanh ở cửa thành học sinh cũng không để ý tới, trực tiếp hướng phía lư điểm đi đến. Ngay tại Hàn Lâm sắp đi đến lữ điếm lúc, lại bị một người cho ngăn lại. Vị bạn học này, xin chờ một chút. Hàn Lâm sướng sở, lập tức nhìn về phía ngăn lại hắn người học sinh này. Ngươi là? Hàn Lâm nhìn từ trên xuống dưới người học sinh này, hắn lại mặc đồng phục Thiên Công Sinh Viên Đại Học. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng quái dị thân sắc, hắn còn là lần đầu tiên trong thế giới này, cùng trường học khác học sinh tiếp xúc. Ha ha, ta gọi Tống Quảng Trí, là Thiên Công Đại Học sinh viên năm 3. Tống Quảng Trí khẽ mỉm cười nói, đồng học, ngươi cũng hẳn là tập đại đại học tiên môn một trong học sinh a. A, làm sao mà biết? Hàn Lâm cười lấy lắc đầu nói. Ha ha, đây là chính ta rèn đúc một cái đồ chơi nhỏ, có thể rõ xét bước vào thế giới này mỗi cái thân phận học sinh. Tổng quản trí cổ tay khẽ đảo, lộ ra một khối tựa như đồng hồ điện tử loại tồn tại, chỉ là khối này đồng hồ điện tử trên màn hình, biểu hiện chính là Hàn Lâm thông tin cá nhân, thậm chí ngay cả hắn chỗ học vi lớp, thẻ học sinh hảo cũng biểu hiện ra. Hàn Lâm biến sắc, mong muốn đạt được loại tin tức này, ít nhất phải công phá đại học Lăng Tiêu tiên môn học tịch quản lý khoa tưởng lửa mới có thể theo bên ngoài được, này đã liên quan đến phạm pháp phạm tội. Ngươi? Hàn Lâm ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Tông Quảng Chí dường như hiểu rõ Hàn Lâm suy nghĩ trong lòng, liền vội vàng khoát tay nói: Đây là của ta một cái tiểu phát minh, đã được đến Liên Minh Bộ Giáo Dục cho phép. Liên Minh bốn chỗ Đại Học Tiên môn, 36 chỗ Đại Học Thần Tông, 108 chỗ Đạo Viện Sinh Viên Đại Học Thông Tin, ta chỗ này đều có thể tra được, nhưng cũng chỉ có thể tra được cơ bản nhất thông tin. Hàn Lâm nhíu mày, không biết hắn nói thật hay giả, nhịn không được hỏi, tiểu này phát minh có ý nghĩa gì? tổng Quảng Chí vội vàng nói: Đây chính là rất có ý nghĩa phát minh. Đồng học, nếu như ngươi đi qua cái khác thời không di tích liền hẳn phải biết, trí vong tại cái khác thời không trong gì tích lại nhận ảnh hưởng rất lớn rất nhiều công năng đều không thể sử dụng, mà ta phát minh, cái này dụng cụ, lại năng lực tại bất luận cái gì một chỗ thời không trong di tích sử dụng, có thể xác nhận lẫn nhau thân phận, có thể lẫn nhau thành lập tín nhiệm. Hàn Lâm lập tức minh bạch quả đến, tại một một thế giới lạ lẫm, nếu như có thể xác nhận đối phương cũng là làm tinh liên minh học sinh, có thể thành lập trụ cấp nhất tín nhiệm, bằng không mà nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đưa ra bất cứ chứng cứ gì liền là chính ngươi, mà không phải giết chết những học sinh khác được. Đồng học, ngươi ngăn lại ta, là có chuyện gì không? Hàn Lâm vấn đạo, là như thế này, đồng học. Tống Quảng Chí đem tay mình trên cổ tay máy dò giải tiếp theo, đưa cho Hà Lâm, cười nói: này mai máy giỏ nghĩ tặng cho ngươi, thuận tiện giúp ta kiểm tra một chút tính năng của nó. Rời khỏi cái thời không này di tích về sau, ta hy vọng có thể thu thập một chút bên trong dữ liệu là được rồi. Không biết đồng học có bằng lòng hay không giúp chuyện này. Hà Lâm những mày, vừa định từ chối, Tống Quảng Chí nói tiếp: cái này máy dò là đặc biệt nhằm vào thời không di tích sử dụng, không được bao lâu, rồi sẽ tại mỗi cái cao giáo mở rộng. Nếu như hiệu quả không tệ, còn có thể tại quân đội, thậm chí tất cả liên minh mở rộng. Được rồi, và sau này hay nói đi. Hàn Lâm hướng phía Tống Quảng trị khoát khoắt tay, trực tiếp hướng phía lư điếm đi đến. Tổng Quảng Chí nhìn thấy Hàn Lâm thân ảnh biến mất tại lưu điếm, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng âm vụ thần sắc, lộ ra tay kia trên cổ tay đồng hồ điện tử, đặt nhẹ mấy lần, thấp giọng nói, đối phương không có tiếp nhận. Ta xác định trên người đối phương có không gian loại bảo vật, hơn nữa còn là vừa mới đạt được, khí tức còn chưa hoàn toàn tán dận, bị của ta dò xét khí bắt được. Đúng, tiên tiên cảnh tầng 2, lang tiêu tiên môn nghiệm lực võ giả học viện sinh viên đại học năm nhất. Có thể, có thể, còn lại đều giao cho các ngươi. Chương 322, tu luyện, chương 322, tu luyện. Hàn Lâm về đến khách sạn, đi vào Tư Khấu Trung Văn căn phòng. Lúc này Tư Khấu Trung Văn chính nằm ở trên giường dưỡng thương, tại tà nhãn xào huyệt trong lao tủ chờ đợi năm sáu ngày, còn bản thân bị trọng thương, nếu không phải Tư Khấu Trung Văn thân thể nội tình tốt, hiện tại chỉ sợ đã phế đi. Người quay về, Tư Khấu Trung Văn nhìn đẩy cửa vào Hàn Lâm, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, dây dùi lấy đứng dậy, nửa tựa tại trên giường, liền vội vàng hỏi, vật tới tay. Lúc này khoảng cách Hàn Lâm rời khỏi, cũng chỉ đã qua hơn nửa ngày mà thôi, Tư Khấu Trung Văn vốn cho là, nhanh nhất cũng muốn hai ngày, Hàn Lâm mới có thể tìm thấy tiên hành thần tinh. Tìm được rồi. Hàn Lâm gật đầu nói: "Dùng, dùng." Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra một vòng hâm mộ thần sắc, đây chính là tiên ảnh thần tinh, hiện tại Hàn Lâm mặc dù chỉ là tiên tiên cảnh tầng 2, nhưng có thể nói chỉ nửa bước đã bước vào thần thông cảnh cánh cửa, từ giờ trở đi, mai cho đến đột phá biến thành võ giả thần thông cảnh, Hàn Lâm tu luyện sẽ không còn bình cảnh, biến thành võ giả thần thông cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tư Khấu Trung Văn mặc dù là tư khấu gia đích tử, gia tộc tài nguyên đều sẽ hướng hắn nghiêng, hắn theo xuất sinh đưa đến hiện tại, tài nguyên tu luyện cũng không có thiếu, Dù vậy, Tư Khấu Trung Văn cũng không có lòng tin chính mình đều nhất định có thể trở thành võ giả thần thông cảnh bây giờ thấy Hàn Lâm tương lai thành tựu không thể đoán trước, hâm mộ tình tự nhiên lộ rõ trên mặt, nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. thật muốn biến thành võ giả thần thông cảnh, tương lai có thể không thể quên ta công lao ha. Tư Khấu Trung Văn cười nói, nếu như là biến thành người khác, Tư Khấu Trung Văn lời này là thế nào cũng sẽ không nói ra miệng, nhưng Hàn Lâm không giống nhau, Tư Khấu Trung Văn đã theo trong đấy lòng đem Hàn Lâm coi là bằng hữu. đó là tự nhiên. Hàn Lâm cười nói, khoảng cách tranh đoạt chiến kết thúc, còn có hơn 20 ngày, ngươi có tính toán gì không? Tư Khấu Trung Văn kẽ hỏi, thế giới này chữa bệnh điều kiện bình thường ở chỗ này, tư khấu trung văn thường ít nhất phải 2-3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như không nghĩ rơi xuống cái gì gì chứng, như vậy tương lai hơn 20 ngày trong tư khấu trung văn đều không có cách rời khỏi khách sạn căn phòng. Chớ nói chi là đi ra ngoài luyện luyện, hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy. Hàn Lâm nhún bay, cười nói, nấu chứ sao? Ta vừa đi nhìn một chút bảng điểm, mặc dù hai ta bảng điểm xếp hạng đến ngược, nhưng lăng tiêu tiên môn còn lại học sinh đã không đủ 10 người số lượng, chỉ cần chúng ta sống đến cuối cùng, có thể đạt được liên minh trăm con xương hào, cho nên nói, ta cũng không muốn lại đi ra giày vò, điểm tích lũy xếp hạng thấp đều thấp chút đi. Sương hào tới tay là được. Còn lại hơn 20 ngày, ta dự định giống như ngươi, đều nấp tại lư điểm, thật tốt để thăng một chút chính mình tu vi, xem xét có thể hay không tại đây hơn 20 ngày, lại để thăng một cái cấp bậc." Hàn Lâm cười nói. Tư Khấu Trung Văn nghe xong, sắc mặt lập tức hắc lên, tu vi của hắn còn dừng lại tại tiên tiên cảnh một tầng, nếu như không phải lần này trọng thương, đoán chừng rời đi cái thời không này gì tích trước, tu vi cũng có thể để thăng một cái cấp bậc, nhưng bây giờ. Hai người Hàn Huyên sau một lúc, Hàn Lâm liền rời đi Tư Khấu Trung Văn căn phòng, về đến gian phòng của mình bắt đầu tu luyện. Hàn Lâm hiện tại tổng cộng nắm giữ mấy loại công pháp, tu luyện công pháp chủ yếu là tàn khuyết lục thức huyễn diệt công bộ công pháp kia tăng cao tu vi tốc độ cực nhanh, nhưng mỗi ngày chỉ có thể tu luyện thời gian đốt một nén hương, bằng không rồi sẽ buồn bực mất tập trung, tâm ma bất ngờ bộc phát, chẳng những không cách nào tăng cao tu vi, còn dễ sa đoạn nhập ma. Hàn Lâm suy đoán, nếu như có thể đem bộ công pháp kia bù đắp, có lẽ thời gian tu luyện sẽ trở thành dài. Chứ gia lục thức huyễn diệt công ngoại, còn có tiên thiên ý quyền, cũng có thể để thăng tiên, tiên chân khí, tăng cao tu vi, chỉ là hiệu suất quá thấp, dùng nó tu luyện, hoàn toàn chính là mải nước vu, có lẽ phải mấy năm mới có thể để thăng một cái cấp bậc. Hàn Lâm hiện tại là hai môn công pháp cùng nhau tu luyện, tốc độ tu luyện so với lăng Tiêu Tiên môn cái khác Tiên Thiên Cảnh đồng học mà nói còn nhanh hơn không ít. Trừ ra hai bộ tu luyện công pháp ngoại, Hàn Lâm tu luyện nhiều nhất chính là Cựu Tự Trân Nhuận Thuật môn này Phật môn Nhuận Thuật, trọng tại nội tính. Hàn Lâm hiện tại vậy chỉ là nhập môn, cần đại lượng thời gian lĩnh hội, nhưng Cựu Tự Trân Nhuận Thuật hiệu quả lại cực kỳ bá đạo. Nếu như không phải nó, Hàn Lâm tại ma ảnh động gần bên trong liền bị huyết cốt tướng quân đoạt xá rồi. Ngoài ra Hàn Lâm quan Tưởng Pháp Thiên Thủ quan âm bạch cốt quan Tưởng Pháp cũng muốn tu luyện, chẳng qua quan Tưởng Pháp tu luyện cũng là mài nước công phu, mỗi ngày ít nhất phải tốn hao 2 giờ tới tu luyện nó. Ngoài ra còn có niệm lực công pháp Thiên Thủ, vì Thiên Thủ cũng là một bộ tán khuyết công pháp, mặc dù mình dùng Ngộ Đạo Thạch bù đắp hơn phân nửa, nhưng làm sao đồng thời điều khiển 9 cái niệm lực cánh tay, thậm chí theo công pháp tu luyện, tương lai sẽ ngừng tụ cảng. Ngày càng nhiều niệm lực cánh tay, làm sao điều khiển chúng nó, là Hàn Lâm nhu cầu cấp bách giải quyết. Ta cần một môn có thể nhất tâm đa dụng công pháp." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Liên tiếp 20 mấy ngày, Hàn Lâm cũng một mình tại trong lữ điếm tu luyện, tu vi cảnh giới tự nhiên cũng là vững bước đề thăng, tiên thiên chân khí bắt đầu gia tăng, ngắn ngủi mươi mấy ngày, Hàn Lâm tiên thiên chân khí đều theo vừa mới đột phá tầng 2 lúc 42 điểm tăng lên tới 48 điểm, chỉ cần lại tăng thêm 2 giờ tiên tiên chân khí, Hàn Lâm tu vi cảnh giới có thể đột phá đến tiên tiên cảnh ba tầng. Đối với tiên tiên cảnh võ giả mà nói, tiên tiên chân khí càng hùng hậu, thực lực đều càng mạnh, tu vi cũng liền càng cao. Lúc này khoảng cách tư cách chiến kết thúc, chỉ có cuối cùng 3 ngày, cũng là bảng điểm bắn vọt cuối cùng 3 ngày, rất đa số tranh đoạt bảng điểm xếp hạng học sinh, cũng tại ra ngoại bốn phía săn giết vong linh sinh vật cùng ma vật, một khắc cũng không dám dừng lại, giữa nhau điểm tích lũy căng rất căng, có lẽ còn kém một hai con ma vật điểm tích lũy, là có thể đuổi kịp xếp hạng phía trước đồng học. Ngay tại Hàn Lâm vùi đầu khổ luyện lúc, mấy tên thân xuyên vạn yêu cùng chiến tranh sinh viên đại học chính ngồi chờ tại lư điểm cửa, khắp khuôn mặt là nôn nóng cùng lo lắng nét mặt. đúng lúc này, một tên tay trái mọc đầy lân thiến, giống hung thú lợi chào học sinh, một cái nắm chặt qua một người, hung thần hỏi, ngươi xác định tiểu tử kia bước vào lữ điểm về sau đều rốt cuộc cũng không có đi ra. tên này bị nhéo lấy cổ áo học sinh, chính là hơn 10 ngày trước, mong muốn tiến hà lâm dò xét khí tên kia thiên công sinh viên đại học tổng quảng trí, nhìn tốn chính mình, vẻ mặt hung tướng đại học vạn yêu học sinh, tổng quảng trí trên mặt lộ ra một vòng e ngại thân sắc. ta xin thề, ta nhìn trầm vào hắn, hắn tuyệt đối không hề rời đi lữ điểm. hầu tử đi lữ điếm hỏi một chút. có hung thú móng trái người học sinh kia cũng trở nên chần chừ. ra hiệu bên cạnh một người nói. Dự. một tên thân hình nhỏ gầy nam tử bước nhanh hướng phía lữ điếm đi đến, không chỉ trong chốc lát trở về tại hung thú móng trái nam tử bên thai nhẹ nói vài câu. tiểu tử này thuộc rúo đen, núp ở lữ điếm hơn 10 ngày cũng không ra ngoài. hung thú móng trái nam tử đem trong tay người đẩy, ván thận nói. lão đại, xem ra hắn là chuẩn bị ở tại lữ điếm một mực chờ đến thời gian kết thúc. có biện pháp nào không có thể đem hắn dẫn ra? đây chính là không gian loại bảo vật tất cả thiên công đại học vậy chỉ có chút ít mấy món đại học vạn yêu chỉ sợ một kiện cũng không có ngay tại mấy người dùng tới náo cất lúc trong lựu điếm hàn lâm dường như đã nhận ra khát thường, dừng lại tu luyện đột nhiên thoát ra lựu điếm hướng phía thị trấn cửa lớn phóng đi lão đại hắn hiện ra hắn hiện ra một tên vạn yêu sinh viên đại học vội vàng chỉ vào hàn lâm bóng lưng thấp giọng hô nhìn thấy tạ trí võ nhìn hàn lâm bóng lưng lần nữa quay đầu hướng phía bên cạnh tống quảng trí hỏi trên người hắn còn có không gian bảo vật khí tức sao tổng quảng chí nhìn trên cổ tay máy dò biểu hiện ba độn đồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói kỳ lạ trên lý luận lâu như vậy vật không gian bảo vật khí tức ba động, đã sớm nên bị trên người tiểu tử kia tiên tiên chân khí xâm nhiễm mà biến mất không thấy gì nữa, nhưng là từ dụng cụ dò xét ba động đến xem, trên người hắn vật không gian bảo vật khí tức ba động, chẳng những không có suy yếu, ngược lại có tăng cường xu thế. Chương 323, vong linh công thành, chương 323, vong linh công thành. Lúc này Hàn Lâm đã vọt tới quân trấn cửa lớn, bất chấp thủ hộ quân trấn cửa lớn nơi binh lính quá lớn, Hàn Lâm thả người nhảy lên, bay lên cao cao, thân thể lơ lửng tại 20-30 mét độ cao, hướng phía xa xa nhìn ra xa. Sau một khắc, Hàn Lâm sắc mặt lập tức trở nên khó coi tại hắn trong phạm vi tầm mắt, vô số đen nhịp vong linh đại quân chính nhanh chóng hướng phía bên này đánh tới, giống như màu đen hải triệu bình thường, muốn đem chỗ này quân chấn trực tiếp bao phủ, trốn không thoát. Hàn Lâm hướng phía bốn phía nhìn lại, tất cả đều là đen nhịp vong linh đại quân, căn bản không có một kia khe hở có thể chạy thoát. chết tiệt, nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện nhiều như vậy vong linh đại quân, cái này quân chấn điều tra là làm sao làm? Hàn Lâm sắc mặt tâm chậm, thân ảnh chậm rãi rơi xuống. đúng lúc này quân Trấn dường như vậy đã nhận ra vong linh đại quân đến, trong vang lên một hồi nhanh chóng chói tai tiếng chuông. Hàn Lâm quay đầu nhìn thoáng qua thị trấn cao 7 tám mét từ đây, thầm than trong lòng khẩu khí nói: cuối cùng ba ngày, lại xuất hiện đại quân vây thành. Nơi này chỉ là một tòa nhân loại bình thường quân trấn, làm sao lại như vậy dẫn tới nhiều như vậy vong linh đại quân? Hàn Lâm thở dài, hắn không biết là, ở thời điểm này trong di tích, chỉ cần có dự thi đồng học chỗ quân trấn, thành thị, giờ này khắp này đều bị đủ loại đại quân vây khốn, toàn bộ thế giới cũng tại trí não điều khiển ở dưới, nó lại làm sao có khả năng bỏ mặc nhiều học sinh như vậy, cứ như vậy trốn ở mỗi cái nhân loại thành trấn trong ăn không ngồi rồi, mà đến thời gian kết thúc. Đúng lúc này, tất cả dự thi học sinh cá nhân trí não bên trên đồng thời nhận được một cái thông tin tất cả dự thi nhân viên xin chú ý nhân loại tất cả thành trấn cũng bị vong linh đại quân cùng ma vật đại quân vây công tất cả ở tại nhân loại thành trấn dự thi nhân viên mời hiệp trợ mỗi cái nhân loại thành trấn quân coi dự đánh lui vây thành đại quân đánh lui sau tất cả lưu thủ dự thi nhân viên đem đạt được hàng loạt điểm tích lũy ban thưởng chú ý tại lần này vây thành chi chiến trong tử vong dự thi nhân viên điểm tích lũy dữ liệu đem toàn bộ về không đồng thời chết tư cách dự thi chúc các vị dự thi nhân viên hảo vận không thể nào sao có thể như vậy chết tư cách dự thi lão tử ở chỗ này cứng rắn nhịn một tháng. Ngươi bây giờ nói cho ta biết Tử Vong đào thải sẽ chết từ cách dự thi. Trong lúc nhất thời, mỗi cái nhân loại thành trấn trong vang lên những thứ này, dự thi học sinh chửi ầm lên âm thanh, bọn hắn vì đạt được liên minh trăm con sương hảo, gắng gượng tại mỗi cái nhân loại thành trấn trong né một tháng, nguyên muốn cho là mình phát hiện lỗ thủng, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai like mình mới là thằng hề. Ầm ầm. Vong Linh đại quân đã càng ngày càng gần, phóng tầm mắt nhìn tới, Lít Nha Lít Nhít Khô Lâu Binh, Cương Thi, giống Hải Dương bình thường, đem Hàn Lâm chỗ nhân loại quân bao bọc vây quanh, càng kinh khủng chính là, thiên thượng còn bay lên hai cái cốt long, tại nhóm lớn Khô Lâu Binh cùng Cương Thi phía sau còn có thành đàn cưới lấy u minh mã hắc cam kỵ sĩ cùng với vô số cầm trong tay cốt trượng vong linh vũ sư tất cả võ giả tất cả đều theo thủ thành các tướng sĩ leo lên tường thành nhìn bên mông vô bờ vong linh đại quân có ít người bắp chân cũng bắt đầu du lên này cái này có thể đánh thắng được sao có người thấp giọng lẩm bẩm trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng vòng đây tại nhân loại quân bên ngoài trấn vong linh đại quân số lượng vượt qua 10 vạn nhưng nhân loại quân trong trấn tất cả nhân loại chung vào một chỗ tổng số cũng chỉ có hơn một vạn lấy một địch mười nghe tới dường như không nhiều nhưng đặt ở bên trên bình nguyên mười mấy vạn vong linh đại quân toàn bộ trải rộng ra đã làm mênh mông quần quận, vô biên không bờ xuống chi trên đỉnh đầu còn bay lên hai con cốt long dù là chỉ có tiên thiên cảnh cựu tầng thực lực chưa đạt tới thần thông cảnh cũng đã làm cho quân trong trận đám quân dân tâm kinh động hàn vong linh đại quân giữ im lặng căn bản không làm tu chỉnh đều hướng thẳng đến hàn lầm chỗ nhân loại quân trận đánh tới chiến đấu một nháy mắt đều đạt đến gai cấn đáng cô lâu binh ngón tay chèn tường thành khe gật tựa như con kiến không ngừng hướng lên trên bỏ đi quân trận trên tường thành binh sĩ thì không ngừng sử dụng cung tiên đánh trả, xe bắn đá kéo kẹt kéo kẹt lên dây cung âm thanh bên tai không rước. Sau một khắc, vô số hơn trăm kg đạn đá đều phát bắn ra ngoài, tại vong linh trong đại quân ném ra từng mảnh từng mảnh đất trống, nhưng rất nhanh lại bị đến tiếp sau vong linh che giấu. Hàn Lâm đứng tại trên tường thành, né tránh vong linh đại quân phía sau vu yêu cùng đám vong linh pháp sư công kích, ánh mắt đã khóa chặt tại nhanh chóng đến gần hai con cốt long trên người, cốt long tự mang sợ hãi quan hoàn, không thể để cho chúng nó tới gần. Nếu như không thể đem này lưỡng cái đại gia hỏa xử lý, quân trong trấn quân coi giữ không được bao lâu rồi sẽ tán loạn. Thực chất lần này Đại quân vây công nhân loại quân chấn, là trí não chuyên môn là những kia một mực trốn ở quân trong chấn tốn thời gian các học sinh chuẩn bị đòn sát thủ, thế giới này đã hoàn toàn bị trí vong không chế, tương đương với một cái cửa lớn sân chơi, căn cứ chiến lược tính toán, Hàn Lâm chỗ nhân loại quân chấn, căn bản là không có cách ngăn cản cái này vong linh đại quân, sẽ tại 1 giờ sau 38 phút bị vong linh đại quân công phá, quân trong trấn tất cả nhân loại đều đem bị. Vong linh đại quân toàn bộ xử lý, những thứ này trốn ở quân trong trấn dự thi học sinh, cũng đem một tên cũng không để lại toàn bộ bị đào thải, đồng thời hủy bỏ tư cách dự thi. Lão đại chúng ta muốn hay không thừa dịp những vong linh này đại quân công thành bắt lấy người kia người lớn ngẩn à lúc này ra tay sẽ bị xem như nhân loại khoảng cách xử lý lại nói ngươi cho dù giết chết hắn thì có ích lợi gì chẳng qua là đưa hắn đào thải mà thôi hắn cũng sẽ không có một cọng lông thứ bị thiệt hại tả trí võ một cái nắm chặt qua một tên khác đồng học hung hắn nói hầu tử giao cho ngươi đem hắn trên người không gian bảo vật trộm đến chỉ cần ngươi năng lực trộm đến tay muội muội của ngươi bệnh ta xuất tiền cho nàng sử dụng một lần cao cấp quang chữa bệnh triệt để chữa khỏi Tên kia gọi là hầu tử đại học vạn yêu học sinh nghe xong con mắt lập tức sáng lên, nhưng lập tức trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngĩu, thấp giọng nói: Lão đại, ta ngay cả hắn có cái gì không gian bạo vật cũng không biết, như thế nào trộm à? Cũng không thể để cho ta đem đồ trên người hắn tất cả đều trộm ra đi. Hầu tử, cái này dò xét khí ngươi cầm lên, hắn có thể dò xét ra người kia trên người không gian khí tức nồng nặc nhất địa phương. tổng quảng trí đem tay mình trên cổ tay dò xét khí cởi xuống, đưa cho hầu quân, nói khẽ: Ta đã điều chỉnh qua, dò xét khí bên trên trị số càng lớn, thuyết minh không gian khí tức càng nồng đậm, hắn nhất định liền đem vật không gian bạo vật nút trong chỗ nào. Hầu Quân tiếp nhận dò xét khí, đeo ở chính mình cổ tay trái bên trên, nhìn một chút dò xét khí bên trên trị số, phía trên số lượng tại không phải mấy trong lúc đó không ngừng nhảy. Lão đại yên tâm, ta nhất định đem vật không gian bảo vật cho ngươi trộn quay về. Hầu Quân cắn răng nói. Tả Chí vo gật đầu, mong trái đập vào Hầu Quân trên bờ vai, giọng nói âm trầm nói, "Hầu tử, phải xem ngươi rồi, nghĩ mọi mọi của ngươi, đây chính là ngươi cứu hắn duy nhất hy vọng." Hầu Quân sắc mặt biến hóa, hung hăng gật đầu, nhanh chóng hướng phía tưởng thành phóng đi, nhìn qua cùng cái khác chuẩn bị thủ vệ quân trấn võ giả không có gì khác biệt. "Tốt, tất cả mọi người uống xong vong linh dược thủy đi, cái này địa phương nhỏ Không ngăn cản được vong linh đại quân quá lâu, nhiều nhất một cái giờ, cái trấn này khẳng định sẽ bị phá hủy. Tả trí võ đối với bên cạnh mấy người nói khẽ, vong linh dược thủy có hiệu lực thời gian ước chừng phải một giờ, kéo dài 30 phút, hiện tại cũng hết, đợi đến vong linh đại quân công phá nơi này, vừa vặn có thể có hiệu lực, chúng ta lăn lộn vong linh trong đại quân, thừa cơ rời đi nơi này. Chương 324, Ma tinh pháo cối, chương 324, Ma tinh pháo cối. Tả trí võ đám người này cũng không phải vừa tiến vào thế giới này liền bắt đầu cá cướp mới vừa tiến vào thế giới này lúc, Tả Chí vô cùng những bạn học khác một dạng cũng đều tại sôi nổi nghĩ biện pháp để thăng điểm của mình xếp hạng, mong muốn dùng điểm tích lũy xếp hạng đào thải cái khác người cạnh tranh. Nhưng mấy ngày sau, tả chí võ liền phát hiện, căn bản không cần liều sống liều chết tăng lên điểm tích lũy xếp hạng, thế giới này bọn quái vật liền đã giúp bọn hắn tiêu diệt rất nhiều người cạnh tranh. Từ đó về sau, tả chí võ đều sửa đổi sách lược, không còn nhận lấy nhiệm vụ, cũng không ngoài đi săn giết quái vật đạt được điểm tích lũy, mỗi ngày đều ở tại nhân loại quân trong trốn, nhìn điểm của mình xếp hạng không ngừng hạ xuống, cùng lúc đó, vậy nhìn những kia tên quan thuộc, từng cái theo điểm tích lũy xếp hạng trong ảm đạm xuống. Từ giờ khắc này, Tả chí võ liền biết lựa chọn của mình là chân thật. Tả chí võ trong tay vong linh dược tề cũng là tại ban đầu trong vòng vài ngày, cùng đồng bạn bên cạnh tiến công một chỗ vong linh luyện dược sư phòng thí nghiệm đạt được chiến lợi phẩm, nó có thể sửa đổi sinh vật khí tức, đem con người sống sờ sờ ngụy trang thành vong linh, chỉ cần không phải thần thông cảnh trở lên vong linh cường giả, không cách nào khám phá vong linh dược tề ngụy trang. Vì tòa này nhân loại quân lực lượng phòng thủ, căn bản không thể nào ngăn cản được vong linh đại quân tiến công. Tả chí võ nói khẽ, chỉ cần chúng ta thu được vật không gian bạo vật, đều ngay lập tức che giấu chờ đợi vong linh đại quân công phá thành chấn một khắc này ngụy trang chạy đi lão đại chúng ta tất cả nghe theo ngươi bên cạnh mấy người cùng têo lên nói những người này cũng không phải tất cả đều là vạn yêu sinh viên đại học chỉ là bởi vì tà chí võ cường đại tạm thời tụ lại ở bên cạnh hắn mà thôi hàn lâm đứng tại trên tường thành chỉ ngưng tụ ba bốn con niệm lực cánh tay đồng thời điều khiển bốn cái niệm lực cánh tay đã là hàn lâm điều khiển mức cực hạn lại nhiều đều bận không qua nổi được cái này mất cái kia dưới sức chiến đấu ngược lại sẽ trên diện rộng hạ xuống Bốn cái niệm lực cánh tay tại Hàn Lâm điều khiển dưới, không ngừng thi triển xung kích trọng quyền, hướng phía hàng trước nhất khô lâu binh đáp tới, mỗi một cái niệm lực cánh tay đều có thể tạm bấy thành hàng khô lâu binh, những khô lâu binh này phần lớn đều chỉ có hậu thiên cảnh thực lực, hoàn toàn chính là bia đỡ đạn, tại mấy ngàn thủ thành quân công kích đến, tựa như gặt lúa mạch bình thường, liên miên liên miên ngã xuống, nhưng vong linh đại quân vẫn đang vì chậm chạp nhưng kiên định không. Thay đổi tốc độ, hướng phía quân trấn tường thành tới gần. Cùng lúc đó, Sa Sa Vu Yo cùng đám vong linh pháp sư cũng đang không ngừng bắn viễn chỉnh pháp thuật, một đoàn lại một đoàn ẩn chứa đầm đầm vong linh lực lượng năng lượng, tựa như như làn khói, sôi nổi hướng phía trên tường thành rơi đi. Phàm là bị vong linh pháp thuật đánh trúng chiến sĩ loài người, cũng sẽ ở cực trong thời gian ngắn chết sinh mệnh, đồng thời hóa thành một đầu cấp thấp nhất. Khô Lâu Binh, hướng phía người bên cạnh bắt đầu chém giết, mặc dù những Khô Lâu Binh này chẳng mấy chốc sẽ bị trung quanh chiến sĩ xử lý, nhưng lại nhường chiến sĩ loài người sĩ khí, mắt Trần có thể thấy sa sút lên. Ha ha, có người năng lực phụ một tay. Một tên tiên công sinh viên đại học, đột nhiên cao giọng kêu lên. Hàn Lâm theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một tên thân xuyên tiên công sinh viên đại học, chính đầu đầy là mồ hôi xây dựng một tôn pháo đỡ, chỉ tiếp trung quanh thủ thành quân lại đối với hành vi của hắn nhìn như không thấy đối mặt hắn xin giúp đỡ, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Mong muốn nhường thế giới này chiến sĩ nghe theo mệnh lệnh, nhất định phải gia nhập vào thế giới này quân đội hệ thống trong đi, đồng thời hoàn thành các loại nhiệm vụ, để thăng quân hàm của mình, như vậy mới có thể mệnh lệnh những thứ này thủ thành chiến sĩ. Tên này tiên công sinh viên đại học thấy không người phản ứng hắn, chỉ có thể nhún vai, bất đắc dĩ ôm lấy một cái họng pháo, run rẩy hướng phía pháo trên kệ đánh tới. Hàn Lâm thấy thế, liền vội vàng tiến lên giúp đỡ hắn một cái, bằng không mà nói, căn này họng pháo một mình hắn khẳng định không có cách nào dựa vào đi, thất thủ ngã xuống tới, có thể còn có thể đem chính hắn đập. Ngươi căn này họng pháo vẫn đúng là chọn A. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Hắc hắc, cảm ơn A. Quách Minh cảm kích hướng phía Hàn Lâm nói lời cảm tạ, tiếp tục nói, nguyên bản tôn này ma tinh pháo tối cần ba người mới có thể dựng lên, của ta kia hai tên đồng bạn bị trước giờ tiêu diệt, cũng chỉ còn lại có ta một người, không có cách nào. Đúng rồi, ta là Thiên Công đại học sinh viên năm thứ tư, ta gọi Quách Minh, cảm ơn ngươi giúp đỡ A. Quách Minh tại Hàn Lâm hiệp trợ dưới, cuối cùng đem tôn này pháo tối dựng lên. Tôn này pháo tối nhìn lên tới không lớn, cái bệ đường kính ước chừng có 30m nhưng hoàng pháo rất dài không sai biệt lắm, có 3 mét dáng vẻ, không có dựng lên cũng không thu hút, nhưng chỉnh thể lắp ráp sau khi đứng lên, mỗi cái bộ kiện lẫn nhau kết nối, mặt ngoài tách ra từng đạo hào quang màu tím thẫm, nhìn lên tới lại có mấy phần tương lai khoa huyễn vũ khí cảm giác uy lực kiểu gì, Hàn Lâm nhịn không được vấn đạo, ha ha, nhìn thấy kia hai con cốt long không, chỉ cần chúng đích, một pháo một cái không sao hết. Quách Minh chỉ vào vong linh đại quân phía sau, chậm chậm chưa tới gần tượng thành hai con cốt long, lớn tiếng nói, đây chính là tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn cốt long. Hàn Lâm kinh ngạc nói, thần thông cảnh trở xuống, một pháo một cái. Quách Minh vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Trừ ra xạ tốc chậm điểm ngoại, tôn này ma tinh pháo tối dường như không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Vậy còn chờ gì, phát xạ một pháo, đem đưa hai con cốt long xử lý thôi." Hàn Lâm chỉ vào xa xa trên không trung chậm rãi bay múa cốt long nói, "Lúc này cốt long vẫn còn vòng linh đại quân hậu trận, còn chưa tham gia chiến đấu, ở trên bầu trời cơ hồ là lơ lửng trạng thái, hoàn toàn chính là một cái nổi đồng bền giữa không trung địa sống, nếu như có thể sử dụng tôn này mà tinh pháo cối dù là xử lý một đầu cốt long, đều có thể đối với trận chiến đấu này sinh ra ảnh hưởng to lớn. Cái kia, khoảng cách có chút xa, tầm bắn chỉ sợ không đạt được chỗ nào." Quách Minh vẻ mặt lúng túng nói: "Hàn Lâm lập tức im lặng, lúc này khoảng cách xa xa kia hai con cốt long, nhiều nhất không vượt qua 1500m, khoảng cách này, cho dù là bình thường nhất, pháo tối, phạm vi công kích đều so này lớn một chút, kết quả Quách Minh tôn này nhìn lên tới tràn đầy tương lai khoa kỹ bề ngoài ma tinh pháo tối lại bắn không được xa như vậy. Tầm bắn bao nhiêu?" Hàn Lâm nhịn không được hỏi. "800m." Quách Minh lập tức trả lời. Dự lên, có phải hay không muốn thử bắn một phát?" Hàn Lâm hỏi. "Trên lý luận nên thử bắn một phát." Quách Minh gật đầu nói. "Vậy còn chờ gì? Đến a, cần rót vào tiên thiên chân khí." Quách Minh nói: "Tôn này ma tinh pháo cối không cần bất luận cái gì đạn được, chỉ cần rót vào tiên tiên chân khí, rồi sẽ tự động ngưng tụ ma tinh pháo đạn. Cần bao nhiêu tiên tiên chân khí mới có thể ngưng tụ một viên đạn tháo? Hàn Lâm trực tiếp ngắt lời Quách Minh, nhìn lên tới hắn dường như mong muốn đem tôn này ma tinh pháo tối phát xạ nguyên lý giảng cho Hàn Lâm nghe. Khoảng khoảng 20 giờ. Quách Minh nói: "Ta khoảng có thể phát xạ hai phát, cho nên tiên tiên chân khí của ngươi hạn mức cao nhất là 40 điểm." Hàn Lâm nhịn không được hỏi: "Ngươi tu vi hiện tại là?" "Tiên thiên cảnh tầng 2, tiên thiên chân khí hạn mức cao nhất là 41 điểm." Quách Minh đáp. Hàn Lâm gật đầu không nói thêm gì nữa, mỗi cái võ giả sau khi đột phá thiên cảnh, biến thành tiên tiên cảnh võ giả lúc, thu nạp tiên tiên linh lực cũng không giống nhau, bởi vậy tiên tiên chân khí hạn mức cao nhất đều sẽ có một chút chênh lệch, cái chênh lệch này ước chừng tại khoảng 5 giờ, lần đầu tiên tiên tiên thiên chân khí hạn mức cao nhất có thể đạt tới 40 điểm trở lên, đều có thể coi như là người nổi bật rồi. Quách Minh hít sâu một hơi, đưa bàn tay đặt tại ma tinh pháo tối sau thân một vị trí, rất nhanh, Hàn Lâm nghe được pháo tối trong phát ra một hồi khởi động loại vù vụ âm thanh, cùng lúc đó, họng pháo trong tách ra một vòng trướng mắt hắc sắc mang, một viên ma tinh pháo đạn đang chậm rãi thành hình. Chương 325 chênh đoạn, chương 325, tranh đoạn. Hoàn thành. Quách Minh thở hồng hộc ngồi liệt tại ma tinh pháo tối bên cạnh, sau một khắc, pháo tối họng pháo tách ra một vòng trói mắt hắc sắc quang mang. Bành! Một tiếng nặng nề trầm đục, trung quanh tường thành tựa hồ cũng run nhẹ nhẹ một chút, một viên to bằng đầu người màu đen quang đoàn, theo pháo tối trong phát bắn ra ngoài, trứng mắt màu đen quang đoàn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng đánh tới hướng tường thành ngoại vong linh đại quân. Cái này phát xạ tốc độ. Hàn Lâm nhìn màu đen quang đoàn trên không lưu lại quỹ đạo, trên mặt lập tức hiện ra một vòng thần sắc cổ quái. Này đạn pháo phát xạ tốc độ thực sự quá chậm, cảm giác chính mình lấy tay ném cũng còn nhanh hơn nó một điểm. Đúng lúc này, mà tinh pháo đạn, cũng là này đoàn màu đen quang đoàn rơi vào vòng linh đại quân về sau, đột nhiên đã xảy ra kịch liệt nổ tung. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, một đóa màu đen mây hình nấm bay lên trời, nhấc lên sóng khí đem 800m tường ngoài thành bên trên rất nhiều thành thủ quân đều hất bay ra ngoài, hung hăng đụng vào sau lưng trên vách tường. Lại nhìn vòng linh đại quân, vì đạn pháo làm trung tâm, nổ ra một cái mấy chục mét hố sâu, mà lấy hố sâu làm trung tâm, xung quanh 300 mét khu vực bên trong biến thành một vùng đất trống đen kịt vong linh trong đại quân lập tức nốc một một khu vực lớn một cái này chỉ ít diện sát hơn ngàn tên vong linh chiến sĩ trong đó có không ít đều là cao giai chết đi kỵ sĩ oanh minh qua đi vong linh đại quân tiến công đều hứng chịu tới ảnh hưởng dù là đối với tử vong không sợ hai vong linh tộc chiến sĩ cũng biến thành thấp phẩm lo âu lên ma tinh pháo cối một cái này không riêng gì vong linh đại quân rung động không thôi trên tường thành thủ vệ quân nhóm cũng đều vẻ mặt bộ dáng sợ hướng phía nó nhìn lại ánh mắt bên trong tràn đầy tính sợ ta nói liền không thể đem tầm bắn điều xa một chút sao gần như vậy cũng lan đến gần chúng ta. Một tên đệ tử bộ dáng võ giả phun trong miệng cho bụi, một bên lớn tiếng nói: "ôm, thật có lỗi." Quách Minh bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, lập tức cảm giác khẩn trương lên. Cả lâm mà nói: "này, tôn này ma tinh pháo tối chỉ là chỉ là kiểm tra khoảng, cần cần trong thực chiến kiểm tra dữ liệu, về sau về sau sẽ tiến hành cải tiến." Một lát sau, vong linh đại quân trải qua ngắn ngủi bối rối, lại một lần nữa hướng phía quân trấn đánh tới, dường như cũng không nhận trước đó pháo kích ảnh hưởng, khí thế hung hổ. Ngay cả đại quân sau hai con cốt long, vậy một bộ kích động, mong muốn tham dự tiến công bộ dáng. Cùng lúc đó. Tại trên thế giới không, xuất hiện một cái trong suốt màn hình, màn hình bị chia cắt trở thành mấy chục viên, mỗi một viên cũng biểu hiện ra địa phương khác nhau, tựa như hình ảnh theo dõi bình thường, giam khống dường như tất cả dự thi học sinh vị trí nhân loại thành chấn. Đúng lúc này, trong đó một khối màn hình nhỏ bên trên, xuất hiện lóe lên lóe lên màu đỏ báo cảnh sát, trong chốc lát, khối này màn hình nhỏ trong nháy mắt bị phong đại, lấp kín tất cả trong suốt màn sáng. Nhất đạo không có bất kỳ cái gì tâm tình cơ giới tiếng vang lên. Cảnh báo Thứ 97 chiến trường xuất hiện các thường, nhân loại thế lực thành công ngăn cản vòng linh đại quân sát xuất suất, do trước đó 1.35% tăng lên tới 11.97% để thăng biên độ to lớn, cẩn trọng điểm quan sát đánh giá. Trong chốc lát, màn hình không ngừng phóng đại, cuối cùng một cái hồng khung xuất hiện, đem Quách Minh bên cạnh Ma tinh pháo cối quyện ở trong đó. Vù vù, như thác nước dữ liệu không dừng lại chạy xôi tiếp theo, về tôn này Ma tinh pháo cối thuộc tính cùng với người chế tác và tương quan dữ liệu toàn bộ bày ra. Một lát sau, màn hình lần nữa khóa chặt lại Quách Minh, liệt kê ra Quách Minh dữ liệu. Thiên công đại học học viên Quách Minh, sử dụng Ma tinh pháo cối, thí nghiệm hình tăng lên trên diện rộng nhân loại thế lực tại vong linh vây thành trong hoạt động chiến thắng sát xuất thành công, đạt được điểm tích lũy 1062 điểm. Cái kia điểm tích lũy sẽ tại liên minh trăm con xương hào tranh đoạt chiến hoạt động sau khi kết thúc cùng kết toán. Cái kia học viên đạt được chú ý. Trên bầu trời một màn này không có dẫn tới bất luận người nào chú ý, thật giống như ảo giác bình thường. Sau khi xuất hiện không chỉ trong chốc lát lại biến mất không thấy gì nữa, ngay cả thu được ban thưởng quét minh, đến bây giờ vậy không có chút nào phát giác được khác thường. Chiến đấu tiếp tục, mấy tên võ giả vây quanh ở ma tinh pháo cưới trước, thay phiên hướng pháo chuyển vận tiên tiên chân khí. Một lát sau lại là một tiếng quanh minh vang lên. Vong Linh Đại Quân lần nữa bị trọng thương. Lần này nhân loại quân coi giữ đều chuẩn bị kỹ càng, núp ở tường thành phía sau, đợi đến ảnh hưởng còn lại tan hết, tất cả mọi người sôi nổi thò đầu ra hướng phía Vong Linh Đại Quân quan sát. Nhìn thấy Vong Linh trong Đại Quân lại xuất hiện một mảnh đất trồng lớn, lập tức phát ra một hồi reo hò, sĩ si khí đại trấn Đồ tốt, nếu có thể lại nhiều mấy môn, chúng ta chẳng những có thể đánh lui Vong Linh Đại Quân, nói không chừng còn có thể đuổi theo ra đi phản sát. Một tên dự thi học sinh hưng phấn giống to. Ta tới, ta tới, đến với ta. Một tên võ giả chờ không nổi đưa tay đặt tại pháo tối sau thân, chuyển vận dậy rồi tiên thiên chân khí. Trước đó Quách Minh Dượng Pháo cưới không ai phản ứng hắn, nhưng bây giờ, kiến thức đến tôn này pháo tối vi lực về sau, tất cả mọi người nghĩ thử một chút, sử dụng chính mình Tiên Tiên Chân Khí ngưng tụ Ma Tinh Pháo đạn lệnh kích đi ra cảm giác. Người anh Ma Tinh Pháo đạn thoát nòng súng mà ra, tiên kia chuyển vận Tiên Tiên Chân Khí võ giả, cũng theo đó sủi lơ tại Ma Tinh Pháo cỡ trước, một bộ vô cùng suy yếu bộ dáng, nhưng hắn thần sắc lại cực kỳ hưng phấn, lớn tiếng nói, "Điểm tích lũy, ta thu được 173 điểm tích lũy." Cái gì? Nhiều như vậy điểm tích lũy? Chỉ là chuyển vận một chút Tiên Tiên Chân Khí ngưng tụ đạn tháo Người chung quanh vẻ mặt cả kinh nói, chẳng lẽ nói xử lý vong linh chiến sĩ, điểm tích lũy tất cả đều tính tại trên đầu của ngươi. Lần này, đám người lập tức sôi trào lên, sôi nổi hướng phía tôn này mà tinh pháo tối vây lại, chỉ là chuyển vận hơn 20 điểm tiên thiên chân khí, có thể đạt được hơn 100, gần 200 điểm tích lũy, loại chuyện tốt này quả thực không dám tưởng tượng, mặc dù di chứng có chút nghiêm trọng, nhưng lại sẽ không chết, chỉ là suy yếu một quãng thời gian mà thôi, đáng là gì? Chầm một chút, chầm một chút, nhường họng pháo làm lệnh một chút, có sử dụng bền bỉ, tập sử dụng, sẽ diện rộng hạ thấp họng pháo tuổi thọ. Quách Minh ở một bên vội la lên, Hắn lúc này bị rút 23 điểm tiên tiên chân khí, đang đứng ở trạng thái hư nhược, toàn thân mềm mềm nằm trên mặt đất, ít nhất phải nghỉ ngơi 20 phút mới có thể khôi phục bình thường, mới có thể tiếp tục bổ sung tiên tiên chân khí, nhìn mọi người tranh đoạt, hận không thể phát xả một pháo sau ngay lập tức lại đến một pháo, Quách Minh trên mặt lập tức lộ ra lo lắng thần sắc. Hàn Lâm Nguyên bản cũng nghĩ tham gia náo nhiệt, kết quả nhìn thấy Quách Minh rút lấy tiên tiên chân khí sau suy yếu bộ dáng, lập tức do dự, ngây người một lúc công phu, pháo tối trước đều chất đầy người, nhưng hắn căn bản không có cách nào tới gần. Hàn Lâm lắc đầu, đem Quách Minh đỡ qua một bên ngồi xuống, miễn cho bị pháo trước tranh đoạt võ giả giẫm lên. Nhanh, nhanh đi khuyên hắn một chút nhóm, mỗi phát xạ một pháo, ít nhất phải ngừng 5 phút đồng hồ mới có thể phát xạ đệ nhị pháo, bằng không mà nói, sẽ nhanh chóng tiêu hao hỏng pháo thậm chí tất cả thân pháo bền bị, tự bọn hắn như vậy làm, sẽ nổ thân. Quách Minh kéo lại Hàn Lâm, lo lắng nói. Hàn Lâm sắc mặt cứng đờ, nhìn thoáng qua pháo cối, khẽ hỏi, ngươi nói, sẽ nổ thân? Bành! Lại một phát ma tinh pháo đạn bắn ra đi, theo chắc lần này đạn pháo phát xạ, trung quanh vang lên một hồi reo họ, ngay cả thế giới này thành thủ quân vậy đi theo hoan hô lên, một bộ hưng phấn nhảy cẫng bộ dáng. Chíu bọn hắn làm như vậy, khẳng định sẽ nổ thân a. Quách Minh đấm đùi đạo Hàn Lâm không nói hai lời, trực tiếp lại dịu lên Quách Minh, hướng phía một cái khác đoạn tường thành bước nhanh tới, cái đồ chơi này một sáng thần nổ, cùng bom vậy không, có gì khác biệt? Ma tinh pháo đạn nổ tung sau tác động đến phạm vi là 100m, Hàn Lâm nhất định phải trốn đến trăm mét có hơn mới được. Chương 326, Cốt Long, chương 326, Cốt Long. Hàn Lâm viện Quách Minh, theo Bắc thành tường một đường chạy tới Nam thành tường, cảm giác không sai biệt lắm khoảng cách về sau, vẻ mặt cười khổ, nói với Quách Minh, ngươi tôn này pháo nếu thần nổ, có thể hay không đem tường thành nội sập? Quách Minh sắc mặt khó coi không nói gì, hồi lâu mới khẽ gật đầu nói, nếu như đạn pháo không có đánh ra ngoài, trực tiếp tản nỏng, xác thực có khả năng nổ sập tường thành. Nếu như bắn ra về phía sau lại nổ, uy lực thật không có lớn như vậy, chỉ là phụ cận những cái kia võ giả chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Pháo tối uy lực tất cả đều đến từ tiên thiên chân khí ngưng tụ mà thành ma tinh pháo đạn. Nếu như đạn pháo không có tại trên tường thành nổ tung, tất cả đều còn dễ nói. Nhưng nếu như đạn pháo tản nỏng, trận chiến tranh này là có thể trước giờ tuyên bố vong linh đại quân đạt được thắng lợi rồi. Hiện tại chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, tất cả đều xem thiên mệnh. Hàn Lâm thở dài nói, bị đại quân vây khốn cho dù Hàn Lâm thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng lao ra. Không cần nói, tiên thiên cảnh liền xem như thần thông cảnh cũng có thể bị đại quân vây chết, khác nhau vậy chỉ là tạm thời trước cường giả thần thông cảnh giết chết nhiều địch nhân một ít thôi. mong muốn coi như không thấy đại quân vây khốn, chỉ có cường giả lăng hư cảnh có thể bằng vào tự thân phi hành trên không trung, mới có thể không ngu bị đại quân vây khốn, muốn giết cứ giết, muốn đi thì đi, không ai có thể cản được. đúng lúc này Hàn Lâm khỏe mắt đột nhiên hiện hiện một vòng trướng mắt bạch quang, không đợi hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, lập tức cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển, ngũ quan lục thức tất cả đều một mảnh hỗn độn, đợi đến hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc mới phát hiện mình không biết khi nào đã thế lăn quay lạnh bằng gạch đá trên mặt đất. Thính giác thị lực dần dần khôi phục, bên hai truyền đến một hồi huyên náo kêu rên, Hàn Lâm vội vàng bò người lên, hắn lúc này dường như vẫn có chút ít di chứng, tựa như không cách nào giữ giữ thân thể cân bằng loại, thân thể không ngừng lay động, thật không dễ dàng mới đứng vững thân hình. Lúc này Hàn Lâm mới phát hiện, trước đó hắn vị trí mặt phía bắc tường thành, lại sụp đổ rộng vài chục thước khoảng cách, mặt phía bắc trên tường thành thành vệ quân vậy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, dù là không có ngã sập tường thành, vậy đã nứt ra từng đạo khe nước to lớn, lung lay sắp đổ, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bộ dáng. Thành phá, thành phá! thế lương tiếng kêu rên không ngừng vang lên vừa mới nhấc lên sĩ khí tại thời khắc này trong nháy mắt sổ đổ này cũng là lỗi của ta lỗi của ta quách minh nhìn qua trung quanh thương vong một mảnh trắng cảnh mặt mũi tràn đầy ngốc trệ ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận tuyệt vọng không ngừng tự lầm bầm Tắt nỏng Hàn lâm sắc mặt khó coi lợi hại không ngờ rằng vậy mà sẽ là kém nhất kết quả ma tinh pháo đạn trực tiếp tại pháo cối trong tạc nòng rồi ma tinh pháo uy lực của đạn toàn bộ tại trên tường thành thả ra ngoài thật giống như vong linh đại quân dùng một viên ma tinh pháo đạn trúng đích tường thành Không, tạc năng uy lực đây mà tinh pháo đạn chúng đích còn muốn lớn hơn 3 phần, bằng không sẽ không xuất hiện thảm liệt như vậy cục diện này. Ma tinh pháo uy lực của đạn, nhường vong linh đại quân cũng đều ngây ngẩn cả người, sau đó đã hiểu chuyện gì xảy ra, cho dù là không có bất kỳ cái gì tâm tình vong linh, cũng đều sôi nổi phát ra trào phúng tiếng cười, sau một khắc, vong linh đại quân huyền giống như là thủy triều, hướng phía tường thành lỗ hồng dũng mãnh lao tới. Nhân loại quân coi dự chỉ bắn 5, 6 mai ma tinh pháo đạn, không sai biệt lắm phá hủy bảy, 8000 vong linh chiến sĩ, nhưng còn lại vong linh đại quân vẫn đang giống như thủy triều ập tới, không có chút nào tổn thất nặng nề bộ dáng. Nếu như không có ma tinh pháo tối Bằng vào tường thành phòng thủ, không có khí giới công thành vong linh đại quân, nếu như không vứt xuống một nửa đại quân số lượng, căn bản đừng nghĩ có thể công hãm tòa thành này trấn, này vẫn là bởi vì vong linh đại quân không biết mọi mệt không sợ tử vong, nếu như đội thành đại quân loài người, dù là số lượng là thủ thành nhân số gấp 10, tại không có khí giới công thành điều kiện tiên quyết, mong muốn công hãm như vậy một tòa quân trấn, dường như là chuyện không thể nào, chỉ có thể là vây thành, không đến quân trong trấn hết đạn cạn lương mới có thể công phá. Hiện tại ma tinh pháo tối thần động, có thể vong linh đại quân chỉ tổn thất 7, 8 ngàn người, đều công hãm tòa này quân trấn, chỉ từ kết quả đến xem. Minh ma tinh pháo khối, đối với vong linh đại quân giúp đỡ, dường như lớn hơn một chút. Ngăn chặn lỗ hổng, ngăn chặn lỗ hổng. Một tên thân xuyên áo giáp nhân loại thành thủ quân tướng lĩnh chỉ vào mặt phía bắc tường thành bị ta khuyết trước khẩu, điên cuồng hét lớn, vô số thành thủ quân vọt tới chỗ lỗ hổng, cầm trong tay đại thuẫn, tạo thành bức tường người, một mực canh giữ ở lỗ hổng trước. Nhưng chỗ này lỗ hổng thực sự quá lớn, dài mười mấy mét lỗ hổng, mong muốn hoàn toàn giữ vững, dường như là chuyện không thể nào. Với lại vong linh đại quân nhân số chiếm ưu, tứ phía vây công, căn bản không cho nhân loại ta quân có giữ một cơ hội nhỏ nhoi. Ngang. Một tiếng chói hai tiếng ngựa hí vang lên xa xa hai cái cốt long cơ cánh vậy hướng phía quân chấn bay tới nhân loại thủ thành quân đã bộc lộ ra nhược điểm này hai con cốt long thật giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng dơm lập tức nhường vô số thành thủ quân trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc đồ long tiễn đồ long tiễn nhanh đi trao đổi đồ long tiễn có dự thi học sinh dường như nghĩ tới điều gì lập tức giống to trận này thủ thành chiến không thể thất bại một sáng thất bại chính là bỏ mình bảo thải, điểm tích lũy dữ liệu về không trước khiêu chiến thi đấu tư cách nếu như có thể tăng xuống dưới vạn nhất xuất hiện cái gì chuyển cơ liên minh trăm con xương hào có thể dễ như trở bàn tay kiên trì kiên trì Chịu được a. Lần lượt từng võ giả hướng phía mặt phía bắc tưởng thành lỗ hồng phóng đi, mỗi một tên võ giả đều sẽ mang đi mấy lần đạn nhân, nhưng không được bao lâu, cũng sẽ tận lực bị vong linh chiến sĩ giết chết, mà võ giả bị chết, vậy chỉ là sau một lúc lâu thời gian, liền lại lại lần nữa đứng lên, gia nhập vào vong linh đại quân, vung vẩy trong tay đao kiếm, bổ về phía đã từng chiến hữu. Vong linh thiên mạch. Hàn Lâm ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Không biết khi nào, bầu trời đã bị một tầng mây đen thật dày bão phủ, nồng đậm vong linh tử khí tràn ngập, đem toàn bộ quân trấn cũng bao phủ lại. Đây mới là vong linh tộc chiến tranh chân chính phát trận, một sáng hình thành, chiến trường đem triệt để trở thành vong linh tộc sân nhà, phàm là bị vong linh tộc giết chết nhân loại. Sau khi chết thân thể đều sẽ bị vong linh tử khí ăn mòn, lại lần nữa sống lại, trở thành một tên chân chính vong linh tộc, gia nhập vào vong linh trong đại quân. Hàn Lâm đứng tại trên tường thành, đối với chụp lấy khe gạch leo lên tường thành khô lâu binh nhìn cũng không nhìn một chút, ánh mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời hai con cốt long. Đây cũng là vong linh trong đại quân lợi hại nhất, binh chủng, không biết ta có thể không có thể đem bọn họ diệt sát. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, này hai con cốt long Hàn Lâm đã từng thấy qua. Trước đây truy sát hắc long vòng linh trong đại quân, đều có này hai con cốt long tồn tại, không ngờ rằng sẽ gặp lại ở nơi này. Theo hai con cốt long càng ngày càng gần, Hàn Lâm ánh mắt vậy dần dần trở nên sắc bén. Không chỉ trong chốc lát, hai con cốt long liền vọt tới mặt phía bắc tường thành chỗ lỗ hổng, lao xuống, đối với trận ở chỗ lỗ hổng nhân loại quân coi giữ, phun ra đây nồng lưu toan tính ăn mòn còn mạnh hơn gấp trăm lần u minh thổ tức. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lại im bặt mà dừng, vô số trận ở mặt phía bắc tường thành lỗ hổng thành thủ quân nhóm, bị u minh thổ tức chúng đích, thân thể tựa như người tuyết một loại bị nhanh chóng hòa tan thậm chí không cảm giác được đau khổ, liền đã toàn bộ hóa thành một bãi mù dịch. Ngay tại hai con cốt long theo tường thành chỗ lỗ hổng nhảy lên mà qua đi, Hàn Lâm chậm chậm vào chúng nó, ngay lập tức thi triển ra tà Nguyệt Nô lên cao. Sau một khắc, hai con cốt long đột nhiên ngưng múa cánh, thân thể tựa như một khối đá loại từ không trung nặng nề ngã xuống đến trên mặt đất. Không đợi mọi người phản ứng, hai con cốt long phát ra trận trận hống, trên mặt đất giằng co, vung vẫy cánh, tựa hồ là mong muốn lần nữa bay lên. Hàn Lâm lắc lắc có chút nợ đầu, hắn cùng hai con cốt long ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, hơn nữa còn là duy nhất một lần vây khốn hai con bởi vậy cũng chỉ có thể nhường hai con cốt long lầm vào không đến một giây đồng hồ trong nào cảnh mặc dù chỉ có không đến một giây nhưng đối với hai con đang nhanh chóng phi hành cốt long mà nói không khác nào là một kích chí mạng để bọn chúng chết đối với thân thể không chế trực tiếp từ không trung ngã xuống nếu như hai con cốt long không có lực qua tường thành bay đến quân trong chấn đợi đến chúng nó khôi phục lại cũng có thể lại lần nữa bay trở về bầu trời tiếp tục công kích nhưng lúc này này hai con cốt long thế nhưng nặng nghề ngã xuống tại quân trong chấn tương đương với sa vào đến vô số nhân loại võ giả trong vòng đây không đợi hai con cốt long rãy rủi đứng dậy trung bình võ giả lập tức phản ứng Sôi nổi gầm thét hướng hai con cốt long phóng đi, vũ khí trong tay không ngừng đâm về cốt long, nhìn lên tới thật giống như mã nghĩ nuốt voi bình thường, hàng trăm hàng ngàn tiền tiên thiên cảnh võ giả, đem hai chỉ tiên thiên cảnh cựu tầng tu vi cốt long, gắt gao vây ở quân trong chấn. Chương 327, thôn vệ, chương 327, thôn vệ. Hai con cốt long ra sức dây dụa, trong miệng không ngừng phun ra giống lưu toán loại u minh thổ tức, lợi trảo cũng không ngừng hướng phía trung quanh võ giả chụp tới, tự mang giả cả, suy yếu quan hoàn, căn bản không sợ vây công, trong lúc nhất thời, tính ra hàng trăm võ giả, lại cầm hai con ngã xuống tại quân trong trấn cốt long không có biện pháp. Trình hết ra, liệt diễm chạm Một tên thân xuyên áo giáp chiến sĩ hét lớn một tiếng, vung với trường đao trong tay, nhảy lên một cái, hướng phía trong đó một đầu cốt long đầu chém tới. Ngay tại tên này chiến sĩ bay lên trời một mấy mắt, trường đao trong tay đột nhiên dâng lên một cỗ hỏa diễm, hỏa diễm hung hực, giống vô số vong hồn tiêu rên. Chiến sĩ âm thanh đinh tai nhức óc, làm cho lòng người trong không khỏi xếp chặt. Trường đao xẹt qua không khí, giống như một đạo thiểm điện bổ về phía con kia cốt long đầu, phát ra bén nhọn chói tai tiếng vang. Cốt long cảm nhận được đến từ trường đao khí tức bén nhọn, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng vẫn không sợ hai chút nào mở ra miệng lớn cố gắng đem chiến sĩ tổn vệ. Nhưng mà, ngay tại trường đao sắp tiếp xúc đến cốt long đầu lúc, chiến sĩ đột nhiên lăn mình một cái, xảo diệu tránh thoát cốt long công kích, đồng thời trường đao đột nhiên chém xuống, thẳng đến cốt long phần cổ. Liệt diễm tại trường đao thượng thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng, ngọn lửa nóng bỏng như là một cái liền long, trong nháy mắt đem cốt long phần cổ bao vây trong đó. Cốt long phát ra một tiếng kêu gào thê lương, toàn bộ thân hình run rẩy kịch liệt, nếm thử tránh thoát hỏa diễm chói buộc, lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, theo một tiếng thảm thiết tiếng gào hét, cốt long đầu lâu theo trên cổ đứt gãy ra, màu đen u minh tử khí cùng xương vỡ văng khắp nơi, trong nháy mắt hóa thành một đống hù cốt chiến sĩ lạnh lùng nhìn về không ngừng mục nát cốt long thân thể, quay đầu hướng phía một đầu khác cốt long nhìn lại. Thiên Thiên cảnh cựu tần cường giả, một tiên thí luyện học sinh thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy kinh sợ. Đấu khí, Hàn Lâm, ngươi thấy không, hắn thi triển chính là đấu khí kỹ. Lúc này Tư Khấu Trung Văn không biết từ chỗ nào truy ra, đứng ở Hàn Lâm bên cạnh, vẻ mặt kích động nói. Hàn Lâm liếc nhìn Tư Khấu Trung Văn một cái, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, thương thế của ngươi tốt. Nơi này thiếu y thiếu dược, sao có thể nhanh như vậy tốt? Tư Khấu Trung Văn lắc đầu nói, thương cân động cốt 100 ngày, ta toàn bộ cánh tay trái cũng thế đi, nhất cũng không ngẩng lên được. Không hảo hảo tại lữ điếm nghỉ ngơi, như thế nào chạy ra ngoài, nhiều nguy hiểm." Hàn Lâm cao mày nói. "Ha ha, vong linh đại quân đều muốn công phá quân trấn, ngươi nói cho ta biết còn có chỗ nào là an toàn?" Tư Khấu Trung Văn khinh thường nói. "Dứt lời, Tư Khấu Trung Văn chầm chậm vào mặt phía bắc tường thành lỗ hổng, lo lắng nói, có biện pháp nào không chạy trốn? Xem ra căng cứng không được bao lâu, ta có thể có biện pháp nào?" Hàn Lâm nhún vai nói, "Ta cũng bất quá mới tiên thiên cảnh tầng 2, lập tức liền muốn tới tầng 3 a." Tư Khấu Trung Văn liếc nhìn Hàn Lâm một cái trên mặt hiện hiện một vòng âm mộ thần sắc, thấp giọng nói: "Ngươi có phải hay không có cái gì nhanh chóng tu luyện tiên tiên cảnh công pháp, ta có thể dùng kỵ sĩ đấu ký cùng ngươi hoán, thế nào?" Hàn Lâm lắc đầu, nói khẽ: "Ngươi không tu luyện được. Lục Tức Huyễn Diệt công là một quyền ma công, người bình thường tu luyện sẽ chỉ rơi vào ma đạo, cuối cùng sẽ đánh mất ý thức tự giác, biến thành chỉ biết là sát lục bán ma khối lỗi, ngay cả phụ thân của mình, Hàn Lâm đều không có truyền thụ cho hắn bộ công pháp kia, chớ nói chi là tư khấu trung văn." Tư khấu trung văn trong lòng căng thẳng, Hắn đồng thời không muốn Hàn Lâm tu luyện công pháp ý nghĩa, chẳng qua là thăm dò Hàn Lâm có hay không có tốt hơn tiên tiên cảnh tu luyện công pháp, Hàn Lâm trả lời vậy nghiệm chứng suy đoán của hắn, hắn không ngờ rằng, Hàn Lâm một cái gia đình bình thường hải tử, lại thật sự thu được một bộ đây gia tộc của hắn công pháp còn tốt hơn tu luyện công pháp. Đúng lúc này, chém giết một đầu cốt long võ giả, lần nữa vung đao hướng phía một cái khác cốt long đánh tới, cốt long thân thể cao lớn, cũng không có cho nó đem lại bao nhiêu như thế, ngay cả nó tự mang giả cả, suy yếu cùng chậm chạp quá hoàn, tựa hồ đối với tên này thành thủ quân thống lĩnh cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Thành thủ quân thống lĩnh vây quanh cốt long trên dưới bay múa dẫm lên thân thể của nó, hướng phía nó đầu nhào qua. Đối với cốt long dạng này vong linh sinh vật, bất kể nhận thương nặng cỡ nào cũng rất khó triệt để giết chết nó, chỉ có đem đầu của nó chặt đi xuống mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Cái thứ nhất cốt long hắn chính là như vậy tiêu diệt, cái thứ hai tự nhiên cũng muốn như thế. Hàn Lâm nhìn thấy tên này thành thủ quân thống lĩnh hoàn toàn chế trụ cốt long, không khỏi trong lòng hơi động. Tàng nguyệt của ta nô lên cao, không cách nào thôn so với ta tu vi cảnh giới cao linh hồn, nhưng nếu như cái này cốt long tại bị giết trước khi chết một khắc này bị ta thi triển tàng nguyệt nô lên cao kéo vào tà nguyệt trong ảo cảnh, đợi đến nó bị thành thủ quân thống lĩnh xử lý về sau, linh hồn có thể hay không vì không có thân thể phụ thuộc mà trở nên suy yếu. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm lập tức đứng không yên, không tự chủ được chậm rãi hướng phía thành thủ quân thống lĩnh cùng cốt long địa phương chiến đấu chuyển đi. Tư Khấu Trung Văn nhìn một chút Hàn Lâm, lại liếc mắt nhìn xa xa đại chiến, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Tiểu này chiến đấu cũng là hắn năng lực nhúng tay sao? chi, hiện tại con kia cốt long đã bị hoàn toàn áp chế, không được bao lâu, liền sẽ bị tên kia thành thủ quân thống linh chém đứt đầu, lúc này quá khứ thì có ích lợi gì? Tư Khấu Trung Văn thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm rất nhanh tới gần chiến trường. Lúc này hắn cảm giác thân thể chính mình dường như bắt đầu nhận cốt Long Quang hoàn ảnh hưởng, không khỏi hơi co mày. Sau một khắc, Hàn Lâm trên người hiện hiện một vòng ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Tiên Thiên Cảnh Kim Cương Bất Hoại Thần Công đối với Tiên Thiên Cảnh bất luận cái gì tiêu cực trạng thái đều có thể làm đến hoàn toàn miễn dịch. Mong muốn đột phá Kim Cương Bất Hoại Thần Công phong ngự, cùng cảnh giới cự pháp dường như rất khó làm được. Lúc này Vong Linh Đại Quân đã đánh vào quân chấn. Hàn Lâm vừa cùng bốn phía khô lâu chiến sĩ giết, một bên chú ý thành thủ quân thống linh cùng cốt Long ở giữa chiến đấu, cũng không lâu lắm. Thành thủ quân thống lĩnh gầm lên giận dữ, liền đem một thanh tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực chưởng nhận, đâm vào cốt long xương cổ, sau một khắc liền muốn đem cốt long đầu lâu tất cả chém vào tiếp theo. Cốt long dường như vậy đoán được chính mình vẫn lạc, không khỏi phát ra một hồi như tê tâm liệt phế kêu rên, đúng lúc này, nguyên bản đã tuyệt vọng cốt long, đột nhiên cảm cảm thấy hoa mắt, lập tức phát hiện mình lại người đã ở đen kịt một màu môi trường trong. Bốn phía đen kịt một màu, chỉ có trên đỉnh đầu đều này mấy viên ngôi sao cùng với một vòng quỷ dị màu đỏ sẩm mặt trắng. Hững, cốt long phát ra gầm lên giận dữ, trước đó nó liền bị Hàn Lâm kéo vào qua tà nguyên huyễn cảnh, chỉ là tại hai con cốt long hợp lực giãy giụa rất nhanh liền thoát khốn, không nghĩ tới nhanh như vậy lại bị kéo vào đến cái này quỷ dị trong ảo cảnh. Ngay tại nó muốn tránh thoát tà nguyệt huyễn cảnh, lại lần nữa về đến thân thể lúc, đột nhiên phát hiện chính mình cùng thân thể trong đó liên hệ đột nhiên bên trong gây mất, nếu như lúc này về đến thân thể, linh hồn đem trong nháy mắt tiêu tán. Cốt Long linh hồn lập tức chần chờ, nó đã hiểu, thân thể chính mình đã bị bên ngoài người võ giả kia phá hủy, nghĩ đến đây, Cốt Long không khỏi phát ra một tiếng kêu rên, lúc này nó tiến tối lưng mà Tà Nguyệt nở rộ quang huy, vậy như từng đầu dây thửng, đưa nó từng chút một kéo vào nguyệt trong. Chương 328, tử chiến chương 328 tự chiến Hàn Lâm cảm thụ lấy tà nguyệt từng chút một đem tiên thiên cảnh cự tầng cốt long linh hồn thôn phệ, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ, chỉ là này xóa nụ cười ở trong mắt Tư Khấu Trung Văn, cảm giác được có một tia tà mị. Hàn Lâm, ngươi làm sao vậy? Tư Khấu Trung Văn nhịn không được lớn tiếng hỏi. Hàn Lâm thi triển tà nguyệt nô lên cao, ngoại nhân là không phát hiện được bất kỳ khác thường gì, một đầu tiên thiên cảnh cửu tầng cốt long linh hồn, có thể thức hại bên trong tà nguyệt càng thêm lương lên, vô số dòng nước ấm theo thứ hại bên trong phát ra, hà Lâm cảm giác toàn thân trên dưới cũng ấm áp, hết sức thoải mái. Đối với tư khấu trung văn tiêu to, Hàn Lâm mắt điếc thay ngơ. Tinh thần cường độ, niệm lực cường độ cũng đã đạt đến tiên tiên cảnh võ giả mức cực hạn có thể chịu đựng, thức hải không gian vậy làm lớn ra gấp bội, hiện giai đoạn đã không có cách lại làm lớn ra. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, hiện tại trả lại, tựa hồ là đang đối với thân thể ta tiến hành cường hóa. Tiên tiên cảnh cựu tầng cường giả, trên lý luận Hàn Lâm Tà Nguyệt nô lên cao là không có cách nào thôn vệ linh hồn của nó, nhưng ở nó trước khi chết một khắc này, đưa nó linh hồn kéo vào Tà Nguyệt trong não cảnh, đợi đến thân thể sau khi chết, linh hồn cũng sẽ thực lực giảm lớn, cực kỳ suy yếu. Không có cách nào chống cự tà nguyệt nô lên cao thuật vệ. Hàn Lâm tà nguyệt nô lên cao, thôn vệ một tên tiên tiên cảnh cựu tầng linh hồn của cường giả về sau, trả lại cho Hàn Lâm càng nhiều lực lượng, một lát sau, Hàn Lâm cũng cảm giác được toàn thân xương cốt nóng lên, tựa như thiêu đốt bình thường, loại cảm giác này kéo dài một khắc đồng hồ về sau, Hàn Lâm mở ra cá nhân trí não, xem xét dậy rồi thuộc tính cá nhân. Khí huyết tăng lên 5 điểm, tiên tiên căn cốt vậy tăng lên 2 điểm. Hàn Lâm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khí huyết đề thăng, Hàn Lâm cũng không kỳ lạ, nhưng mà tiên thiên căn cốt lại cũng có thể đề thăng, cái này khiến trong lòng của hắn vui mừng không thôi. Phải biết, tiên tiên căn cốt còn không phải thế sao tùy tiện có thể tăng lên, khi sinh ra một khắc kia trở đi, tiên tiên căn cốt liền đã cố định, mong muốn sửa đổi cơ hội là một chuyện không thể nào, cần cực kỳ bảo vật chân quý hay là công pháp mới có thể thay đổi. Hàn Lâm hiện tại tiên tiên căn cốt đã đạt tới 36 điểm, cho dù ở tiên tiên cảnh võ giả tròn, cao như vậy, căn cốt vậy cũng ít khi thấy, hiện tại lại tăng lên 2 giờ, đạt tới 38 điểm, Hàn Lâm chỉ cảm thấy cả người tựa hồ cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Biến thành tiên tiên cảnh võ giả về sau, Hàn Lâm khí huyết biến thành cường độ thân thể, lúc này cường độ thân thể lần nữa để thăng 5 giờ về sau, đạt đến 69 điểm. Khoảng cách tiên thiên cảnh có thể tiếp nhận cực hạn chỉ thiếu một chút. Có tàng nguyệt nô lên cao kỹ năng này, Hàn Lâm tin tưởng, thân thể chính mình cường độ, sớm muộn gì có thể đạt tới 70 điểm cực hạn, về phần tiên thiên căn cốt. Hàn Lâm trong mắt hiện ra một vòng tinh quang. Võ giả trong đã từng có một loại truyền thuyết, 4 hạng thuộc tính, nếu như có thể tại đột phá tấn thăng trước, tất cả đều đạt tới cực hạn trị số, như vậy sau khi tấn thăng, sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Về phân loại nào chỗ tốt không có ai biết, rốt cuộc bốn hạng thuộc tính toàn bộ đạt tới trước mắt cảnh giới cực hạn chỉ số, cơ hồ là một kiện không thể nào hoàn thành sự việc, thật sự là quá khó khăn, bởi vậy mọi người chỉ là đem loại thuyết pháp này coi là trò đùa mà thôi. Nhưng mà hiện tại, Hàn Lâm đã có cơ hội đem bốn hạng chỉ số toàn bộ đạt tới trước mắt cảnh giới cực hạn trị số, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy. Hàn Lâm ở trong lòng lại mặc niệm mấy lần đại nhật Như Lai chú tâm tình kích động mới dần dần bình phục lại, đại nhật Như Lai chú là Hàn Lâm bản nguyện thường xuyên niệm tụng, có thể vững chắc tâm thần, đề thang Phật tính thiện ý. Lúc này Hàn Lâm, trong lòng lại không đối với Tà Nguyệt Nô lên cao ý sợ hãi, hắn không thể lập tức thông qua Tà Nguyệt Nô lên cao thôn vệ càng rất mạnh hơn người linh hồn, để thăng thực lực mình, nhưng hắn trong lòng vẫn có danh giới cuối cùng, sẽ chỉ thôn vệ những thứ này thời không trong di tích địch nhân linh hồn, sẽ không đối với người bình thường loại ra tay. Theo hai con cốt long bị diệt, vong linh đại quân thế công dường như một sụt, nhưng lúc này vong linh đại quân, trải qua cốt long trước đó uy minh thổ tức, đã giải khai bắc tường lỗ hổng, rất nhiều vong linh chiến sĩ đã vọt vào quân trong trận, quân trấn sắc bị diệt tới nơi. Xử lý hai con cốt long, thành thủ quân thống lĩnh hướng phía Hàn Lâm bên này nhìn thoáng qua, Hình như có cảm giác, nhưng lúc này tình huống nguy cấp, thành thủ quân thống lĩnh một người một đao, hướng thẳng đến mặt phía bắc tường thành lỗ hồng phóng đi. Hàn Lâm, hiện tại làm sao bây giờ? Tư Khấu Trung Văn thấp giọng nói. Quân chấn sắp bị diệt tới nơi, quân trong chấn tất cả mọi người, đều đem bị vong linh đại quân tàn sát, quân trong chấn những thứ này cao giáo đám học sinh, một sáng bị giết chết đào thải, đều mất đi tranh đoạt liền mình trăm con danh hiệu tư cách, đối với bất kỳ một cái nào nỗ lực sống đến cuối cùng học sinh mà nói, đều là không có cảm lòng. Hàn Lâm lắc đầu, không nói gì, ánh mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tên kia chém giết hai con cốt long thành thủ quân thủ lĩnh. Tu vi cảnh giới của hắn mặc dù cũng là tiên thiên cảnh cửu tầng, nhưng sức chiến đấu nhưng vượt xa phổ thông tiên thiên cảnh, nếu như vong linh trong đại quân không có cường giả thần thông cảnh, chỉ sợ sẽ không có người sẽ là địch thủ của hắn. Người trước tránh tốt, đừng bị những thứ này bộ xương khô theo dõi, ta đi phía trước xem xét." Hàn Lâm thuận miệng nói. "Hạt, ngươi cái này." Tư Khấu trung văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chằm chằm vào Hàn Lâm bóng lưng, không biết Hàn Lâm muốn làm gì. Thành thủ quân thống lĩnh viện hộ gặp bầy dê, xông vào vong linh đại quân, lập tức liên miên vong linh đại quân bị hắn ném lăn, Hàn Lâm sau lưng hắn, không ngừng thi triển tà nguyệt Nô lên cao đem càng ngày càng nhiều vong linh linh hồn kéo vào tà nguyệt trong ảo cảnh, những thứ này bị đẩy vào tà nguyệt tạo cảnh vong linh linh hồn, tu vi cảnh giới phần lớn cũng cao hơn Hàn Lâm gia rất nhiều, nhưng theo chúng nó thân thể bị thành thủ quân thủ lĩnh chém thành mảnh nữa, những vong linh này chiến sĩ, linh hồn liền rốt cuộc không tránh thoát được tà nguyệt ảo cảnh trói buộc, bị từng chút một kéo vào tà nguyệt trong thôn vệ tiêu hóa. Ngươi thi triển tà nguyệt nô lên cao, thôn vệ một tên tiên tiên cảnh thất tầng vong linh chiến sĩ linh hồn, thứ hải đạt được vững chắc, hồn cường độ đạt được một chút để thăng, trả lại thân thể đạt được 0.3 điểm cường độ thân thể để thăng. Ngươi thi triển tà nguyệt nhô lên cao Thuôn về một tên tiên tiên cảnh lục tầng vong linh chiến sĩ linh hồn, Thức Hải đạt được vững chắc, linh hồn cường độ đạt được một chút để thăng, trả lại thân thể đạt được không hai điểm cường độ thân thể để thăng. Người thi triển tà nguyệt nô lên cao, thuôn về một tên tiên tiên cảnh bắt tầng vong linh chiến sĩ linh hồn, Thức Hải đạt được vững chắc, linh hồn cường độ đạt được một chút để thăng, trả lại thân thể đạt được không chấm một điểm tiên tiên căn cốt để thăng. Tà nguyệt nô lên cao phạm vi cực lớn, ánh mắt chiếu tới chỗ đều có thể đem khóa chặt địch linh hồn của con người, lôi kéo tiến tà nguyệt trong não cảnh, thành thụ quân thủ lĩnh xông vào vong linh trong chiến sĩ, những nơi đi qua, tất cả vong linh chiến sĩ tất cả đều sẽ động làm một trệ. Sau một khắc, trường đao trong tay của hắn rồi sẽ đem những thứ này giống như cứng ngắc ở vong linh chiến sĩ chém thành vỡ nát. Cứ như vậy, Hàn Lâm tại sau lưng đem tất cả tới gần thành thủ quân thủ lĩnh vong linh chiến sĩ linh hồn lôi kéo tiến tà nguyệt huyết cảnh, sau một khắc, thành thủ quân thủ lĩnh rồi sẽ đem trùng quanh vong linh chiến sĩ toàn bộ giết chết, cho dù ngẫu nhiên có vong linh chiến sĩ linh hồn, tránh thoát tà nguyệt ảo cảnh trói buộc, sau một khắc vậy ngăn cản không nổi thành thủ quân thủ lĩnh công kích, nếu không Hàn Lâm lần nữa thi triển tà nguyệt huyền cảnh, lại đem linh hồn của nó kéo vào tà nguyệt. Huyền cảnh một lần Thành thủ quân thủ lĩnh dường như vậy đã nhận ra khắc thường, mà không thay đổi quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Hàn Lâm, hướng hắn gật đầu một cái, tiếp lấy tiếp tục hướng phía Vong Linh Đại Quân xông tới giết. Hàn Lâm cường độ thân thể đã đạt tới 70 điểm giá trị cực hạn, hiện tại bốn hạng thuộc tính trong, cũng chỉ có Tiên thiên căn cốt còn chưa đạt tới 70 điểm. Trước đó chưa từng nghe nói qua, Tiên thiên căn cốt thuộc tính cũng có thể đạt tới mỗi cái cảnh giới cực hạn, không biết chờ ta Tiên thiên căn cốt vậy đạt tới 70 điểm về sau, đột phá biến thành thần thông cảnh sẽ có dạng gì chỗ tốt. Ngay tại Hàn Lâm mừng rỡ không thôi lúc, Vong Linh trong Đại Quân đột nhiên xông ra một tên cưỡi lấy U Minh chiến mã chết đi kỵ sĩ. Chỉ thấy nó toàn thân mặc đen nhánh ao giáp, cùng dưới thân u minh chiến mã màu đen mã khải dường như nối liền thành một thể, trường đao trong tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, không một chút nào đây thành thủ quân thống lĩnh trong tay hỏa diễm trường đao kém nửa phần. Chỉ thấy tên này tử vong kỵ sĩ nhanh chóng hướng phía thành thủ quân thủ lĩnh lao đến, trên đường đi đụng bay không ít vong linh chiến sĩ, trên người tán giật khí tức tử vong, tại sau lưng lưu lại nhất đạo nồng đậm dấu vết? U minh chiến mã một tiếng hí dài, vọt tới thành thủ quân thủ lĩnh trước, đột nhiên đứng thẳng người lên, hai con góc sắt hướng phía đối phương hung hăng đập tới, cùng lúc đó, tử vong kỵ sĩ chiến đao vậy đột nhiên hướng phía thành thủ quân thủ lĩnh bộ tới. Chương 329, Ám đạo, chương 329, Ám đạo. Hàn Lâm nhìn thấy Tử vong kỵ sĩ hướng phía thành thủ quân thủ lĩnh vọt tới, trong lòng giật mình, vội vàng thi triển Tà Nguyệt Nô lên cao, đem Tử vong kỵ sĩ linh hồn ông kéo vào đến Tà Nguyệt trong ảo cảnh. Sau một khắc, một tiếng tiếng ngựa hí vang lên, Tử vong kỵ sĩ tính cả nó tọa hạ ưu minh chiến mã linh hồn, lại toàn bộ bị kéo vào đến Tà Nguyệt trong ảo cảnh, Tử vong kỵ sĩ rất nhanh phát hiện Tà Nguyệt huyền cảnh cũng không vững chắc cười lạnh, trong tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen trường đao, đột nhiên hướng phía trước vạch một cái, tất cả Tà Nguyệt huyền cảnh lập tức như thủy tinh loại phá toái ra. Thành thủ quân thủ Lĩnh nhìn thấy Tử vong kỵ sĩ thân thể cứng đờ, lập tức trong lòng vui mừng, không chút do dự hướng phía Tử vong kỵ sĩ nhào qua, trong tay hỏa diễm trường đao hung hăng hướng về phía cổ của hắn Vũ tới. Đang. Ngay tại thành thủ quân thủ Lĩnh trường đao sắp chặt tới Tử vong kỵ sĩ cái cổ một cái mắt, một thanh trường đao màu đen giữ lấy thành thủ quân thủ Lĩnh trong tay hỏa diễm trường đao. A. Thành thủ quân thủ Lĩnh ngẩn người, đây là đối thủ thất thần ngắn nhất một lần, theo bản năng, thành thủ quân thủ Lĩnh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Lâm, lúc này Hàn Lâm, vì Nguyệt cảnh phá thoái, đang đứng ở thần thức trạng thái hư nhược, đầu đầy mồ hôi, đầu từng đợt đau lớn. Nguyệt cảnh bị phá. Hàn Lâm cũng không phải là không có một chút ảnh hưởng, mỗi lần đều sẽ lọt vào Tà Nguyên Huyền cảnh bị phá sau phản vệ, chỉ là lúc này Hàn Lâm, tinh thần cường độ cùng niệm lực cường độ cũng đã đạt đến tiên tiên cảnh có thể đạt tới cực hạn, bởi vậy rất nhanh liền năng lực khôi phục. Mặc dù không có đem tên này tử vong kỵ sĩ xử lý, nhưng cũng chính là kia ngây người một lúc công phu, có thể tử vong kỵ sĩ tụ tập thế bị tăng dã, nguyên bản thành thủ quân thủ lĩnh là không chặn được tử vong kỵ sĩ chiêu này nhân mã hợp nhất chế vào, nhưng mà hiện tại, thành thủ quân thủ lĩnh chẳng những cả lại, còn thừa cơ phản kích, chiếm tiên cơ thủ. Hà Lâm nhìn đang chém giết hai người. Sắc mặt có chút khó coi, vướt vướt mi tâm, thuận tay một trường vô nát một tên hướng hắn xông tới Khô Lâu Bình, thầm nghĩ trong lòng, tên này Tử Vong Kỵ Sĩ thực lực rõ ràng muốn so thành thủ quân thủ lĩnh mạnh hơn một chút, không được bao lâu, thành thủ quân thủ lĩnh rồi sẽ bị thua, với lại Tử Vong Kỵ Sĩ quá mạnh, dẫn đến linh hồn của hắn vậy đặc biệt cường hãn, Tà Nguyệt Huyền cảnh căn bản khốn không được nó đầy đủ thời gian dài. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm ánh mắt không khỏi rơi vào Tử Vong Kỵ Sĩ dưới khố tọa kỵ bên trên, không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm khôi phục lại, tròng mắt hơi híp, ngay lập tức hướng phía Tử Vong Kỵ Sĩ dưới khố ung minh chiến mã, thả ra Tà Nguyệt nô lên cao lúc này đang cùng thành thủ quân thủ lĩnh chém giết tử vong kỵ sĩ nhấc lên dây cường nguyên bản muốn nhờ mã lực công kích lần nữa thành thủ quân thủ lĩnh kết quả lại phát hiện dưới khố chiến mã giống pho tượng bình thường không nút đích sau một khắc u minh chiến mã đột nhiên xôn xao một tiếng toàn bộ thân thể tan vỡ tăng giá mã khải cùng tạo thành thân thể xương cốt rơi là tả chiến đất tử vong kỵ sĩ một bước không cẩn thận rơi xuống lưng ngựa thành thủ quân thủ lĩnh nhãn tình sáng lên trường đao trong tay nhanh như thiểm điện, không ngừng hướng phía tử vong kỵ sĩ bổ tới mất đi chiến mã tương đương với mất đi một sự giúp đỡ lớn tử vong kỵ sĩ hình như có cảm giác hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Tử Vong Kỵ Sĩ là Tiên Thiên Cảnh Cựu Tầng, hơn nữa còn là Tiên Thiên Cảnh Cựu Tầng bên trong người nổi bật, tối thiểu nhất theo thực lực cùng linh hồn cường độ đến xem, thậm chí muốn so trước đó kia hai con cốt long đều muốn lợi hại, đã khiến cho nó cảnh giác, không thể xuất thủ nữa. Hàn Lâm nhìn Tử Vong Kỵ Sĩ ánh mắt tấm lánh, lập tức trong lòng trầm xuống. bất luận là thành thủ quân thủ lĩnh hay là Tử Vong Kỵ Sĩ, đều là Tiên tiên Cảnh Cựu Tầng cường giả bên trong người nổi bật. Hàn Lâm thực lực bây giờ đối phó bình thường Tiên Thiên Cảnh cửu Tầng võ giả, còn có thể đánh lên mấy hiệp, nhưng mà đối đầu dạng này người nổi bật, cũng chỉ có bị nghiền ép phẫn. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trực tiếp quay đầu vững phía quân trong trấn cái khác vong linh chiến sĩ phóng đi. Thiên thủ, Lôi Chiêu ấn, Hàn Lâm thao túng chín cái niệm lực cánh tay, liên tục thi triển Lôi Chiêu ấn, trong chốc lát, điện quang bắn ra bốn phía, Lôi đỉnh chi lực chẳng ngập, chín cái niệm lực cánh tay tại Hàn Lâm điều khiển dưới, một đầu tiếp lấy một đầu hướng phía bốn phía vong linh chiến sĩ vô tới. Lôi đỉnh chi lực khắc chế u minh từ khí, phàm là bị Lôi Chiêu ấn đánh trúng vong linh chiến sĩ, dù là tu vi là tiên thiên cảnh trung phẩm thậm chí là thượng phẩm, tại Lôi trước mặt cũng không hề sức chống cự, trong nháy mắt bị đánh chia năm bảy, linh hồn bị Hàn Lâm kéo vào tà nguyệt cảnh phệ. Ngay tại Hàn Lâm cùng vong linh chiến sĩ lúc đang chém giết, tư khấu trung văn không biết khi nào chui ra, tại Hàn Lâm bên thai nói khẽ, "Hàn Lâm, ta phát hiện một cái mật đạo, có thể nối thẳng quân bên ngoài trấn mặt. Hàn Lâm sửng sở, liền vội vàng hỏi, "Ở đâu? Ngươi xác định có thể thông hướng bên ngoài trấn mặt? Chỗ này nhân loại quân trấn bị vong linh đại quân công hám chỉ là vấn đề thời gian, dù là không có bị ma tinh pháo cối nổ ra tới lỗ hổng, chỗ này quân trấn vậy không kiên trì được bao lâu. Vong linh đại quân không tồn tại sĩ khí, có thể chiến đến một binh một tốt, với lại có vong linh tiên tồn tại, chết mất chiến sĩ loài người, đều có thể chuyển hóa làm vong linh. Đối phương càng đánh càng nhiều, nhân loại quân coi giữ lại là càng đánh càng ít. Nguyên bản nhân loại quân coi giữ nhân số liền thiếu, kể từ đó, nhân loại quân coi giữ mong muốn chiến thắng, cơ hội là một chuyện không thể nào. Hiện tại đều nhìn xem thành thủ quân thủ lĩnh khi nào bị thua, một sáng hắn bị thua, thành thủ quân chết chủ cột, sĩ khí đều sẽ giảm lớn, đến lúc đó nhất định sẽ tan tác. Hàn Lâm 4 là muốn thừa dịp lần này chiến tranh, thôn vệ nhiều một chút linh hồn, để cho mình tiên tiên căn cốt tăng lên nhiều một ít. Hiện tại Hàn Lâm 4 hạng thủ tính, trừ ra tiên tiên căn cốt ngoại, cái khác ba loại cũng đã đạt đến tiên tiên cảnh cực hạn, 70 điểm, chỉ có tiên tiên căn cốt còn kém một ít. Nguyên bản Hàn Lâm nghĩ có thể đủ nhiều thôn phệ một ít linh hồn, tiên Thiên căn cốt năng lực để thăng bao nhiêu, đều để, để thăng bao nhiêu, dù sao cũng sẽ không thật chết đi, chỉ là đào thải, chết liên minh trăm con xương hào mà thôi. Nhưng bây giờ nghe Tư Khấu Trung Văn lại phát hiện một cái thông hướng bên ngoài chấn mặt mật đạo, trong lòng lập tức lại dâng lên một cô hy vọng. Tự nhiên là xác định sau mới tới tìm ngươi. Tư Khấu Trung Văn nhỏ giọng nói ra, ngay tại chúng ta ở gian kia khách sạn tầm hầm, hầm rượu, ta cũng vậy ngẫu nhiên nhìn thấy Lữ Điếm lao bản cùng trong tiệm người làm thuê, lén lút dáng vẻ đi theo phía sau bọn họ mới phát hiện bí mật này. Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn ở Lữ Điếm bất luận là lao bản hay là bên trong người làm thuê, tất cả đều chỉ là người bình thường, không có tu vi tại thân, chỉ cần Tư Khấu Trung Văn có lòng, bọn hắn căn bản không phát hiện được Tư Khấu Trung Văn theo dõi bọn hắn. tiểu tử ngươi ngược lại là vận mệnh tốt, Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ nụ cười, nhìn thoáng qua phía trước thành thủ quân thủ lĩnh cùng tử vong kỵ sĩ ở giữa chiến đấu, trên mặt lộ ra một vòng do dự thần sắc. một lát sau, Hàn Lâm nói nhỏ, ngươi đi chậm chậm vào Lữ Điếm, hiện tại tạm thời không thể lui. một sáng vị kia bị thua, thành thủ quân sẽ lập tức sĩ khí giảm lớn, đến lúc đó mới là rời đi thời cơ tốt nhất. Tư Khấu Trung Văn gật đầu, ta đi Lữ Điếm chờ ngươi. Chuyện có bất thoại, ngay lập tức tới trước cùng ta tụ hợp. Chương 330, tinh hoạch, chương 330, tinh hoạch. Tử vong kỵ sĩ mất đi chiến mã, đối với sức chiến đấu dường như cũng không có cái gì ảnh hưởng, cùng thành thủ quân thống lĩnh đánh khó phân thắng bại, thực chất, chết chiến mã chết đi kỵ sĩ, sức chiến đấu bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, nếu như ưu minh chiến mã vẫn còn, lâu như vậy, Tử vong kỵ sĩ đã sớm đem thành thủ quân thủ lĩnh đánh trọng thương thậm chí sắp chết, mà không phải hiện tại kiểu này thế lực ngang nhau trạng thái. Hàn Lâm còn là nghĩ muốn giúp thành thủ quân thủ lĩnh một cái, bằng không mà nói, vong linh đại quân thứ bị thiệt hại không lớn tình huống dưới. Hàn Lâm bọn hắn cho dù trốn ám đạo trong, chỉ sợ cũng trốn không được xa, chỉ có thể làm hết sức lớn sát thương vong linh đại quân sinh lực, để bọn chúng cho dù chiếm lĩnh quân chấn, vậy nhất định phải ở tại quân trong chấn chỉnh đốn mới được. Như vậy Hàn Lâm bọn hắn mới có thể thông qua ám đạo chạy thoát tới cửa sinh. Theo thời gian trôi qua, thành thủ quân thủ lĩnh cùng tử vong kỵ sĩ ở giữa chiến đấu đã đạt tới gay cấn giai đoạn, xung quanh trong phạm vi mười thước, không ai dám bước vào hai người bọn họ ở giữa chiến đấu. Một đầu khô lâu binh cầm trong tay tâm chắn trường đao, không cẩn thận bước vào phía khu vực này, trong nháy mắt bị hai người chiến đấu sinh ra kình phong ảnh hưởng còn lại đánh tan vỡ tan ra thành từng mảnh, trở thành một chỗ bạch cốt. Hàn Lâm không ngừng thi triển Tà Nguyệt Nô lên cao, nhắm chuẩn chính là vong linh trong đại quân những kia tu vi cùng hắn tiếp cận, thậm chí so với hắn còn thấp vong linh chiến sĩ. Theo Tà Nguyệt huyền cảnh không ngừng thôn phệ vong linh chiến sĩ linh hồn, Hàn Lâm Tiên thiên căn cốt cũng đang không ngừng để thăng, nửa giờ sau, Hàn Lâm Tiên thiên căn cốt đều tăng lên 5 giờ, đạt đến tứ thập tam điểm. Lúc này Hàn Lâm cả người cảm giác toàn thân ấm áp, hết sức thoải mái, nhưng cũng chính là bởi, vì không ngừng thôn phệ, có thể Hàn Lâm có một loại sắp ăn quá no cảm giác, có thể nghĩ, hắn rốt cục thôn phệ bao nhiêu vong linh chiến sĩ linh hồn. Cũng chỉ có tại loại này đại chiến trong. Hàn Lâm mới có thể không chút kiên kỵ thi triển tà Nguyệt Nô lên cao, thôn vệ địch nhân linh hồn, phóng tơi bình thường. Hàn Lâm nhưng không có cơ hội này. Cùng lúc đó, thành thủ quân thủ lĩnh cùng Tử Vong Kỵ sĩ ở giữa chiến đấu cũng muốn chuẩn bị kết thúc. Lúc này thành thủ quân thủ lĩnh bả vai cùng chỗ đuổi đều đã tràn đầy máu tươi, mà Tử Vong Kỵ sĩ một cái cánh tay trái vậy biến mất không thấy gì nữa, hai người dường như tám lạng được cân, người này cũng không thể làm gì được người kia, đều xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, có lẽ có thể thắng được trận này. Thủ lĩnh, rút lui đi, thủ không được. Một tên nhân loại thành thủ quân chiến sĩ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Hàn Lâm trong lòng giật mình. Lúc này hắn mới phát hiện, bốn phía trên tường thành đã đứng đầy vong linh chiến sĩ, nhân loại quân coi dự đã bị bức lui tới quân trấn, bắt đầu cùng vong linh đại quân đánh lên chiến đấu trên đường phố. Hàn Lâm trong lòng trầm xuống, cảm giác lại không rút lui lời nói, chỉ sợ cũng phải ở lại chỗ này, nhìn thành thủ quân thủ lĩnh cùng tử vong kỵ sĩ đánh khó phân thắng bại, trên mặt lập tức hiện ra một vòng do dự thần sắc, một lát sau, Hàn Lâm cắn răng một cái, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng sẽ giúp ngươi một lần, đều nhìn xem ngươi có thể hay không nắm lấy cơ hội. Sau một khắc, Hàn Lâm khóa chặt xa xa tử vong kỵ sĩ, bắt đầu thi triển tà nguyệt nô lên cao. Hàn Lâm trong đôi mắt hiện hiện một vòng màu đỏ sờ mặt trắng, trong nháy mắt đem tử vong kỵ sĩ linh hồn lôi kéo vào tà nguyệt trong ảo cảnh, nhưng mà lần này, cụt một tay chết đi kỵ sĩ nhưng không có như lần trước một dạng, trong nháy mắt phá vỡ tà nguyệt huyết cảnh. Phá! Tử vong kỵ sĩ trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc, một cánh tay huy động trong tay màu đen chịu nhận hướng phía không gian hung hăng chém vào quá khứ. ầm ầm, ngọn lửa màu đen bay lên. Trước đó tử vong kỵ sĩ chính là bằng vào một đao đem tà cảnh phá vỡ, nhưng mà lần này tà cảnh kịch liệt lư, bốn phía không gian xuất hiện từng đạo vết dạng, giống giống như mạng nhện khắp nơi cảnh không gian nội dường như lập tức liền muốn vỡ tan một loại lung lay sắp đổ, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn ra. Tử Vong Kỵ Sĩ sướng sở, rất nhanh hắn đều minh bạch qua đến, thực lực mình tổn hao nhiều, đã không như trước đó ở vào trạng thái đỉnh phong như vậy. Hừ hừ, cho dù như thế, ngươi vậy khôn không được ta. Tử Vong Kỵ Sĩ trong lòng cười lạnh, một đao bổ không thoái, vậy liền hai đao, cho dù nó thực lực đại tổn, cũng không phải hiện tại cái này Tả Nguyệt Vễn Cảnh có thể vây được. Ngay tại Tử Vong Kỵ Sĩ lần nữa rơi lên trường đao, ngọn lửa màu đen cháy lưng ngực, chuẩn bị lần nữa chém vào xuống dưới lúc, đột nhiên cảm giác được vô cùng suy yếu, giống như tất cả lực lượng cũng theo trong thân thể rút đi bình thường trong lúc nhất thời trong lòng hoảng hốt, lúc này ngoại giới thừa dịp tử vong kỵ sĩ ngây người một lúc cơ vu, như điện quang hỏa thạch, thành thủ quân thủ lĩnh một đao đeo đầu, lúc này tử vong kỵ sĩ đoạn đầu thi thể đang nằm tại thành thủ quân thủ lĩnh trước mặt, thân thể bị hủy trở thành một cỗ thi thể không đầu, tử vong kỵ sĩ cho dù thực lực mạnh hơn, còn sót lại linh hồn vậy làm không là cái gì, tàng nguyên huyết cảnh bắt đầu không ngừng chữa trị, không chỉ trong chốc lát, tràn đầy mạng niệm không gian liền đã chữa trị hoàn tất, sau một khắc. Theo màu đỏ sẫm huyết nguyệt trong rủ xuống vô số màu đỏ huỳnh quang, những thứ này huỳnh quang đem Tử vong kỵ sĩ linh hồn bá phủ, giống xúc tu loại chăm chú quấn quanh lấy tứ chi của nó cùng cái cổ, đưa nó trượm, dài hướng phía tà nguyệt trong kéo đi. Đổi thành bình thường, Tử vong kỵ sĩ căn bản không sợ những thứ này nguyệt quang xúc tu, chỉ cần khí tức nổ, những thứ này nguyệt quang xúc tu ngay lập tức sẽ vỡ nát ra, nhưng bây giờ, Tử vong kỵ sĩ lại bất lực mở to, chỉ có thể gào thét, trơ mắt nhìn mình bị kéo vào đến trong hư không đỏ sẫm tà nguyệt trong. Là ngươi Thành thủ quân thủ lĩnh một cước đem tử vong kỵ sĩ đầu dơm nát, theo trong đầu quét ra một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể màu đen, ngẩng đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn sang. Hàn Lâm gật đầu, không nói gì, nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ: Toàn này quân chấn thủ không ở, ta gọi lưu đảo. Thành thủ quân thủ lĩnh tựa hồ là ghét bỏ mũ giáp vướng bận, một tay đưa mũ giáp đẩy ra, ép ở dưới cánh tay, tiện tay đem tử vong kỵ sĩ tinh hạch ném cho Hàn Lâm nói ra: Cho ngươi, coi như là chiến lợi phẩm. Một viên tiên thiên cảnh cựu tầng tử vong kỵ sĩ tinh hạch, mặc dù không nói được là giá trị liên thành, nhưng cũng mười phần chân quý, dù là đối với thành thủ quân thủ lĩnh mà nói cũng là bảo vật hiếm có. nhưng hắn hiểu rõ, nếu như không phải Hàn Lâm ở một bên xuất thủ tương trợ, sớm tại tử vong kỵ sĩ cơi lấy U Minh chiến mã lúc, hắn liền đã bị tử vong kỵ sĩ giết chết. Hàn Lâm chẳng những phế đi tử vong kỵ sĩ chiến mã, với lại tại cuối cùng khẩn yếu con đầu, còn nhường tử vong kỵ sĩ động tác dừng lại một cái chớp mắt, dù là chỉ là ngắn ngủi không đến một giây, cũng đủ làm cho thắng lợi cân tiểu ly hướng phía thành thủ tự thủ lĩnh yên. Hàn Lâm tiện tay nhận lấy, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên biến sắc, cúi đầu hướng phía trong tay tinh hạch nhìn lại. lúc này Hàn Lâm trong đầu nổi lên một cái thông tin. Ngươi đạt được vong linh tộc tiên tiên cảnh cựu tầng thực lực chết đi kỵ sĩ tinh hạch, đồng thời thôn phệ phân giải linh hồn của nó, sử dụng này mai tinh hạch, ngươi đem ngẫu nhiên đạt được tử vong kỵ sĩ nắm giữ một môn công pháp kỹ năng, có phải hiện tại sử dụng? Là hay không? Vong linh tộc tinh hạch, lại còn có loại hiệu quả này. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc kinh ngạc. Cho ta, không hối hận. Hàn Lâm hướng phía Lưu Đào cười nói. Hử? Lưu Đào vẻ mặt ngạo nghễ, tiện tay đánh chết một đầu tới gần hắn vong linh chiến sĩ, lớn tiếng nói, "Ta Lưu Đào đồ tặng đi, chưa bao giờ có lại đòi về đạo lý, cho ngươi ngươi đều an tâm cầm." dứt lời, lưu đào nhìn thoáng qua bốn phía, sắc mặt tâm chậm, đánh một cái huy sáng, giống to, các huynh đệ, toàn bộ lui hướng phủ tướng quân, tại phủ tướng quân bên trong, từ thủ. nghe được lưu đào gào thét, tất cả cùng vong linh chiến sĩ đánh chiến đấu trên đường phố thành thủ quân cũng bắt đầu hướng phía trong trấn phủ tướng quân tối lui. không muốn chết, liền cùng ta cùng nhau hồi tướng quân phủ. lưu đào nhìn thoáng qua hàn lâm, lạnh lùng nói, ta còn có một cái huynh đệ. hàn lâm trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, lưu đào nhíu mày, do dự một lát sau, gật đầu nói, có thể cùng nhau mang lên. dứt lời, lưu đào cũng không quay đầu lại hướng phía phủ tướng quân chạy đi. Chương 331, phủ tướng quân, chương 331, phủ tướng quân. Hàn Lâm không để ý tới sử dụng tử vong kỵ sĩ tinh hạch, vội vàng hướng phía lữ điếm phóng đi. Lúc này trong lữ điếm, lão bản cùng trong tiệm người làm thuê, trưởng quỹ, tất cả đều run lẩy bẩy ngồi sồn dưới đất, ánh mắt e ngại vụn trộn hướng phía Tư Khấu Trung Văn nhìn lại. Đây là làm cái nào ra? Hàn Lâm xông vào lữ điếm, nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi nở nụ cười khổ. Lão tiểu tử này còn muốn cùng ta chơi trò. Tư Khấu Trung Văn hận hận mắng một câu nói, lão tử cho dù phế đi một cái cánh tay vậy không phải là các ngươi những người bình thường này có thể đối phó muốn mạng của các ngươi một ngón tay là đủ rồi được rồi nhanh cùng đi với ta phụ tướng quân hàn lâm vội vàng nói tư khấu trung văn ngẩn người vẻ mặt khó có thể tin nói tình huống thế nào như thế nào muốn đi phụ tướng quân ngươi không muốn từ nơi này chạy đi đừng hỏi nhiều như vậy tin ta liền cùng ta đi phải nhanh vong linh đại quân đã tấn công vào đến, đến rồi hàn lâm khẽ nhử mày nói tư khấu trung văn nhử mày do dự một lát sau cán răng nói tốt đều tin tưởng ngươi một lần dứt lời, tư khấu trung văn nhìn trong tiệm thành thật đợi một đám người, gắt một cái nói, coi như các ngươi lão tiểu tử hảo vận. dứt lời, tư khấu trung văn cùng hàn lâm cũng không quay đầu lại rời đi lữ điếm. đợi đến hai người rời khỏi, lữ điếm lao bản ra hiệu một tên người làm thuê đi cửa xem xét, một tên người làm thuê run run rẩy rẩy chuyển tới cửa, đưa đầu nhìn thoáng qua về sau, ngay lập tức chạy về tới nói, trưởng quỹ, kia hai gã thật sự hướng phụ tướng quân đi nha. lữ điếm lao bản liền vội vàng đứng lên, thúc giục nói, chạy ngay đi chạy ngay đi, đồ vật đều bị thu thập, vong linh đại quân đã phá thành, đồ vật tất cả đều vứt xuống, trước bảo trụ người lại nói, dứt lời một đoàn người vội vã hướng phía lữ điểm tầng hầm hầm rượu chạy tới phủ tướng quân ngươi sẽ không phải muốn cùng đám kia thành thủ quân ở chỗ này tử chiến a tư khấu trung văn nhắc tới nói cái kia ám đạo có thể nối thẳng bên ngoài trấn một chỗ hàn đàm chỉ cần có thể trốn vào chỗ nào bốn phía đều là núi rừng vong linh đại quân cho dù muốn đuổi theo vậy không nhất định có thể đuổi kịp chúng ta ngươi cứ như vậy tin tưởng đám kia thành thủ quân sao lỡ như bọn hắn lừa ngươi làm sao bây giờ tư khấu trung văn một đường nhắc tới hình như có hoài nghi hà lâm cũng lời cùng hắn giải thích lôi kéo hắn trực tiếp hướng phía trong trấn phủ tướng quân chạy đi Trên đường đi tiếng kêu rên không ngừng, không ngừng có vong linh chiến sĩ xuất hiện, chúng nó xông nhà tàn hộ, một sáng phát giác được người sống khí tức, rồi sẽ đem người toàn bộ xử lý, không lưu người sống, đem những người bình thường này giết chết về sau. Tại vong linh thiên mạch hiệu quả dưới, những thứ này vừa mới bị giết chết người, sẽ lần nữa đứng thẳng lên, trở thành vong linh sinh vật, gia nhập vào vong linh trong đại quân. Hàn Lâm cũng không doái hoài tới những người bình thường này, cùng tư khấu trung văn cùng nhau, đuổi tại phủ tướng quân đóng cửa trước, tiến vào phủ tướng quân trong. Lúc này phủ tướng quân, giống một cái cỡ nhỏ thành trại, bốn phía vách tường cao ngất, vô số người khoác áo giáp cầm trong tay trường mâu lưới dao chiến sĩ đứng ở trên vách tường một bộ phòng thủ nghiêm ngặt bộ dáng những thứ này quân sĩ cùng trước đó thành thủ quân so ra rõ ràng tinh nhuệ rất nhiều xem ra hẳn là trong phủ tướng quân tư quân lúc này ở phủ tướng quân phía trước trên quảng trường nam ngựa vô số bản thân bị trọng thương chiến sĩ loài người mấy thầy thuốc xen kẽ trong đám người càng không ngừng trị liệu cũng có mười mấy tên chiến sĩ cầm trong tay lưới dao tại những này trọng thương chiến sĩ chung quanh tuần sát một sáng phát giác được có người tắt thở hóa thành vong linh sinh vật ngay lập tức sẽ hợp nhau tấn công đem đầu lâu chém xuống hắn chính là của ngươi bằng hữu Lưu Đào đã tháo xuống trên người áo giáp, mặc một bộ vải thô trang phục, đứng ở quảng trường trước, nhìn đầy quảng trường trọng thương chiến sĩ. Trong mày. Đúng vậy, đại nhân, là cái này đồng bạn của ta. Hàn Lâm hướng phía Lưu Đào chắp tay nói. Hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, dứt lời, muốn cái gì ban thưởng. Lưu Đào hướng phía Tư Khấu Trung Văn phủi một chút, quay đầu, đối với Hàn Lâm hỏi. Ban thưởng. Hàn Lâm những mày, không biết Lưu Đào vì sao muốn nói như vậy. Các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai, like, không phải đều là hướng về phía ban thưởng mới biết đi vào chúng ta vị trí thế giới sao? Lưu Đào trên mặt lộ ra mỉm cười, nét mặt bọn vị đạo. Đại nhân. Ngươi biết chúng ta không phải người của thế giới này. Hà Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc nói. Ha ha ha ha, các ngươi cùng thế giới này không hợp nhau, rất rõ ràng. Lưu Đào ha ha cười nói, các ngươi không phải nhóm đầu tiên đến chúng ta thế giới, chắc hẳn cũng sẽ không là cuối cùng một nhóm. Các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai, like. với cái thế giới này tất cả sự vật tựa hồ cũng là vì một loại trò chơi tâm thái mà đối đãi, làm bất cứ chuyện gì, tựa hồ cũng là hướng về phía thủ lao đi. Tại trong miệng các ngươi nói nhiều nhất một cái từ chính là ban thưởng. Lưu Đào khẽ cười nói, ngươi cái đó cổ cái năng lực khống chế rất cường hãn, tiềm lực rất lớn trước đó chiến đấu, đối với ta giúp đỡ rất lớn, với lại cũng giết chết rất nhiều vong linh chiến sĩ. Ngươi làm nhiều như vậy, hẳn là vì ban thưởng a." Lưu Đào đạo: "Đại nhân, ngươi có thể đem chúng ta đưa ra thành đi sao?" Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói: "Nếu như ngươi phải cho ta nhóm ban thưởng lời nói, cái này đều có thể coi như ban thưởng. Đưa các ngươi ra khỏi thành." Lưu Đào cười khẽ, gật đầu nói: "Có thể, ta có thể đem các ngươi đưa ra thành." Hàn Lâm mừng thầm trong lòng, theo Lưu Đào gọi hắn cùng đi theo phụ tướng quân một khắc này, Hàn Lâm đều chắc chắn, phụ tướng quân trong nhất định có sinh lộ côn trong chấn một nhà phổ thông lữ điếm đều có thể có một cái chạy trốn thẩm nghĩ, khống chế tất cả quân chấn phủ tướng quân, lại làm sao lại là một chỗ tử địa? truyền thống trận pháp còn cần nửa canh giờ chuẩn bị mới có thể mở ra, đến lúc đó các ngươi nhóm đầu tiên rời khỏi. lưu đào nói khẽ, hiện tại các ngươi có thể đi nghỉ ngơi một chút, thật tốt tu chỉnh một phen, đợi đến trận pháp dựng hoàn tất, ta sẽ phái người báo tin các ngươi. rất nhanh, một tên hầu gái dẫn hai người tới một chỗ thiên phòng, tư khấu trung văn nét mặt thư giãn, trực tiếp nằm ở trên giường, thở dài một hơi nói, cuối cùng là còn sống. hoàn hảo nghe ngươi, bằng không thế nào lại gặp loại chuyện tốt này? Truyền thống trận hải giật giựt, ai có thể nghĩ tới, tại dạng này một cái nho nhỏ quân trong trấn, vậy mà sẽ có trận pháp truyền thống. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi, chỉ có nửa canh giờ." Hàn Lâm cười nói. "Chỉ cần có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, chúng ta có thể chạy thoát tới cửa sinh, ha ha, đại nạn không chết tất có hậu phúc, liên minh trong con, chúng ta tới." Tư Khấu Trung Văn nhịn không được cười lên ha ha. Vốn cho là đạt được liên minh trong con sương hào đã trở thành hy vọng xa vời, ai biết, vậy mà sẽ phong hồi lộ chuyện, chỉ cần có thể rời khỏi con trấn, rời khỏi vong linh đại quân vòng đây, vì hai người bọn họ thực lực, chỉ cần không phải gặp gỡ cường giả thần thông cảnh Giữ được tính mạng hay là không có vấn đề. Nhìn tư khấu trung văn nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần lên, Hàn Lâm hơi cười một chút, lấy ra Tử vòng kỵ sĩ tinh hạch, khép hờ hai mắt, trong lòng mặc niệm sử dụng. Sau một khắc, Tử vong kỵ sĩ tinh hạch hóa thành một đạo chói ánh mắt mang, bắn vào Hàn Lâm mi tâm, một lát sau, Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng kinh hỉ thần sắc, nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, vậy mà sẽ ngẫu nhiên đến kỹ năng này, vận khí ngược lại cũng tính toán là không tệ. Chương 332, rời khỏi, chương 332, rời khỏi. Hàn Lâm ngồi xổm trên đế. Trong lòng mặc niệm sử dụng sau một khắc, trong tay tử vòng kỵ sĩ tinh hạch, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, chui vào Hàn Lâm mi tâm. Một cái mắt, hàng loạt thông tin tràn vào Hàn Lâm trong óc, Hàn Lâm khép hờ hai mắt, nhanh chóng tiêu hóa lên, một lát sau, Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Một kích trí mạng, có chút ý tứ. Hàn Lâm nhẹ giọng thì thầm. Một kích trí mạng, nhập một cảnh, nhị giai công pháp hàng nghĩa, đối với mục tiêu sử dụng vũ khí tạo thành 120% làm hại, có 3% tỷ lệ tạo thành tức tử hiệu quả, cái kia hiệu quả coi như không thấy tu vi cảnh giới, coi như không thấy trên lệch đẳng cấp, coi như không thấy mục tiêu phòng ngự kháng tính coi như không thấy sinh mệnh đẳng cấp, Hàn Lâm đem cái này kỹ năng hoàn toàn nắm giữ sau mới phát hiện, kỹ năng này lại cùng kỵ sĩ đấu khí kỹ giống nhau đến mấy phần, với lại cái này kỹ năng không riêng có thể tiêu hao tiên thiên chân khí thi triển, cũng đồng dạng có thể sử dụng đấu khí cùng nghiệp lực thi triển. Đối với Hàn Lâm mà nói, đúng là một môn không tệ kỹ năng. Đặc biệt công kích phát động tức tử hiệu quả, bốn coi như không thấy quả thực bá khí vô cùng, một sáng tỷ lệ phát động, dù là đối phương là một tên võ giả thần thông cảnh, đều sẽ một kích mất mạng. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm quẹt miệng không tự chủ được về lên. Chỉ là tỷ lệ phát động có chút thấp, chỉ có ba. Hàn Lâm trong lòng trầm ngâm, hơn nữa còn nhất định phải sử dụng vũ khí mới được. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi nhãn tình sáng lên, trước đó đạt được niệm lực sổ tay trong tổng cộng ấn chứa 13 chủng niệm lực công pháp, chỉ là bởi vì độ phù hợp nguyên nhân, Hàn Lâm hiện tại chỉ nắm giữ một loại tên là niệm lực thần binh công pháp, nguyên vốn cho là mình không biết bất kỳ binh khí chiến kỹ, cái này niệm lực kỹ năng chỉ là vô bổ, nhưng bây giờ có một kích trí mạng, lại phối hợp niệm lực công pháp thiên thủ một lần ngưng tụ 9 chuôi niệm lực thần binh, sử dụng niệm. Lực cánh tay dùng này 9 chuôi niệm lực thần binh thi triển một kích trí mạng kỹ năng, có triển vọng a. Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Phận không thể lập tức liền thi triển bộ này tổ hợp kỹ đến thử một phen. Một lần công kích có 3% tỷ lệ, nếu như ta năng lực đồng thời điều khiển 9 chuôi niệm lực thần binh công kích, chẳng phải là có 27% tỷ lệ phát động tức tử hiệu quả? Tiếp cận 1/3 tỷ lệ, nếu như năng lực đồng thời điều khiển nhiều công kích mấy vòng, chẳng phải là? Nghĩ đến đây, Hàn Lâm có chút ngồi không yên, trong lòng không khỏi tính toán. Không được, bằng vào ta thực lực bây giờ, mặc dù có thể ngưng tụ 9 cái niệm lực cánh tay cùng 9 chuôi niệm lực thần binh, nhưng ta duy nhất một lần cũng chỉ có thể điều khiển ba, bốn con niệm lực cánh tay, không cách nào đem bộ này tổ hợp kỹ uy lực phát huy đến lớn nhất nghĩ đến đây, Hàn Lâm đối với nắm giữ một môn có thể nhất tâm đa dụng công pháp trở nên càng thêm cấp bách lên. Sau nửa canh giờ, một tên quân sĩ gõ hai người cửa phòng. Hai vị, thủ lĩnh để cho ta báo tin các người, có thể tiến hành truyền thống, rời đi nơi này, mời đi theo ta. Tên này quân sĩ mặt không thay đổi nói. Lúc này Hàn Lâm đã có thể nghe được phụ tướng quân chúng quanh hết họ, xem ra vong linh đại quân phá thành sau cũng không có nhà hản nhanh chóng tập kết đến phụ tướng quân ngoại, bắt đầu đối với phụ tướng quân tiến hành bây công. Nơi này vậy kiên chỉ không được bao lâu, chúng ta đi nhanh đi. Tư Khấu Trung Văn trở mình đứng lên, trầm giọng nói hai người đi theo tên này quân sĩ rất mau tới đến phủ tướng quân hậu viện. lúc này tại hậu viện trong mấy võ giả đang một lần cuối cùng kiểm tra trận pháp truyền thống. thủ lĩnh vân phó hai người các ngươi là nhóm đầu tiên tiến truyền thống trận. bên cạnh quân sĩ lạnh lùng nói. hàn lâm nhìn không ngừng kiểm tra truyền thống trận võ giả trong lòng không hiểu có chút lo lắng không khỏi hướng phía bên cạnh tư khấu trung văn nhìn thoáng qua. tư khấu trung văn không biết nghĩ tới điều gì trên mặt mang nụ cười lạnh lùng không nói câu nào. không chỉ trong chốc lát một tên kiểm tra trận pháp truyền thống võ giả ngẩng đầu hướng về phía hàn lâm bên cạnh người võ giả kia gật đầu một cái. tốt hai người các ngươi đứng ở trên truyền thống trận. Quân sĩ nói: "Không đợi Hàn Lâm nói cái gì, một đoàn thành thủ quân tràn vào, những thứ này thành thủ quân đều là bị thương, chẳng qua chịu đều là vết thương nhẹ, nhìn thấy bọn hắn, Hàn Lâm trong lòng không hiểu bง lòng. Nhanh lên đã đứng đi. Quân sĩ nhíu mày, đối với hai người nói. Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn nhìn thoáng qua, cất bước hướng phía truyền tống trận đi đến. Đây là một cái cỡ trung truyền tống trận, mỗi lần đều có thể truyền tống 100 người, Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn đứng lên trên về sau, đám kia tràn vào hậu viện vết thương nhẹ thành thủ quân vậy sôi nổi đứng lên trên. Quân sĩ nhìn trên truyền tống trận những người này, đáy mắt hiện lên vẻ bất nhẫn thần sắc, do dự một lát sau, Trên phía một bên điều khiển truyền tống trận võ giả gật đầu một cái. Sau một khắc, mười mấy tên võ giả bắt đầu thao túng trận pháp truyền tống, đem tiên thiên chân khí đưa vào trận pháp truyền tống trong. Ông một hồi rất nhỏ rung động, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, lập tức có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác, giống như bị ném vào trong máy giặt quần áo, trong lúc nhất thời cả người cảm giác tựa như rời sông lấp biển bình thường, trong đầu trống giống. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác chính mình thật giống như bị vung ra trên mặt đất, cả người trên mặt đất lộn vài vòng về sau, trong đầu một mảnh mê muội, lực tâm phiền muốn nói, nhịn không được nằm dạm trên mặt đất nôn khan hai tiếng. Đúng lúc này Hàn Lâm đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một hồi kêu thảm, trong lòng không khỏi giun lên, ngay cả vội vàng đứng dậy, trốn ở một góc cao lớn cột trụ phía sau. Hàn Lâm ba chân bốn cẳng vọt lên cột trụ, theo nhánh cây khoảng cách trong hướng phía tiếng kêu thảm thiết phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tên thân xuyên đại lễ phục màu đỏ gầy gò nam tử, đang ngược sát một đám nhân loại. Cái đó là? Hàn Lâm nhíu mày, đám nhân loại kia nhìn xem thân ảnh có chút quen mắt, nhìn kỹ, tựa hồ là trước đó cái đó trong lữ điếm lao bạn cùng bay. Bọn hắn không phải từ ám đạo chạy trốn tới ngoài thành sao? Nửa canh giờ, đủ để cho bọn hắn đào rất xa đi, tại sao lại ở chỗ này bị cả lại Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Hàn Lâm đã phát hiện, bọn hắn thông qua truyền tống trận rời khỏi quân chấn, cũng không hề rời đi quá xa, ước chừng là điểm trung bình tán tại vì quân chấn làm trung tâm, không sai biệt lắm một cây số khu vực, lự điểm đám người kia là tại nửa canh giờ trước thông qua ám đạo rời khỏi quân chấn, quản chi bọn hắn tất cả đều là một đám người bình thường, nửa canh giờ, vậy đủ để bọn hắn chạy ra rất xa, không thể nào còn ở nơi này. Lẽ nào là vừa trốn tới, liền bị ngăn cản, một mực nơi này ngọ sát. Hàn Lâm trong lòng kỳ quái nói, nhịn không được thò đầu ra, hướng phía bên ấy nhìn qua chỉ thấy tên kia thân xuyên lễ phục màu đỏ gầy gò nam tử bên chân đã nằm ngửa bảy bát cổ thi thể những thi thể này tất cả đều đã biến thành thây khô giống như toàn thân huyết dịch đều bị rút đi bình thường khô quắt gương mặt vẫn đang lưu lại tràn đầy hoảng sợ nét mặt tựa hồ tại tử vong trước bị không phải người trả tấn phía dưới giờ đến phiên người nào thanh âm khàn khàn theo tên kia gầy gò nam tử trong miệng truyền đến chỉ thấy hắn quay đầu hướng phía một tên hầu gái nhìn lại trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng nụ cười lúc này Hàn Lâm mới nhìn rõ tên này gầy gò nam tử khuôn mặt cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi giật mình hấp huyết quỷ Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng hấp huyết quỷ cùng tử vong kỵ sĩ một dạng đều thuộc về vong linh trong đại quân cao cấp binh chủng cung cấp thấp binh chủng so ra đồng dạng tu vi cảnh giới thực lực sẽ càng thêm cường đại đem đối ứng số lượng đều tương đối thưa thớt Hàn Lâm không ngờ rằng vậy mà tại nơi này gặp được một đầu hấp huyết quỷ chỉ thấy tên này hấp huyết quỷ nhẹ nhàng đi tới tên kia lự điểm hầu gái trước mặt đưa tay bắt lấy cổ của nàng đưa nàng nhấc lên nhìn xem cả người run rẩy lệ rơi đầy mặt vì e ngại ngay cả lời không nói được hầu gái hấp huyết quỷ dường như cảm giác rất là vui vẻ nhịn không được dỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm lát lấy hầu gái nước mắt trên mặt thực sự là một cái tiểu khả ái. Hấp huyết quỷ còn chưa có nói xong, trong rừng cây truyền đến một hồi tích tích tắc tắc cầm thanh, Hấp huyết quỷ theo âm thanh quay đầu nhìn lại, đột nhiên một tên thân xuyên áo giáp, cầm trong tay trường kiếm chiến sĩ loài người, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là người cùng Hàn Lâm cùng nhau truyền tống ra tới thành thủ quân chiến sĩ, lúc này chán của hắn còn bọc lấy băng gạc băng, nhìn thấy Hấp huyết quỷ, tên này thành thủ quân chiến sĩ mà người, lập tức trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Chương 333, Hấp huyết quỷ, chương 333, Hấp huyết quỷ. Tống An là một tên thành thủ quân, tại Vong Linh công thành lúc chịu chút ít thường, truyền tống đi ra về sau, vốn chỉ muốn đào tẩu, nhưng nghe được tiêu thảm tiếng kêu cứu Theo bản năng muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, kết quả bắt gặp một đầu Hấp Huyết Quỷ. Đang nhìn đến Hấp Huyết Quỷ một khắc này, Tống An biết mình chỉ sợ là không sống nổi. Sau một khắc, Tống An hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay, phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía tên này Hấp Huyết Quỷ phóng đi. Thú vị. Hấp Huyết Quỷ mặt tái nhợt thượng lộ ra một vòng ý cười, dùng một khối tơ lửa khăn tay lau đi khỏe miệng nhiễm phải vết máu, nhẹ giọng lẩm bẩm, các ngươi quả nhiên có biện pháp chạy đến. Bậy. Hấp Huyết Quỷ đột nhiên bắt đầu chuyển động, hóa thành một đạo huyết ảnh hướng phía bắn vọt bên trong Tống An đánh tới, vừa thấy mặt công phu Tống An trường kiếm trong tay, đều rơi xuống đến trên mặt đất, che lấy cái cổ, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, lập tức ngã trên mặt đất. Tống An thực lực tu vi là tiên tiên cảnh 4 tầng, mà cái này hấp huyết quỷ cũng bất quá mới tiên tiên cảnh 5 tầng mà thôi, nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu, hoàn toàn chính là nguyên ép, thật giống như hải đồng đối mặt cầm đao kiếm trong tay chẳng hán, không có chút sức chống cự nào. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, cái này hấp huyết quỷ tốc độ quá nhanh, thậm chí vượt ra khỏi hắn khả năng nhìn truy tung, di động trong, chỉ ở Hàn Lâm võng mạc thượng lưu lại một đạo tàn ảnh, căn bản bắt giữ không đến nó cụ thể động tác, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng không khỏi du lên Loại tốc độ này, cho dù là tiên thiên cảnh cựu tầng võ giả gặp gỡ đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Đối mặt công kích như vậy, chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng Hàn Lâm thế nhưng một tên nghiệm lực võ giả, có thể dùng tinh thần khóa chặt, tu luyện lục thức huyễn diệt công về sau, trong phạm vi trăm thước cũng có thể dùng thần thức khóa chặt. Này đây dùng tầm mắt khóa chặt muốn nhanh gọn nhiều lắm, chỉ là Hàn Lâm không biết mình phản ứng có thể hay không đổi theo hấp huyết quỷ tốc độ di chuyển. Nếu như phản ứng theo không kịp, cho dù có thể khóa chặt đối phương, vậy không làm nên chuyện gì. Giết chết tên này thành thủ quân về sau, hấp huyết quỷ liếm liếm trên móng tay nhiễm vết máu, sau đó trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hấp huyết quỷ móng tay vừa dài lại lợi, không một chút nào đây phổ thông nhị giai thú binh kém bao nhiêu. Liếm lắp trên móng tay máu tươi về sau, hấp huyết quỷ nhẹ giọng cười nói, quả nhiên, hay là võ giả huyết dịch càng ngon miệng một ít. Dứt lời, hấp huyết quỷ xoay người lại, tiếp tục hướng phía lữ điếm đám người kia đi đến. Lữ điếm những người này thông qua ám đạo trốn ra quân chấn, ai có thể nghĩ đến lại ở chỗ này đụng vào một đầu hấp huyết quỷ? Người bình thường huyết dịch đối với hấp huyết quỷ mà nói cũng chỉ có thể giải thề một chút, hương vị chỉ có thể nói là bình thường. Bởi vậy hấp huyết quỷ mới biết ngược sát những người này, cảm thụ một tia vui vẻ, can tin thành thụ quân huyết dịch về sau. Hấp huyết quỷ dường như mong muốn tiếp tục trước đó ngược sát trò chơi. Đều tại hấp huyết quỷ quay đầu nhìn về đám kia người bình thường đi đến lúc, lại một bóng người theo trong rừng cây chui ra. Hàn Lâm sững sở, lại là Tư Khấu Trung Văn, trong lòng lập tức trầm xuống, ám đạo không tốt. Tư Khấu Trung Văn giống như Hàn Lâm, truyền tống ra quân trấn về sau, cũng đã là mẹ thật lâu, lại thêm trên người hắn có tổn thương, nghỉ ngơi một hồi lâu mới bắt đầu tìm lộ đào cậu. Vong linh đại quân vây công nhân loại thành trấn coi như là trí vong tại thời khắc sống còn tổ chức một hồi hoạt động, chỉ cần bị vây nốt dự thi học sinh, có thể chạy ra nhất định phạm vi về sau, cho dù hoàn thành hoạt động, có thể hoàn toàn rời khỏi di tích trước đó điểm tích lũy cũng đều năng lực bảo lưu lại đến tiến hành bài vị xếp hạng tư khấu trung văn cũng là hoảng hốt chạy bừa vốn cho là đã chạy ra quân trấn sẽ không lại gặp được vong linh đại quân không ngờ rằng lại đâm đầu vào cái này hấp huyết quỷ nhìn thấy tư khấu trung văn hấp huyết quỷ trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ nụ cười khark khark cười nói lại một cái đưa tới cửa đồ ăn ta còn là càng yêu mến bọn ngươi nhân loại võ giả huyết dịch càng thêm thơm ngọt môi miệng với lại ẩn chứa lực lượng dứt lời hấp huyết quỷ hướng phía tư khấu trung văn trực tiếp đánh tới lại một lần nữa thể hiện ra kinh khủng tốc độ di chuyển ngay tại lúc hấp huyết quỷ lợi chảo hướng phía tư khấu trung văn cái cổ trộm tới lúc Tư Khấu Trung Văn một mực tiếp thân đeo dây chuyền, đột nhiên tách ra một vòng bạch sắc quá mang, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hình bầu dục màn sáng, đem Tư Khấu Trung Văn một mực bảo vệ, che chở dây chuyền. Hấp huyết quỷ phát ra một tiếng kinh hô, lập tức nụ cười trên mặt căng định, ha ha ha, không ngờ rằng, lại còn bắt được một tên nhân loại đại gia tộc đích hệ tử đệ, ngươi này che chở dây chuyền có thể kéo dài bao lâu? 5 phút đồng hồ hay là 3 phút? Ha ha ha ha. Hấp huyết quỷ đình chỉ công kích, vây quanh Tư Khấu Trung Văn chậm rãi quay vòng lên, một bên chuyển, một bên càng không ngừng rêu nói. Tư Khấu Trung Văn sắc mặt tái xanh, nếu như không phải chính mình bản thân bị trọng thương, rất nhiều công pháp không thi triển ra được, làm sao có khả năng nhường một cái chỉ có tiên tiên cảnh trung phẩm hấp huyết quỷ ở trước mặt hắn diêu vọ dương ai? đúng lúc này, hấp huyết quỷ đột nhiên biến sắc, quay đầu hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. rất nhanh, một bóng người theo trong rừng cây vọt ra, thân ảnh như mảnh hổ hạ sơn bình thường, thiết quyền vung ấy, hung hăng hướng phía hấp huyết quỷ đã tới. Hà Lâm, tư khấu trung văn nhìn thấy Hà Lâm, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng vui mừng. mặc dù che trở dây chuyển cũng không phải hắn duy nhất át chủ bài, nhưng vì trạng thái của hắn bây giờ, đối mặt tốc độ di chuyển chiếm ưu thế tuyệt đối hấp huyết quỷ, hay là giữ nhiều lãnh ít, Xung kích trọng quyền. Hàn Lâm thi triển Xung kích trọng quyền, mượn nhờ Xung kích trọng quyền cùng loại Thuấn Di di động thân pháp, nhanh chóng hướng về đến hấp huyết quỷ trước mặt. Một chiêu này tốc độ di chuyển mặc dù không bằng hấp huyết quỷ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là, Hàn Lâm chỉ có thể mượn nhờ niệm lực đấu khí thi triển lần này, nhưng hấp huyết quỷ lại năng lực không cố kỵ gì liên tục thi triển, trừ ra lẫn nhau thực lực sai bên ngoài. Cũng bởi vì chủng tộc Thiên Phú chi ở giữa trên lệch. Hấp huyết quỷ nhìn thấy Hàn Lâm thân ảnh, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt thần sắc, không trốn không né, lại trực tiếp quyền hướng phía Hàn Lâm đánh tới. Bằng, hai người nắm đấm đụng vào nhau, hấp huyết quỷ biến sắc đột nhiên cảm giác được đầu ngón tay chỗ khớp nối chuyển đến một hồi kịch liệt đau đớn, giống như tất cả nắm đấm xương cốt đều muốn đã nứt ra bình thường, vội vàng hướng về sau thối lui. Hấp huyết quỷ dơ lên cánh tay mình nhìn thoáng qua, chỉ thấy bàn tay của nó đã giặt dẻo rũ xuống, cùng Hàn Lâm va chạm một quyền này, lại đưa nó xương ngón tay toàn bộ đánh vỡ nát. thú vị, hấp huyết quỷ trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm loại nụ cười, vốn cho là chỉ là một cái tiên tiên cảnh hạ phẩm tiểu lâu la, không ngờ rằng thân thể của đối phương tố chất vậy mà như thế cường hãn, ngay cả nó vậy không phải là đối thủ. hấp huyết quỷ lắc lắc thủ, tất cả cánh tay lập tức hóa thành chất lỏng. Tựa như màu đỏ sẫm như thủy ngân, đợi đến lần nữa ngưng kết lúc, hấp huyết quỷ trước đó bị thương đã hoàn toàn khôi phục rồi. Cẩn thận, nó sức khôi phục cực mạnh, với lại cho dù bị nặng hơn nữa thương, chỉ cần có máu tươi, có thể khôi phục nhanh chóng. Tư Khấu Trung Văn thấp giọng nói đạo. Hai người ánh mắt hướng phía hấp huyết quỷ sau lưng mấy tên người bình thường nhìn lại, nếu như nói trước đó những người này chỉ là hấp huyết quỷ ngược sát vui đùa đối tượng, như vậy hiện tại những người này chính là hấp huyết quỷ bổ huyết gói quá lớn. Kiệt kiệt tiệt, như thế nào, mong muốn trước giờ giết chết bọn hắn sao? Hấp huyết quỷ nhìn thấy hai người ánh mắt hướng phía sau lưng những người bình thường kia trên thân rơi đi, trên mặt lộ ra trêu tức loại đủ cười. Chương 334, một kích chí mạng, chương 334, một kích chí mạng. Hàn Lâm nhìn thoáng qua hấp huyết quỷ sau lưng đã sợ đến toàn thân run rẩy mấy tên nhân loại bình thường, lần nữa đem ánh mắt khóa chặt lại nhìn trước hấp huyết quỷ. Người kia giao cho ta tốt." Hàn Lâm nói với Tư Khấu Trung Văn. Lúc này Tư Khấu Trung Văn có lẽ còn có lực đánh một trận, nhưng hắn hiện tại chiến đấu, khẳng định là muốn vì Tiêu Hao Át chủ bài làm đại giá, chiến đấu như vậy, bất kể kết quả cuối cùng làm sao đều là một cái thua. Nói quá không biết ngưỡng. Hấp huyết quỷ nghe được Hàn Lâm lời nói, trên mặt lập tức lộ ra một vòng phẫn nộ thần sắc. Sau một khắc, hấp huyết quỷ thân ảnh lóe lên. Vậy mà tại tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh thời gian một cái nháy mắt, hấp huyết quỷ liền đi tới Hàn Lâm trước mặt, nhìn dường như không hề phòng bị Hàn Lâm. Hấp huyết quỷ trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn thần sắc. Chi chi chi. Hấp huyết quỷ lợi chào theo Hàn Lâm cái cổ hung hăng lao qua thứ, nhưng lại mang theo thổi phồng hỏa tinh, thật giống như một chảo này bắt được thép hợp kim thiết thượng bình thường, nhưng mà cho dù là thép hợp kim thiết, tại hấp huyết quỷ lợi chảo trước mặt, vậy như là đồ hũ nhưng Hàn Lâm cái cổ bị hấp huyết quỷ lợi trảo nắm qua về sau lại ngay cả nhất đạo bạch tấn cũng không có để lại, chỉ là hiện ra một mảnh ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Thiên thiên cảnh kim cương bất hoại thần công, lĩnh ngộ kim cương tiền ý kim cương bất hoại thần công, hiệu quả tăng lên mấy lần, lại thêm lúc này hàn lâm tối chất thân thể đã tăng lên tới tiên thiên cảnh cực hạn, không cần nói, hấp huyết quỷ máu luốt, liền xem như một thanh chân chính nhị giai thú binh, vậy rất khó phá vỡ hàn lâm nội thể phòng ngự. sát thực rất nhanh, hàn lâm thầm nghĩ trong lòng, trên mặt cũng lộ ra một vòng hương phấn thần sắc. hắn đã xác định thân thể chính mình tốc độ phản ứng là thực sự theo không kịp hấp huyết quỷ tốc độ di chuyển, nhưng mà hắn niệm lực lại có thể, cho dù hấp huyết quỷ tốc độ lại nhanh làm sao có thể nhanh hơn Hàn Lâm một cái ý niệm trong đầu. Sau một khắc, bốn cái niệm lực cánh tay nổi lên đi ra. Tại đây bốn cái niệm lực cánh tay trong nắm thật chặt bốn trôi giống nhau như lúc trong suốt trường đao, là cái này niệm lực kỹ năng thiên thủ cùng niệm lực kỹ năng niệm lực thần binh kết hợp lại sinh ra hiệu quả. Hàn Lâm thử một cái, đồng thời điều khiển bốn cái niệm lực cánh tay đã là cực hạn của hắn, nhưng lại thêm thi triển niệm lực thần binh cùng với vừa mới nắm giữ kỹ năng một kích trí mạng, bốn cái niệm lực cánh tay liền đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Do dự một chút về sau, Hàn Lâm giải tán hai con niệm lực cánh tay cùng với chúng nó cầm niệm lực thần binh. Châm chú thao túng hai con niệm lực cánh tay, nắm chặt niệm lực trường đao, hướng phía hấp huyết quỷ bổ tới. Một kích trí mạng. Bệnh. Bất luận là niệm lực cánh tay hay là niệm lực thần binh, tất cả đều là vô hình có chất, tại Hàn Lâm điều khiển ở dưới, công kích hấp huyết quỷ vậy vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Bất kể hấp huyết quỷ tốc độ có bao nhanh, đều không thể né tránh một kích trí mạng. Rất nhanh, hai thanh niệm lực trường đao đều chém vào tại trên người hấp huyết quỷ, chẳng những đưa nó trên người lễ phục màu đỏ vạch ra lưỡng đạo lỗ hổng, còn đem thân thể của nó vạch ra lưỡng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hứng hấp huyết quỷ giường như vậy cảm giác được đau đớn không khỏi phát ra gầm lên giận dữ răng nanh ngoài đột giống một đầu điên cuồng dã thú nhưng thương thế như vậy tại Hàn Lâm nhìn dưới vẫn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại cùng lúc đó Hàn Lâm trong lòng khẽ thở dài một cái vận khí quá kém không có phát động tức tử hiệu quả không sao chỉ cần không ngừng thi triển một kích trí mạng phát động tức tử hiệu quả cũng chỉ là vấn đề thời gian Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng bệnh, bệnh, bạch, bạch hai thanh niệm lực thần minh tại Hàn Lâm niệm lực cánh tay điều khiển ở dưới không ngừng vung đấy đem hấp huyết quỷ bao bọc vây quanh trường đao trên dưới bay múa Không ngừng thi triển ra một kích trí mạng, chém vào trên người tại hấp huyết quỷ, không chỉ trong chốc lát, hấp huyết quỷ lễ phục màu đỏ đều biến thành trang phục căn mày, lộ ra hấp huyết quỷ trắng xanh thân thể khẳng kheo. Ta muốn giết ngươi. Lúc này hấp huyết quỷ đã không cách nào gìn giữ nhân loại trạng thái, lúc này nó giống một con giã thú, gò má lông xuống, hai mắt xích hồng, trong miệng tràn đầy răng nanh, hai tay cũng biến thành giã thú lợi chảo, ngay cả lưng chỗ vậy cao cao nổi lên, dường như có đồ vật gì muốn theo lưng của nó chui ra ngoài một loại. Ta muốn giết ngươi. Hấp huyết quỷ trong miệng phát ra trận trận gào thét, tốc độ của nó lại nhanh. Như thế nào lại có Hàn Lâm suy nghĩ nhanh, lại thêm Hàn Lâm thân mình kìm cương bất hoại thần công, cho dù đứng yên nhường hấp huyết quỷ đánh, nó vậy không phá nổi Hàn Lâm phòng ngự, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Một kích chí mạng, một kích chí mạng, một kích chí mạng. Hàn Lâm một lần chỉ có thể điều khiển hai con niệm lực cánh tay, vung vẩy niệm lực trường đao thi triển một kích chí mạng, dù là không có phát động tức tử hiệu quả, nhưng chém vào tại trên người hấp huyết quỷ vẫn đang có thể tạo thành không tầm thường làm hại. Mười mấy đao về sau, cảm giác được suy yếu hấp huyết quỷ phát ra gầm lên giận dữ, quay người hướng phía những người bình thường kia loại đánh tới, trực tiếp cầm lên lưỡi kiếm la bàn mở ra miệng to như chậu máu cắn lấy cổ của nó chỗ, lưỡi điếm lao bảng ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, đều hai chân không ngừng co quắp, toàn thân huyết dịch tại mấy hơi trong lúc đó bị hấp huyết quỷ hút khô, trở thành một bộ khô, bị hấp huyết quỷ tiện tay ném đến một bên, tiếp lấy hướng phía mấy tên khác. Nhân loại bình thường đánh tới. Hàn Lâm điều khiển niệm lực cánh tay ở sau lưng hắn đuổi theo, không ngừng chém vào tại hấp huyết quỷ trên lưng, nhưng mà cho dù mỗi một lần một kích chí mạng, đều có thể cho hấp huyết quỷ lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương, nhưng theo hấp huyết quỷ không ngừng nuốt huyết dịch, bất kể thân bị thương nhiều lần, hắn đều có thể nhanh chóng khép lại, giống bất tử chi thân đồng dạng. Nhìn hấp huyết quỷ không ngừng nuốt mấy tên nhân loại bình thường huyết dịch, khôi phục nhanh chóng tương thế, Hàn Lâm trong lòng quyết tâm, lần nữa triệu hồi ra một đầu niệm lực cánh tay, ngưng tụ một kiện niệm lực thần binh, không ngừng thi triển một kích trí mạng, hướng phía hấp huyết quỷ phía sau lưng bộ tới. Bạch, bạch, bạch. Không biết chém vào bao nhiêu lần, Hàn Lâm 70 điểm niệm lực đã tiêu hao hoàn tất về sau, trong nháy mắt kích hoạt lên niệm lực chạy ra được hiệu, nguyên bản khô cạn niệm lực tại mấy hơi trong lúc đó, lần nữa khôi phục lại mát chỉ số. Ba con niệm lực cánh tay, ba thanh niệm lực thần binh. Đồng thời thi triển một kích trí mạng, này đã đạt đến Hàn Lâm Tâm Thần điều khiển cực hạn, may mắn hiện tại chỉ cần làm ra đơn giản chém vào động tác là được, đối với Hàn Lâm Tâm Thần tiêu hao còn nhỏ một điểm, nếu như đồng thời thi triển ba môn đạo pháp, Hàn Lâm khẳng định kiên trì không đến hiện tại. Bạch, niệm lực trường đao lần nữa chém vào xuống dưới, lần này, nguyên bản trong suốt trên lư đao, đột nhiên hiện ra một màn màu đen quang ngân, hung hăng chém vào tại hấp huyết quỷ trên lưng. Một đao kia vũ xuống, hấp huyết quỷ động tác đột nhiên chỉ trệ, cả người cũng bắt đầu run lên bẩy, lung la lung lay đem bắt lại một tên lư điểm gã sai vật ném ra ngoài. Vừa nay hấp huyết quỷ răng nanh đều đã tiếp xúc đến tên kia lự điểm gã sai vặt cái cổ trên ra, hiện tại đưa hắn ném ra ngoài, mặc dù ngã ngã nhào một cái, nhưng cũng trốn khỏi một kiếp. Hấp huyết quỷ lung la lung lay xoay người lại, trên mặt hiện hiện một vòng hoảng sợ thân sắc, chỉ vào Hàn Lâm môi khẽ run. Chí mạng. Hấp huyết quỷ như thế nào vậy không thể tin được, này rõ ràng là tử vong kỵ sĩ nhất tộc kỹ năng thiên phú, vì sao trước mắt cái này nhân loại lại cũng biết. Nó còn chưa có nói xong, sau một khắc, hấp huyết quỷ thân thể đột nhiên tán loạn ra, hóa thành vô số lớn chừng bàn tay màu đỏ sẫm con rơi. Nay hồ là hấp huyết quỷ chủng tộc thiên phú kỹ năng chỉ cần đã đến tiên thiên cảnh có thể thức tỉnh, chỉ cần hóa thân vô số con rơi nhỏ, hấp huyết quỷ bất kể nhận thương nặng cỡ nào, thậm chí là nhận chớ chú loại hình làm hại, cũng có thể tại hóa thân con rơi nhỏ một cái mắt, chỉ liệu khôi phục, tiêu trừ tiêu cực trạng thái. Nhưng mà lần này, hấp huyết quỷ bảo mệnh chủng tộc tiên phú kỹ năng cũng không có sinh ra hiệu quả gì, Mạn Thiên Phi vũ màu đỏ sẫm con rơi nhỏ, từng cái vậy tất cả đều hóa thành cho bụi. Hàn Lâm hí mắt, chăm chăm vào đang từng cái rít gào lên, liều mạng rãy rủa, lại không cách nào ngăn cản hóa thành cho bụi trạng thái con rơi nhỏ, làm chỉ còn lại cuối cùng một đầu con rơi nhỏ lúc, Hàn Lâm trong đôi mắt vì quang hiền lên. Tà Nguyệt nô lên cao, Một cái mắt, tại cuối cùng một đầu con rơi nhỏ hóa thành cho bụi trước, Hàn Lâm đem hấp huyết quỷ linh hồn kéo vào đến tà nguyệt trong ảo cảnh. Nói thế nào cũng là một đầu tiên tiên cảnh trung phẩm thực lực hấp huyết quỷ, linh hồn cũng không thể lãng phí. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, khoe miệng cũng lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Chương 335, an toàn rời khỏi, chương 335, an toàn rời khỏi. Hàn Lâm lại thôn phệ một đầu tiên tiên cảnh trung phẩm hấp huyết quỷ linh hồn, lập tức cảm giác được toàn thân trên dưới truyền đến một hồi sộp ròn sộp ròn cảm giác từ bên hai, thật giống như trong xương có độ vật gì tại sinh trưởng đông dạng. Hàn Lâm, ngươi không sao chứ? Tư Khấu Trung Văn đi lên trước có chút lo lắng hỏi giết chết hấp huyết quỷ về sau Hàn Lâm cử động có chút kỳ quái cái này khiến Tư Khấu Trung Văn không khỏi lo lắng a ta không sao đi thôi chúng ta mau mau rời đi nơi này Hàn Lâm mở to mắt nhẹ giọng cười nói ừm Tư Khấu Trung Văn gật đầu ánh mắt rơi vào mấy tên lữ điếm người làm thuê trên người nguyên bản theo dàn kia lữ điếm ra tới người bình thường có hai ba mươi người hiện tại chỉ còn lại hai tên sợ mất mật lữ điếm người làm thuê tê liệt trên mặt đất run lẩy bẩy hai người các ngươi Tư Khấu Trung Văn mày vốn là muốn lớn tiếng quá lớn nhưng suy nghĩ một lúc âm thanh nu hòa nói nơi này khoảng cách quân trấn quá gần cũng không an toàn, hay là nhanh lên rời đi nơi này đi. Hai người có thai như điếc, chỉ là quận mình thân thể run không ngừng. Tư Khấu Trung Văn thở dài, lắc đầu, chuẩn bị tiến lên, đem hai người nâng đỡ, lại bị Hàn Lâm cản lại nói, nơi này quá mức nguy hiểm, chúng ta hay là nhanh lên rời khỏi đi. Tư Khấu Trung Văn sững sờ, lập tức gật đầu, nhìn hai người một chút về sau, cùng Hàn Lâm cùng nhau hướng phía rời xa quân chấn địa phương chạy đi. Trên đường đi, Tư Khấu Trung Văn nhìn Hàn Lâm bóng lưng, trên mặt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ nét mặt. Hiện tại Hàn Lâm cùng bước vào cái thời không này gì tích trước Hàn Lâm, dường như có biến hóa rất lớn, thực lực để thăng rất nhiều nhưng tâm tính dường như càng biến đổi càng lén cốt lên hai người một đường bước đầu trên đường nhìn thấy không ít nhân loại thi thể những thứ này tất cả đều là cùng bọn hắn một nhóm truyền tống ra tới thành thủ quân chiến sĩ bọn hắn tử trạng thê thảm dường như khi còn sống bị không phải người ngược đái nhìn những thứ này quân sĩ thi thể Hàn Lâm trong lòng hai người có chút nặng nề Hàn Lâm ngươi nói phủ tướng quân truyền tống trận vì sao không thể đem chúng ta truyền tống xa một chút mà là đem chúng ta truyền tống đến quân trấn xung quanh một ngàn mét phạm vi hơn nữa còn là địa điểm vẫn là lỗ nhiên Tư Khấu Trung Văn đột nhiên khẽ hỏi Hàn Lâm nếu mày quay đầu nhìn thoáng qua Tư Khấu Trung Văn, thấp giọng nói, "Ý của ngươi là cố ý. Những kẻ quân sĩ đều đã bị thương, trong mắt của ta đều đã là vô dụng tử, hiện tại vừa vận tận dụng phế liệu một chút." Tư Khấu Trung Văn sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, "Chúng ta chính là một đám mồi, thu hút những vong linh này chú ý, những người khác vừa vận thừa cơ đào tẩu." Hàn Lâm trong lòng trầm xuống, hắn không ngờ rằng, Thành thủ quân thủ lĩnh sẽ đối với hắn như vậy, phải biết, nếu như không có Hàn Lâm, Thành thủ quân thủ lĩnh căn bản không phải tử vong kỵ sĩ đối thủ, mặc dù cuối cùng tử vong kỵ sĩ linh hồn bị Hàn Lâm thu vệ, nhưng Thành thủ quân thủ lĩnh tính mệnh, có thể nói là Hàn Lâm bảo trụ. Kết quả lại làm cho Hàn Lâm cùng đăm, kia bị thương bọn đảm nhiệm mỗi nhử, thu hút vong linh đại quân chú ý. "Đừng quản những thứ này, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này." Hàn Lâm trầm giọng nói, chỉ cần rời khỏi vong linh đại quân, chúng ta đều có thể còn sống sót, liên minh trăm con sương hào cũng có thể tới tay. Tư Khấu Trung Văn gật đầu, hai người không có tiếp tục nói chuyện, trực tiếp hướng phía rời xa quân chấn phương hướng bỏ chạy. Ngay tại Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn hướng phía xa xa bỏ chạy lúc, bọn hắn không có phát giác được chính là, tại lớn hơn phạm vi, vì quân trấn làm trung tâm, bán kính là 5, cây số một cái vòng tròn trong, biên giới chỗ có một vòng kia sáng xanh lá. Vòng sáng trong tất cả tham khảo học sinh đều bị trí vong theo dõi đồng thời đánh dấu ra đây. Mỗi cái tham khảo học sinh cũng có một cái thuộc về mình màn hình nhỏ. Giang khống nhất cử nhất động của bọn họ. Quân chấn chết không. Một cái to lớn trong suốt trên màn hình bị chia cắt trở thành trên trăm cái màn hình nhỏ. Lúc này dường như một nửa màn hình nhỏ cũng đuổi xuống dưới trong màn hình hình tượng khóa chặt tại từng cỗ trên thi thể. Đây đều là bị đào thải dự thi thí sinh. Bọn hắn thực chất đã an toàn rời đi thời không di tích trong màn hình thi thể. Vậy chỉ là một cái hư tượng. Dựa theo màn hình biểu hiện địa điểm tra tìm, căn bản nhìn xem không đến bất luận cái gì tham khảo học sinh thi thể. Đúng lúc này, trong đó hai cái màn hình nhỏ đột nhiên lóe lên, màn hình trung quanh sáng lên nhàn nhạt, nhạt lục sắc qua mang. Số hiệu lăng số 125, số hiệu lăng số 126 hai tên thí sinh đã an toàn rời khỏi chiến tranh khu vực 1 cây số ngoại, thành công thoát khỏi, kiểm tra hai tên thí sinh bước vào di tích sau tất cả hoạt động, cũng tiến hành hành vi đánh giá, cho ra cuối cùng được phân. Sau một khắc, Hàn Lâm cùng tư khấu trung văn riêng phần mình đại biểu trên màn hình, xuất hiện hai người mới vừa tiến vào di tích lúc hình tượng, đồng thời hoạt động của hai người, vì gấp trăm lần tốc độ tại trong màn hình nhanh chóng sẽ qua, cùng lúc đó, theo hai người hoạt động Màn hình một bên điểm tích lũy cũng theo đó nhảy lên. Trước đó Hàn Lâm còn tiếc nối diệt sát nhiều như vậy vong linh chiến sĩ, lại không có mang về bằng chứng, nhưng mà vào lúc này trong màn hình, Hàn Lâm mỗi giết chết một tên vong linh chiến sĩ, đều sẽ cho ra đem đối ứng điểm tích lũy, làm màn hình dung đến ma ảnh động có lúc, Thâm viên ác ma tinh vong linh đại tướng huyết cốt cùng với ám ảnh băng xương, cự long tử vong một khắc này, Hàn Lâm điểm tích lũy đột nhiên nhảy lên một vị, ba vị này tử vong, mặc dù không phải Hàn Lâm trực tiếp tạo thành, nhưng hắn vậy tham dự trong đó. Phải biết, trong đó hai cái thế nhưng cường giả thần thông cảnh Hàn Lâm có thể tham dự trong đó còn có thể sống sót, bản thân liền là năng lực một loại biểu hiện. Trong màn hình hình tượng tiếp tục tiến hành, Hàn Lâm tất cả hành động đều sẽ cho ra đánh giá cùng với điểm tích lũy, đến cuối cùng, hình tượng như ngừng lại Hàn Lâm tiêu diệt hấp huyết quỷ trên tấm hình, với lại Hàn Lâm điểm tích lũy cũng đạt tới 117800 như vậy một cái nhường cái khác thí sinh cảm thấy tuyệt vọng số lượng bên trên, trên bảng xếp hạng, Thình Linh chiếm cứ vị trí thứ nhất, mà dưới hắn mặt tên thứ hai, điểm tích lũy chỉ có hơn một vạn 6000, ngay cả Hàn Lâm một cái số lẻ cũng không bằng. Lúc này Hàn Lâm còn không biết mình đã trở thành điểm tích lũy bảng xếp hạng hạng nhất, chính lôi kéo tư khấu trung văn không ngừng chạy vội, thần thức trải rộng ra, trong phạm vi chăm thức tất cả gió thổi cỏ lay đều có thể hiện hiện ở trong đầu hắn, bởi vậy trên đường đi vô kinh vô hiểm, thuận lợi đã đến xanh lá vòng sáng vị trí. Nơi này tại sao có thể có nhất đạo xanh lá vòng sáng? Hàn Lâm tiến lên, thăm dò tính lấy tay tại vòng sáng vung lên một chút, phát hiện này xanh lá vòng sáng tựa hồ là huyễn ảnh bình thường, không có bất kỳ cái gì xúc cảm. Đúng lúc này, nhất đạo cơ giới âm tại hai người vang lên bên hai. Số hiệu lăng 125, tư khấu trung văn Số hiệu Lăng 126, Hàn Lâm, chúc mừng các ngươi hoàn thành thuận lợi liên minh trong con sương hào thí luyện, vượt qua xanh lá vòng sáng, các ngươi sắp rời đi cái kia thời không di tích, bước vào đánh giá không gian, mời tại đánh giá không gian trung tướng các ngươi đạt được điểm tích lũy tiêu hao hoàn tất, rời khỏi đánh giá không gian, còn thừa điểm tích lũy đem toàn bộ về không? Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên ra một vòng thần sắc mừng rỡ, cuối cùng kết thúc, có thể rời đi nơi này. Đi thôi, có thể sống ra đây, chí ít liên minh trăm con xương hào khẳng định có ngươi ta một phần, về phần bảng xếp hạng, ha ha, đều là hư danh, không quan trọng Tư Khấu Trung Văn cười nói, vẻ mặt thản nhiên nói, "Tư Khấu Trung Văn không hề cảm thấy hắn cùng Hàn Lâm điểm tích lũy xếp hạng sẽ có bao nhiêu cao, nói không chừng sẽ là hạng chót, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chúng ta mới năm nhất, có thể đạt được liên minh trăm con xương hảo, liền đã rất tốt." Hàn Lâm cười nói. Tư Khấu Trung Văn gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, nhưng kết quả đã là như vậy, hắn cũng vô lực sửa đổi. "Đi nha." Tư Khấu Trung Văn nói xong, trực tiếp hướng phía vòng sáng đi đến. Nhìn Tư Khấu Trung Văn thân ảnh biến mất tại vòng sáng ngoại, Hàn Lâm vậy đi theo, rất nhanh thân ảnh của hắn vậy biến mất không thấy gì nữa, rời đi thời không di tích, tiến vào cái gọi là đánh giá không gian trong. chương 336 điểm tích lũy thương thành, chương 336 điểm tích lũy thương thành. Hàn Lâm đi vào xanh lá vòng sáng trước, cất bước hướng phía trước mà đi, sau một khắc, Hàn Lâm thấy hoa mắt, đi tới một mảnh trống rỗng trong hư không. tại Hàn Lâm trước mặt là một mặt tượng tường một kích cỡ tương đương màn hình, màn hình cực mỏng, tựa như một trang giấy. trên màn hình hình tượng dừng lại tại Hàn Lâm tiêu diệt hấp huyết quỷ một khắc này, màn thiên phi vũ màu đỏ sậm con rơi nhỏ sôi nổi hóa thành cho bụi, chỉ còn lại rải rác mấy cái thân thể vậy bắt đầu cho tàn hóa. Trung quanh bay là tả lấy màu xám bụi. Số hiệu Lăng 126, tại cái kia lần thí lựa trong, ngươi biểu hiện hoàn mỹ, đạt được điểm tích lũy 117800 điểm, tặng cư điểm tích lũy bảng xếp hạng đệ nhất. 5 giây sau sắp mở ra điểm tích lũy thương thành, ngươi có thể dùng điểm tích lũy tại trong thương thành trao đổi vật phẩm, nhắc nhở lần nữa, mời duy nhất một lần đem điểm tích lũy toàn bộ tiêu hết, rời đi nơi này về sau, tất cả còn thừa điểm tích lũy đem toàn bộ về không? 117800 điểm tích lũy. Điểm tích lũy bảng xếp hạng đệ nhất. Hàn Lâm lập tức trợn tròn mắt, hắn khi nào thu được nhiều như vậy điểm tích lũy? Ta nhớ được Ta đều dùng cốt cùng cùng một ít hấp huyết quỷ răng nanh đổi mấy trăm điểm tích lũy, nguyên bản nhiều mắt tà nhãn có thể đạt được hơn 200 điểm tích lũy, nhưng nhiều mắt tà nhãn tinh hạch để cho ta hấp thu, không có bằng chứng, cũng không có cách trao đổi điểm tích lũy, của ta điểm tích lũy nên hạng chót mới đúng, làm sao lại như vậy xếp tới lệ nhất. Hàn Lâm trong lòng kỳ lạ. Ngay tại Hàn Lâm hồi tưởng chính mình là như thế nào đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy lúc, trên màn hình xuất hiện một cái 5 giây đếm ngược, đếm ngược kết thúc, một cái thương phẩm cũ cung cách xuất hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa cái này còn chỉ là tờ thứ nhất, nhìn xem số trang sắp xếp, đã 999 tờ thứ nhất chín loại bảo vật đều là cực kỳ chân quý nhị giai bảo vật, trừ ra các loại thiên tài địa bảo ngoại, còn có không ít nhị giai công pháp, nghiệm lực công pháp, thậm chí ngay cả nhị giai quan tượng pháp cũng có. Những công pháp này bình thường thế nhưng ở trên thị trường cũng không thấy được, một sáng xuất hiện cũng sẽ ở cực trong thời gian ngắn bị người mua đi. Hàn Lâm như vậy không có bối cảnh võ giả bình thường, căn bản đừng nghĩ nhiều như vậy, phải như thế nào chọn lựa? Hàn Lâm lập tức nhấc đầu. Một lát sau, Hàn Lâm khẽ hỏi, phải chăng có thể tìm kiếm cần bảo vật? Sau một khắc, phía dưới màn hình lập tức xuất hiện một cái cột tìm kiếm, Hàn Lâm tiến lên, bắt đầu dùng ngón tay điểm nhẹ lên. Ta hiện tại thiếu bảo vật quá nhiều, trí dương, trí cương dương thuộc tính linh vật, thập đại tiên tiên linh vật cũng chỉ góp nhặt một loại, ngoài ra còn có tàn khuyết công pháp. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm theo bản năng tìm kiếm dậy rồi lục thức huyễn diệt công. Lục thức huyễn diệt công là cổ võ trong thế giới ma tộc công pháp, Hàn Lâm chỉ là hảo vận thu được trong đó một tờ. Nguyên bản lục thức huyễn diệt công nên tổng cộng có 6 trang, chia ra đối ứng lục thức, hiện tại Hàn Lâm trong tay chỉ có một tờ. A, thật là có. Hàn Lâm chừng mắt, tìm hoàn tất về sau, trong màn hình xuất hiện một mảnh kim trang, nhìn lên tới cùng Hàn Lâm đạt được kia một tờ dường như giống nhau như lúc. Hàn Lâm trong lòng không khỏi kích động lên, hướng phía trao đổi điểm tích lũy nhìn thoáng qua, thần sắc lập tức động lại. Mới một vạn điểm tích lũy có thể trao đổi, Hàn Lâm chừng to mắt, trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc, vội vàng thân thỉnh trao đổi. Sau một khắc, Kim Trang theo trên màn hình biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một nhóm thông tin. Rơi khỏi cái kia không gian về sau, vật phẩm đấy sẽ tại ba cái ngày làm việc trong gửi cho ngươi. Đổi một tờ lục thức viễn diệt công về sau, Hàn Lâm bắt đầu tìm kiếm trí dương trí cương dương thuộc tính linh vật, không ngờ rằng, danh sách trao đổi trong lại cũng có kiểu này linh vật. Thái Dương Tinh hoạch một viên theo hàng tinh nội bộ khai thác ra tới hàng tinh nội hạch. T. Có chút gì đó a. Hàn Lâm nhìn màn ảnh bên trong viên kia nhiều mặt tinh thể, này mai tinh thể toàn thân đỏ sậm, mặt ngoài hiện đầy kim sắc đường vân, đặt ở chỗ đó, không khí chung quanh tựa hồ cũng đang vặn vẹo biến hình, giống như thiêu đốt hỏa diễm bình thường, không ngừng run run. Thái dương tinh hoạch, này đến cùng là thế nào khai thác ra tới? Hàn Lâm im lặng, ánh mắt hướng phía trao đổi điểm tích lũy nhìn lại, nếu như có thể trao đổi, Hàn Lâm có thể bắt đầu rèn đúc niệm lực hỗn độn tiên thiên tri cơ rồi. Hàn Lâm hiện tại chỉ kém một viên trí dương trí cương dương thuộc tính linh vật, liền đem gen đúc niệm lực hỗn độn tiên tiên chi cơ cần thiết linh vật toàn bộ gom góp, gom góp sau còn muốn đem những thứ này linh vật phẩm giai toàn bộ tăng lên tới tiên tiên cảnh, sau đó mới có thể bắt đầu thay nén, mà thay ngén quá trình cũng là mạo hiểm muôn phần, không cẩn thận liền có thể phí công nọc sức, tổn hại đạo cơ. Đến lúc đó Hàn Lâm đời này đều phí đi, Tu Vi sẽ vĩnh viễn dừng lại tại trước mắt. Tiên thiên tiên cảnh tầng 2 không cách nào tiến thêm. Một một triệu điểm tích lũy, Hàn Lâm Trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng, cho là mình thua sai lầm rồi linh, rủi rủi con mắt về sau, lần nữa đếm, cái mười, trăm, thiên, vạn, mười vạn, trăm vạn. Hàn Lâm im lặng, thật là muốn một triệu điểm tích lũy mới có thể trao đổi. Hàn Lâm không biết trong một tháng, ở thời điểm này trong di tích, muốn như thế nào mới có thể kiếm đủ một triệu điểm tích lũy. Băng vào một kích lực lượng, đem vây thành vong linh đại quân toàn diệt sao? Hàn Lâm tức giận nói. Lướt qua Thái Dương Tinh Hạch, Hàn Lâm bắt đầu tìm kiếm cẩn thập Đại Tiên Thiên Linh Vật. Thạch Nũ Ngọc Thủy, không có. Tam Quang Thần Thủy, không có. Biển Mây Vụ Lộ, không có. Liên tiếp tìm tòi sáu 7 kết quả tìm kiếm tất cả đều là kiểm tra không vật này. Người ngay cả Thái Dương Tinh Hạch cũng có hệ dịch, dịch như thế nào những thứ này linh vật đều không có. Hàn Lâm những mày còn lại 10 vạn điểm tích lũy, nguyên bản nhìn thấy điểm tích lũy trong Thương thành ngay cả trí dương trí cương dương thuộc tính linh vật cũng có. Như vậy thập đại tiên tiên linh tăng cho dù không được đầy đủ, tối thiểu nhất cũng có 5-6 dạng đi. Kết quả liên tục thua 7 cái tiên tiên linh vật danh xưng kết quả phản hồi đều là kiểm tra không vật này Hàn Lâm trong lòng đã tuyệt vọng. Theo bản năng đem cái cuối cùng tiên tiên linh vật danh xưng đánh tới. Sau một khắc, một viên giống vỉ thúy điêu khắc thành nhỏ xuất hiện ở trên màn hình. Thiên mục linh thảo, lại có thiên mục linh thảo. Hàn Lâm mỉm người, lập tức trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ nụ cười. Thiên mục linh thảo đúng là hắn cần thập đại tiên thiên linh vật một trong. Thiên mục linh thảo cũng không phải là phổ thông thực vật, mà là sinh trưởng ở một loại thiên mục thần điểu mi tâm bên trên linh thảo. Thiên mục thần điểu cũng đã là trong truyền thuyết thần thú. Hàn Lâm ngay cả nghe cũng không nghe nói qua, chớ nói chi là thiên mục thần điểu mi tâm linh thảo, nghe nói thành niên thiên mục thần điểu, mỗi 10 năm mi tâm mới có thể sinh trưởng ra dài một tấc linh thảo chồi non, mong muốn trưởng thành, chí ít cần trăm năm thời gian mới có thể sinh trưởng một gốc thành thuộc thiên mục linh thảo. Cùng ngay mắt thần điểu tốn hao trăm năm thời gian dựng dục ra một gốc hoàn chỉnh tiên mục linh thảo về sau, rồi sẽ chính mình đưa nó ăn hết. Tại mi tâm dựng dục ra con mắt thứ ba, con mắt này được xưng là thiên mục, cũng đúng thế thật thiên mục thần diệu tên tồn tại. Vì thiên mục thần diệu sẽ đem thành thuộc thiên mục linh thảo ăn hết, bởi vậy mong muốn đạt được tiên mục linh hảo, một loại là vận khí ngự tiên, cần thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ, hưởng phúc ngang trời loại đó mới có thể tại thiên mục linh thảo thành thủ, đồng thời còn chưa bị thiên mục thần diệu ăn hết trước đó, đem thiên mục thần diệu bắt được hoặc là tiêu diệt, thu hoạch thiên mục linh hảo. Một loại khác thì là nhân công nuôi dưỡng thiên mục thần điểu thậm chí sử dụng các loại bảo vật thuốc. Tại thiên mục thần thảo thành thục một khắc này, nhân công ngắt lấy, không cho thiên mục thần điệu nuốt cơ hội. Không biết cái này điểm tích lũy trong thương thành thiên mục linh thảo là loại kia, ta suy đoán nên thuộc về loại sau đi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt hướng phía trao đổi điểm tích lũy nhìn lại. Nếu như này gốc thiên mục linh thảo cần trao đổi điểm tích lũy vậy cùng Thái Dương tinh hạch một dạng, cũng cần hơn trăm vạn điểm tích lũy, kia Hàn Lâm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không làm nên chuyện gì. Thiên mục linh thảo cho dù lại chân quý, cũng không có khả năng cùng một khoa hàng tinh đánh đồng đi. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy thiên mục linh thảo hạ một cái to lớn 10 vạn trao đổi điểm tích lũy trên mặt lập tức nổi lên một vòng ý cười. Chương 337, về nhà, chương 337, về nhà. 10 vạn điểm tích lũy, đối với cái khác dự thi đồng học mà nói, tuyệt đối là một cái khó mà với tới Thiên Văn số tự, thật giống như Hàn Lâm nhìn thấy 1 triệu điểm tích lũy lúc cảm giác giống nhau như lúc, nhưng mà đối với Hàn Lâm mà nói, nhưng trong lòng vô cùng may mắn. 10 vạn điểm tích lũy, vừa vặn có thể nắm bắt tới tay. Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Chẳng qua mua thiên mục linh thảo về sau, Hàn Lâm điểm tích lũy đều còn thừa không có mấy. Nguyên bản còn muốn theo điểm tích lũy trong Thương Thành trao đổi một quyển có thể nhất tâm đa dụng công pháp, hiện tại xem ra đã không thể nào. Hàn Lâm nắm giữ niệm lực công pháp Thiên Thủ cùng niệm lực thần minh, quả thực là hoàn mỹ tổ hợp. Nhược điểm chính là Hàn Lâm tâm thần không đủ cường đại, không cách nào nhất tâm đa dụng, ngay cả điều khiển chính cái niệm lực cánh tay riêng phần mình thi triển công pháp đối địch cũng làm không được. Chớ nói chi là lại điều khiển niệm lực cánh tay, sử dụng niệm lực thần minh, thi triển một kích trí mạng kỹ năng, này chủng loại dường như niệm lực kỹ năng tổ hợp kỹ, vì Hàn Lâm thực lực bây giờ, căn bản là không có cách phát huy uy lực lớn nhất. Nếu như ta có một môn có thể nhất tâm đa dụng thần niệm công pháp, cùng hấp huyết quỷ đánh lúc, cũng sẽ không kéo thời gian lâu như vậy." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Mua thiên mục linh hảo, Hàn Lâm điểm tích lũy còn thừa lại 7800 điểm, chỉ là điểm ấy số lẻ, đều có thể xếp tới bảng điểm trước 10, Hàn Lâm theo bản năng bắt đầu tìm kiếm lên nhất tâm đa dụng thần niệm công pháp lên. Quả nhiên, điểm tích lũy trong thương thành sát thực có loại công pháp này, với lại còn không chỉ một môn, chỉ tiếc, rẻ nhất một môn công pháp đều muốn 8000 điểm tích lũy, Hàn Lâm chỉ thiếu 200 điểm tích lũy có thể trao đổi, trong lòng không khỏi bóp cổ tay. Chết tiệt, còn kém 200 điểm tích lũy. Hàn Lâm sắc mặt khó coi, chăm chăm vào môn này, giá bán rẻ nhất nhất tâm đa dụng thần niệm công pháp nhìn hồi lâu, cuối cùng mới bất đắc dĩ thở dài, tìm dậy rồi vật phần khác. Có thể tại điểm tích lũy thương thành đạt được 2 kiện chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, Hàn Lâm nguyên bản hẳn là thỏa mãn, nhưng chỉ kém 200 điểm tích lũy có thể đổi được một quyển thần niệm công pháp, này tại Hàn Lâm trong lòng, dù thế nào vậy cảm giác được có chút không cam lòng. Hàn Lâm tại điểm tích lũy trong thương thành chọn chọn lựa lựa, lại hao tốn hơn nửa giờ, mới rốt cục đem còn lại 7800 điểm tích lũy toàn bộ sử dụng hết. Đem tất cả điểm tích lũy toàn bộ dùng hết về sau, Hàn Lâm lựa chọn rời khỏi không gian, một lát sau Hàn Lâm thấy hoa mắt, lại xuất hiện tại sân trường bên cạnh hồ. Không đợi Hàn Lâm khôi phục trạng thái, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một hồi thanh âm huyền ảo. Tình huống thế nào? Ta tại thời không trong di tích môi tiếng nói cử động cũng đang bị người theo dõi. Có lầm hay không? Ha ha ha, không ngờ rằng ta lại có thể đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy, phát tài. Ta bị một tên tiên thiên cảnh cựu tầng vu yêu cho tiêu diệt, vốn cho là không có hy vọng đạt được liên minh trăm con xương hào, không ngờ rằng điểm tích lũy xếp hạng, ta lại là trong trường hạng thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ta vận khí cũng không tệ, ngày cuối cùng ra ngoài làm nhiệm vụ, không có bị vây quanh ở trong thành. Ta nghe nói không ít người cũng vì ở tại trong thành bị giết, điểm tích lũy toàn bộ về không, chết cạnh tranh tư cách, thực sự là thật thê thảm. Hàn Lâm, chúc mừng ngươi A, lại là bảng xếp hạng đệ nhất. Một cái thanh âm quen thuộc, sau lưng Hàn Lâm vang lên. Nhìn lại, Hàn Lâm phát hiện lại là tư khấu trung văn, không khỏi cười nói, ngươi cũng không thể A, trong trường xếp hạng có thể tới trước 3 đi. Nhờ hồng phúc của ngươi, năng lực tại cuối cùng vây thành trong trống tới, cũng thu được hàng loạt điểm tích lũy. Tư khấu trung văn cười nói, hắn vậy không nghĩ tới. Lần này điểm tích lũy quy tắc vậy mà sẽ là như thế này, cuối cùng Tư Khấu Trung Văn thu được hơn 9000 điểm tích lũy, điểm tích lũy trên bảng xếp hạng mặc dù đã xếp tới trăm tên có hơn, nhưng mà tại Lăng Tiêu Tiên môn sân trường bảng, chí ít có thể đi vào trước 3. Lăng Tiêu Tiên môn có 10 cái danh nghịch, chỉ cần có thể trong trường học xếp tới trước 10, liên minh trăm con xương hào chính là giữ chắc rồi. Tư Khấu Trung Văn cười ha ha, nguyên bản vì bản thân bị trọng thương, Tư Khấu Trung Văn cũng đã làm tốt bị đào thải chuẩn bị tâm lý, không ngờ rằng cuối cùng lại thu được sân trường thứ ba liên minh 100 con vững vàng tới tay. Không đúng, hiện tại nhiều nhất tính là dự bị lãnh chúa, muốn trở thành thật sự lãnh chúa còn muốn đi cái đó phát hiện mới thời không di tích. Tư Khấu Trung Văn dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Chư thần mộ địa, lần chọn lựa này mục đích chính là điều động tinh nhuệ nhất võ giả, tiến về cái này vừa mới phát hiện thời không di tích, nghe nói bên trong cất giấu thành thần bí mật. Nếu như nói trước đó cái này đã bị làm Tinh Liên Minh hoàn toàn nắm giữ thời không di tích, độ nguy hiểm là một lời nói, như vậy Chư thần mộ địa độ nguy hiểm chính là 100, thậm chí là 1000, 1 vạn. Đi một bước nhìn một bước đi, dù thế nào, mau chóng để thăng thực lực mình vẫn sẽ không sai. Hàn Lâm cười lấy vô vô tư Khấu Trung Văn bà vai Đúng. Thật không dễ dàng theo di tích ra đây, cũng muốn thư giãn một tí." Tư Khấu Trung Văn cười nói, "Đúng rồi, ta có một kiện món quà đưa ngươi, qua mấy ngày sẽ hệ thống tin nhắn cho ngươi, còn nhớ kiểm tra và nhận." "Món quà?" Hàn Lâm sững sờ, không có khách khí, gật đầu nói, "Vậy ta nhớ, nếu như không tốt, ta cũng không đáp ứng à. Tư Khấu Trung Văn cười cười, không trả lời. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều dự thi đồng học theo không gian trong lui ra đây, có lẽ là bởi vì hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, có thể bị trí vong tùy ý điều khiển, bất luận là hơn 10 ngày trước bị vong linh giết chết đào thải ra khỏi tới học sinh hay là vừa mới đã trải qua vong linh đại quân vây thành học sinh, rời khỏi di tích thời gian đều không khác mấy, với lại tại bọn họ rời đi thì không di tích một khắc này, bất kể nhận thương nặng cỡ nào, đều sẽ trong nháy mắt khôi phục, thật giống như bước vào thời không di tích thân thể, không phải bản thân bọn họ, mà là một cái phục chế thể một loại. Lần này thí luyện, kết quả cũng không phải là tất cả mọi người thỏa mãn, ở đây phần lớn người, có thể nói đều là chết tại cuối cùng vong linh công thành trong hoạt động, điểm tích lũy về không, chết cạnh tranh tư cách, có thể còn dư lại lắc đắc không có mấy. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, một tên giáo lãnh đạo vội vàng chạy đến hắn cũng là vừa mới thu được dự thi dữ liệu có thể nói lần này đại học lăng tiêu tiên môn dự thi dữ liệu cũng không chói sáng rất nhiều đồng học đều bị điểm tích lũy về không nhưng mà điểm tích lũy bảng xếp hạng trước 10 có lăng tiêu tiên môn ba tên đồng học với lại xếp hạng thứ nhất ngay tại lăng tiêu tiên môn so sánh cái khác ba chỗ một quyển đại học tiên môn lăng tiêu tiên môn dự thi dữ liệu chỉnh thể xếp tại thứ hai cũng không tính là quá kém các bạn học các bạn học tên này giáo lãnh đạo hướng phía mọi người lớn tiếng nói đầu tiên ta đại biểu giáo lãnh đạo chúc mừng các ngươi một phen diễn thuyết qua đi tên này giáo lãnh đạo tuyên bố mỗi người có 3 ngày nghỉ kỳ chỉnh đốn trạng thái lại bắt đầu bình thường lên lớp, mà thu được liên minh trăm con danh hiệu mười người thì chờ đợi trí nào báo tin. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ là dự bị lãnh chúa, cho dù cho bọn hắn có kiến thành tư cách, bọn hắn cũng không có thực lực kia, ít nhất phải chờ đến tu vi đạt tới thần thông cảnh mới có thể bắt đầu kiến thành, mong muốn ngồi vững vàng khai thác lãnh chúa vị trí, tu vi cảnh giới ít nhất phải là lăng hư cảnh mới được. Hàn Lâm về đến nhà, nhìn thấy phụ mẫu cũng tại, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nhi tử quay về. Mẫu thân bộ giật chân nhìn thấy Hàn Lâm quay về, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng vui mừng, vội vàng từ trên ghế xạ lọn đứng lên, tiến lên ôm chặt lấy Hàn Lâm. Hốc mắt cũng đỏ lên. Trở về, Hàn Gia Khuê nhìn thoáng qua Hàn Lâm, một bộ lạnh nhạt thần sắc, đưa tay cầm lên một cái quýt. Lột lên, chỉ là hắn có hơi rung động hai tay, biểu hiện hắn giờ phút này tâm trạng cũng không bình tĩnh. Trở về, Hàn Lâm cười nói cùng mẫu thân ôm một cái, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. "Ba, đây là lễ vật cho ngươi." Hàn Lâm đem trường kiếm đặt ở trên bàn trà. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, Hàn Gia Khuê trên mặt lập tức lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, đưa tay cầm trường kiếm, cẩn thận cảm thụ, một lát sau, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, gật đầu nói, "Hảo kiếm." Chương 338, An toàn cục, chương 338, An toàn cục. Thu thủy kiếm. Đây chính là nhị giai thú binh, đối với Hàn Gia Khuê mà nói, đây tuyệt đối là hắn khát vọng lại không thể được bảo vật. Hào kiếm. Hàn Gia Khuê cầm trường kiếm, yêu thích không dung tay, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Vừa vận phối ngươi bạch viên kiếm pháp. Hàn Lâm cười nói, "Tốt, tốt, tốt." Hàn Gia Khuê liên tiếp nói ba chữ tốt, có thể thấy được đối với thanh trường kiếm này đã yêu thích tới cực điểm. "Liên nghĩ cho ngươi, ra ngoài lịch luyện còn muốn lấy cho ngươi ba màng cái quà." Hàn mẫu có chút ghen nói, "Ha ha, cũng có ngươi." Hàn Lâm cười nói, lập tức mở ra cá nhân trí não, điều ra một cái hình tượng, ra hiệu Hàn Mẫu nhìn lại. Lúc này ở Hàn Lâm trí não trên màn hình, xuất hiện một cái bất động sản đăng ký thông tin, phía trên đăng ký bất động sản là Tây Kinh thị tốt nhất cư xá, linh tuyển trang viên bên trong một cái biệt thự, nơi này tất cả cư xá, nghe nói cũng xây dựng ở một chỗ linh mạch chi thượng, coi như là tất cả Tây Kinh thị tương đối xa hoa xa xỉ cư xá, tư khấu trung văn nhà ngay tại cái tiểu khu này. Hàn Mẫu sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hỏi, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy, mua cao đương như vậy cư xá. Cái tiểu khu này, Hàn Mẫu càng là nghe nói qua, Trong tay nàng có hơn 200 vạn tinh tệ, nhưng điểm ấy tinh tệ, muốn mua Linh tuyển sơn trang cư xá bất động sản, ngay cả tiêu thụ đại sảnh môn cũng vào không được, người ta cũng là muốn nghiệp từ không, có lên nước tinh tệ, căn bản sẽ không tiếp đánh ngươi. Lần luyện tập này có thể đạt được điểm tích lũy, chỗ này bất động sản là ta dùng điểm tích lũy trao đổi." Hàn Lâm cười nói. Hàn Lâm cuối cùng 7800 điểm tích lũy, chỉ là trao đổi chỗ này bất động sản đều dùng 6000 điểm tích lũy, Long truyền sơn trang nhà, chỉ dùng tinh tệ thế nhưng rất khó mua được. Hàn Lâm nhìn thấy điểm tích lũy trao đổi trong thương thành lại có Long truyền sơn trang bất động sản, tự nhiên là không chút do dự đổi Có thể lần này Sương Hảo tranh đoạt chiến trong đạt được 6.000 điểm trở lên điểm tích lũy đều là rất có tiềm lực học sinh Lam Tinh Liên Minh tự nhiên bỏ được đối bọn họ tại nguyên nghiêng tại trao đổi trong thương thành để lên những thứ này vậy chỉ là hy vọng bọn hắn bình thường sinh hoạt có thể khá hơn một chút đem nhiều thời gian hơn dùng tại tu luyện để thằng tự thân tu vi phía trên không phải nói lần này Sương Hảo tư cách chiến rất nguy hiểm sao như thế nào cảm giác ngươi tượng đi nhập hàng một dạng tìm được nhiều đồ tốt như vậy Hàn phụ trên mặt lộ ra một vòng hoài nghi thân sắc Hàn Lâm cười dưới cũng không trả lời thực chất hắn đạt được đại đầu cũng đổi bảo vật, đưa cho Hàn Phụ nhị giai thú binh cùng chỗ này bất động sản, ngay cả số lẻ cũng không tính. Hàn Lâm ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một thiên, một tháng này tư cách tranh đoạt chiến trong Hàn Lâm tinh thần một mực căng thẳng, đặc biệt mấy lần xuất nhập ma ảnh đạo quật đều rất giống tại nhảy múa trên lưới đao bình thường. Mặc dù trong lòng hiểu rõ cho dù tại thời không trong di tích chết mất cũng chỉ là bị đào thải, sẽ không thật sự chết mất, nhưng lại có người nào bước vào nơi này là vì bị đào thải. Ngày thứ hai, Hàn Lâm ở nhà tu luyện, Hàn Phụ Hàn mỗ bồi Hàn Lâm sau một ngày đã có chút ít không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút linh tuyển sơn trang chỗ kia biệt thự. Sáng sớm hai người đều đi ra ngoài, chỉ để lại Hàn Lâm một người giữ nhà. Lúc này Hàn Lâm đang làm tảo khóa, niệm tụng một lần bản nguyện kinh đại nhật như lai like chú về sau bắt đầu tu luyện dậy rồi cửu tự chân nôn thuật. Cựu tự chân nôn thuật chú trọng độ tính, mỗi ngày tu luyện chỉ cần làm từng bước là được, không thể cấp cầu. Có lẽ ngày nào Hàn Lâm đột nhiên nỗ nổ, có thể có chỗ tiến triển. Tu luyện xong cựu tự chân nôn thuật về sau chính là tu luyện quan tưởng pháp cùng lục tước huyễn diệt công. Thiên thủ quan âm bạch cốt quan tưởng pháp là tuyết tiềm tự tuyệt học, dễ học tinh, mong muốn ngưng luyện quan âm pháp tướng một cánh tay cũng không phải là một sớm một chiều chi công, cần mai nước công phu. Hàn Lâm cảm giác mình có thể tại tiên tiên cảnh cựu tầng trước đó đem thiên thủ quan âm pháp tướng tại thức hải bên trong lương tụ ra liền đã rất tốt về phần phía sau diễn hóa thành quan âm bạch cốt, tiến giai viên mãn đối với hiện tại hàn lâm mà nói suy xét những thứ này có chút quá sớm lục thức huyễn diện công hàn lâm lưu tại cuối cùng tu luyện rốt cuộc hiện tại hắn nắm giữ lục thức huyễn diệt công thiếu sót nghiêm trọng mỗi ngày chỉ có thể tu luyện một thời gian uống cạn chung trà cái này khiến hàn lâm vô cùng hoài niệm sử dụng tu luyện tệ tu luyện môn công pháp này lúc không biết ta tại điểm tích lũy trong thương thành trao đổi bảo vật khi nào mới có thể đưa đến nếu như có thể nắm giữ tờ thứ hai kim trang trong ghi lại nội dung. Như vậy của ta lục tức huyền diệt công sợ rằng sẽ cao hơn một bậc thang." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm lục tức huyền diệt công đã tăng lên tới tinh thông cảnh giới, nhưng bởi vì công pháp tàn quyết, cũng chỉ có thể tăng lên tới tinh thông cảnh giới, bất kể Hàn Lâm tu luyện như thế nào đều không thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nếu như có thể đạt được càng nhiều nội dung, như vậy chẳng những tu luyện mỗi ngày thời gian có thể gia tăng, tu luyện hiệu quả có thể đề thăng, cũng có thể đột phá trước mắt bình cảnh, đem bộ công pháp kia đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Ngay tại Hàn Lâm nghĩ sử dụng dùng điểm tích lũy để mua bảo vật lúc, chuông cửa vang lên, thông qua bên ngoài theo dõi Hàn Lâm nhìn thấy đứng ở biệt thự trước cửa tiểu viện chính là một tên ăn mặc đồng phục võ giả, trong tay của hắn nâng lấy ba cái hộp, nhìn xem bộ dáng Hàn Lâm cũng không nhận ra. "Tìm ai?" Hàn Lâm mở ra cửa sân theo dõi, thuận miệng vấn đạo. "Xin hỏi, nơi này là Hàn Lâm tiên sinh chủ trẻ sao?" Hắn theo điểm tích lũy trong thương thành mua sắm vật phẩm đến, phiền phức mời hắn bản thân tới trước ký nhận một chút. Theo dõi trong kia người đàn ông tuổi trung niên mặt mỉm cười đạo: "Nhanh như vậy đã đến." Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, chờ không nổi mở cửa phòng liền xông ra ngoài vui sướng ở dưới Hàn Lâm cũng không có phát ra được, cho hắn tiến chuyển phát nhanh này người đàn ông tuổi trung niên, mặc trên người chế phục, nhưng lại cũng không phải là chuyển phát nhanh trang phục, mà là một loại cùng loại liên minh nhân viên công tác của áo bảo hộ. Hàn Lâm đi vào cửa tiểu viện, nhìn nam tử trung niên trong tay ba cái đặc chế hộp, trên mặt lộ ra một vòng hoài nghi thần sắc. Ta tại điểm tích lũy trong Thương Thành chỉ mua hai kiện bảo vật, còn lại cũng chỉ là một ít vật phẩm bình thường, hẳn là không tư cách dùng tiểu này đặc thù chất liệu hộp gánh chịu mới đúng. Hàn Lâm trần chờ nói, không có vấn đề, này ba kiện bảo vật tất cả đều do ngươi chẳng qua trong đó một kiện là một tên gọi là tư khấu trung văn tiên sinh tại điểm tích lũy thương thành mua sắm chuyển tặng đưa cho ngươi nam tử trung niên cười nói tiểu tử này hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng thoải mái thân sắc ngẩng đầu hướng phía nam tử trung niên nhìn lại lúc này hàn lâm mới phát hiện trước mắt tên này cho hắn tiễn chuyển phát nhanh nam tử trung niên lại là một tên thần thông cảnh võ giả nụ cười lập tức cứng nở khi nào chuyển phát nhanh công ty lại dùng võ giả thần thông cảnh tiễn chuyển phát nhanh hàn lâm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng cùng lúc đó Hàn Lâm vậy chú ý tới người trước mắt này, đồng phục trên người cùng phổ thông chuyển phát nhanh quần áo bảo hộ cũng không giống nhau, lập tức lộ ra hoài nghi thần sắc. Nam tử trung niên nhìn thấy Hàn Lâm bộ dáng này, hơi cười một chút, theo trong túi lấy ra một quyển công tác chứng minh, mở ra sau khi hướng Hàn Lâm phô bày một chút, cười nói: "Liên minh an toàn cục, có một số việc cần hỏi ngươi." Chương 339, mời chào, chương 339, mời chào. An toàn cục. Hàn Lâm sững sở, lập tức hình như có phát giác loại hướng phía trong tay đối phương hộ nhìn lại. Lẽ nào là ta dùng điểm tích lũy trao đổi thương phẩm có vấn đề gì không? Hàn Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo: Người vô cùng thông minh. Tưởng Tần cười nói, có thể vào nói sao? Ở chỗ này trò chuyện những thứ này, tựa hồ có chút không tiện lắm. A, a, mời vào. Hàn Lâm liền tranh thủ đối phương mời đi vào. Sau khi vào phòng, Tưởng Tần thả đồ xuống, làm lên tự giới thiệu. Ta là Liên Minh An toàn cục đệ Tam Khoa Khoa trưởng, Tưởng Tần, lần này tới chủ nếu là bởi vì ngươi trao đổi vật phẩm trong, có một kiện là vô cùng nguy hiểm. Dứt lời, Tưởng Tần đem bên trong một cái hộp mở ra, quả nhiên cùng Hàn Lâm đoán một dạng là Lục Thất Viễn Diệt công tờ thứ hai Kim Trang. Thực chất. Kim trang trong ghi lại cũng không phải là Lục Thức Huyễn Diệt công mà là một bộ tên là Đại Thiên Ma Lục Thức Huyễn Diệt Kinh Ma Kinh. Tiêu tan công chỉ là Hàn Lâm theo bộ này mà kinh trong lĩnh ngộ công pháp mà thôi. Ngươi biết, đây là một bộ ma kinh sao? Tưởng Tần mắt không chớp chầm chầm vào Hàn Lâm vấn đạo. Ma kinh có thể sửa đổi võ giả tâm tính, để người xa đoạn, biến thành chỉ biết là sát lục tiên điên, Bất kỳ cái gì võ giả đối với ma kinh đều là tránh không kịp. Hàn Lâm thân làm Đại học Lăng Tiêu Tiên môn một tên đệ tử, trao đổi bộ này ma kinh, tự nhiên khiến cho Liên Minh trí võ chú ý. Tưởng Tần mục đích tới nơi này cũng là vì đây, sợ sợ Hàn Lâm không biết Kim Trang thượng ghi lại là ma kinh, tùy tiện tiếp xúc sẽ hủy chính mình. Cái này. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng lúng túng thần sắc, do dự một chút về sau, Hàn Lâm quyết định hay là ăn ngay nói thật, gật đầu nói, ta biết. Phía trên này ghi chép một bộ tên là Đại Thiên Ma Lục Thức Huyễn Diệt kinh Ma Kinh. Nhìn tưởng tần vẻ mặt hỏi nét mặt, Hàn Lâm bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục giải thích nói, ta tại một chỗ thời không trong di tích, từng thu được một tấm kim trang. Theo bộ này Ma Kinh trong lĩnh ngộ một môn tên là Lục Thức Huyễn Diệt công tu luyện công pháp, nhưng bởi vì chỉ thu được một tờ, tàn quyết Ma Kinh lĩnh ngộ công pháp cũng là quyết. Tại điểm tích lũy trao đổi trong Thương Thành nhìn thấy giống nhau kim trang, cho nên mới đổi tiếp theo. Nói như vậy, ngươi đã sớm tiếp xúc đến bộ này Ma Kinh. Tưởng Tần trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, vô thức truy vấn, vậy ngươi vì sao không có nhập ma? Có chút phương pháp đặc thủ, có thể ngăn cản Ma Kinh hấp dẫn. Hàn Lâm vẻ mặt lạnh lùng nói. Tưởng Tần hỏi có chút tùy tiện, làm sao ngăn cản Ma Kinh hấp dẫn, là Hàn Lâm việc riêng tư, đều cùng võ giả tu luyện công pháp chiến ký một dạng, tùy tiện có phải không sẽ đối với ngoại công khai, hỏi những thứ này, tương đương với khiêu khích võ giả. Thật có lỗi, là ta Liều Lĩnh, Lô Mãng. Tưởng Tần cũng ý thức được chính mình hỏi có chút vấn đề, nhưng đối với Hàn Lâm có thể ngăn cản Ma Kinh hấp dẫn, vẫn còn có chút lo nghĩ vĩ nghiệm chứng ngươi, không biết ngươi có thể hay không ở ngay trước mặt ta tu luyện bộ này ma kinh." Tưởng Tần trực tiếp hỏi, "Chuyện này rất trọng yếu, ta nhất định phải tận mắt thấy ngươi năng lực ngăn cản được bộ này ma kinh hấp dẫn." Hàn Lâm gật đầu, đưa tay hướng phía kim trang chụp tới, đem kim trang thượng ghi chép ma kinh sau khi xem xong, kim trang hóa thành kim quang tràn vào trong tứ hải, nguyên bản đã tiêu tán thập nhị phẩm đại sen màu đen hư ảnh, xuất hiện lần nữa tại Hàn Lâm trong tứ hải, lần này, tôn này đại sen màu đen đã mơ hồ có mấy phần ứng thực cảm giác. Hàn Lâm bên tai không ngừng vang lên đại thiên ma lục diệt kinh nội dung, âm thanh tràn đầy hấp dẫn. Võ giả bình thường rất khó ngăn cản được tiểu này hấp dẫn, tâm tính sẽ phát sinh sửa đổi. Nhưng Hàn Lâm trong lòng đã bắt đầu mặc niệm lên bản nguyện kinh đại nhật như lai chú ngăn cản ma kinh mang tới hấp dẫn. Cùng lúc đó, theo ma kinh không ngừng tại vang lên bên tai. Hàn Lâm trong lòng đối với lục thất nguyễn diệt công cũng có càng sâu lý giải, công pháp cảnh giới cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Lúc này tưởng tần nhìn Hàn Lâm bên cạnh hắc sắc ma khí vân quanh, đã toàn thân căng cứng, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ bộ dáng. Nếu như không phải lúc này Hàn Lâm khuôn mặt bình tĩnh bình tĩnh, chỉ sợ tưởng tần đều muốn bắt đầu động thủ trừ ma rồi. Một lát sau. Hàn Lâm trên người đột nhiên kim quang hiện hiện, nguyên bản bao phủ tại trên người Hàn Lâm hắc sắc ma khí, lập tức như tiêu dương ở dưới băng xương bình thường, nhanh chóng tiêu tán tối lui, không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm trên người ma khí tiêu hết, khuôn mặt trở nên như Phật đàm một loại trang nghiêm túc mục. Tưởng Tần trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi hơi cười một chút, toàn thân lập tức vông lỏng xuống. Nguyên lai like hay là một tên đệ tử phần môn. Tưởng Tần thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách có thể ngăn cản ma kinh hấp dẫn, xem ra, tin tức của hắn chúng ta nắm giữ còn chưa không hoàn thiện a, sau khi trở về cấp cho hắn thành lập đơn độc hồ sơ mới được. Thời gian đốt một nén hương về sau, Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sắt lạnh. Lục Tức Huyền Diệt công tại thu được tờ thứ hai Kim Trang nội dung về sau, trực tiếp theo tinh thông cảnh tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, Hàn Lâm thần thức dò xét phạm vi theo thì ra là 100m tăng lên tới 200m, một sáng Hàn Lâm thần thức triển khai, lực trong phạm vi trăm thước tơ bông lá dụng, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi có lay đều rất giống hiện ra ở Hàn Lâm trước mắt bình thường, rõ ràng rành mạch. Cùng lúc đó, Lục Tức Huyền Diệt công mỗi ngày thời gian tu luyện vậy tăng lên không ít, theo nguyên bản một chén trà, ước chừng khoảng 20 phút thời gian, tăng lên tới nửa canh giờ, cũng là thời gian một tiếng, có thể nói, từ nay về sau Hàn Lâm tu vi cảnh giới đề thăng, đem vượt xa cùng cảnh giới võ giả. Lúc này Hà Lâm, tâm thần vẫn đang đắm chìm trong trong thức hải, chỉ biết hải trong hư không, nghị luận thập nhị phẩm đài sen màu đen lơ lửng, không ngừng chán phóng hắc sắc quan mang, giống huyễn ảnh một loại như ẩn như hiện. Hà Lâm phát hiện, tôn này đài sen màu đen lại có thôn vệ áp nghiệm, tình hóa thức hải hiệu quả, Hà Lâm trong lòng sinh ra tất cả tâm tình tiêu cực, đều có thể bị tôn này đài sen màu đen thôn vệ, có thể nói, có tôn này đài sen màu đen hư ảnh, từ đó về sau, Hà Lâm không còn có rơi vào ma đạo, bị ma đạo ăn mòn nguy hiểm, tương lai đột phá tu vi cảnh giới, vậy rốt cuộc không sợ thiên ma, tâm ma loại hình xâm lớn. Thu hoạch như thế chi phòng, nhường Hàn Lâm tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ. Tưởng cảnh sát, hiện tại có phải hay không năng lực chứng minh ta có thể khống chế bộ này ma kinh? Hàn Lâm cười híp mắt nói với Tưởng Tần. Tưởng Tần mỉm cười gật đầu nói, Hàn Lâm, quả nhiên không hổ là một quyển đại học lăng tiêu tiên môn học sinh. Ha ha, nói đến, ta cũng vậy đại học lăng tiêu tốt nghiệp, đây ngươi phải sớm tốt nghiệp 10 năm, cho nên nói, ta còn là người học trưởng. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, vội vàng nói, nguyên lai tưởng cảnh sát hay là của ta học trưởng, ta đây vẫn thật không nghĩ tới. Tốt, đã ngươi đã chứng minh có thể khống chế bộ này ma kinh, đây cũng là không có ta chuyện gì. Tưởng Tần cười nói, "Nhiên đệ, nghĩ kỹ sau khi tốt nghiệp làm cái gì sao? Có hứng thú hay không đến an toàn cục? An toàn cục phúc lợi đãi ngộ cũng rất không tồi, nếu như bước vào an toàn cục, ta bảo đảm ngươi đang trong vòng 10 năm, có cơ hội đột phá tiên thiên, biến thành một tên võ giả thần thông cảnh." Chương 340, Đoan Thần Thuật, chương 340, Đoan Thần Thuật. Tưởng Tần thân làm Liên Minh An toàn cục đệ tam khoa khoa trưởng, sở dĩ tự mình đến cho Hàn Lâm tiễn trao đổi vật phẩm, một mặt là muốn nhìn một chút Hàn Lâm có thể hay không tu tập Kim Trang bên trên Ma Kinh nội dung, phải biết, Liên Minh từ cái kia thu được trang này mà Kinh về sau, trước sau có hơn 10 người nhân viên công tác nếm thử tu luyện bộ này ma kinh, trong đó không thiếu Phật môn cao tăng đại đức, nhưng bất luận là ai, chỉ cần niệm tụng ma kinh bên trên nội dung làm kim trang hóa. Thành quang mang chui vào mi tâm về sau, những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ nhập ma, cuối cùng bị giết chết. Những người này bị giết chết về sau, tấm tiêu kim trang lại hoàn hảo không chút tổn hại nổi lên đi ra, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Liên minh sở dĩ đem tấm này kim trang để vào danh sách trao đổi trong, một mặt là vì trí võng, mặt khác cũng là muốn xem xét tất cả liên minh, đến tận cùng có không ai có thể tu luyện phía trên này ma công cũng đúng thế thật tưởng tần nhất định phải ở đây nhìn hàn lâm tu luyện đồng thời xác nhận không có nhập ma nguyên nhân một sáng hàn lâm nhập ma tưởng tần lại có trách nhiệm đem nó tiêu diệt nhưng ở hàn lâm nhìn xem tấm này kim trang trước đó tưởng tần nhất định phải đem về kim trang thông tin toàn bộ nói cho hàn lâm để phòng xuất hiện có người tò mò làm tu luyện bộ này mà kinh sự việc xảy ra không ngờ rằng ngươi lại thật sự có thể tu luyện bộ này mà kinh tưởng tần trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc lập tức dậy rồi ý muốn lôi kéo nói cho hàn lâm chính mình cũng là đại học lăng tiêu tiên môn tốt nghiệp học sinh đồng thời mời hàn lâm tại sau khi tốt nghiệp gia nhập an toàn cục Học trưởng, ta mới năm nhất, khoảng cách tốt nghiệp còn có thật lâu, chờ ta đến đại học năm 4 mới biết suy xét chuyện công việc." Hàn Lâm từ chối nói. Tưởng Tân gật đầu, biết mình có điểm tâm cấp bách, nhưng tiểu này hạt giống tốt, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ nóng lòng không đợi được. "Đúng rồi, ngươi trao đổi bảo vật trong, có Thiên mục Linh thảo, có không? Có tính toán ra tay." Tưởng Tân cười hỏi. Trước đó Hàn Lâm đoán không sai, Thiên mục Linh thảo đúng là làm tinh liên minh chuyên môn nuôi dưỡng, có một cái Thiên mục thần điệu nuôi dưỡng căn cứ, mỗi 10 năm đều sẽ thả ra một nhóm Thiên mục Linh thảo, chẳng qua số định mức có hạn chỉ là liên minh, cao tầng cùng lam tinh thập nhị gia tộc đều không đủ phân, lại làm sao có khả năng xuất hiện ở trên thị trường? Lần này tưởng tần trên người còn có một cái nhiệm vụ, chính là thay người theo Hàn Lâm trong tay thu mua này gốc tiên mục linh thảo. Nguyên bản tưởng tần tưởng rằng đây là một cái rất đơn giản nhiệm vụ, dù sao đối phương cho giá tiền cũng không thấp, tuyệt đối không phải một tên tiên tiên cảnh võ giả có thể cự tuyệt, nhưng mà tại Hàn Lâm chứng minh bản thân cũng có tập luyện ma công năng lực về sau, tưởng tần đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ này trở nên khó giải quyết. Hàn Lâm lần người, tại lam tinh liên minh, công dân việc riêng tư không thể xâm phạm, đây là viết tại lam tinh hiến chương bên trong nhưng Hàn Lâm lại sẽ không như thế chân thật tin là thật, cho dù trí vong cũng tại ủy ban chỉ đạo bên dưới công tác. Muốn biết người nào tại điểm tích lũy trong Thương Thành đổi bảo vật gì, đối với những người khác mà nói là một kiện rất sự tình đơn giản. Mặc dù đã hiểu đạo lý này, nhưng bị người để mắt tới cảm giác thực sự là vô cùng không thích à. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng thật có lỗi, học trưởng Thiên Mục Linh Thảo đối với ta rất trọng yếu, ta sẽ không bán ra. Hàn Lâm nghiêm mà nói. Tưởng Tân gật đầu, mặc dù không biết Hàn Lâm phải dùng Thiên Mục Linh Thảo làm cái gì, nhưng loại bảo vật này nếu đổi lại là hắn vậy sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tưởng Tân không nói gì. Chỉ là gật đầu cười, đem cái thứ ba hộp đẩy lên Hàn Lâm trước mặt nói, "Đây là tư khấu Trung Văn tặng ngươi lễ vật, mở ra xem xét." Hàn Lâm hiểu rõ tư khấu Trung Văn sẽ tiến chính mình một món lễ lớn, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ là hắn dùng điểm tích lũy tại điểm tích lũy thương thành trao đổi bảo vật. Điểm tích lũy trong thương thành bảo vật, rất nhiều đều là ở trên thị trường rất khó có đến, vì tư khấu Trung Văn đạt được điểm tích lũy, chỉ sợ cũng chỉ có thể trao đổi một kiện bảo vật, không ngờ rằng hắn sẽ đưa cho chính mình. Hàn Lâm mở hộp ra, bên trong là một quyển sách, bìa tên Hàn Lâm rất quen thuộc, đúng là hắn kém 200 điểm tích lũy, không, có trao đổi quyển kia công pháp. Đoán thần thuật Đây là điểm tích lũy trong Thương Thành, có thể thi triển Nhất Tâm đa dụng phân thần thuật công pháp. Mặc dù là có thể đạt tới Nhất Tâm đa dụng hiệu quả rẻ nhất thần niệm công pháp, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Mặc dù tại điểm tích lũy trong Thương Thành chỉ cần 8.000 điểm tích lũy, nhưng cầm tới trên thị trường, liền xem như ra giá hai ước tinh tệ. Chỉ sợ cũng có rất nhiều võ giả tranh đoạt lấy muốn. Thực chất, đoán Thần thuật tác dụng lớn nhất là rèn đúc thần thức, đem lòng lẻo thần thức rèn đúc như thép như sắt, vững chắc thứ hải, ngăn cản ngoại ma xâm lớn. Tiên Thiên Cảnh võ giả liền đã có thể ngưng luyện thần thức, đây là tuyệt đại đa số Tiên Thiên Cảnh võ giả đều không có tương quan thần niệm công pháp, bởi vậy thần thức tại Tiên Thiên Cảnh vẹn vẹn chỉ có cực thiểu số võ giả mới có thể nắm giữ. Về phần Hàn Lâm tâm tâm niệm niệm nhất tâm đa dụng phân thần hiệu quả, vẹn vẹn là đoán thần thuật một cái tiểu tác dụng mà thôi. Gia hòa này, Hàn Lâm trong lòng cảm động. "Tốt, đồ vật đã toàn bộ giao cho ngươi, ta cũng nên đi." Tưởng Tân đứng dậy, cùng Hàn Lâm nắm lấy thủ về sau, cười híp mắt nói ra, "Nhiên đệ, tương lai tốt nghiệp, an toàn cục tuyệt đối là ngươi lý tưởng nhất chỗ. Đến lúc đó còn nhớ gọi điện thoại cho ta." "Được rồi, học trưởng." "Chờ ta năm thứ tư đại học, công tác chuẩn bị lời nói, tuyệt đối sẽ nghiêm túc suy xét lời của ngươi nói." Hàn Lâm cười nói. Tưởng Tần sau khi đi, Hàn Lâm chờ không nổi đem Thiên Mục Linh Thảo cầm lên, đưa nó nhẹ nhàng đặt ở Mi Tâm, kế sát Mi Tâm là ra. Tại Thiên Mục Linh Thảo xuất hiện một khắc này, Mi Tâm hỗn độn đồng thuật chuyển thừa linh quang, liền có chút không nhẫn lại được, không ngừng hướng Hàn Lâm truyền lại mong muốn tâm tỉnh, khẽ co khẽ rút, tựa như một khỏa cỡ nhỏ trái tim tại không ngừng kêu động. Thiên Mục Linh Thảo cất đặt tại Hàn Lâm Mi Tâm một khắc này, lập tức một cỗ cường đại hấp lực theo Mi Tâm truyền đến, nguyên bản sinh cơ bừng bừng Thiên Mục Linh Thảo nhanh chóng bị thôn phệ không còn, dần dần trở nên khô cạn khô vàng lên, mấy hơi về sau, Thiên Mục Linh Thảo triệt để khô héo, trở thành cho tàn bay là tả. Cùng lúc đó. Hàn Lâm mi tâm chuyển đến một cỗ cảm giác cấm áp, truyền thừa linh quang có quy luật nảy lên. Hàn Lâm nhắm mắt lại, lại cảm giác chính mình giống như đứng ở đệ. Tam thị giác nhìn trong phòng tất cả cùng với ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon lon chính mình. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, có một loại linh hồn rời khỏi thân thể, nội đồng bên giữa không trung nhìn xuống tất cả cảm giác, nhưng rất nhanh loại cảm giác này đều biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lâm mở ra hai mắt, trên mặt hiện hiện một vòng buồn vô cớ cảm giác mất mát. Hết thể trung canh, hồ cũng càng biến đổi thêm rõ ràng, thậm chí có thể cảm giác được linh lực tồn tại. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Linh lực khôi phục, trong không khí linh khí vậy càng lúc càng nồng nặc Nhưng tuyệt đại bộ phận võ giả, nếu như không tu luyện, là không có cách nào cảm giác được không khí trung quanh trong linh khí tồn tại. Chỉ có đang thi triển tu luyện công pháp lúc tu luyện, mới có thể cảm giác được rõ ràng trung quanh linh khí tồn tại. Nhưng mà hiện tại, thôn vệ thiên mục linh thảo về sau, Hàn Lâm cho dù không tu luyện, cũng có thể tùy tiện cảm giác được trung quanh linh khí tồn tại. Ở đâu nồng đậm, ở đâu cẩn tối cũng rõ ràng. Hô, hai kiện tiên thiên linh vật, còn có cái. Hàn Lâm thở dài một hơi, thẩm nghĩ trong lòng, năng lực trong thời gian ngắn như vậy, đạt được hai kiện hỗn độn đồng thuật cần tiên thiên linh vật. Hàn Lâm đã cảm giác 10 phần may mắn, còn lại 8 cái tiên thiên linh vật trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó đạt được. Do dự một lát sau, Hàn Lâm đem Đoán Thần Thuật cầm lấy, bắt đầu nghiêm túc là xem. Chương 341, ban Thưởng, chương 341, ban Thưởng. Đoán Thần Thuật. Đây là Hàn Lâm tiếp xúc đến bản thứ nhất tu luyện thần thức công pháp, tuyệt đại đa số võ giả, tại tiên thiên cảnh cũng rất khó tiếp xúc đến thần thức công pháp, chỉ có thể theo tu vi cảnh giới để thăng, chậm rãi để thăng tinh thần lực, một cách tự nhiên ngưng tụ thần thức, loại phương pháp này ngưng tụ thần thức, chẳng những tu luyện hiệu suất cực thấp, với lại ngưng tụ thần thức vậy cực kỳ lao lếu. Không cách nào đưa đến vững chắc thức hải hiệu quả, cùng tu luyện qua thần thức đụng một cái, ngay lập tức sẽ tán loạn, thật giống như quân lính tàn mạng gặp được quân đội chính quy đồng dạng. Hàn Lâm xem hết đoán thần thuật về sau, nhịn không được thở dài một hơi. Môn công pháp này cũng là một môn dễ học nạn tinh thần thức công pháp, nhập môn dễ, nhưng mong muốn tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thì cần đại lượng thời gian cùng tinh thần và thể lực, cũng là một môn cần mài nước công phu công pháp. Môn công pháp này xác thực có thể làm được nhất tâm đa dụng, nhưng tu luyện môn công pháp này, chỉ dùng đến nhất tâm đa dụng, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Đoán Thần Thuật nếu như tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể ngưng tụ thần thức chi kiếm, công kích địch nhân biện tinh thần thức, hiệu quả muốn so niệm lực công pháp cường thán rất nhiều. Nếu như không có tu luyện qua thần thức công pháp võ giả, cũng chỉ có niệm lực võ giả bằng vào niệm lực công pháp có thể ngăn cản một hai khí huyết võ giả đối mặt thần thức công kích, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là niệm lực võ giả, chỉ bằng vào niệm lực ngăn cản, cũng là mười phần miễn cưỡng đối mặt thần thức, thật giống như khí huyết võ giả đối mặt niệm lực công kích đồng dạng. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng mỉm cười. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Hàn Lâm tu luyện Đoán Thần Thuật đã nhập môn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại tu luyện hết lục thức huyễn diệt công về sau, lại tu luyện đoán thần thuật lại có không tưởng tượng nổi tăng thêm hiệu quả, tu luyện hiệu suất tăng lên trên diện rộng. đối với Hàn Lâm mà nói, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. về đến trường học về sau, Hàn Lâm đối với Tư Khấu Trung Văn tiện hận đoán thần thuật biểu đạt cảm tạ. Tư Khấu Trung Văn cũng không thèm để ý, tại thời không di tích cuối cùng đối chiến con kia hấp huyết quý lúc, Tư Khấu Trung Văn liền đã đã nhận ra Hàn Lâm nhược điểm chỗ. nguyên bản Tư Khấu Trung Văn trong gia tộc đều có dấu tu luyện thần thức pháp, nhưng loại gia tộc này công pháp là không thể ngoại truyền, bởi vậy Tư Khấu Trung Văn mới biết tại điểm tích lũy trao đổi trong thương thành cho Hàn Lâm đổi đoán thần thuật. Theo tư khấu Trung văn, mình có thể đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy, có thể không bị đào thải, đều dựa vào Hàn Lâm, bởi vậy một quyển dùng một quyển tu luyện thần thức công pháp là cảm tạ, hắn thấy đồng thời không tính là gì. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Linh Tiền Sơn trang biệt thự quyển tài sản chứng minh đã tiếp theo, Hàn phụ Hàn Mâu đã đem đến Linh Tiền Sơn trang biệt thự ở, hơn 1000 mét vuông biệt thự trên dưới 5 tầng, còn có một cái rất lớn phía trước hậu viện, Hàn phụ Hàn 7, tên người hầu, vậy hao tốn 3 ngày thời gian, mới đơn giản thanh lý ra đây, Hàn Lâm chỉ đi qua một lần biệt thự, bất luận là cư xá hoàn cảnh vẫn là biệt thự dễ chịu độ, cũng không có lời gì để nói với lại chính như theo như đồn đại như thế Long Tuyển Sơn Trang Linh khí muốn so cùng địa phương khác nồng đậm một ít nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi ước chừng nồng đậm 5% tài hữu dễ chịu là khẳng định phải đây cùng địa phương khác môi trường dễ chịu nhưng muốn nói gì tu luyện thánh địa loại hình đó chính là nói vậy rồi Hàn phụ Hàn mẫu đoạn thời gian gần nhất tâm tư đều đặt ở biệt thự bên trên mặc dù biệt thự giao phòng cũng đã là xa hoa trang trí nhưng lớn như vậy nhà muốn mua thêm thứ gì đó có rất nhiều có rất nhiều cần quan tâm địa phương Hàn Lâm vì đi học cũng không có lựa chọn tại biệt thự này trong ở lại hay là lựa chọn nguyên lai like thuê chỗ ở một tháng sau. Trường học ban thưởng cuối cùng phát hạ đến, đối với đạt được liên minh trăm con danh hiệu mười tên đồng học, mỗi người cũng thu được một trăm qua môn ban thưởng, trừ ra qua môn ngoại, mỗi người còn thu được một kiện nhị giai thú binh. Tượng Hà Lâm, tư khấu trung văn dạng này niệm lực võ giả, đạt được tự nhiên là đối ứng nhị giai niệm lực thú binh, cho dù là tư khấu trung văn, đối với trường học ban thưởng nhị giai thú binh, cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Dù là hắn là tư khấu, Gia đích Tử mong muốn đạt được một kiện nhị giai niệm lực thú binh, tại không có vì gia tộc thành lập trọng đại công hơn trước, cũng là rất khó đạt được. Trường học trong phòng học đợi đến những người khác tan học sau khi rời đi, Tư Khấu Trung Văn hai chân bỉnh đến trên bàn học, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng, cười híp mắt nói: ta trước khi nói tên kia giáo lãnh đạo hứa hẹn qua trường học cũng sẽ cấp cho ban thưởng, lâu như vậy, ta cho rằng tên kia giáo lãnh đạo lừa gạt chúng ta đây, không ngờ rằng thật là có ban thưởng, đoán chừng là vì chúng ta hai ban thưởng có tranh luận a, Hàn Lâm cười nói: không thể nào, chẳng qua là hai kiện nhị giai niệm lực thú binh, Lang Tiêu Tiên môn gia đại nghiệp đại, làm sao có khả năng quan tâm hai kiện nhị giai niệm lược thú binh, Tư Khấu Trung Văn vẻ mặt không tin bộ dáng. Lam Tinh Liên Minh bên trong bốn chỗ một quyển Tiên môn, qua nhiều năm như vậy nuôi dưỡng bao nhiêu võ giả, danh vọng thực lực cùng khống chế Lam Tinh Liên Minh thập nhị gia tộc vậy không kém bao nhiêu, đều là quái vật lớn tồn tại. Chẳng qua là trường học tinh chất, không hề giống thập nhị gia tộc như thế mũi nhọn lộ ra ngoài, nhưng mặc cho ai cũng không dám khinh thường này bốn chỗ một quyển đại học Tiên môn. Đối với loại này quái vật khổng lồ mà nói, hai kiện nhị giai niệm lực thú binh căn bản chính là chín châu mất sợi lông, không cần nói, nhị giai niệm lực thú binh liền xem như tam đài tứ đài. Đối với Lăng Tiêu Tiên môn mà nói, cũng có thể cầm ra được. Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng a? Hàn Lâm lo lắng nói. Trong 10 người chỉ có Hàn Lâm, Tư Khấu Trung Văn hai người là niệm lực võ giả, tám người khác đều là khí huyết võ giả, mà bắt chui nhị giai thú binh chung vào một chỗ, giá trị cũng không bằng một thanh nhị giai niệm lực thú binh, có thể nghĩ, cho Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn cấp cho hai thanh nhị giai niệm lực thú binh, trường học sẽ tiếp nhận bao lớn áp lực. Ha ha. Tư Khấu Trung Văn trên mặt hiện hiện một vòng nở nụ cười trào phúng, cười lạnh nói, như thế nào, còn không chịu phục. Bọn hắn bắt cá nhân điểm tích lũy toàn bộ cộng lại, cũng chưa tới hai người chúng ta một nửa. Nếu như không phải Lăng Tiêu Tiên môn có 10 cái danh ngạch, bọn hắn chỉ ít một nửa đều khó có khả năng đạt được cái danh xưng này, điều này còn có mặt mũi cùng chúng ta tranh. Khí huyết võ giả học viện tám tên võ giả, nếu như dựa theo điểm tích lũy xếp hạng, có mấy cái cũng xếp tới trăm tên có hơn, nhưng Lăng Tiêu Tiên môn thân làm một quyển đại học tiên môn, thân mình có 10 cái danh ngạch, bởi vậy mấy người kia cho dù điểm tích lũy xếp hạng xếp tới trăm tên có hơn, vậy như thường thu được liên minh trăm con xương hảo. Cái khác cao giáo bởi vì việc này, sôi nổi hướng liên minh bộ giáo dục biểu đạt bất mãn mạnh mẽ nhưng đây là cũng sớm đã thương định sự việc cho dù cái khác cao giáo đi liên minh bộ giáo dục đi náo vậy không làm nên chuyện gì nhưng cũng chính vì vậy liên minh chăm con xương hào đến nay còn chưa cấp cho gia tử nghe nói trong đó quan trọng nhất khai thác lãnh chúa xương hào phải chờ tới thăm dò hết chư thần mộ địa di tích sau mới biết cấp cho chuyện này cũng làm cho cái này chăm tên cao giáo học sinh cùng với sau lưng gia tộc bất mãn gây rất là lợi hại đây hết thể cũng không có quan hệ gì với hà lâm hiện tại hà lâm chỉ là làm từng bước tăng lên thực lực mình hắn hiểu được vì thực lực của hắn bây giờ Cho dù có khai thác lãnh chúa xưng hảo vậy không có tác dụng gì, căn bản không thể nào tiến về giã ngoại đi thành lập một tòa thuộc về mình thành thị. Lại qua vài ngày nữa, trường học ban thưởng cuối cùng phát đến Hàn Lâm trong tay, nhìn phát tới tay nhị giai niệm lực thú binh, Hàn Lâm lập tức có chút im lặng. Đây, đây là thú binh. Nhiều nhất tính là nhị giai thú khí đi, thú khí cùng thú binh trong lúc đó trên lệnh vẫn còn rất lớn, cái đồ chơi này thật sự là có chút vô bổ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Chương 342, Phật tử, chương 342, Phật tử. Niệm lực súng phóng lưu đạn. Niệm lực súng phóng đạn. Nhị giai niệm lực thú binh. Đưa vào 50 điểm nhập lực, có thể ngưng tụ một viên niệm lực đạn pháo, cái kia niệm lực đạn pháo có thể tồn tại 3 ngày, 3 ngày sau chưa sử dụng, niệm lực đạn pháo đem tự động tiêu tán, súng phóng lựu đạn phạm vi công kích, 100 mê, uy lực tương đương với tiên tiên cảnh thượng phẩm võ giả một kích toàn lực. Này cái quái gì? Hàn Lâm nhíu mày nhìn trước mắt cái này dài hơn 1 mét, toàn thân huyền thiết chế tạo nhị giai niệm lực thú binh, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ bộ dáng. Ha ha, tựa như là thiên công tiên môn chế tạo đồ chơi. Tư Khấu trung văn hí một hồi cái này súng phóng lựu đạn, tiện tay đem nó nhét vào một bên, khẽ cười nói, thuốc nổ vũ khí tại linh lực ăn mòn ở dưới. Đại đa số đều đã không cách nào sử dụng, cho nên mới khai phát ra kiểu này niệm lực vũ khí, nghe nói là đại học tiên công tiên môn chuyên môn cho quân bộ chế tác vũ khí, nhưng quân bộ đối với loại vũ khí này hiệu quả cũng không thỏa mãn, cho lui quay về. Không nói trước cái gọi là tiên thiên cảnh thượng phẩm võ giả một kích toàn lực ý lực, chỉ là ngưng tụ đạn pháo cần 50 điểm niệm lực, còn chỉ có thể bảo tồn 3 ngày, chỉ là điểm này cũng đủ để cho quân bộ cự tuyệt. Hàn Lâm Nhịn không được cười nói, tùy ý hí hái hai lần, đã hiểu cố này niệm lực vũ khí phương pháp sử dụng về sau, vậy tiện tay ném ở một bên. Còn không bằng cho chúng ta một thanh nhị giai thú binh đầu, kiểu này niệm lực vũ khí, thực sự quá vô bổ." Tư Khấu Trung Văn lắc đầu nói, "50 điểm niệm lực, ta đều có thể phóng thích 3-4 niệm lực kỹ năng, tùy tiện cái nào niệm lực kỹ năng uy lực không thể so với nó đại. Trừ phi ta não vào nước, mới biết khiêng nó cùng người chiến đấu. Vật liệu cũng có thể giá trị ít tiền a." Hàn Lâm chầm chậm vào thuộc về hắn niệm lực súng phóng lựu đạn, nhịn không được nói, "Cái đồ chơi này, phân giải lên vậy tổn sức, tìm một tên thợ rèn phân giải nó giá tiền, đoán chừng cùng bán vật liệu giá tiền không sai biệt lắm, làm không tốt còn muốn thua thiệt điểm, lợi bất cập hại." Tư Khấu Trung Văn lắc đầu nói, đều không có gì ưu điểm sao?" Hàn Lâm thở dài vấn đạo. Muốn nói ưu điểm lời nói, cái đồ chơi này hậu thiên võ giả cũng có thể sử dụng, người bình thường nếu như khí lực lớn một điểm, có thể chống lên đến, hẳn là cũng có thể dùng, chỉ là ngưng tụ niệm lực đẳng tháo nhất định phải tiên thiên cảnh niệm lực võ giả, cũng chỉ có tiên thiên cảnh niệm lực võ giả mới có 50 điểm niệm lực, chỉ cần có thể ngưng tụ ra niệm lực đẳng tháo sử dụng yêu cầu đến thật là thấp. Tư Khấu Trung Văn cảm nói: "Ngươi nếu là không mong muốn đều cho ta đi, ta thế ngươi bán đi." Tư Khấu Trung Văn nói ra, bán cho những kia hậu thiên võ giả đi săn đội, cũng có thể giá trị ít tiền. Hàn Lâm đang chuẩn bị đồng ý bữa, đột nhiên trong đầu linh Quang nói lên, do dự một lát sau, đột nhiên cười nói, cái đồ chơi này ta trước lấy về chơi hai ngày, chơi chán lại cho người bán đi. Hàn Lâm sau khi về đến nhà, đem bộ này niệm lực súng phóng lựu đạn thu nhập đến thể nội không gian giới chỉ trong, trong lòng mặc niệm tuôn phệ. Không gian giới chỉ đã hoàn toàn cùng Hàn Lâm thân thể hòa làm một thể, tương đương với Hàn Lâm trong thân thể có thêm một cái khí quan, không gian giới chỉ sẽ theo Hàn Lâm tu vi cảnh giới tăng lên mà không ngừng mở rộng. Ngay tại hai ngày trước, Hàn Lâm tiên thiên chân khí cuối cùng tăng lên tới 50 điểm, tấn thăng làm tiên thiên cảnh ba tầng tu vi. Không gian giới chỉ cũng theo đó mở rộng, theo trước đó 333, tăng lên tới 444, 60 mét khối tà hữu. Cùng lúc đó, Hàn Lâm phát hiện, chính mình cái này không gian giới chỉ cũng có thể thôn vệ nhị giai tiên tiên cảnh thú khí thú binh, chỉ cần đi vào không gian giới chỉ nhị giai bảo vật, Hàn Lâm đều có thể sử dụng không gian giới chỉ phân giải thôn vệ, từ đó để thằng không gian giới chỉ dung tích. Trước đó Hàn Lâm còn cảm thấy cái này phân giải thôn vệ công năng có chút vô bổ, bất luận là nhị giai thú khí thú binh hay là nhị giai linh vật linh tài, đều là cực kỳ chân quý tồn tại, giá trị cực cao, dù là được, Hàn Lâm vậy không nỡ đưa chúng nó phân giải nhường nhận không gian tuôn phệ nhưng hôm nay trường học ban thưởng cỗ này niệm lực súng phóng lựu đạn giá trị không cao nhưng lại thật là nhị dai thú binh nếu để cho không gian giới chỉ phân giải cắn nuốt hết Hàn Lâm là không một chút nào đau lòng vì phòng ngừa không gian giới chỉ đem vật phẩm khắc nuốt, Hàn Lâm còn đem đổ vật bên trong toàn bộ trống không chỉ để lại cỗ kia niệm lực súng phóng lựu đạn theo Hàn Lâm tâm niệm két động không gian giới chỉ tựa như đang sống bắt đầu nhẹ nhàng núc ních lên theo không gian giới chỉ núc ních bên trong cất giữ niệm lực súng phóng lựu đạn bắt đầu chậm rãi hòa tan không chỉ trong chốc lát đều biến mất không thấy gì nữa Hàn Lâm cảm thụ một chút Không gian giới chỉ dường như thật sự tăng lên một ít, ước chừng tăng lên 5% dung tích, mặc dù không lớn, nhưng cũng nghiệm chứng không gian giới chỉ xác thực có thể sử dụng ngoại lực mở rộng dung tích, cái này khiến Hàn Lâm vui vẻ không thôi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hàn Lâm tu vi cũng tại vững bước tăng lên, từ thu được đại thiên ma lục thức hiển diệt kinh quyển thứ 2 về sau, Hàn Lâm lục thức hiển diệt công mỗi ngày có thể tu luyện nửa canh giờ, cũng là chừng 1 giờ, hiệu suất tăng lên trên diện rộng, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền để Hàn Lâm tu vi tăng lên tới tiên Thiên cảnh ba tầng, trong nháy mắt lại qua 3 tháng, Hàn Lâm năm nhất học kỳ sắp kết thúc, bắt đầu chuẩn bị dậy rồi thi quý kỳ. Lâu như vậy Làm Tinh Liên Minh ban thưởng cuối cùng cấp cho tiếp theo, trừ ra khai thác lãnh chúa xương hảo ngoại, những phần thưởng khác đều đã phát xuống. Các loại đan dược cùng với tài nguyên tu luyện khiến người khác nhìn xem hai mắt đỏ lên, trong lòng không ngừng hâm mộ. Mặc dù khai thác lãnh chúa xương hào không có cấp cho, nhưng mỗi người cũng thu được dự bị lãnh chúa xương hào, cần bọn hắn tu vi đạt tới thần thông cảnh về sau mới có thể cấp cho chân chính khai thác lãnh chúa xương hảo. Cái này cử động mặc dù nhường rất nhiều liên minh trăm con cùng với phía sau gia tộc bất mãn, nhưng đây cũng không phải là hủy bỏ, mà là hướng về sau kéo dài. Vậy xác thực vì bảo đảm liên minh trăm con tự thân lợi ích, bởi vậy cũng không có náo ra bao lớn tiếng động. Cổ võ thế giới. Hàn Lâm đang nghe sư tôn tuệ trí thiền sư giảng kinh, tuệ trí thiền sư giảng nội dung chính là Hàn Lâm bản nguyện kinh đại nhật như lai chú đại nhật như lai chú theo lôi chiêu tự xây tự đến nay, tổng cộng đều ban cho giải giác mấy người, mà được ban cho cho đại nhật như lai chú lôi chiêu tự đệ tử, thành tựu cũng phi thường lớn. Chân ngộ nhưng có khó hiểu chỗ. Tuệ trí thiền sư giảng giải một đoạn kinh văn về sau, khẽ hỏi: Sư tôn, cái gọi là đại nhật như lai, thậm chí dương trí cương tâm ý, vậy cái này thế gian có hay không có chí dương trí cương tiên thiên linh vật tồn tại? Hàn Lâm nhịn không được vấn đạo. Theo Hàn Lâm tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, đã ngày càng cảm giác được tiên tiên chi cơ bất ổn, không có trí dương trí cương tiên tiên linh vật cùng ta nguyện lực lượng gìn giữ cân bằng, đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Bởi vậy hiện tại Hàn Lâm vô cùng cần thiết dung nhập một viên trí dương trí cương dương thuộc tính linh vật, cùng ta nguyện địa vị ngang nhau, tốt nhất là có thể rèn đúc ra niệm lực hỗn độn tiên, tiên tiên chi cơ, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Trí dương trí cương linh vật, tuệ trí thiền sư gần người, trên mặt hiện hiện một vòng cổ gái thần sắc, do dự sau một hồi, mở miệng nói: Đại sư Minh của ngươi chân dịch là tăng binh đang chấn thủ ma nguyên mấy ngày trước đây tự cấp sư phụ trong tín thư nhắc tới ma huyền chỗ sâu có một mảnh trí âm chí tà ma trong động mỗi ngày đều sẽ có kim quang hiện lên kim quang trong thai nghén trí thuần trí dương chi cường tâm ý suy đoán có thể ra đời nào đó linh vật sư tôn hàn lâm trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng điều này linh vật không đúng là mình cần tiên thiên linh vật không không đội tuệ trí thiền sư khoát tay một cái nói nguyên bản ngươi tấn thăng làm tiên thiên cảnh về sau đều ứng trao tặng ngươi phật tử xương hảo biến thành thiên hạ hành tẩu là lôi chiêu tự tuyên dương Phật pháp chỉ là ngươi chậm chạp không có từ bản nguyện kinh đại nhật như lai chủ trong lĩnh ngộ bản nguyên công pháp cho nên này phật tử xương hào cũng liền Muốn rời khỏi lôi chiêu tự, tiến về ma huyễn, hoặc là thân thỉnh biến thành đóng giữ tăng binh, tiến về ma huyễn chấn thủ 10 năm, hoặc là biến thành Phật tử, thay mặt tự biến thành thiên hạ hành tẩu, tuyên dương Phật pháp, mới có thể tiến về ma huyễn. Chương 343, Bản Nguyệt Kinh, chương 343, Bản Nguyệt Kinh. Phật tử, tương đương với đại nhật lôi chiêu tự bên ngoài, bình thường đều là tiên thiên cảnh võ giả, một sáng tu vi đột phá tới thần thông cảnh, Phật tử sương hào rồi sẽ tự động tan mất, sau đó hoặc là biến thành thái thượng trưởng lão, bế quan tu luyện, hoặc là biến thành lôi chiêu tự trong các điện, các đường điện chủ, đường chủ, biến thành lôi chiêu tự cao tầng. Phật tử đại biểu lôi chiếu tự biến thành thiên hạ hành tẩu, có một cái quan trọng chức trách chính là tuyên dương phật pháp, đồng thời phải tiếp nhận các cái thế lực khiêu chiến, những thứ này khiêu chiến mỗi một chàng đều phải thắng, một sáng thua một hồi, Phật tử thân phận cũng liền tự động tan mất, nhất định phải trở về chùa bế quan. Tu vi không đột phá đến thần thông cảnh, không thể phá quan ra đây, tương đương với một loại trừng phạt. Bởi vậy Phật tử thân phận rất là vinh quang, nhưng cũng trách nhiệm nặng nề, bởi vậy thực lực tu vi chưa đủ, trong chùa cũng sẽ không ban cho Phật tử sương hào. Hà lâm từ hậu thiên cảnh đều biểu hiện ra không tầm thường thực lực, đặc biệt vào ngày kia cảnh liền trở thành nội môn đệ tử. Đã bị rất nhiều người coi là thế hệ này Phật tử, tại biến thành tiên tiên cảnh về sau, lại được ban cho cho lôi chiêu tự tam đại Phật kinh một trong đại nhật như Lai Chú có thể nghĩ, trong chùa trên giới đối với Hàn Lâm chờ mong lớn đến bao nhiêu. Sư Tôn, đại nhật như Lai Chú trong vậy ẩn chứa công pháp. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc kinh ngạc, nhịn không được vấn đạo. Đứng đốc đại nhật như Lai Chú vì ta đại nhật lôi chiêu tự tam đại Phật kinh đứng đầu, lại làm sao có khả năng chỉ là một bộ phổ thông công pháp. Tuệ trí thiền sư khẽ những mày nói, ngay cả ngươi kia bộ đại thiên ma lục thất viễn diệt kinh trong cũng ẩn chứa lục thất viễn diệt công ta tự đại nhật như lai chú lại làm sao lại bị kia bộ ma kinh làm hạ thấp đi? Hàn Lâm sững sờ, lập tức như thể hồ quán đỉnh bình thường, trên mặt lộ ra một vòng giật mình thất sắc. Đúng vậy à, ngay cả đại thiên ma lục thất viễn diệt kinh trong, đều có thể ngộ ra một bộ lục thất viễn diệt công đại nhật như lai chú trong, chưa hẳn không thể ngộ ra một bộ công pháp. Hàn Lâm nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng vui mừng. Sư tôn, đệ tử minh bạch, Hàn Lâm công mình hành lễ đạo, nhà giáo truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, trải qua tuệ trí thiền sư chỉ điểm. Hàn Lâm trong lòng lập tức như đẩy ra mê vụ bình thường, đã hiểu làm sao sử dụng chính mình bản nguyện Kinh để thăng thực lực mình tu vi. Về đến chỗ ở, Hàn Lâm bắt đầu cảm ngộ Đại Nhật Như Lai Chú liên tiếp mấy ngày cảm ngộ, Hàn Lâm đối với Đại Nhật Như Lai Chú lý giải càng sâu, nhưng trong lòng vậy dậy rồi hoài nghi chi tâm. Một ngày này, Hàn Lâm đi vào Tuệ Trí Thiền Sư trụ sở, ngồi xếp bằng về sau, Hàn Lâm không giống nhau Tuệ Trí Thiền Sư bắt đầu giải thích, nhịn không được đem trong lòng mình nghi vấn sách ra. "Sư tôn, ta mấy ngày nay cảm ngộ Đại Nhật Như Lai Chú, nhưng dù sao cảm giác, bản kinh văn này dường như cũng không hoàn chỉnh." Hàn Lâm nghi ngờ nói. Tuệ trí thiền sư nhìn Hà Lâm, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng ý cười, khẽ gật đầu nói, "Có thể nhìn thấu điểm này, thuyết minh ngươi này mấy ngày không có hồn vía a." "Đại Nhật Như Lai chú, nguyên danh là Đại Nhật Như Lai Quang Minh bản nguyện hàng ma chân kinh gọi tắt là Đại Nhật Như Lai chân kinh." "Chỉ tiếc, nguyên bản kinh văn thâm ảo tối nghĩa, ban đầu một ít được ban cho cho Đại Nhật Như Lai Quang Minh bản nguyện hàng ma chân kinh đệ tử, cuối cùng cũng bởi vì không thể nào hiểu được Phật kinh chân ý, tẩu hỏa nhập ma, thức hải phá toái, trở thành phế nhân." Tuệ trí thiền sư thở dài nói, "Phải biết có thể được ban cho cho bộ kinh văn này, đều là lôi chiêu tự kinh tài tuyệt diễm hạng người." tư chất tiềm lực tuyệt đối sẽ không đây hàn lâm kém cũng có thể biến thành phật tử tồn tại mỗi phế bỏ một tên đối với lôi chiêu tự mà nói đều là tổn thất khổng lồ từ đó về sau bộ này đại nhật như lai quang minh bản nguyện hàng ma chân kinh liền bị chia ra làm ba theo thứ tự là đại nhật lôi chiêu thủ hấn cửu tự chân luân thuật cùng với đại nhật như lai chú tuệ trí thiền sư cười nói cái gì hàn lâm nhãn tỉnh sáng lên như vậy ta trước đó tu tập tuệ trí thiền sư gật đầu nói đại nhật lôi chiêu ấn bị đặt ở ngoại môn bất kỳ cái gì vào chùa đệ tử cũng có cơ hội chọn lựa Nếu như đệ tử bỏ cuộc lựa chọn môn này thủ ấn công pháp, thuyết minh cùng bộ này kinh thư vô duyên. Nếu như lựa chọn môn công pháp này, lại không có biện pháp tu luyện đến viên mãn cảnh, cũng nói cùng bộ này kinh thư vô duyên. Tập luyện đại nhật lôi chiêu thủ ấn về sau tiến vào nội môn, có thể tu tập cửu tự chân ngôn thuật. Nếu như không cách nào tập luyện cửu tự chân ngôn thuật, thuyết minh tư chất không được tốt, cũng không có duyên tu luyện bộ này chân kinh. Đại nhật như lai chú thân mình là lôi chiêu tự tam đại kinh văn một trong. Nếu như tư chất của ngươi không chiếm được tán thành, không cách nào tại chính thức biến thành nội môn đệ tử lúc ban cho kinh này, đại nhật như lai chân kinh vậy không có duyên với ngươi. Ngươi lĩnh hội đại nhật như lai chú nếu như không cách nào cảm nội bộ kinh văn này tàn quyết, phía trên những lời này, ta cũng sẽ không báo cho biết của ngươi." Tuệ trí thiền sư nhìn Hàn Lâm, vẻ mặt vui mừng nói, "Chân kinh bất phàm, không phải thiên tư người xuất sắc không thể truyền thụ, bằng không là họa không phải phúc, hôm nay ngươi tất nhiên đã thỏa mãn tất cả yêu cầu, ta cũng có thể đem bộ này khoáng thế chân kinh truyền thụ cho ngươi, nhìn ngươi chân trì, trọng trì, vì ta Phật pháp dương Phật pháp, phổ độ thế người. Đệ tử xin nghe dạy bảo." Hà Lâm vẻ mặt cung kính, hướng Tuệ trí thiền sư sâu thi lễ. Trong nháy mắt lại là một tuần lễ quá khứ. Hàn Lâm đem lôi chiêu đại thủ hấn cựu tự chân luôn thuật đại nhật như lai chú cùng với tuệ trí thiền sư truyền thụ cho cuối cùng một bộ phận kinh văn dung hội quán thông, biến thành cuối cùng phiên bản hoàn chỉnh kinh văn đại nhật như lai quang minh bản nguyện hàng mà chân kinh. Bộ kinh văn này nội dung rộng rãi to lớn, mỗi một tự mỗi một câu cũng có thể làm cho Hàn Lâm cảm ngộ hồi lâu, cùng lúc đó, nguyên bản tu luyện một mực trì trệ không tiến cựu tự chân luôn thuật tại dung nhập đại nhật như lai chân kinh về sau, trước đó bình cảnh giống như không tồn tại bình thường, nhưng Hàn Lâm liên tiếp cảm ngộ binh đấu dạ bà chư chân luôn. Vinh, nó ý năng lượng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 Một sáng thi triển, có thể nhanh chóng hồi phục tự thân cùng với mục tiêu thương thế, hiệu quả nhanh chóng, hồi phục hiệu quả cũng phải nhìn người thi triển thực lực bản thân tu vi mà định ra, thực lực tu vi càng cao, hồi phục hiệu quả vượt rõ rệt. Binh tự quyết hiệu quả cùng niệm lực chảy ra cùng loại, nhưng đây niệm lực chảy ra hữu dụng nhiều, chẳng những có thể khôi phục niệm lực, còn có thể khôi phục tinh thần lực, đấu khí, tiên tiên chân khí. Chỉ cần là năng lượng, binh tự quyết đều có thể khôi phục nhanh chóng. Đấu tự quyết hiệu quả là trấn áp, mượn nhờ vũ trụ chi lực trấn áp địch nhân, suy yếu địch nhân, có cực mạnh phụ trợ hiệu quả. Giả tự quyết hiệu quả là khôi phục, chẳng những có thể khôi phục tự thân thương thế, còn có thể đối những người khác thi triển, nếu như trước đó tại thời không trong di tích, Hàn Lâm có thể nắm giữ giả tử quyết, tư khấu trung văn thương thế thực sự không phải vấn đề gì. Tuệ trí thiền sư truyền thụ Hàn Lâm đại nhật như Lai Quang Minh bản nguyện hàng ma chân kinh về sau, liên tiếp mấy ngày cũng canh giữ ở Hàn Lâm bên cạnh, một tức cũng không rời, cho đến Hàn Lâm triệt để cảm ngộ bộ này chân kinh về sau, không có xuất hiện vấn đề gì, tuệ trí thiền sư mới phóng Hàn Lâm rời khỏi. Hàn Lâm liên tiếp mấy ngày cũng tại cảm ngộ đại nhật như Lai Quang Minh bản nguyện hàng ma chân kinh cảm giác khoảng cách từ đó lĩnh ngộ công pháp chỉ kém một bước ngắn, nếu như có thể theo bộ này chân kinh trong cản ngộ ra công pháp. Phẩm Giai khẳng định phải đây lục thức huyễn diệt công còn cao hơn, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng chờ mong không thôi. Trường 344, Nộ Đạo Đan Trường 344, Nộ Đạo Đan Chủ thế giới, Lăng Tiêu Tiên môn thi cuối kỳ trường thi. Hàn Lâm nhìn thoáng có chút xa lạ bài thi, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Học kỳ này lại là tham gia liên minh trăm con tư cách tranh đoạt chiến, lại là cổ võ thế giới tu luyện công pháp. Mặc dù bây giờ đã đem đại nhật lôi chiêu thủ ấn cựu tự chân ngôn thuật cùng đại nhật như lai Chú dung hội quán thông, hội tụ thành lôi chiêu tự khoáng thế kinh thư đại nhật như lai quang minh bản nguyện hàng ma kinh nhưng Hàn Lâm đem quá nhiều thời gian cùng tinh thần và thể lực đều đặt ở lĩnh hội bộ này kinh thư bên trên, đối với bình thường việc học học tập đều thư giãn rất nhiều. Hiện tại đến cuối kỳ, Hàn Lâm nhìn cuối kỳ bài thi, rất có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Hai tuần lễ sau đó, năm nhất học kỳ một lần cuối cùng thi cuối kỳ kết thúc, thành tích sau khi xuống tới. Hàn Lâm dường như tất cả lý thuyết công cộng môn học tất cả đều treo, thực chiến môn học lại thành tích yếu dị, cái này khiến phụ đạo viên trường Khuê có chút đau đầu, cố ý đem Hàn Lâm gọi vào văn phòng, tận tình khuyên nhủ hồi lâu, tại Hàn Lâm liên tục bảo đảm, học kỳ sau khai giảng thi lại nhất định và qua, lúc này mới phóng Hàn Lâm rời khỏi. Thi cuối kỳ sau khi kết thúc, tất cả đồng học qua môn tới tay, trường học qua môn trao đổi chỗ vậy bắt đầu hướng học sinh nhóm mở ra, trong sân trường đâu đâu cũng thấy từng cái học sinh, chăm chăm vào trước mắt cá nhân trí não màn hình, cùng người bên cạnh không ngừng thảo luận. Hàn Lâm lần này thi cuối kỳ thành tích không lý tưởng, chỉ thu được 23 điểm tích lũy. Nếu như học kỳ sau khai giảng thi lại thành tích không đạt được tam thập qua môn, muốn lưu ban, cho dù thi lại toàn qua, đạt được điểm tích lũy cũng chỉ có thể chờ đến học kỳ kết thúc mới có thể sử dụng. Mặc dù Hàn Lâm học kỳ này chỉ thu được 23 điểm tích lũy, nhưng liên minh trăm con tư cách tranh đoạt chiến, trường học còn phần thưởng 100 điểm tích lũy, đầy đủ Hàn Lâm trao đổi mình muốn vật phẩm rồi. Sân trường một chỗ bóng cây xanh râm mát trên ghế dài, Hàn Lâm chằm chằm vào trước mắt cá nhân trí não màn hình, trên màn hình là có thể dùng qua môn trao đổi các loại bảo vật, Hàn Lâm bắt đầu không ngừng sử dụng tìm công năng, tựa hồ là đang tra tìm lấy cái gì. Một lát sau, Hàn Lâm nhịn không được thở dài đáng tiếc, lăng tiêu tiên môn qua môn trao đổi tròn cũng không có thiên mục linh thảo dạng này thập đại tiên tiên linh vật, trí dương trí cương dương thuộc tính linh vật đều càng không khả năng có. hàn lâm tại cá nhân trí não thượng không ngừng tìm kiếm, cuối cùng trên mặt hay là hiện ra một vòng thân sắc thất vọng. đúng lúc này, một tiếng kinh hô từ nơi không xa truyền đến. qua môn trao đổi xử lý lại có nộ đạo đan. hàn lâm ngẩng đầu theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa mấy tên học sinh chính nhất mặt ngạc nhiên chậm vào cá nhân trí não, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ là phát hiện gì rồi thứ không tầm thường. đạo đan. hàn lâm nhãn tình sáng lên, nộ đạo đan có thể là đủ tốt cũng không phải mỗi học kỳ cũng có, tựa cái này đặc thù vật phẩm, nếu như xuất hiện tại qua môn trao đổi trong, đều là ai cướp được là của ai. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm vậy không còn xoắn suýt thập đại tiên tiên linh vật cùng chí dương trí cương dương thuộc tính linh vật, ngay lập tức tìm dậy rồi Ngộ đạo đan. Rất nhanh, trí não trên màn hình đều xuất hiện Ngộ đạo đan chữ, với lại số lượng chỉ có 10 hạt, thời gian một cái nháy mắt, số lượng lại biến thành 8 hạt, xem ra đã có tóc người hiện Ngộ đạo đan. Hàn Lâm vội vàng lựa chọn trao đổi, hắn hiện tại tổng cộng có hơn 120 điểm tích lũy, có thể trao đổi hạt, loại thời điểm này, đều là nhanh tay có trẫm tay không, Hàn Lâm ngón tay liên tục điểm rất nhanh trên màn hình đều xuất hiện ngươi đã trao đổi thành công chứ? nhìn điểm tích lũy chỉ còn lại vị trí. Hàn Lâm thở dài một hơi, lập tức đứng dậy, hướng phía vật tư nhận lấy chỗ đi đến. bốn hạt nộ đạo đan, hẳn là có thể để cho ta theo đại nhật như lai quang minh bản nguyện hàng ma kinh trong lĩnh ngộ ra một môn công pháp A. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, muốn trở thành phật tử, biến thành lôi chiêu tự thiên hạ hành cậu, Hàn Lâm nhất định phải theo bộ này bên trong kinh tư lĩnh nộ một môn phù hợp công pháp của mình ra đây. bằng không mà nói, đều không cách nào biến thành phật tử, không cách nào tiến về ma Nguyên, tìm kiếm trí thuần trí dương trí cương dương thuộc tính linh vật. Nguyên bản Hàn Lâm đều đã nghĩ kỹ, thực sự không được, đều lựa chọn biến thành tăng binh, tiến về Ma Huyễn trấn thủ 10 năm, chỉ khi nào lựa chọn biến thành tăng binh, đều không cách nào biến thành Phật tử, thực sự có chút lợi bất cập hại, bởi vậy Hàn Lâm một mực do dự. Hiện tại có 4 hạt ngộ đạo đan, Hàn Lâm đều có lòng tin theo bộ này, đại nhân như Lai chân kinh trong lĩnh ngộ một môn công pháp, biến thành Lôi Chiêu tự Phật tử, trấn thủ tăng binh con đường này là có thể từ bỏ mất rồi. Hàn Lâm nhận lấy 4 hạt ngộ đạo đan về sau, chính chuẩn bị trở về trong nhà bắt đầu tu luyện, đột nhiên nhận được học viện Phật giáo Lăng Tiêu Trân hư thiền sư điện thoại. "Uy, chân hư lão sư." Hàn Lâm kết nối điện thoại, Hàn Lâm A, nghỉ hè có thời gian hay không? Đại bi tự gần đây sẽ tổ chức một hồi giảng kinh đại điện, ngươi có hứng thú hay không tới nghe một chút." Chân hư thiền sư cười nói, "Lần này giảng kinh đại điện trừ ra đại bi tự cao tăng ngoại, còn có Bạch Mã tự, Bồ Đề tự, Quan Âm thiền viện cùng khổ thiền tự cao tăng giảng kinh, cơ hội khó được a." Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, "Lão sư, ta đương nhiên muốn đi nghe kìa." "Tốt, vậy liền quyết định." Trân hư thiền sư cười nói, "Ta an bài cho ngươi một cái danh nghịch, đến lúc đó sắp đặt chỗ ngồi của ngươi gần phía trước một ít." Hàn Lâm sau khi về đến nhà, xuất ra bốn hạt ngộ đạo đan. Quân chân ngồi ở trong phòng tu luyện một khối Bồ đoàn bên trên, nuốt một hạt về sau, bắt đầu ở trong lòng mặc nghiệm lên Đại Nhật Như Lai Quang Minh Bản nguyện Chấn Ma Kinh bộ này, Kinh thư Toàn Thiên tổng cộng có 9 quyển chương 13, một vạn 08000 chữ, Toàn Thiên Kinh văn không có đề cập bất luận cái gì pháp môn tu luyện, tất cả đều là kể Như Lai truyền kinh và cùng với Hán Phật đà, thậm chí là Đại Thiên Ma Biện Kinh lúc nội. Dung, có thể từ đó lĩnh ngộ cái gì, đều xem chính mình nộ tính. Một thiên, hai ngày, ba ngày. Hàn Lâm thân ở trong phòng tu luyện, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, không lúc nghỉ, một mực chờ đợi 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này Hàn Lâm giống như ngay tại Như Lai Phật tổ bên cạnh, nhìn hắn cùng rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát, La Hán giảng kinh nói, trong lúc nhất thời thiên hoa luận truy, địa dung kim tuyển, Hàn Lâm tất cả thức hải cũng quang minh nở rộ, ngay cả niệm lực tinh thần cùng tà nguyện ở trong quang minh cũng mất đi qua mang, Hàn Lâm đối với Đại Nhật Như Lai. Kinh cảm ngộ lý giải vậy sâu hơn rất nhiều. Nhưng mà bốn hạt ngộ đạo đan tất cả đều nuốt vào, hiểu tự chân ngôn còn lại năm chữ chân ngôn đều đã toàn bộ ngộ ra. Hàn Lâm lại vẫn đang không có từ đại nhập như lai chân kinh trong nộ ra thích hợp công pháp của mình, cảm giác thật giống như có một tầng giấy lụa cách ở trước mắt, tựa như ngắm hoa trong màn sương, ngắm trăng trong nước, nhìn như chân thực, kỳ thực toàn bộ là hư ảo. Không thể tiếp tục nữa, đây là ta thân mình năng lực không đủ, nội tình chưa đủ, không cách nào nộ ra bộ này kinh thư, cho dù dùng lại nhiều ngộ đạo đan vậy không làm nên chuyện gì. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng sám trắng thân sắc, lại tiếp tục dáng chống đỡ xuống dưới, chỉ sợ hắn thật sự sẽ tẩu hỏa nhập ma, còn không bằng tha thủ, tiếp tục nghiên cứu nhiều hơn nữa kinh văn, gia tăng nội tình, để thăng chính mình nhận biết, đợi đến cơ duyên đến. Một cách tự nhiên có thể ngộ ra đại nhật như lai chân kinh trong ẩn chứa cơ pháp. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi thở dài, đứng dậy, đơn giản rửa mặt, ăn chút gì, mê đầu ngủ say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Lâm liền bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, nhận nghe xong, nguyên lai là chân hư tiền sư nhắc nhở hắn hôm nay chính là đại bi tự dạng kinh đại điện, lúc này Hàn Lâm, trạng thái đã khôi phục lại tốt nhất, vội vàng trong điện thoại nói ra, "Lão sư, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đến đúng giờ chẳng." Cúp điện thoại, Hàn Lâm vội vàng đi ra ngoài, đón xe hướng phía đại bi tự chạy đi. Chương 345, chia sẻ, chương 345, chia sẻ. Đại bi tự hàng năm đều sẽ tổ chức giảng kinh đại điển, mời mỗi cái căn cứ khu tự miếu bên trong cao tăng đại đức tới trước tuyên truyền giảng giải, cũng đúng thế thật tuyên dương Phật pháp một loại cách thức. Ban đầu có phải không hạn chế nhân số, bất kỳ người nào, chỉ cần là thiện nam, đều có thể tới trước nghe kinh văn đạo. Theo đại điển vượt xử lý càng tốt, tới trước nghe kinh người vậy càng ngày càng nhiều. Đại bi tự địa phương có hạn, giảng kinh đại điển bắt đầu dùng mời chế, chỉ có nhận mời người mới có thể tới trước tham gia giảng kinh đại điển. Về phần những người khác, đại bi tự mỗi tháng cũng sẽ ở cố định sắp xếp thời gian chuyên môn là người bình thường tổ chức giảng kinh tịnh hội. Hàn Lâm đi vào đại bi tự. Chân hư thiền sư đã tại cửa chờ đợi, nhìn thấy Chân hư thiền sư, Hàn Lâm liền vội vàng tiến lên tạ lỗi. Chân hư thiền sư nhìn thoáng qua Hàn Lâm, lập tức nhíu mày, quát to một tiếng phật hiệu: "A Di Đà Phật, Hàn Lâm, tu luyện ứng tiến hành theo chất lượng, không thể cứ cầu, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, lợi bất cập hại." Chân hư thiền sư nhẹ nói. Hàn Lâm trong lòng giận mình, hắn biết mình trạng thái rất kém cỏi, không ngờ rằng lại kém đến nhường Chân hư thiền sư một chút đều có thể nhìn ra được trình độ. "Lão sư, ta biết rồi." Hàn Lâm cúi đầu nói. Chân hư thiền sư còn muốn nói hai câu đúng lúc này một tên tăng nhân từ trong đại bi tự đi ra nhìn thấy chân hư không khỏi sững sở, lập tức ánh mắt rơi vào chân hư trước mặt hàn lâm trên người đánh giá một chút về sau trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh miệt thần sắc chân hư sư minh tên này tăng nhân đi đến chân hư trước mặt trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc chạm chạm vào hàn lâm cười nói là cái này sư minh để cử tên kia nghe nói có phật tử chi tư thiện nam sao ha ha ta nhìn xem cũng không có gì đặc biệt ta chân hư những mày chừng tên này tăng nhân một chút tức giận nói chân dối, ngươi không đang giảng kinh đường chạy đến làm gì không phải là muốn trôm lười Chân Duy sắc mặt biến hóa, vội vàng nói: Sư Minh, là sư thúc để cho ta ra đây xem xét. Ngươi để cử thiện nam có tới không? Giảng kinh đại điển đều muốn bắt đầu. Được rồi, hiểu rõ. Chân Hư hừ một tiếng nói: Hà Lâm, ngươi đi theo hắn đi giảng kinh đường đi. Chân Hư dường như còn muốn căn dặn hai câu, nhưng do dự một chút về sau, chỉ là khẽ lắc đầu, không nói gì. Đúng, lão sư. Hà Lâm hướng phía Chân Hư cung kính thi lễ một cái. Đi thôi, đi theo ta, đừng có chạy lung tung. Chân Duy liếc mắt nhìn chằm chằm vào Hà Lâm, cười lạnh nói: Đại bi tự là phật môn trong địa, sau khi tiến vào cũng đừng xung loạn. Bằng không ngươi chịu trách nhiệm không dạy nổi, Hàn Lâm không nói gì, chỉ là lẳng lặng đi theo chân giới thiền sư sau lưng, hướng phía Đại Bi tự trong đi đến. Bước vào Đại Bi tự về sau, chân giới nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói, thật không biết chân hư sư minh là nghĩ như thế nào, lại đề cử ngươi tới tham gia giảng kinh đại điển, giống như ngươi một bộ bị tiểu sắc đào giống thân thể bộ dáng, thật không biết là như thế nào vào sư minh pháp nhãn. Sư minh còn chuyên môn an bài cho ngươi đến hàng thứ nhất, ngươi biết năng lực tại hàng thứ nhất nghe rằng đều là những người nào sao? Hừ, ngươi bộ dáng này, sư minh chỉ sợ đều muốn nhận liên lụy. Trên đường đi, chân giới cảm giảm lạnh nhãi cũng tại cỡ trách lấy Hàn Lâm, Hàn Lâm như mày, hắn giờ phút này một bộ suy yếu bộ dáng, như chân hư thiền sư như vậy người tinh mắt đều có thể nhìn ra, hắn đây là gượng ép tu luyện tạo thành di chứng, nhưng tại trong mắt người bình thường, giờ phút này Hàn Lâm bộ dáng, giống như là ngày bình thường ăn chơi đàng điếm, móc rông thân thể một loại. chân dối đem Hàn Lâm dẫn vào giảng kinh đường về sau, chỉ vào hàng thứ nhất bên phải nhất một chỗ trống không bù đoàn, thấp giọng nói, chỗ nào chính là của ngươi vị trí, chính mình quá khứ ngồi xuống đi. lúc này giảng kinh phòng khách bên trong có gần ngàn người, ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Hàn Lâm trên người, nhìn thấy Hàn Lâm bộ dáng, không khỏi khẽ khẽ bàn luận lên. Chân Giới, hắn chính là chân hư đề cử thiện Nam. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng khẽ hỏi. Chân Giới vội vàng hướng lão giả này thi lễ một cái nói, "Sư thúc, chính là người này." Xương cốt cường kiện, căn cơ vững chắc, thần hoa nội liễm, ngay cả kim cương bất hoại thần công tựa hồ cũng đã tu luyện có thành tựu. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu nói, "Chân Giới nghe sư thúc đánh giá, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, vô thức nói, "Sư thúc, người, người không nhìn lầm đi, hắn một cái bị tiểu sắc đạo giống thân thể ra hỏa, như thế nào xứng với ngươi như thế đánh giá?" Ngô Xuẩn. Lão giả hư lạnh một tiếng, bất mãn chừng Chân Giới một cái nói, "Kẻ này hay là đồng chính chi thể?" Như thế nào lại bị tiểu sắc đào giống? Thế nhưng hắn, chân rồi cái chảy cái cồi nói, chẳng qua là gượng ép tu luyện, lọt vào phản vệ mà thôi. Lão giả lắc lắc đầu nói, kẻ này kém một chút liền phải tẩu hỏa nhập ma, nhưng may mắn dừng cương trước bờ vực, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bị gần ngàn người chằm chằm vào, Hàn Lâm trong lòng không khỏi đổ mồ hôi, nhưng hắn vẫn đang cố giả bộ chân định đi vào thuộc về mình bồ đắp trước, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, lặng lặng chờ đợi giảng kinh bắt đầu. Đối với bên cạnh những nghị luận kia mắt điếc lại qua thời gian một chén trà công phu, một tên đại bi tự cao tăng đi vào trên sân khấu. Không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu giảng kinh. Vị này cao tăng giảng chính là A Di Đà Phật thích tạng kinh. Đầu tiên là đọc thuộc lòng một đoạn kinh văn, sau đó bắt đầu giảng giải, mỗi một từ, mỗi một câu cũng giải thích mười phần rõ ràng, điển cố cũng là tiện tay nhặt ra, thậm chí đem bên trong nào đó một câu kinh văn, nghĩa rộng ra mấy cái điển cố, lưu loát giảng mười mấy phút, nghe Hàn Lâm trợn mắt há hốc mồm, trong lòng khâm phục không thôi. Sau một tiếng, vị này cao tăng đình chỉ giảng kinh, hắn giảng nội dung chỉ là A Di Đà Phật, Phật tạng kinh trong không đến 100 chữ nội dung, lại nghe được Hàn Lâm tâm thần thanh thản, hận không thể vị này cao tăng tiếp tục giải thích xuống dưới. Một lát sau, lại một tên cao tăng đi lên này vị này cao tăng giải thích chính là một bộ khác kinh văn. Mỗi trước cao tăng giải thích thời gian đều là một giờ, có thể giải thích, chỉ là kinh văn trong rất nhỏ một cái đoạn, nhưng chỉ là cái này cái tiểu nhân đoạn, tại cao tăng nhóm giải thích dưới, lại có thể khiến cho ở đây tất cả mọi người cảm giác được có thu hoạch. Đúng lúc này, dưới đài nghe giảng một tên võ giả, toàn thân khí tức đột nhiên tăng gọn, tu vi cảnh giới trực tiếp tăng lên một cái cấp độ, nhường người chung quanh nhìn xem không ngừng hâm mộ. Sau một khắc, một tên võ giả trên người đột nhiên kim quang nở rộ, trên người khí tức càng biến đổi thêm hùng hậu lương thực. Cho dù ai nhìn thấy cũng đều biết, hắn ở đây nghe giảng trung tâm có sở ngộ, tập luyện công pháp đột phá cảnh giới. Như thế tình hình tại hiện trường tầng tầng lớp lớp, ở đây giảng kinh cao tăng, mặc dù giải thích đều là phật pháp, nhưng ở chàng võ giả, vậy tất cả đều là tu luyện Phật môn công pháp, công pháp tu vi cùng Phật pháp tu vi cùng một nhị thở. Theo giảng kinh cao tăng trong miệng lĩnh ngộ tinh diệu phật pháp, đem đối ứng tu vi cùng Phật môn công pháp tự nhiên cũng sẽ tùy theo để thăng. Cũng đúng thế thật vì sao tới trước tham dự giảng kinh đại điện tư cách cũng không đủ cầu. Cuối cùng đổi thành mời chế nguyên nhân, rất nhiều tu luyện Phật môn công pháp võ giả, thường thường sẽ ở một cái bình cảnh kẹp lại nhiều năm, chậm chạp không cách nào đột phá. Nếu như có thể nghe một lần những thứ này cao tăng đại đức nhóm giải thích kinh văn, thể hô quán đỉnh dưới, có lẽ có thể xông phá bình cảnh, đạt tới một cái cảnh giới mới. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt một thiên đã sắp qua đi, đã có bảy tám tên cao tăng đại đức lên đài giảng kinh, ở đây nghe kinh võ giả, cũng hoặc nhiều hoặc ít có cảm giác nộ, tu vi cảnh giới hay là công pháp cảnh giới cũng tăng lên không ít. Lúc này Hàn Lâm thần sắc một mảnh tương hòa, nghe nhiều như vậy cũng tăng đại đức giảng kinh. Hắn cũng là thu hoạch rất nhiều, bất luận là kiến thức hay là nội tình, cũng tăng lên không ít, ngay cả đại nhật như Lai Quang Minh bản nguyện hàng ma kinh cũng loại suy, có không ít cảm mộ mới. Cho dù ngồi ngay ngắn một thiền, không ăn không uống, Hàn Lâm vậy không có chút nào buồn bực mất tập trung cảm giác, thật giống như một khối bập biển, tại liên tục không ngừng hấp thu nước, trong lòng của hắn đã hiểu, loại cơ hội này thực sự quá hiếm có, những thứ này có thể lên đại giảng kinh cao tăng, cái nào một cái không là tại Phật pháp trong điều nghiên mấy chục năm, đối với Phật pháp lý giải, hoàn toàn không phải hắn như vậy một cái người mới học có thể nhìn theo bóng lưng. Chỉ sợ cổ vũ thực tế tuệ trí sư tôn đối với Phật pháp nghiên cứu cũng không bằng lên đài những thứ này cao tăng đại đức hôm nay có thể có cơ hội tới trước những thứ này cao tăng nhóm giảng kinh truyền đạo đối với ta tới đầu cũng là cơ duyên lớn đúng lúc này lại một tên mặc màu đỏ chót tăng bảo cao tăng leo lên đài cao nhẹ giọng mở miệng nói lão nạp ngẫu lấy được một bộ phật kinh trong lòng mừng rỡ muốn cùng các vị chia sẻ nghe được cao tăng nói như vậy không riêng gì tỏa hạ các vị võ giả ngay cả tham dự lần này giảng kinh đại điện các tăng nhân vậy từng cái trên mặt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú tần sắc. Nỗ lấy được một bộ Phật kinh thuyết Minh cũng không phải mọi người tu tập phổ thông kinh văn, trong lòng mừng rỡ thuyết Minh bộ này Phật kinh nội dung bất phàm, nhường trước mắt tên này, Đắc Đạo cao tăng cũng cảm thấy vui vẻ, trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi hướng phía trên đài cao tên này tăng nhân nhìn lại, trên mặt lộ ra chờ đợi thần sắc. Hôm nay lão nạp chia sẻ kinh văn, tên là Đại Nhật Quang Minh bảo diễm kinh chính là lão nạp đệ tử tại một núi thôn cổ tháp trong một lần tình cờ đã được, lão nạp đọc qua về sau, rất có được được, không dám độc chuyên đặc mượn lần này buổi lễ long trọng, chư vị đồng đạo chia sẻ. Chương 346, Đấu chương 346, đố nộ. Đại Nhất Quang Minh Bảo Diễm Kinh trên đài cao vị này râu tóc bạc trắng lão tăng chính là khổ thiền tự cao tăng hắn lại trực tiếp mở miệng niệm tụng dậy rồi kinh văn hắn cũng không có tượng cái khác cao tăng như thế niệm tụng một đoạn sau liền bắt đầu giải thích mà là gần từng chữ không nhanh không chậm đem chọn Thiên Đại Nhật Quang Minh Bảo Diễm Kinh toàn bộ đọc thuộc lòng một lần phát giác được điểm này mọi người lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc phản ứng mau một chút trực tiếp lấy ra giấy bút bắt đầu ghi chép lên giảng kinh Đại Điện là không cho phép sử dụng bất luận cái gì điện tử sản phẩm bất luận là điện thoại đồng hồ điện tử vẫn là người trí não tại hiện trường đều là không thể sử dụng. Nếu như phát hiện có người đeo trên người điện tử sản phẩm, đều sẽ đuổi ra ngoài, bởi vậy vậy không có người biết, ngốc đến sử dụng cá nhân trí nào tiến hành hiện trường ghi chép. Trừ ra điện tử sản phẩm ngoại, sử dụng bút mực giấy nghiên những thứ này ghi chép cao tăng nhóm giải thích kinh văn, ngược lại là được cho phép. Hiện trường một ít không có mang theo giấy bút võ giả, trong lòng quý lên, thậm chí trực tiếp vạch tìm tỏi tăng y là giấy, cắn nát ngón tay, vì huyết là mực, bắt đầu ghi chép lên. Phật môn mặc dù không có của mình mình quý tập tục xấu, bằng không cũng sẽ không thường xuyên tổ chức tương tự giảng kinh đại điển. Nhưng muốn nói đem một bộ chưa bao giờ xuất hiện qua Phật kinh, lấy ra chia sẻ mọi người, tin tưởng rất nhiều người đều là làm không được. Những người có mặt đều hiểu, cơ hội lần này có nhiều khó được, có lẽ đời này đều một cơ hội này có thể nghe nói bộ này bảo kinh. Nếu như hôm nay không đem hoàn chỉnh ghi chép lại, về sau khẳng định lát nữa hối hận. Hàn Lâm không có giống những người khác như thế ghi chép đại nhật quang minh bảo diễm kinh mà là đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở ký ức bộ này bảo kinh bên trên. Lúc này Hàn Lâm tinh thần cường độ đã đạt đến 70 điểm, đã gặp qua là không quyết được. Qua thai không quên với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Lúc này ở Hàn Lâm vị trí trái tim, linh vật trái tim không hiểu hiện hóa thành một tôn nghiệp hỏa hồng liên, hồng liên trong liệt diễm chi linh bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, trong miệng nói lầm bẩm niệm tụng chính là bản này đại nhật quang minh bảo diễm kinh. Hàn Lâm trong đầu không ngừng vang lên bản kinh văn này nội dung, các loại suy nghĩ ủn ủn kéo đến, bản này đại nhật quang minh bảo diễm kinh cùng đại nhật như lai quang minh bản nguyện hàng ma kinh mặc dù không phải một thiên kinh văn, nhưng trong đó lại không thiếu chỗ tương thông, vô số đối với đại nhật như lai chân kinh cảm ngộ tại Hàn Lâm trong lòng nhẹ lên, nguyên bản có chút hỗn độn cảm giác, giờ phút này vậy trở lên rõ ràng. Bản này đại nhật quang minh bảo diễm kinh thật, giống như một ngón tay nhẹ nhàng đâm thùng che tại Hàn Lâm trong lòng tầng kia mỏng như cánh ve giấy cửa sổ. Ông Hàn Lâm tức hải hơi rung, cả người xa vào đến vô tri vô giác hỗn độn trong, trên người vậy dần dần nợ rộ qua mang, khiến cho chú ý của mọi người. A, tiểu tử này lại cũng có thể đốn nộ. Thế, không phải là bị tiểu sắc đào giống thân thể sao? Nộ tính lại lốt như vậy. Chẳng qua cảm giác dường như không phải tu vi cảnh giới đề thăng, tựa như là công pháp đề thăng. Toàn thân nợ kim quang, thần hiện quang minh tâm ý, tiểu tử này là lĩnh ngộ được đại nhật quang minh tiền ý sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ý, cùng trước đó xem thường khác nhau, hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Lâm trong ánh mắt đều mang hâm mộ, ngay cả một bên Nguyên bản đối với Hàn Lâm rất là khinh thường chân giới, cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Lâm. "Này, cái này làm sao có khả năng?" hắn lại. Chân giới tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt có phải không có thể tin thần sắc. Một bên chân hư tiền sư trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nay một ngày xuống, áp lực của hắn vậy là rất lớn, rốt cuộc Hàn Lâm bộ dáng nhường rất nhiều người đều cho là hắn là giá áo túi cơm, căn bản không có tư cách tham gia truyền kinh đại điển. Hiện tại Hàn Lâm có thể có chỗ đốn nộ, cái này cũng đã chứng minh chân hư thiền sư cũng không phải là tùy ý đề cử, trên người áp lực giảm nhiều. Lúc này Hàn Lâm, tại hắn sau đầu lại hiện hiện một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, ngọn lửa này giống như Lưu Ly, chán phóng thần quang bảy màu, một màn này, nhường ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Pháp, pháp tướng, đây là Phật đã pháp tướng. Có cao tăng đột nhiên la lớn. Cái gì? Hắn, hắn mới bao nhiêu lớn, lại có thể tìm hiểu ra pháp tướng? Đây, đây là cái gì pháp tướng? Lưu Ly hỏa diễm, chưa từng nghe nói qua. Bảo diễm pháp tướng sao? Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Hàn Lâm sau đầu xuất hiện dị tượng, ngay cả tới trước giảng kinh truyền đạo Cao Tăng Đại Đức nhóm. vậy từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị trên đài cao đã đem cả bản Đại Nhật Quang Minh Bảo Diễm kinh niệm tụng hoàn tất khổ thiền tự Cao Tăng nhìn thấy Hàn Lâm sau đầu dị tượng, không khỏi hơi cười một chút, nguyên bản định giải thích một hai hắn, do dự một lát sau lại lại bắt đầu từ đầu niệm tụng dậy rồi Đại Nhật Quang Minh Bảo Diễm kinh lần này tên này Cao Tăng âm thanh giống Hồng Trung Đại Lữ mỗi một chữ cũng mang theo lớn lao uy năng, phản vứt muốn trực tiếp cắt sâu vào linh hồn của con người đồng dạng cảnh tỉnh một tên Đại Bi tự Cao Tăng kinh ngạc nhìn trên đài cao tên kia Cao Tăng. Cảnh tỉnh là trong phật môn một hạng công pháp, thường thường là đem toàn thân công lực ngưng tụ tại một chữ bên trên, đối người đưa đến tỉnh táo, độ hiệu hiệu quả. Nhưng tượng trên đài cao tên này khổ thiền tự cao tăng, sử dụng cảnh tỉnh chi công niệm tụng phật kinh, còn chưa bao giờ có người thi triển qua. Rốt cuộc một người công lực tu vi có hạn, cả bản kinh văn hơn một ngàn tự, khổ thiền tự cao tăng làm như thế, tương đương với dùng chính mình toàn bộ công lực tu vi đến chợ Hàn Lâm tu luyện, mỗi một chữ cũng tương đương với một lần đốn ngộ. Đây quả thực là phải dùng chính mình toàn bộ tu vi, gắng ngượng đem Hàn Lâm mang lên một cái mới tu vi cảnh giới. Nếu như tên này khổ thiền tự cao tăng thật sự dùng cảnh tình chi công, niệm tụng hết bản này đại nhật quang minh bảo diễm kinh kinh văn niệm tụng hoàn tất thời điểm, cũng chính là tên này cao tăng dầu hết đèn tắt thời điểm. hắn đây là đợi đến mọi người phản ứng, tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc hướng phía đài cao nhìn lại lúc, đại bi tự phương trượng dường như đã hiểu cái gì, con mắt chừng như chuông đồng bình thường, xem xét trên đài cao khổ thiền tự cao tăng, lại hướng phía hàn lâm nhìn lại, ánh mắt tại giữa hai người qua lại chuyển vài vòng, trong lòng không khỏi cười lạnh nói, hừ, lão giả, thực sự là giỏi tính toán, lại mong muốn theo đại bi tự trong tay cướp đoạt phật tử. Chân hư thiền sư trong miệng có Phật tử chi tư thiếu niên, Đại bi tự phương trưởng chưa bao giờ để ở trong lòng, tất cả tự miếu trên dưới cũng đều không có đem chân hư thiền sư thật chứ. Chẳng qua là khi chuyện Tiểu Lâm đến xem. Nhưng mà hiện tại Đại bi tự phương trưởng là thật tin tưởng chân hư thiền sư lời nói, với lại hắn vậy tin tưởng, không riêng gì hắn, ngay cả trên đài cao khổ thiền tự cao tăng vậy nhìn ra, lại trực tiếp dùng tính mạng của mình đến trợ Hàn Lâm một chút sức lực, nhường Hàn Lâm thiếu khổ thiền tự một cái thiên đại nhân tình. Hàn Lâm hiện tại còn chưa thành là bất luận cái gì một nhà chùa triển tam nhân, có như vậy một ngày ân tình lớn, trừ ra khổ thiền ngoại. Hàn Lâm còn có thể biến thành cái khác tự miếu đệ từ sao? Lúc này Đại Bi Tự Phương Trượng ở trong lòng cũng không khỏi bội phục trên đài cao khổ thiền tự cao tăng đối phương ánh mắt chi chuẩn ra tay chi hung ác quyết đoán nhanh chóng quả thực vượt qua quá nhiều người thường nghĩ đến đây Đại Bi Tự Phương Trượng ngay lập tức hét lớn một tiếng nói nhanh chóng triệu tập trong chùa tiên tiên cảnh tăng nhân tới trước giảng kinh đường bố ma ha bà sa bổ đề ngộ đạo trợ mọi người trần chờ trong Đại Bi Tự tăng nhân từng cái tất cả đều ngẩng đầu hướng phía Phương Trượng nhìn lại Phương Trượng nhìn mọi người một bộ đần độn bộ dáng trong lòng không khỏi giận dữ phẫn nộ quát còn không mau đi gõ tự trung trong vòng 3 phút, tất cả tiên thiên cảnh tăng nhân, toàn bộ tới nói kinh đường, bằng không tự quy xử trí. Chương 347, pháp tướng kim thân, chương 347, pháp tướng kim thân. Đại bi tự phương trưởng pháp chỉ một chút, tất cả đại bi tự cũng bắt đầu chuyển động, sở dĩ chỉ triệu tập tiên thiên cảnh tu vi tăng nhân, một mặt là vì Ma Ha Bà Sa Bồ Đề ngộ đạo trận không cần cao hơn tu vi tăng nhân, mà khác, cũng là bởi vì phương trưởng vậy tùy tiện không ngợi nổi tiên thiên cảnh trở lên tu vi tăng nhân. Sau 3 phút, tất cả đại bi tự tất cả tại tự, tu vi tại tiên thiên cảnh tăng nhân toàn bộ đi tới giảng kinh đường, mặc dù bọn hắn hiểu rõ là muốn bố trí Ma Ha Bà Sa Bồ Đề Ngộ đạo trận, nhưng cụ thể tình huống thế nào, vậy tất cả đều đầu óc mù mịt. Bố Ma Ha Bà Sa Bồ Đề Ngộ đạo trận là khổ thiền tự cao tăng giảm bất áp lực, làm thật hư thiền sư đệ tử ngộ đạo, trợ một chút sức lực. Đại bi tự phương trưởng quát lớn. Trên đài cao, khổ thiền tự vị này cao tăng vậy nhìn thấy dạng kinh trong đường động tâm, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Tên này cao tăng mặc dù đã tiên thiên cảnh cửu tầng tu vi, Nhưng tôi thọ gần, đột phá biến thành thần thông cảnh vô vọng, nhìn thấy Hàn Lâm sau đầu hiện ra dị tượng, lập tức dậy rồi dùng chính mình một cái mạng, là khổ thiền tự lôi kéo một tên Phật tử tâm tư, lúc này mới trực tiếp bỏ cuộc giảng kinh, trực tiếp vận dụng cảnh tình chi công, trợ Hàn Lâm một chút sức lực. Không ngờ rằng, cử động của mình lại khiến cho đại bi tự phương trượng chú ý, nhường hắn đoán được chính mình tâm tư, vậy bắt đầu chú ý dậy rồi Hàn Lâm. Nơi này chính là đại bi tự sân nhà, bố trí ma ha bà sa bồ đề ngộ đạo trận một phương diện có thể lại trợ Hàn Lâm một chút sức lực, mặt khác vậy giảm bớt hắn thi triển cảnh tình chi công áp lực, cho dù niệm tụng bản hoàn chỉnh kinh văn cũng sẽ không dồi hết đèn tắt, nhiều nhất chính là nguyên khí đại thương. đến lúc đó Đại Bi tự lại cho hắn một ít khôi phục năng lượng hắn trợ Hàn Lâm công lao cũng không có trong dự liệu lớn như vậy. chúng chi Đại Bi tự phương trưởng triệu tập toàn tự đệ tử bảy trận lúc, lại hôn là vì chân hư thiền sư đệ tử ngộ đạo trực tiếp điểm sáng tỏ Hàn Lâm Đại Bi tự đệ tử thân phận, này còn nhường hắn làm sao lôi kéo Hàn Lâm, nhường hắn biến thành khổ thiền tự đệ tử. nghĩ đến đây, trên đài cao khổ thiền tự cao tăng, không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu, lão lựa chọn, gian trái như hồ. Thực sự là giỏi tính toán. Đại Bi Tự Phương Trượng đang chỉ huy hơn trăm tên đệ từ bố trí ngộ đạo trận về sau, tất cả giảng kinh phòng khách bên trong cũng vang lên trận trận Phật Âm, cả tòa trận pháp đều là vì Hàn Lâm làm trung tâm, theo Phật Âm vang lên, trận trận huyền ảo Phật quang thiền vận, giống vòi rồng một loại hướng phía Hàn Lâm dũng mãnh lao tới. Làm xong đây hết thảy, Đại Bi Tự Phương Trượng vẻ mặt ý cười, Dương Dương đắc ý hướng phía trên đài cao nhìn lại, trong lòng mắng thầm, hừ, Lão Lừa Chọc còn muốn đánh ta Đại Bi Tự đệ tử chủ ý, muốn cho hắn thiếu ngươi một phần thiên đại nhân quả. Quả thực hy vọng hao huyền nhìn xem ngươi tuổi thọ gần, đến lúc đó ta cho ngươi thêm hai hạt tăng thọ đan. Ngược lại làm cho ngươi thiếu đại bi tự một phần thiên đại nhân tình, để ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Luận tính toán, ngươi khổ thiên tự cho ta đại bi tự sách dày cũng không xứng. Hàn Lâm sau đầu Lưu Ly bảy màu hỏa diễm cháy hương hực, theo khổ thiên tự cao tăng thi triển cảnh tình chi công nghiệm tụng đại nhật quang minh bảo diễm kinh cùng với đại bi tự hơn trăm tên tăng nhân bố trí ma ha luận quanh bổ để ngộ đạo đại trận. Lưu Ly bảy màu hỏa diễm dần dần, dần bắt đầu diễn biến, cuối cùng biến thành một đoạn phóng thích ra bạch sắc quang mang to lớn đoàn. Cùng lúc đó, một tiếng thanh thúy tiếng kêu to đang giảng kinh phòng khách bên trong vang lên, một đầu tăng Kim ô tại đoàn như ẩn như hiện. Đại đại nhật pháp tướng. Có người cuống họng phát khô, nhịn không được thấp giọng nói. Trong chốc lát, quang minh nở rộ, tất cả giảng kinh đường đều bị bạch quang bao phủ, hào quang sáng chói giống thái dương quang mang bình thường, trừ ra thoáng có chút chướng mắt ngoại, lại cho người ta một loại ôn hòa tươi mát cảm giác. Đại nhật quang minh phát tướng. Đại bi tự phương trưởng nhịn không được than nhẹ nói, trong lòng vô hạn hối hận, hận không thể hung hăng tát mình một cái. Vì sao? Vì sao tại chân hư nói kẻ này có Phật tử chi từ lúc, ta cũng không tin. Nếu như sớm chút đưa hắn thu làm đại bi tự đệ tử, lại thật sự ngưng tụ ra phát tướng, kẻ này không phải là Phật đả chuyển thế. Một tên bạch mã tự cao tăng tự lẩm bẩm sắc mặt rất là khó coi, như vậy thiên tư chắc tuyệt người, lại không phải Bạch Mã tự đệ tử, nếu như không biết thì cũng thôi đi, nhưng mà bây giờ lại bị hắn bắt gặp, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi? Trở về lại thế nào hướng trong chùa bàn giao? Ngay tại Hàn Lâm sau đầu hiện hiện đại Nhật Quang Minh pháp tướng về sau, trong thức hải của hắn cũng là bừng sáng, trong mơ hồ, một tôn kim sắc Phật Đà theo trong hư không đi tới, hướng phía Hàn Lâm hơi cười một chút, lại cùng toàn bộ thức hải hòa làm một thể. Ông. Hàn Lâm thân thể lại là du lên, theo hắn mặt ngoài thân thể, lại hiện ra một vòng lộng lẫy hào quang màu vàng nóng. Rất nhanh, một tôn trưởng nhị cao kim thân xuất hiện, đem Hàn Lâm thân thể tất cả bao phủ ở bên trong, kim thân mặt ngoài chán phóng giống như lưu ly li hỏa diễm quang mang. Pháp tướng kim thân, hắn lại lĩnh ngộ ra pháp tướng kim thân. Một tên cao tăng phát ra dư dị, dường như hâm mộ, lại như đau đến không muốn sống. Đại Nhật Quang Minh pháp tướng, như lai bảo diễm kim thân. Đại bi tự phương trưởng vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía Hàn Lâm, lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc. Lúc này Hàn Lâm cảm giác toàn thân thoải mái, trước đó sử dụng bốn hạt ngộ đạo đan, Nhưng thủy trung không cách nào theo đại nhật như lai chân kinh trong lĩnh ngộ công pháp bực bội cảm trở thành hư không, cả người toàn thân thông thấu, tu vi càng là hơn từ tiên thiên cảnh 3 tầng sơ kỳ, nhảy lên tấn thăng đến tiên thiên cảnh 3 tầng đỉnh phong, tiên thiên chân khí vậy theo 50 điểm nhảy lên tăng lên tới 98 điểm, khoảng cách tiên thiên cảnh 4 tầng 100 điểm vậy vân vân. Chỉ kém 2 giờ. Nếu như không phải Hàn Lâm vừa mới tấn thăng tiên thiên cảnh 3 tầng, căn cơ bất ổn, lần này tuyệt đối có thể dơ lên đột phá làm tiên thiên cảnh 4 tầng. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, hắn giờ phút này, cảm giác phất tay nhấc chân ở giữa, toàn thân cũng tràn đầy lực lượng trong thân thể không hiểu ra đời một loại mới kim sắc lực lượng, cố lực lượng này tồn tại ở thân thể của hắn mỗi một cái tế bào trong, thậm chí nhường hắn có một loại cảm giác, cho dù thân thể chính mình bị hủy, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hắn cũng sẽ không tử vong, có thể bằng vào cố lực lượng này vĩnh tồn. thanh tỉnh sau Hàn Lâm vội vàng theo bộ đoàn bên trên đứng lên, hướng phía trên đài cao khổ thiên tự cao tăng sâu cung thi lễ, trong lòng cảm kích nói, đa tạ tiền bối ban thưởng kinh truyện nói, đa tạ tiền bối bảo vệ. trên đài cao khổ thiên tự cao tăng một bộ suy yếu bộ dáng, nhìn thấy Hàn Lâm hướng phía chính mình hành lễ, cười lấy khoát tay nào nói, không sao cả, cũng là đệ tử phân môn tự nhiên cùng nhau trông coi. Phật môn đại hưng, Phật môn đại luân a. Không đợi Hàn Lâm tiếp tục nói chuyện, đại bi tự phương trưởng đột nhiên tiến lên, cười híp mắt từ trong ngực lấy ra một bình đan dược đưa cho khổ tiền tự cao tăng nói: "Đại sư khổ cực, đây là một bình đại hoàn đan, có thể để đại sư khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ngoài ra còn có tăng thọ đan hai cái đem tặng, thể hiện lòng biết ơn, đợi đến đại sư rời đi thì tự sẽ đưa lên." Ha ha, lão nạp từ chối thì bất kính. Khổ tự cao tăng cười híp mắt chắp tay nói cảm ơn, nhưng trong lòng mâng thầm, lão lựa chọc thực sẽ diễn trò, kẻ này chưa thức tỉnh, ngươi đều nhìn lão nạp khó chịu, chậm chậm không chịu tặng dược. Tiểu tử này vừa tỉnh đến, ngươi lại là đại hoàn đan, lại là tăng Thọ đan đưa tặng, là chỉ sợ tiểu tử này không biết ngươi đại bi tự nỗ lực sao? Chương 348, Phật tử, chương 348, Phật tử. Pháp tướng kim thân. Đối với đệ tử Phật môn mà nói, đều là lợi hại nhất công pháp, là căn bản nhất công pháp, cái gì khác quyền pháp, đao pháp, trưởng pháp, kiếm pháp đều là bét, chỉ có tu luyện pháp tướng kim thân mới là chính độ. Chỉ tiếc, hiện tại Lam Tinh Liên Minh bên trong Phật môn, mặc dù có pháp tướng kim thân truyền thuyết, nhưng lại có rất ít người có thể thật sự tu luyện được. Hôm nay Hàn Lâm ngay trước mặt mọi người, tu luyện ra pháp tướng kim thân hơn nữa còn là đại nhật quang minh pháp tướng như lai bảo diễm kim thân kiệu này cấp cao nhất pháp tướng kim thân lập tức nhường tất cả đệ tử phật môn trong lòng cũng hiện ra hy vọng tất nhiên có người có thể tu luyện ra pháp tướng kim thân như vậy ta vì sao không thể là kế tiếp hàn lâm cũng không có nghĩ đến chính mình theo đại nhật như lai quang minh bản nguyện hàng ma kinh trong lĩnh ngộ công pháp vậy mà sẽ là pháp tướng kim thân cũng không biết sư tôn tuệ trí thiền sư có nhận hay không có thể hàn lâm cấp thiết muốn về đến cổ võ thế giới tuệ trí thiền sư báo cáo đến tận cùng chính mình đây coi là không tính là theo bản nguyện kinh trong lĩnh ngộ ra công pháp có không có tư cách biến thành phật tử rồi Tại Đại Bi Tự một đám cao tăng tha thiết trong ánh mắt, Hàn Lâm rời khỏi, về tới chỗ ở. Lúc này mới thở dài một hơi. Đại Bi Tự trong, một đám Phật môn cao tăng nhìn về phía hắn ánh mắt, thật giống như yêu quái nhìn thấy đường tăng bình thường. Hàn Lâm cũng sợ bọn họ sẽ cùng nhau nhào lên ăn hết hắn. Lần này có thể lĩnh ngộ ra pháp tướng kim thần, khổ thiền tự vị tiêu cao tăng cùng Đại Bi Tự cũng đối với ta có ân, phần nhân tình này không tốt còn à. Hàn Lâm nhịn không được thở dài. Cổ võ thế giới, Hàn Lâm đi vào tuệ trí thiền sư thiền viện trong, nhìn thấy Hàn Lâm, tuệ trí thiền sư trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng tinh quang. Hàn Lâm tu vi tiến nhanh. Từ tiên thiên cảnh ba tầng sơ kỳ đột phá tới tiên thiên cảnh ba tầng đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên cảnh bốn tầng vậy chỉ kém nửa bước, đây hết thể tự nhiên tất cả đều nể tình liễu tuệ trí thiền sư trong mắt. Ha ha, chân nộ mấy ngày không thấy, thực lực đại tiến A. Tuệ trí thiền sư cười nói, không biết nhưng từ bản nguyện kinh trong ngộ ra công pháp. Sư tôn, công pháp không có ngộ đến. Hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng trần chờ thần sắc, khẽ lắc đầu đạo. Tuệ trí thiền sư khẽ gật đầu một cái, cười nói. Đại Nhật Như Lai Quang Minh bản nguyện hàng mà kinh là một quyển cực kỳ cao thâm Phật môn kinh điển, cho dù những kia tại Phật pháp trong tìm hiểu mấy chục năm cao tăng, cũng không nhất định có thể trong thời gian ngắn như vậy từ đó tìm hiểu ra cái gì, chớ nói chi là ngươi, đây là ngươi bản nguyện kinh, cần lúc nào cũng thành tâm tĩnh đọc, mới có thể có cảm giác ngộ. Hàn Lâm gật đầu, khẽ hỏi, "Sư tôn, chỉ là ta theo Đại Nhật Như Lai chân kinh trong lĩnh ngộ ra pháp tướng kim thân, không biết có tính không?" Tuệ trí thiền sư mỉm cười khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, tựa hồ có chút không thể tin vào thái của mình, do dự hồi lâu, mới chậm rãi hỏi, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Ngươi theo đại nhật Như Lai chân kinh trong ngộ xảy ra điều gì? Pháp tướng Kim Thân. Hàn Lâm nói xong, tâm niệm khẽ động, trên người lập tức kim quang nở rộ, nương tụ ra một tôn cao một trượng hai thước, đồng thời chúng quanh thân thể thiêu đốt lên lưu ly bạo diễm kim thân, đồng thời kim thân sau đầu hiện hiện một vòng huy hoàng đại nhật dị tượng, đại nhật trong mơ hồ hiện hiện một đầu vũ cánh muốn bay tam túc kim ô. Tuệ trí thiên sư chằm chằm vào trước mắt Kim Thân, khóe miệng không khỏi có hơi co quắp, Lôi Chiêu tự trong xác thực còn có tu luyện pháp tướng Kim Thân pháp môn, nhưng vương pháp này có thể sẽ không dễ dàng ban cho đệ tử, trừ phi là Lôi Chiêu tự lập xuống đại công người, mới có thể ban thưởng tu luyện pháp tướng Kim Thân pháp môn. Hàn Lâm thân là ngoại môn đệ từ lúc tại Lưu Ly Bảo Diễm đường bên trong gặp phải chân ý sư mình, chính là vì Lôi chiêu tự lập xuống đại công, cho nên mới ban cho tu luyện nghiệp hỏa hồng liên pháp tướng, Lưu Ly Bảo Diễm kim thân pháp môn. Tuệ trí thiền sư một mực xem Hàn Lâm có Phật tử chi tư, khắp nơi coi trọng mấy phần, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Lâm lại theo một bộ Phật kinh trong tự động lĩnh ngộ ra pháp tướng kim thân, cái này khiến tuệ trí thiền sư cũng nhịn không được ở trong lòng âm thầm cô, hẳn là kẻ này thật sự hay là một vị nào đó Phật đã chuyển thế hay sao? Sư tôn, Hàn Lâm nhìn thấy tuệ trí thiền sư ngần người, nhịn không được khẽ hỏi. "Tốt, nhanh thu pháp tướng thần thông đi." Tuệ trí thiền sư nhịn không được thở dài. Kim thân pháp tướng, mặc dù tiên thiên cảnh có thể tu luyện, nhưng muốn chân chính tu luyện thành công, có thể thi triển đi ra, chí ít cần thần thông cảnh mới được, nhưng mà Hàn Lâm tại tiên thiên cảnh đều tự động theo bản nguyện kinh trong lĩnh ngộ ra pháp tướng kim thân, với lại một lĩnh ngộ có thể tự động thi triển, này tại Tuệ trí thiền sư nhìn tới, quả thực chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy, cái này cũng khó trách hắn sẽ cho rằng Hàn Lâm là Phật đã chuyển thế. "Đi thôi, chân ngộ, theo ta đi gặp Phương Trượng." Tuệ trí thiền sư đứng dậy, lôi kéo Hàn Lâm đều hướng phía thiền viện đi ra ngoài. Lôi chiêu tự phương trưởng pháp hiệu rộng diệu, tại tận mắt thấy Hàn Lâm thi triển ra pháp tướng kim thân về sau cũng là toàn thân chấn động, trong lòng hiện ra giống như tuệ trí suy nghĩ. Hàn là kẻ này là ngã phật như lai chuyển thế chi thân. rộng diệu thiền sư không khỏi liếc nhìn tuệ trí một cái, trong lòng thầm than tuệ trí hảo vận, lại thu như vậy một cái thiên tư chắc tuyệt đệ tử. Kẻ này có thể làm lôi chiêu tự phật tử, thay mặt tự thiên hạ hành động. Quang diệu phương trưởng do dự một lát, cuối cùng mở miệng nói: Hàn Lâm biến thành lôi chiêu tự phật tử, cần tiến hành thịnh đại nghi thức, cần triệu tập thiên hạ đồng đạo tới trước quan sát, đạt được thiên hạ đồng đạo thừa nhận. Tối thiểu nhất tất cả bắc vực khá lớn tông môn đều sẽ nhận mời. Cái này công tác chuẩn bị muốn kéo dài thật lâu, mấy tháng thậm chí một năm đều có khả năng, nhưng mà Hàn Lâm có thể và không lâu như vậy, đem mình muốn tiến về Ma Nguyên yêu cầu sách ra. Lôi Chiêu Tự một đám cao tầng thương lượng qua về sau, đồng ý Hàn Lâm đề xuất, mặc dù Phật Tử Đại Điện còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng tại bên trong Lôi Chiêu Tự đã thừa nhận Hàn Lâm Phật Tử thân phận, cho dù hiện tại tiến về những tông môn khác, cũng đều sẽ dựa theo Phật Tử quy tắc chiêu hắn. Hàn Lâm, Ma Nguyên nguy hiểm vô cùng, đạt được linh vật về sau, không muốn lưu lại, trước tiên trở về. Tuệ trí thiền sư lôi kéo sắp đi xa Hà Lâm, không yên lòng nói, Đại sư huynh của ngươi đang chấn thủ Ma Huyên, có chuyện gì có thể hướng hắn cầu trợ? Ta biết rồi, sư tôn. Hà Lâm gật đầu nói, Tiên Thiên Chi Cơ tại cổ võ thế giới cũng không phải là bí mật, Tuệ trí thiền sư cũng biết Hàn Lâm cần trí Dương Chí Cương Linh Vật là dùng để rèn đúc Tiên tiên Chi Cơ, bởi vậy đồng thời không nói thêm gì. Một phen Hàn Huyên về sau, Hà Lâm rời khỏi lôi chiêu tự, hướng phía Ma Huyên vị trí đi đến, đây là hắn vào chùa đến nay lần đầu tiên rời khỏi lôi chiêu tự, tâm trạng có chút kích động, cũng không có lòng hắn chú ý, trực tiếp hướng phía Ma Huyên chạy đi. Lôi chiêu tự trung quanh rất là phồn hoa. Có rất nhiều nhân loại thành trấn, nhưng rời khỏi lôi chiêu tự trùng quanh 100 cây số về sau, chúng quanh đều dần dần trở nên bắt đầu hoang vu, không ngừng có dị thú xuất hiện, những thứ này dị thú mặc dù thực lực không đủ, nhưng cùng chủ thế giới bên trong những dị thú kia so ra lại thông minh rất nhiều, tựa hồ là có thể phát giác được Hàn Lâm tu vi cảnh giới, nhìn thấy Hàn Lâm, xa xa đều cụp đuôi chạy trốn. Còn có một số hung thú nhìn thấy Hàn Lâm cũng không ngay lập tức quay người đào tàu mà là đứng tại chỗ, dùng hung lệ khiêu khích ánh mắt chằm chằm vào Hàn Lâm, một bộ kích động bộ dáng. Đổi thành bình thường, Hàn Lâm khẳng định phải đem đám hung thú này toàn bộ xử lý bất luận là cổ võ thế giới hay là chủ thế giới, mỗi giết nhiều một đầu hung thú, nhân loại sinh tồn môi trường rồi sẽ an toàn một phần, với lại giết chết hung thú về sau, cũng có thể đạt được phẩm chất tài liệu không tệ, cho dù chính mình không dùng được, cũng có thể dùng để giao dịch hay là nộp lên trên tông môn, trao đổi công đức. Hiện tại Hàn Lâm không kịp chờ đợi tiến về Ma Huyền, đối với những thứ này, một bên ngừng chân ngắm nhìn hung thú cũng là một bộ làm như không thấy bộ dáng, chỉ cần chúng nó không có lên đến trêu chọc hắn, Hàn Lâm cũng sẽ không chủ động đi khiêu khích chúng nó. Đều chạy như vậy hai ngày một đêm, Hàn Lâm cuối cùng đi vào một mảnh không có một ngọn cỏ hoang vu nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một vòng xanh lá, cả vùng cũng dạn nứt từng khối từng khối, thổ nhưỡng trong không có một giọt nước, kỳ quái hơn chính là, toàn bộ khu vực lại không có một tơ một hào linh khí, quả thực đây chủ thế giới còn muốn cằn cỗi. Nơi này chính là ma huyễn chỗ khu vực sao? Môi trường vậy mà sẽ ảnh hưởng đến ác liệt như vậy cảnh địa, quả thực là. Hàn Lâm nhíu mày, nhẹ giọng thở dài, cất bước đạp vào phiến khu vực này, hướng phía chân chính ma huyễn chạy đi. Chương 349, Táng Phật Đàm, chương 349, Táng Phật Đàm. Minh Ngung bắt ngát dạn nơi Phóng tầm mắt nhìn tới nhìn xem không đến bất luận cái gì thực vật xanh. Ngay tại Hàn Lâm bước vào phía khu vực này, xâm nhập hai cây số về sau, trước mắt xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hẻm núi với nước. Đầu này hẻm núi cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại dạng nước vông bước đại địa bên trên, nhìn qua thật giống như có lợi dao bổ khai mặt đất một loại. Hẻm núi tràn lan lên ngàn mét, sâu không thấy đáy, không ngừng tán giật lấy màu đen ma khí, không ngừng ăn mòn mảnh đất này. Tại đây cái hẻm núi trung quanh, có thể rất rõ ràng nhìn thấy có trận pháp dấu vết lưu lại, chỉ là những trận pháp này đều đã bị ma khí ăn mòn, đều phá hủy, nhưng trung quanh vẫn đang có mới xây trận pháp, đang cố gắng khống chế ma khí tràn ra ngoài. Hàn Lâm thả người nhảy lên, đi vào một chỗ vách đá bên cạnh mở đường nhỏ, dọc theo đường nhỏ bốn lượn xuống dưới, đi ước chừng hơn nửa giờ, cuối cùng tại hẻm núi dưới đáy nhìn thấy một mảnh lều vải. Ngay tại Hàn Lâm tiếp cận, đột nhiên một tiếng quát chói thai vang lên. Sau một khắc, kính phong đập vào mặt, một tên mặc tăng bảo đại hán mặt đen theo một khối nham thạch sau nhảy ra, ngăn lại Hàn Lâm. Đại hán mặt đen nhìn thấy Hàn Lâm một bộ tăng nhân bộ dáng hóa trang về sau, thần sắc hơi lỏng, nhắc tới ngược tay phải vậy để xuống. Người là người nào? Đại hán mặt đen trầm giọng nói. Lôi chiêu tử, Phật tử chân ngộ. Hàn Lâm cười híp mắt nói. Phật tử. Đại hán mặt đen biến sắc, có chút không dám tin tưởng, Hàn Lâm cười híp mắt từ trong ngực lấy ra một quyển văn thư, đưa cho hắn. Đại hán mặt đen tiếp nhận văn thư nhìn lướt qua, trong mắt hơi hít, chằm chằm vào văn thư dưới góc phải cẩn thận phân biệt lên. Dưới góc phải là Lôi Chiêu tự tốc luật đường còn dấu, Lôi Chiêu tự tất cả văn thư, pháp chỉ, thông cáo loại hình, tất cả đều là theo túc luật đường phát ra, Hàn Lâm trong tay văn thư chỉ là Lôi Chiêu tự nội bộ xác nhận thân phận văn thư, đợi đến Phật tử đại điện về sau, mới biết cho Hàn Lâm cấp cho Phật tử nên có lệnh bài, tăng y địa, pháp khí và các loại vật phẩm. Lôi Chiêu tự, Ma chấn thủ tăng binh, chân hồng gặp qua thủ tọa sư Minh, đại hán mặt đen đem văn thư đưa trả lại cho Hàn Lâm về sau, cung tính hướng phía Hàn Lâm thi lễ một cái, cái gọi là phật tử, tương đương với thật chữ lót đệ tử bên trong thủ tọa, nguyên bản Hàn Lâm vừa mới nhập môn, chỉ là thật chữ lót tiểu sư đệ, nhưng biến thành phật tử về sau, đều nhảy lên biến thành tất cả thật chữ lót đệ tử đại sư Minh, bất kể tuổi tác bao lớn, chỉ cần là thật chữ lót đệ tử, nhìn thấy Hàn Lâm đều muốn chủ động hành lễ, chân ngộ gặp qua sư đệ, Hàn Lâm đáp lễ đạo, sư Minh có thể tự động tiến về chấn ma đường, tuệ vô sư thúc phụ trách trấn thủ trấn ma đường, sư Minh có chuyện gì nhưng cùng sư thúc nói, chân hồng cười nói. Đa Tạ sư đệ báo cho biết. Hàn Lâm cười nói, đi vào chấn ma đường, nơi này lâu dài đóng giữ lấy hơn ngàn tên lôi chiêu tự tăng binh, chính là phòng ngừa ma vật tòng ma huyên trong chạy trốn ra đây, nguy hại thế gian. Ma huyên chính là vùng đất nghèo nàn, không có một tia linh khí, không cách nào ở chỗ này tu hành, ở chỗ này chấn thủ 10 năm, cũng không phải một tiện chuyện dễ dàng, nhưng lại có thể thu được hàng loạt công đức, với lại muốn trở thành lôi chiêu tự cao tầng, nhất định phải có 10 năm chấn thủ tăng binh trải nghiệm, mặc kệ là chấn thủ ma huyên hay là cùng địa phương khác, loại kinh nghiệm này ắt không thể thiếu. Hàn Lâm cùng nhau đi tới, phát giác được chấn ma đường vụ cận có không ít tuần tra tăng binh nhìn thấy hắn đều sẽ tiến lên kiểm tra một phen, đây đều là lôi chiêu tự nội môn đệ tử, đạt tới tiên tiên cảnh về sau, tới trước ma huyên biến thành chấn thủ tăng binh, chỉ cần những đệ tử này bất tử, tương lai đều là lôi chiêu tự lực lượng trung kiên. Hàn Lâm đi vào chấn ma đường, rất nhanh tại một tên tăng binh dẫn đầu xuống, gặp được chấn ma đường đường chủ Tuệ vô sư thúc, đây là một cái nhìn lên tới hơn 40 tuổi nam tử trung niên, dáng người khôi ngô cường tráng, tựa hồ là đi luyện thể con đường. đệ tử chân nộ gặp qua Tuệ vô sư thúc, Hàn Lâm cung kính hành lễ nói, đồng thời đem chứng minh bản thân thân phận văn thư đưa tới. Tuệ vô mở ra văn thư nghiêm túc nhìn lại một lát sau đem văn thư đặt ở trên bàn chạm chạm vào Hàn Lâm trầm giọng nói ngươi có thể bài sư cũng không phải tất cả nội môn đệ tử đều có thể bài sư ngay cả ở chỗ này chấn thủ tăng binh đại bộ phận cũng đều không có bài sư đến nơi này chính là vì kiếm lấy công đức về đến trong chùa về sau trao đổi cần thiết các loại công pháp và tài nguyên tu luyện khởi bẩm sư thúc đệ tử sư tôn tuệ trí thiền sư Hàn Lâm cung kính đáp ha ha tuệ trí tuệ vua trên mặt hiển hiện một vòng ý cười phất tay đem một tên tăng binh triệu đến đi đem chân vua gọi tới Hàn Lâm trong lòng hơi động chân vô là tuệ trí tiền sư đại đệ tử cũng là đại sư huynh của hắn Tuệ vô đem chân vô sư huynh gọi tới, xem bộ dáng là mong muốn xác nhận thân phận của mình. Một lát sau, một thân màu xám tăng bảo chân vô vội vàng chạy đến, hướng phía tuệ vô thi lễ một cái nói, gặp qua tuệ vô sư thúc. Tuệ vô khoát qua tay, chỉ vào Hàn Lâm trầm giọng nói, ngươi có thể biết nhau người này. Chân vô tại lúc đi vào đều đã thấy Hàn Lâm, không khỏi cười nói, tiểu sư đệ, là sư tôn phái ngươi đến chấn thủ ma huyên sao? Ha ha, gặp qua đại sư huynh. Hàn Lâm cười lấy hành lễ nói, chính là vì ma huyên một nhóm, chẳng qua không phải thủ. Không phải chấn thủ. Chân vô nhíu mày, nhìn Hàn Lâm, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Chân vô từ nay về sau, ngươi chỉ sợ phải gọi hắn là sư minh. tuệ vô cười ha ha, nghiệm chứng Hàn lâm thân phận, tuệ vô thần sắc cũng biến thành dễ dàng hơn. đem trên bàn văn thư đưa trả lại cho hà lâm, cười nói, ngươi người tiểu sư đệ này, hiện tại là lôi chiêu tự vị lai phật tử, chỉ chờ phật tử đại điện, chiêu cáo thiên hạ về sau, liền có thể biến thành chính thức phật tử. dứt lời, tuệ vô không khỏi thở dài một tiếng nói, lôi chiêu tự đã 300 năm không có sinh ra phật tử, yên lặng quá lâu, hiện tại rất nhiều môn phái đều đã quên đi lôi chiêu tự uy danh. cái gì, phật tử? chân vô chừng vào mắt, chăm, chăm vào hà lâm, nhịn không được hỏi, tiểu sư đệ, là thật sao? Đại sư huynh, là thực sự." Hàn Lâm cười nói, cầm trong tay văn thư đưa cho Chân Vô. Chân Vô tiếp nhận nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, nhịn không được trêu chọc nói, "Xem ra, về sau ta cũng muốn xưng hô ngươi là đại sư huynh." Hàn Lâm liền vội vàng khoát tay nói, "Còn chưa chính thức biến thành Phật tử, đại sư Minh, chúng ta còn theo chức kia xưng hô là được." "Vậy cũng không được." Chân Vô khoát tay một cái nói, "Dù sao đều là chuyện sớm hay muộn, hiện tại trước giờ thích đứng một chút, đỡ phải phía sau phạm sai lầm, còn muốn bị sư tôn trách phạt." Dứt lời, Chân Vô cung kính hướng phía Hàn Lâm thi lễ một cái nói, "Chân Vô gặp qua đại sư huynh." Hàn Lâm liền vội vàng không người đáp lễ. Bối phận loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng phật tử thân phận khác nhau. Nếu quả thật không tại hiểu rõ Hàn Lâm là phật tử sau đó, còn lấy sư đệ tương xứng bị người ta biết, không cần nói, tông môn giới luật liền xem như sư tôn tuệ trí thiền sư cũng không tha cho hắn. Sư Minh, lần này tới đây Ma Quyền là có chuyện gì không? Chân vô vấn đạo, ta rèn đúc tiên tiên chi cơ, cần trí dương trí cương linh vật. Nghe nói Ma Quyền trong có nhất ma đầm, những ngày qua kim quang nợ rộ, hình như có thuần dương chi cương linh vật hiện thế. Hàn Lâm không có che lấp, nói thẳng, sư tôn để ta tới thử vận khí một chút. Ha ha. Sư Minh tới thật đúng lúc. Chân Vu cười nói, "Sư Minh nói chỗ kia ma đầm tên là Táng Phật Đàm, nghe nói từng có một tên Phật Đà xâm nhập ma huyễn, bị mấy tên đại thiên ma vây công, bản thân bị trọng thương, ở đâu viên tịch." Trước đó vẫn cho là cái truyền thuyết, hiện tại xem ra, chuyện này nói không chừng là thực sự, chỗ kia Táng Phật Đàm trong, có lẽ thật sự có một tên Phật Đà viên tịch, hiện tại xuất hiện linh vật, nói không chừng chính là tôn này Phật Đà Phật quốc xá lợi. Chương 350, Ma vật, chương 350, Ma vật. Chấn Ma Đường trước, Hàn Lâm cũng không có dừng lại, mà là chuẩn bị trực tiếp tiến về Táng Phật Đàm. Chân Vô đem Hàn Lâm đưa ra đây, trên mặt lộ ra một vòng do dự thân sắc. "Sư minh a, ngươi xác định một người tiến vào Ma huyên, tiến về Táng Phật làm sao?" Chân Vô không yên lòng nói, "Ma huyên trung ma khí nồng đậm, chẳng những có thể ăn mòn thần thức, còn có thể ăn mòn nhục thân, nếu như không có tu luyện đoán thể thuật, là không có cách nào xâm nhập Ma huyên, huống chi Táng Phật Đàm." "Ha ha, yên tâm đi, ta đã tu luyện ra pháp tướng kim thân, Ma huyên bên trong ma khí đối với ta không có ảnh hưởng." Hàn Lâm cười nói, "Ta một người đi nhanh về nhanh, nếu như chuyện có bất toại, ta sẽ trở lại hướng sư đệ nhờ giúp đỡ." Tuệ vô sư thúc nguyên bản định sắp đặt chân vô cùng mấy tên tăng binh đi cùng Hàn Lâm tiến về táng phật đàm, nhưng Hàn Lâm lại tự tuyệt. Bí mật trên người hắn quá nhiều, táng phật đàm tại ma huyên chỗ sâu, cách nơi này chỉ ít có hơn 100 dặm đường, dọc theo con đường này thâm nhập dưới đất, tiến vào ma huyên về sau, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhận ma vật công kích, tốc độ không thể nào quá nhanh. Hàn Lâm nửa đường nếu trở về chủ thế giới, bên cạnh có người thực sự quá không thuận tiện. Chân vô nhìn Hàn Lâm rời đi bóng lưng, không khỏi nhíu mày, trong lòng thở dài. Hàn Lâm mặc dù đã là phật tử, nhưng tu vi rốt cuộc chỉ có tiên thiên cảnh hạ phẩm, bọn hắn chấn thủ ma Vyên vị trí cũng không phải thật sự là ma Vyên mà là tương đương với ma huyền chỗ lối già, mà táng phật đàm thì ở vào ma huyền chỗ sâu, liền xem như bọn hắn chấn thủ ma huyền tăng binh nón, đều không thể xâm nhập địa phương. Chân vô, người đang lo lắng người vị tiểu sư huynh này sao? Tuệ vô đi ra, vô vô chân vô bà bay, nhẹ giọng cười nói. Sư thúc, tiểu sư, huynh tuổi nhỏ, tu vi vậy chỉ là tiên thiên cảnh hạ phẩm, mà muội xâm nhập ma huyền, ta lo lắng. Chân vô thấp giọng nói. Ha ha, thân làm phật tử, đây là hắn muốn có đảm nhận. Tuệ vô trầm giọng nói, một vị chân chính phật đạt tại ma tịch, phật cốt thời khắc tại ma khí an trong giày vò. Đây là chúng ta tất cả đệ tử Phật môn xỉ sì nhục, chúng ta nhất định phải đem vị này thật sự Phật đả Phật cốt đón về đến. Thế nhưng, chân vô cho mày trong lòng hay là lo lắng không thôi. Đây là chân ngộ thân làm Phật tử trách nhiệm, là hắn chuyện át phải làm. Tuệ vô ngữ khí kiên định nói, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này vì hắn tụng kinh cầu phúc, hắn là có lớn khí vận, nhất định có thể đem Phật cốt đón về đến. Hàn Lâm theo hẻm núi tiếp tục đi đến phía trước, trên đỉnh đầu bầu trời đã biến thành một đường, khoảng cách ma xuyên cửa vào càng ngày càng gần, càng đi về trước, ma khí càng thêm nồng Đến nơi này, nếu như đổi thành bất luận cái gì một tên người bình thường chỉ sợ đã bị ma khí ăn mòn vào não, trở thành chỉ biết là sát lục huyết đục khơi lỗi. A Di Đà Phật. Hàn Lâm nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, trong chốc lát, toàn thân kim quang nở rộ, bao quanh trong hắn hát sát ma khí, lập tức không còn sót lại chút gì. Trong không khí vang lên một hồi như tê tâm liệt phế chói hai tiếng kêu rên. Trong bóng tối, Hàn Lâm toàn thân nở rộ kim quang, giống một tôn kim nhân, tiếp tục đi đến phía trước. Lại qua một giờ, đỉnh đầu đã lại không bất luận cái gì sáng ngời, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có một ít bám vào trên vách đá loài ớ, chán phóng nhàn nhạt màu tím quang, chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Hàn Lâm triển khai thần thức xung quanh 200m trong cũng tại thần trí của hắn phạm vi bao phủ bên trong, xâm nhập ma huyên về sau, trên người hắn kim quang hấp dẫn không ít ma vật chú ý, tại Hàn Lâm thần thức cảm rất trong, đã có ma vật đang theo hắn chậm rãi tới gần. Ma huyên bên trong ma vật, theo bên ngoài hình tượng nhìn xem, cùng dị thú, hung thú dường như không hề khác gì nhau, duy nhất khác nhau chính là ma vật trên người lại phát ra nồng đầm hắc sắc ma khí, những thứ này hắc sắc ma khí không ngừng mà theo bọn nó lan ra, lỗ chân lông tán giật ra đây, nhìn qua thật giống như từng đoàn từng đoàn tất cả lớn nhỏ ngưng tập hợp một chỗ sương mù màu đen đang di động. Theo Hàn Lâm không ngừng xâm nhập, bốn phía ma vật càng tụ càng nhiều những thứ này ma vật thực lực đẳng cấp cũng không cao, đại đa số đều là sơ nhập tiên tiến cảnh, chỉ có một hai tầng thực lực, thỉnh thoảng sẽ xen lẫn một ít tiên thiên cảnh ba tầng thực lực ma vật. nơi này là ma huyền phía ngoài nhất khu vực, ma vật thực lực cũng không cao, cho dù phát hiện hàn lâm, chúng nó cũng không dám chủ động phát động công kích, chỉ là ở một bên theo sát, một bộ kích động bộ dáng, làm hàn lâm xâm nhập ma huyền hơn 10 dặm về sau, một đầu toàn thân khoác lên tử vảy màu đen, nhìn qua tựa như một đầu to lớn tích dịch ma vật, ngăn ở hàn lâm trước mặt, con ma này vật dài hơn 2 mét, tứ chi trắng kiện, một đôi con ngươi đen nhánh, nhìn về phía hàn lâm lúc, tràn đầy tham lam thần sắc. Tràn đầy răng nanh miệng lớn có hơi mở ra, hôi thối nước bọt không đứt rời rơi, giống lưu toan bình thường, đem dưới thân nham thạch tan mòn ra từng cái hố nhỏ. Hàn Lâm nhíu mày, con ma này vật nhảy ra về sau, một mực theo sát lấy Hàn Lâm mấy chục cái ma vật vậy sôi nổi xung tới, chầm chậm vào Hàn Lâm, trong miệng phát ra gào trầm thấp, muốn chết. Hàn Lâm chầm chậm vào cái này tiên tiên cảnh 4 tầng ma vật, thần sắc trên mặt dần dần lạnh lùng lên. Tâm niệm khẽ động, Hàn Lâm trong tay phải hiện hiện một thanh niệm lực trường đao, không giống nhau chúng quanh ma vật vây kín đi lên, thả người nhảy lên, hướng phía ngăn lại hắn ma vật đánh tới. Ma vật phát ra một tiếng gào thét, trên người tán giật ma khí huyễn như ngọn lửa cháy gừng dực lên, chỉ thấy nó nhảy lên thật cao, hướng về phía Hàn Lâm va chạm đến, tựa hồ là nghĩ bằng vào thân thể cao lớn áp chế Hàn Lâm. Tạ Nguyệt nô lên cao, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, đem trước mắt con ma này vật linh hồn kéo vào Tạ Nguyệt huyễn cảnh, trường đao trong tay lại vung mạnh lên, hướng phía ma vật thân thể hùng hăng bổ tới. Một kích chí mạng, nhảy đến không trung ma vật thân thể đột nhiên cứng đờ, Hàn Lâm trường đao trong tay không hề ngăn cản chém vào tại ma vật cái cổ. Đang, nhất đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên, Hàn Lâm lại cảm giác được cổ tay chấn động, một cỗ lực phản chấn truyền đến nhường Hàn Lâm trong lòng giận mình. Này ma vật lực phòng ngự vậy mà như thế cường hãn. Phạ tí làm niệm lực sổ tay trong ghi lại niệm lực thần binh kỹ năng, ngưng tụ niệm lực binh khí, uy lực tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì một thanh nhị giai thú binh. Đối phó phổ thông tiên thiên cảnh hung thú, tuyệt đối có thể một đao đeo đầu. Nhưng mà hiện tại, lại chỉ là chém nát trước mắt ma vật chỗ cổ mấy khối lân tiến, tại chỗ cổ lưu lại nhất đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương. Con ma này vật lực phòng ngự, cơ hồ tương đương với mặc vào một kiện nhị giai thú khí áo giáp đồng dạng. Đúng lúc này, trung binh ma vật ăn ý đồng thời chiều Hàn Lâm phát động công kích, chúng nó trên người ma khí nối liền với nhau nhìn qua thật giống như một mảnh nồng đẫm hắc sắc ma khí muốn đem Hàn Lâm thôn phệ ửng dạng. Tạ Nguyệt nô lên cao, Hàn Lâm lần nữa thi triển kỹ năng, trong chốc lát, vây công Hàn Lâm những thứ này ma vật, thân thể nặng nghề ngã trên đất, không lúc nhích, không chỉ trong chốc lát, toàn bộ biến thành từng cỗ thi thể. Sau một khắc, Hàn Lâm cảm giác theo thức hải bên trong truyền đến một cỗ cực nóng khí tức, trong nháy mắt nước vò khắp toàn thân, cả người giống đặt mình vào hỏa lò bình thường, toàn thân các nơi truyền đến một hồi thiêu đốt loại đau đớn ngay cả tiên thiên chân khí trong cơ thể cũng giống như sôi trào bình thường, theo toàn thân trong lỗ chân lông tán giật ra đây, hình thành một cỗ gió lốc vây quanh Hàn Lâm thân thể nhanh chóng xoay trở lấy. Vain, một cú khí tức kinh khủng theo Hàn Lâm Thể Nội bạo phát ra, nguyên bản Tiên Tiên cảnh 3 tầng đỉnh phong tu vi, trong nháy mắt đột phá đến Tiên Tiên cảnh 4 tầng. Trả lại lực lượng, vậy mà như thế cường đại. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng kinh hỉ nụ cười, chỉ là thôn vệ mười mấy con Tiên Tiên cảnh hạ phẩm ma vật linh hồn, trả lại lực lượng lại là bình thường mấy lần, cái này khiến Hàn Lâm thân thể cũng không tự chủ được khẽ run lên, ánh mắt hướng phía trước mắt vừa mới khôi phục ý thức ma vật nhìn lại, ánh mắt dần dần trở nên tham lam. Chương 351, Kim thân, chương 351, Kim thân. Tàng cảnh trong thôn vệ linh hồn, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị Nguyệt thôn vệ sẽ chỉ trả lại Hàn Lâm một bộ phận rất nhỏ, bởi vậy đại đa số tà nguyệt trả lại lực lượng đều là có chút ít còn hơn không. Dựa vào số lượng mới có thể để cho Hàn Lâm thuộc tính đạt tới tiên thiên cảnh cực hạ. Nhưng mà hiện tại, một đầu tiên thiên cảnh hạ phẩm ma vật linh hồn trả lại cho Hàn Lâm lực lượng chính là trước đó ngang nhau tu vi cảnh giới linh hồn 7-8 lần, mười mấy con ma vật liền để Hàn Lâm thu được 2 giờ tiên thiên chân khí, có thể tu vi cảnh giới từ tiên thiên cảnh ba tầng tăng lên tới tiên thiên cảnh 4 tầng. Cùng lúc đó, Hàn Lâm cảm giác chính mình như lai bảo diễm kim thân, dường như vậy từ đó thu được lực lượng bắt đầu chậm chạp tăng lên. Đại nhật quang minh pháp tướng. Như Lai Bảo Diễm Kim Thân là Hàn Lâm theo đại nhật như Lai Trần Kinh Bộ này hắn bản nguyện kinh trong nội ra, cũng không có đạt được tu luyện như thế nào pháp tướng Kim Thân công pháp, mặc dù không như cái khác đạt được công pháp đệ tử, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, tinh thần và thể lực thậm chí là linh tài linh bảo mới có thể tu luyện ra pháp tướng Kim Thân, nhưng cũng không biết nên như thế nào để thăng pháp tướng Kim Thân uy lực. Nhưng mà hiện tại từ trong tàng nguyện trả lại lực lượng lại có thể để thăng Như Lai Bảo Diễm Kim Thân, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng không khỏi phấn lên, tâm niệm động, nguyên bản thân thể đều phóng nhàn nhạt hào quang và nóng, ngăn cản ma khí Hàn Lâm. Thể nội đột nhiên bộc phát ra một hồi giống hồng trung đại lữ loại tiếng quanh mình. Ông. Sau một khắc, Hàn Lâm mặt ngoài thân thể kim quang nở rộ, đem xung quanh mười trượng phạm vi cũng chiếu như ban ngày, nguyên bản khôi phục lại, chuẩn bị nhào về phía Hàn Lâm Tiên tiên Cảnh bốn tầng tu vi ma vật bị giật mình tiêu lên. Một mực thân ở trong bóng tối, đột nhiên bị quang minh bao phủ, ma vật cũng là trong lòng sợ hãi. Với lại kim quang này đối với ma khí cũng có cực mạnh áp chế hiệu quả, nhường ma vật cảm giác được toàn thân khó chịu. Hàn Lâm mặt ngoài thân thể nở rộ kim quang ngưng tụ thành một tôn cao một trượng hai thước to lớn kim thân, kim thân mặt ngoài thiêu đốt lên hừng hực lưu ly li bảo diễm, một bộ uy nghiêm trang trọng bộ dáng. Sát thực tăng lên một tia kim thân lực lượng. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện chán phóng lưu ly bảo diễm kim thân, ma vật trên mặt lộ ra một vòng e ngại thân sắc, không ngừng hướng về sau thoái lui, tựa hồ là mong muốn quay người chạy trốn. Lúc này đã phát giác được tôn vệ ma vật linh hồn có chỗ tốt cực lớn Hàn Lâm, lại làm sao có thể bỏ qua nó? Tâm niệm khẽ động, lần nữa thi triển ra niệm lực thần binh kỹ năng, cao một trượng hai thước kim thân trong tay, lập tức xuất hiện một thanh tiêu đốt lên lưu ly hỏa diễm niệm lực trường đao. Tàng Nguyệt nô lên cao. Hàn Lâm hướng phía ma vật nhìn lại, một cái mắt, ma vật linh hồn lần nữa bị lôi kéo tiến Tàng Nguyệt không gian. Cùng lúc đó. Hàn Lâm Kim Thân bước nhanh đến phía trước, trong tay gần 2 mét bao dài niệm lực trường đao dơ lên cao cao, đột nhiên hướng phía ma vật chỗ cổ chém tới. Một kích chí mạng. Phúc. Lần này niệm lực trường đao tựa như không có trở ngại bình thường, chém vào vào ma vật cái cổ, nhưng càng đi trong, lực cản càng, càng lớn, Hàn Lâm cảm giác chính mình thật giống như chém vào vào trong nham thạch cứng rắn. Cuối cùng niệm lực trường đao cắm ở ma vật đầu khớp xương cũng không còn cách nào vô xuống. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị rút đao tiếp tục chém vào lúc, một màn màu đen bao mang theo niệm lực trường đao trong hiện ra đến, chui vào đến ma vật trong thân thể. Sau một khắc. Ma vật thân thể theo miệng vết thương đột nhiên tán loạn thành đất các loại cho tàn, mấy hơi thở đều biến thành một chỗ cho tàn, ngay cả thi thể cũng không có để lại. Tức tử hiệu quả. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, không ngờ rằng chỉ có 3% tỷ lệ xuất hiện tức tử hiệu quả xuất hiện, trực tiếp đem ma vật xử lý. Cùng lúc đó, Tà Nguyên nguyện cảnh trong, ma vật linh hồn đang liều mạng giãy giụa, nhưng lần này, Tà Nguyên tạo cảnh vững chắc trình độ muốn hơn xa trước đó, ma vật linh hồn trong lúc nhất thời lại không cách nào tránh thoát, Hàn Lâm chỉ sợ cũng không nghĩ tới, kim thân hiệu quả có tăng thêm hiệu quả. Đối với Tà Nguyệt nô lên cao kỹ năng này cũng có tăng phúc, nguyên bản có thể tùy tiện theo Tà Nguyệt huyễn cảnh trong tránh thoát ma vật, trói buộc phong khốn thời gian, chỉ ít kéo dài gấp đôi. Ngay tại ma vật linh hồn liều mạng dãy rồi lúc, một cú cảm giác suy yếu lập tức dâng lên, ma vật linh hồn phát giác được thân thể chính mình bị hủy, đã không còn có lực lượng phá vỡ Tà Nguyệt huyễn cảnh, không khỏi phát ra một hồi tuyệt vọng gào thét. Sau một khắc, theo màu đỏ sẫm Tà Nguyệt trong rủ xuống mấy cái do vô số quang điểm tạo thành xúc tu, đem ma vật linh hồn của lấy, chậm rãi hướng phía Tà Nguyệt trong kéo đi, lúc này ma vật linh hồn đã hoàn toàn bất lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Tà Nguyệt thôn phệ thôn vệ ma vật linh hồn về sau, Hàn Lâm lập tức cảm giác được toàn thân một hồi sảng khoái, được nóng thiêu đốt đau đớn lần nữa xông lên đầu, đây là trả lại lực lượng tại tăng lên Hàn Lâm tiên thiên căn cốt. Cùng lúc đó, Hàn Lâm như lai bảo diễm kim thân, thân cao vậy tăng trưởng một phần, thật là quá sướng rồi, lại đến mấy lần, trượng nhị kim thân có thể trở thành trưởng tam kim thân, trượng bốn kim thân, thậm chí càng biến đổi cao. Hàn Lâm mừng thầm trong lòng đạo, kim thân càng cao, uy lực cũng liền càng mạnh, bất kể thi triển bất luận cái gì kỹ năng công pháp, cũng có cực mạnh tăng thêm tăng thêm hiệu quả, dù là tay không vật lộn, chỉ sợ cũng không người nào nguyện ý đối mặt một tên cao hơn một trượng. Toàn thân cứng rắn như như sắt thép tự nhiên. Lần nữa thôn phệ một đầu ma vật linh hồn, Hàn Lâm Tiên Thiên căn cốt cuối cùng lại tăng lên một điểm, vốn là muốn nhanh chóng tiến về Táng vật Đạm, lấy đi chí dương trí cương linh vật Hàn Lâm, đột nhiên thay đổi chủ ý, bắt đầu ở Ma Nguyên khu vực biên giới, không ngừng săn giết dẫy dội ma vật. Khu vực biên giới ma vật chỉ có Tiên Thiên cảnh một hai tầng Tu Vi cảnh giới hiện tại Hàn Lâm, Tu Vi đã là Tiên Thiên cảnh bốn tầng, tầng một hai ba là hạ phẩm, 4 năm lục tầng là trung phẩm, hiện tại Hàn Lâm đã là một tên Tiên Thiên Tiên cảnh trung phẩm thực lực võ giả, đối mặt những thứ này chỉ có Tiên Thiên cảnh một hai tầng ma vật. Một sáng thi triển tà nguyện nô lên cao. Căn bản không thể nào có ma vật là đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời, Ma Huyên biên giới vị trí sợ bóng sợ gió, không ngừng vang lên đám ma vật tuyệt vọng tiếng gào thét. Lúc này, Ma Huyên chỗ sâu, mấy tên thân xuyên trường bảo màu trắng tăng binh nhóm chật vật hướng phía Ma Huyên chạy ra ngoài. Tại phía sau bọn họ, một cái song đầu ma long đang không ngừng mà phun ra nọc độc cùng ngọn lửa màu đen, truy kích lấy những thứ này tăng binh. Sư Minh, cái này song đầu ma long điên rồi, bằng không chúng ta đem viên hung trứng rồng trả lại hắn a. Một tên tăng binh mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi, hướng phía bên cạnh tên kia lớn tuổi chút tăng binh nhìn lại. Đúng a, sư Minh tất nhiên đã bị ma long phát hiện, nếu như chúng ta không đem ma long trứng còn cho nó, nó sợ rằng sẽ một mực truy chúng ta đến trụ sở. Một tên khác tăng binh cũng đang không ngừng quy nủ. Cái này song đầu ma long đuổi bọn hắn một đường, nguyên bản một nhóm năm người tiểu đội, đã bị song đầu ma long giết chết hai tên đồng bạn, dù là cùng là tiên thiên cảnh, bọn hắn cũng không phải cái này song đầu ma long đối thủ, thậm chí không phải địch, đối mặt song đầu ma long không ngừng phun ra độc độc cùng ngọn lửa màu đen, bọn hắn chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Câm miệng. Chân Nghi cái chán tràn đầy mồ hôi, phía sau hắn có một cái túi, con kia xong đầu ma long trứng rổng, ngay tại cái này trong bao vải. Trần Huyền Chân tử đã chết, nếu như lúc này bỏ cuộc ma long trứng, vậy chúng ta lần này tay trắng trở về, nhất định chịu tội không nhỏ, lẽ nào các ngươi đang còn muốn cái này tối tăm không mặt trời, không có một tia linh khí địa phương chấn thủ 10 năm. Chân nghi quá lớn. Hiện tại chỉ có đem này mai ma long trứng mang về trụ sở, mới có thể trao đổi đầy đủ công đức. Chân nghi hét lớn, với lại trụ sở có tuệ vô sư thúc chấn thủ, đến lúc đó nó nếu là dám đổi tới chỗ nào, tuệ vô sư thúc nhất định có thể đem nó xử lý. Chương 352, truy sát, chương 352, truy sát. Mai Yên mặc dù là đất cằn sỏi đá, không có một tia linh khí nhưng lúc nào cũng tràn ngập ma khí. Ma khí đối với nhân loại võ giả mà nói cùng khí độc không khác, nhưng đối với tu luyện Phật môn công pháp luyện thể tăng binh mà nói, nơi này lại là một chỗ tuyệt cao tu luyện chẳng chỗ. Ở chỗ này tu luyện Phật môn công pháp luyện thể, tốc độ sẽ phi thường nhanh, với lại ma khí còn có thể ăn mòn thức hải, ảnh hưởng thần thức, đối với Phật môn những công pháp khác tu luyện, đặc biệt tại ma khí không ngừng ăn mòn ở dưới, đối với Phật pháp cảm ngộ cũng muốn đây bình thường càng thêm khắc sâu. Càng quan trọng chính là, ma trong có thật nhiều bình thường khó gặp bảo vật, rất nhiều ở chỗ này trấn thủ tăng binh đều sẽ tạo thành năm người tiểu đội, xâm nhập ma tiến hành thăm dò. Thường thường thu hoạch cũng rất không tồi. Chân nghi mấy người năm người tiểu đội, tại Ma Nguyên thăm dò lúc, ngoài ý muốn phát hiện một đầu song đầu Ma Long sao huyệt. Song đầu Ma Long là cực kỳ cường hãn ma vật, chỉ cần trưởng thành đều có tiên thiên cảnh tu vi, đáng sợ hơn chính là, cho dù song đầu Ma Long không có tu luyện công pháp, nhưng thân ở Ma Nguyên trong, thực lực của bọn nó tu vi cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng tăng lên, lại thêm chúng nó so với nhân loại có càng thêm dài dạng tuổi thọ, bởi vậy tại Ma Nguyên trong gặp được thần thông cảnh thậm chí cao hơn tu vi Ma Long cũng chẳng có gì lạ. Vì chân nghi năm người tiểu đội thực lực, bình thường căn bản không dám trêu chọc loại tồn tại này, nhưng lần này Song đầu ma long trong sào huyệt có ba cái trứng rồng. Với lại thành niên song đầu ma long ra ngoài đi săn, trong sào huyệt chống không nhất long. Năm người lập tức dậy rồi tiểu tâm tư. Nay ba cái ma long trứng, mỗi một mai cũng chiều cao nửa người, hơn 100 kg, chân nghi chỉ có thể tùy ý chọn lựa một viên. Dùng ba lô sắp xếp gọn, năm người nhanh chóng rời khỏi. Nguyên bản năm người cho rằng có thể thuận lợi về đến trụ sở. Phải biết, như vậy một viên ma long trứng thế nhưng cực kỳ chân quý, bất luận là dùng để luyện đan, hay là trực tiếp nuốt tăng cao tu vi đều là lựa chọn tốt. Nếu như có thể xác định con ma này trứng rồng là song trứng nghĩ biện pháp đem nó ấp ra đây, chưa hẳn không thể từ nhỏ thuần hóa, bồi dưỡng thành hộ pháp thần thú. Chỉ tiếc, liền tại bọn hắn chạy ra mấy cây số về sau, sau lưng liền chuyển đến song đầu ma long vẫn nộ kinh khủng tiếng gầm gừ. Song đầu ma long truy tung ma long trứng nụi, một đường đuổi theo đến, năm người liên thủ vậy không phải là đối thủ của song đầu ma long, bị giết rơi hai người về sau, đành phải chạy trối chết, liều mạng hướng phía lôi chiêu tự chấn thủ tăng binh trụ sở chạy tới. Không, không được, ta chạy không nổi rồi. chân ngữ thở hổn hển nói. chân nghi mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc, giống to, chạy không nổi cũng phải chạy, lẽ nào ngươi muốn cùng Trân Huyễn? chân từ bọn hắn như thế, hải quốc không còn sao. chân ngữ nghĩ đến chính mình hai tên sư huynh bị song đầu ma long nọc độc phu chúng, thân thể hòa tan bộ dáng, lập tức bị hù một cái giật mình, trong thân thể dường như lại hiện ra một cố lực lượng, tốc độ lần nữa nhanh thêm mấy phần. đúng lúc này, phía sau hai người đột nhiên lại truyền đến hét thảm một tiếng, nhìn lại, chỉ thấy một tên khác tăng binh nửa người bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, tràn ngập ma khí ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bao vây hắn toàn bộ thân thể, vẹn vẹn chỉ giữ vững được mấy hơi. tên này tăng binh đều ngã nhào xuống đất thượng không lúc đích, mặc cho hắt ma hỏa tướng thuần vệ sư đệ. Chân Ngư phát ra một tiếng bi phẫn gườm thét, hận không thể ngay lập tức quay đầu hướng phía Ma Long đánh tới, mà giờ khắc này xong đầu Ma Long, nhìn về phía còn lại hai tên tăng binh, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức thân sát. Vì thực lực của nó, đã sớm có thể đem ba tên tăng binh toàn bộ tiêu diệt, nhưng nó chính là muốn như vậy miêu kịch lao thử bình thường, đem bọn hắn từng cái tàn nhẫn giết chết. Chỉ còn lại Chân Ngữ, Chân Nghi hai người, giờ phút này trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi. Chết tiệt, đã chết ba tên đội viên, cho dù mang theo Ma Long chứng trở về, trao đổi công đức vậy không chống đỡ được lần này tội nghiệp. Chân Nghi cắn răng, thầm nghĩ trong lòng, Lôi Chiêu tự là căn cứ mỗi cái đệ tử công đức, tội nghiệp đối bọn họ tiến hành khen thưởng cùng trừng phạt, công đức có thể trao đổi các loại công pháp, bảo vật, tội nghiệp thì phải nhận trừng phạt, nếu có hàng loạt công đức, cũng có thể rửa sạch tội nghiệp. Chân Nghi bọn hắn lần này nếu như có thể đem Ma Long chứng cầm lại trụ sở, mỗi người chí ít có thể đạt được 1000 công đức, nhưng bây giờ chết rồi ba tên đồng bạn, thân làm đội trưởng chân nghi, ít nhất phải ra tăng tam thiên điểm tội nghiệp, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hối hận. Chân Ngữ, chúng ta chia nhau chạy. Chân Nghi lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Sư huynh, chia nhau chạy? Thế nhưng, chân ngữ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Muốn rời khỏi Ma Huyên, chỉ có một con đường có thể đi, hai người tách ra chạy, một người hướng Ma Huyên ngoại trụ sở chạy, một người khác thì phải hướng Ma Huyên cùng địa phương khác chạy trốn, thế nhưng thân ở Ma Huyên trong, chỉ cần không phải rời đi phương hướng, cái khác bất luận cái gì phương hướng đều là tại xâm nhập Ma Huyên. Sư huynh, ngươi. Trần Ngữ nhìn Trần Nghi cũng không quay đầu lại hướng phía trụ sở chạy tới, trên mặt lập tức lộ ra một vòng đau buồn phẫn nộ thân sắc, cắn răng một cái, thay đổi phương hướng, hướng phía Ma Huyên chôn sâu bỏ chạy. Song đầu Ma Long nhìn thấy hai người tách ra, chần chờ một lát sau, không để ý đến Trần Nghi, ngược lại quay đầu hướng phía Trần ngựa đuổi theo. Chân Ngữ phát giác được sau lưng Song Đầu Ma Long, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng đau buồn phẫn nộ thần sắc, giống to, Ma Long chứng lại không tại trên người ta, ngươi truy ta làm gì? hứng Song Đầu Ma Long hai cái đầu đồng thời phát ra rít lên một tiếng, tựa hồ là đang đối hắn đáp lại. Chân Ngữ không biết là, tại chân nghi đem Ma Long chứng cất vào ba lô lúc, thừa cơ vậy đào một đám viên Song Đầu Ma Long cất đáy bao vây lại, đồng thời tại bốn người khác không có chú ý lúc, đem cất đai dính tại trên người bọn họ, so sánh với Ma Long chứng khí tức, Tự nhiên là Ma Long chính mình cất đáy hương vị càng thêm nồng đậm một ít, điều này cũng làm cho song đầu Ma Long tại không có dứt sạch trên người lây dính Ma Long cất đáy tên trộn trước đó, rất khó chú ý tới Ma Long chứng khí tức. Nhìn thấy song đầu Ma Long hướng phía chân ngựa đuổi theo, Chân nghi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn sở dĩ vụn trộm đem song đầu Ma Long cất đáy bôi lên tại vài vị sư đệ trên người, chính là vì giờ khắc này, có cái này song đầu Ma Long chứng, về đến tông môn mời ngự thú đường sư huynh giúp ta ấp, thật tốt bồi dưỡng, có cái này chiến lực về sau tại Ma huyền, ta có thể kiếm lấy càng nhiều công đức. chân Nghi thầm nghĩ trong lòng, nếu như là một tiểu đội. Này Mai Ma Long chứng tự nhiên là nộp lên trên tông môn, trao đổi công đức, mấy người chưa hết, nhưng bây giờ chỉ còn lại Chân Nghi một người. Này Mai Ma Long chứng hắn tự nhiên muốn độc chiếm, trao đổi công đức đã không phải là chọn lựa đầu tiên, ấp ra đây mới có thể lợi ích tối đại hóa. Tất cả tiểu đội chỉ còn lại một mình hắn chuẩn tới, đạt được tội nghiệp trừng phạt, đầy đủ nhường hắn lại tại Ma Huyên trấn thủ 10 năm, thậm chí là 20 năm, này chính hợp ý hắn, bồi dưỡng xong đầu Ma Long, Ma Huyên mới là thích hợp nhất môi trường. Nhưng mà nhường Chân Nghi không có nghĩ tới là, hắn còn chưa chạy ra một cây số, sau lưng lại chuyển tới xong đầu Ma Long tiếng động. Chân Nghi sắc mặt đại biến, nghẹn ngao hét lớn, này, điều đó không có khả năng, nó làm sao có khả năng nhanh như vậy đổi theo tới. Phải biết, chân Nghi cũng là một tên tiên thiên cảnh trung phẩm võ giả, mặc dù không phải là đối thủ của song đầu Ma Long, nhưng nếu như chỉ là chạy trốn lời nói, song đầu Ma Long tuyệt đối không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đem chân ngựa giết chết, còn có thể một lần nữa đổi kịp hắn. Lúc này chân Nghi đã không dám suy nghĩ chân tướng làm sao, chỉ có thể đem hết toàn lực chạy trốn, chỉ cần có thể tại song đầu Ma Long đuổi kịp lúc trước hắn, chạy trở về chấn ma Trụ sở. Hắn đều có thể còn sống sót, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ ngay cả lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi thể đều là hy vọng xa vời. À, vị sư đệ này, ngươi chạy thế nào chật vật như thế, là có cái gì chuyện trọng yếu trở về bẩm báo sao? Một thanh âm uyển như tiếng trời, tại chân nghi vang lên bên tai, ngẩng đầu nhìn lên, chân nghi nhìn thấy một tên mặc màu trắng tăng bảo tuổi trẻ võ giả, tên võ giả này toàn thân tản ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, chung quanh ma khí lại không cách nào ăn mòn hắn nửa phần. Vị sư huynh này, ta chỗ này có một kiện bảo vật đem tặng. Một cái mắt, chân nghi trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, nếu như lúc này hướng trước mắt tên này xa lạ đệ tử cầu cứu. Đối phương rất có thể sẽ xoay người chạy, lúc này chân nghi đã là cường nỗ chi mạng, nhưng trước mắt tên đệ tử này rõ ràng trạng thái hoàn hảo, chính mình khẳng định là không chạy hơn hắn. Chân nghi suy bụng ta ra bụng người, là tuyệt đối không thể nào tin tưởng trước mắt tên đệ tử này sẽ thay hắn ngăn cản song đầu ma long, nhưng mà song đầu ma long đuổi tới hiện tại, chính mình bốn tên đồng bạn khẳng định đã toàn bộ chết mất, hiện tại có thể thu hút song đầu ma long đều chỉ có chính mình trong ba lô ma long trứng, tính mạng của mình quan trọng, hay là ma long trứng quan trọng? Vấn đề này căn bản không cần suy xét, tại chân nghi phát giác được xong đầu ma long lại đuổi theo lúc, hắn đều đã làm tốt đem ma long trứng vứt bỏ, thu hút ma long chú ý. Chính mình chạy trốn chủ ý, hiện tại vừa vặn có thể thừa cơ cầm trong tay cái này khoai lang bỏng tay vứt cho đối phương, làm cho đối phương thay mình ngăn chặn ma long. Chân Nghi bả vai lắc một cái, trên người ba lô lập tức trở xuống, thuận tay quảng hướng về phía tên kia vừa mới xuất hiện đệ tử, chân Nghi cũng không quay đầu lại hướng phía phía trước chạy đi. Chương 353, chấn áp, chương 353, chấn áp. Hàn Lâm không ngừng hướng phía ma nguyên chỗ sâu tìm kiếm, biên giới vị trí những kia tu vi cảnh giới thấp ma vật đã bị Hàn Lâm thành tóp giết chết, vì động tác quá lớn, sát lục quá nặng, dẫn trung quanh ma vật sôi nổi hướng phía ma nguyên chỗ sâu bỏ chạy, lúc này Hàn Lâm giống những thứ này mà vật thiên địch đồng dạng, hô, vẫn là dùng thôn vệ trả lại phương thức đến tăng cao tu vi cấp tốc nhất. Hàn Lâm cảm thụ lấy trong cơ thể liên tục không ngừng hiện lên lực lượng, toàn thân giống đặt mình vào hỏa lò bình thường, thân thể mỗi một tấc xương cốt cũng giống như đang chịu đựng liệt hỏa đun khô, thống khổ như vậy, nhưng bởi vì không ngừng hiện lên lực lượng, nhường Hàn Lâm cảm giác được một loại khác thường sảng khoái cảm giác, thật giống như đau nhức đồng thời vui vẻ lấy. Lúc này Hàn Lâm đã không như trước đó như thế bại xích thi triển tà nguyện nô lên cao, thôn ma vật linh hồn đến để thăng lực lượng của mình tu vi, ngược lại có một loại trầm mê trong đó cảm giác mặc dù Hàn Lâm trong lòng cũng mơ hồ cảm giác được, hắn loại trạng thái này không đúng, nhưng loại lực lượng này nhanh chóng tăng lên cảm giác, thực sự quá làm cho người ta dễ trầm mê trong đó. Một giờ tăng lên, tương đương với ta bình thường một hai năm tu luyện, tốc độ tăng lên như vậy, lại có ai năng lực ngăn cản điều này hấp dẫn. Hàn Lâm trong lòng tự an ủi mình. Lúc này Ma Huyền khu vực biên giới Ma Vật đã chạy trốn không còn một mảnh, Hàn Lâm bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục hướng phía Ma Huyền chỗ sâu tiến đến. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một tiếng Ma Vật tiếng gào thét, không khỏi trong lòng vui mừng thậm chí cũng không phân biệt nhận một chút ma vật thực lực tu vi, đều hướng thẳng đến âm thanh phương hướng phóng đi, lúc này Hàn Lâm đã đem ma nguyên bên trong ma vật coi là để thăng thực lực mình tu vi con người, càng là, cương đại, trong lòng của hắn càng là mừng rỡ. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nhìn thấy phía trước một tên tăng binh đeo một cái túi lớn, chính liều mạng hướng phía bên này chạy tới, cảm thụ lấy tên này tăng binh trong hành trang truyền đến khí tức, Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng nụ cười ma quái, hiện thân đem tên này tăng binh ngăn lại. Vị sư đệ này, như thế vội vã đi đường, là gặp được chuyện gì sao? Hàn Lâm vẻ mặt mỉm cười hỏi. Chân nghi bị ngăn lại đường đi, trong lòng giật mình, nhìn thấy Hàn Lâm, trên mặt lại không tự chủ được lộ ra một vòng vui mừng, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, thậm chí cũng không để ý tới Hàn Lâm trẻ tuổi như vậy, lại vì cái gì xưng hô chính mình sư đệ, trực tiếp đem ba lô hướng phía Hàn Lâm ném đi. Vị sư huynh này, ta chỗ này có bảo vật đem tặng, đưa ngươi. Ba lô hô một tiếng, hướng phía Hàn Lâm bay tới, Hàn Lâm thuận tay tiếp được, chân nghi cũng đã theo Hàn Lâm bên cạnh vào tới, hướng phía chấn thủ trụ sở chạy đi. Hàn Lâm mở ra ba lô, nhìn thấy bên trong ma long trứng, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nguyên lai like là một đầu ma vật trứng, xem ra hay là một đầu sông trứng. Hàn Lâm đưa tay nhẹ nhàng đặt tại vỏ trứng bên trên, thân thức triển khai, cảm thụ lấy ma vật trứng trung ma vật tinh đập, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng, lại là một đầu sắp ấp ra tới ma vật trứng, nhìn xem bộ dáng, hẳn là một đầu dị trùng ma vật. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, song đầu ma long là dị trùng trời sinh, có hai cái đầu, thể nội có hai loại thuộc tính, nhưng hai loại thuộc tính cũng không cố định, khi sinh ra một khắc này mới có thể xác định có hai loại dạng gì thuộc tính. Hưởng, một tiếng kinh khủng tiếng ngựa hí từ đằng xa truyền đến, sau một khắc, một đoàn cháy hực ma hỏa hướng phía Hàn Lâm bay tới. Hàn Lâm thần sắc cứng lại, tâm niệm khẽ động, lập tức một đầu trong suốt niệm lực cánh tay, cơ một thanh niệm lực trường đao, hướng phía này đoàn hắc sát ma hỏa bổ tới. Ầm ầm, giữa không trung bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, này đoàn ma hỏa tất cả nổ bể ra đến, tựa như pháo hoa bình thường, vô số màu đen ngọn lửa hướng phía bốn phía bắn tung tóe, chỉ cần bị ma hỏa nhiễm, cho dù là nham thạch cũng bắt đầu bốc cháy lên, phát ra hưng phấn tiếng hụ thử. Cùng lúc đó, lại là một đoàn giống như cục đàm bình thường xanh lá dịch nhân, hướng phía Hàn Lâm bay tới, còn chưa tới gần, trong không khí đều tràn ngập ra một cố khó người ăn mòn hương vị. Hàn Lâm hừ lạnh một tiếng, trước đó một đao kia là thăm dò. Hàn Lâm đã thăm dò ra xong đầu ma long thực lực, đây là một đầu có được tiên thiên cảnh thượng phẩm thực lực ma vật, am hiệu công kích từ xa, có nọc độc cùng ma hỏa hai loại thủ tính. Sau một khắc, lại một đầu niệm lực cánh tay, cơ niệm lực trường đao hướng phía này đoàn nọc độc bổ tới. Phúc. Ngay tại tiếp xúc một khắc này, Hàn Lâm lập tức mất đi niệm lực cánh tay cùng niệm lực trường đao cảm ứng, thần sắc lập tức biến đổi. Niệm lực cánh tay cũng còn thôi, thiên thủ rốt cuộc chỉ là một bộ tàn khuyết niệm lực công pháp, mặc dù mượn nhờ thôi diễn đạt lực lượng. Hàn Lâm đem bộ này niệm lực công pháp bù đắp rất nhiều, nhưng vẫn không có đem diện hóa thành một bộ hoàn chỉnh niệm lực công pháp. Mặc dù tăng lên niệm lực cánh tay số lượng, nhưng cường độ cũng không có để thăng bao nhiêu. Nếu như không có thi triển công pháp hay là cầm trong tay niệm lực thần binh, cho dù là hậu thiên võ giả cũng có thể tùy tiện đánh. Nổ Hàn Lâm niệm lực cánh tay. Niệm lực cánh tay mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng niệm lực thần binh lại khác, do niệm lực ngưng tụ mà thành thần binh, vô luận là uy lực hay là cường độ tính bền dẻo cũng không kém cỏi chân chính nhị giai thú binh. Nhưng mà đối mặt xong đầu ma long nọc độc thổ tức lại cùng phổ thông sắt thường không hề khác gì nhau, trong nháy mắt liền bị hóa tan. Lúc này Hàn Lâm mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước mắt cái này Song đầu Ma Long, Ngọc độc thuộc tính muốn so Ma Hỏa thuộc tính cường han rất nhiều. Sau một khắc, bốn cái niệm lực cánh tay đồng thời xuất hiện, cầm bốn chuôi niệm lực trường đao, tại Hàn Lâm điều khiển ở dưới, từ khác nhau góc độ, hướng phía Song đầu Ma Long bổ tới. Song đầu Ma Long đã nhận ra Ma Long trứng tại trên người Hàn Lâm, không quan tâm hướng phía hắn đánh tới, Song đầu Ma Long vì thân thể khổng lồ, một đôi cánh thịt dường như chính là bài trí, nhiều nhất chính là theo chỗ cao lướt đi, căn bản không có cách nào bay lên, nhưng nó chạy tốc độ chạy cũng không chậm, một đôi cánh thịt huy động dưới, còn có thể gia tốc bắn vọt. Đấu song đầu ma long vọt tới hàn lâm thần thức phạm vi bên trong, hàn lâm chầm chậm vào song đầu ma long, hai tay cất động, thi triển ra lôi chiêu đại thủ ấn. Cùng lúc đó, một cái đấu tự vậy theo trong miệng của hắn phun ra. Ngay tại cái này đấu tự phun ra về sau, hàn lâm thần thức phạm vi bên trong lập tức lấp lánh lên nhất đạo địa quang, tất cả khu vực không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên. Một cố lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, hướng phía song đầu ma long ép xuống, trực tiếp đưa nó áp chế gắt gao trên mặt đất. Cùng lúc đó, bốn trôi niệm lực trường đao vậy theo mỗi cái phương hướng hướng phía song đầu ma long bổ tới, một kích chí mạng. Tứ đạo huyết tiễn tiêu xả mà ra, song đầu ma long mặc dù trên người vậy khoác lên lân phiến, nhưng độ phòng ngự so với phổ thông ma thú cấp hai còn muốn yếu một ít. Niệm lực trường đao tùy tiện phá vỡ lân phiến phòng ngự, chém vào tiến thân thể của nó, vạch ra tứ đạo vết máu. Sau một khắc, song đầu ma long hét thảm một tiếng, đột nhiên tránh thoát đấu tự quyết trói buộc, hai con đầu chia ra hướng phía hai cái phương hướng tắt tới, dường như có thể nhìn thấy trong suốt niệm lực cánh tay cùng niệm lực trường đao. Một máy mắt, hai con niệm lực cánh tay bị song đầu ma long hai cái đầu gắt gao cán, phốc, niệm lực cánh tay bị song đầu ma long cán bạo, niệm lực trường đao vậy tiêu tán theo, hàn lâm nhũ mày Đồng thời điều khiển bốn cái niệm lực cánh tay đã là cực hạn của hắn, với lại độ linh hoạt cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống, nếu như chỉ điều khiển hai con niệm lực cánh tay, Hàn Lâm hoàn toàn có cơ hội điều khiển niệm lực cánh tay né tránh xong đầu ma long căn xé. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, toàn thân kim quang nở rộ, một bộ trưởng tam kim thân xuất hiện tại xong đầu ma long trước mặt. Ngưng tụ như lai bảo diễm kim thân Hàn Lâm, lần nữa khẽ nhả cửu tự chân môn thuật. Đấu. Sau một khắc, cơ hồ là gấp 10 lực lượng hướng phía xong đầu ma long đi. cùng lúc đó Hàn Lâm Kim thân chúng quanh nổi lên chín cái niệm lực cánh tay, những thứ này niệm lực cánh tay cùng trước đó đủ khuyển tay mà đức niệm lực cánh tay hoàn toàn khác biệt, này chín cái niệm lực cánh tay, thật giống như sinh trưởng ở Hàn Lâm Kim thân thượng đồng dạng, với lại cũng không phải trong suốt, mà là cùng thân thể mở dạng, chán phóng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Hàn Lâm tâm niệm kích động, chín cái cánh tay đột nhiên hướng phía song đầu ma long bổ tới, nguyên bản cánh tay chỉ có dài hơn 2m, Hàn Lâm cùng song đầu ma long ở giữa khoảng cách vượt qua trăm mét, nhưng theo chín cái cánh tay vung đấy, chín chuôi niệm lực trường đao đột nhiên bành trướng gấp mấy trăm lần, tựa như khai thiên lữ giao bình thường, hướng phía song đầu ma long trên người hùng hăng bổ tới. Chương 354, tiếp tục, chương 354, tiếp tức. Kim thân hiệu quả, có thể tăng lên mấy lần Hàn Lâm thực lực, chín chuôi niệm lực thần binh thi triển một kích trí mạng, hướng phía bị gắt gao chấn áp lại song đầu Ma Long bổ tới, lúc này song đầu Ma Long, nhìn mấy chục mét chán phóng kim sắc quang mang đau khí, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tuyệt vọng thần sắc, hai cái đầu phát ra một tiếng kêu rên. Tà Nguyệt nô lên cao. Sau một khắc, Hàn Lâm đem song đầu Ma Long linh hồn kéo vào Tà Nguyệt trong ảo cảnh, ngay tại chín chuôi niệm lực khí rơi xuống một khắc này, song đầu Ma Long linh hồn cũng bị từ trong Tà Nguyệt ra ánh trăng tu, cuốn chặt lại một đầu tiên thiên cảnh thượng phẩm ma vật linh hồn, Hàn lâm khỏe miệng nổi lên một tia tà mị nụ cười, có thể nguyên bản trang nghiêm túc mục kim thân, lại vậy hiển lộ ra một tia tà khí. vậy anh, kim thân mặt ngoài lưu ly hỏa diễm, đột nhiên dâng lên, nguyên bản có một tia tà niệm hàn lâm, lập tức cảm giác được thức hải một hồi thanh minh, vừa mới dâng lên một tia tham niệm vậy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. a di đà phật, kim thân thần sắc lại lần nữa trở nên trang trọng lên, thấp giọng ngâm tụng một tiếng Phật hiệu. kim thân mặt ngoài lưu ly bảo diễm, lại còn có tỉnh hóa hiệu quả, có thể tiêu trừ một ít tiêu cực trạng thái. Bị chín trôi niệm lực thần binh chém vào đến trên người song đầu Ma Long, lúc này đã biến thành một cỗ thi thể, dù là không có phát động tức tử hiệu quả, bị đấu tự quyết gắt gao chấn áp không có bất kỳ cái gì sức phản kháng song đầu Ma Long, cũng không chịu nổi chín trôi niệm lực trường đao đồng thời bổ chúng thân thể của mình. Hàn lâm thu hồi Kim Thân, nhìn song đầu Ma Long tàn phá không chịu nổi chính là thi thể, trên mặt lộ ra không vui không buồn thân sắc. Pháp tướng Kim Thân là Phật môn công pháp chi cao, không phải là Phật môn lập xuống đại công, có đại công đức người không thể tu luyện với lại pháp tướng kim thân từ tiên thiên cảnh là có thể tu luyện, một mực có thể tu luyện trí thần thông cảnh thậm chí lăng hư cảnh, ban đầu môn công pháp này có thể tăng lên trên diện rộng đệ tử phật môn thực lực, có thể trương về sau, môn công pháp này mong muốn để thăng đều vượt khó khăn, thậm chí sẽ xuất hiện mấy chục năm không cách nào tiến thêm tình. muốn xuất hiện, Hàn Lâm cảm thụ một chút trạng thái của mình, trong lòng nhịn không được thở dài, vì tiên thiên cảnh tu vi thi triển pháp tướng kim thân, thật sự là có chút miễn cưỡng. giờ phút này vì Hàn Lâm thực lực, thi triển pháp tướng kim thân, vẹn vẹn chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian, lại dài muốn vận dụng cửu tự chân ngôn bí thuật đến khôi phục hao tổn tiên thiên chân khí. Đợi đến Hàn Lâm tu vi cảnh giới tăng lên tới thần thông cảnh, mới có thể thời gian dài đìn giữ pháp tướng kim thân trạng thái. Hàn Lâm đi đến song đầu Ma Long trước thi thể, lúc này song đầu Ma Long, thi thể đang nhanh chóng phân giải, hóa thành vô số màu đen hạt tròn hướng phía bốn phía tán rợn, một lát sau, màu đen hạt tròn tan hết, tại chỗ lưu lại hai cái nội đan, một viên xanh lá, một viên màu đen. A, lại có hai cái nội đan. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, song đầu Ma Long mặc dù là hai cái đầu lâu dị trùng, nhưng chúng nó dùng chung một thân thể, ngưng tụ nội đan cũng chỉ có thể ngưng tụ một viên, có lẽ này mai nội đan một nửa là kịch độc thổ tính một nửa là ma hỏa thổ tính, nửa xanh nửa hắc, nhưng như thế nào cũng không có khả năng đồng thời tu luyện hai viên nội đan mới đúng. Hàn Lâm nghĩ nửa ngày, vậy không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lắc đầu, đem tạm niệm ném xỏ, nhặt lên hai cái nội đan, cảm thụ một chút trong nội đan ẩn chứa lực lượng, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. này hai cái tiên tiên cảnh độc long nội đan, mỗi một khỏa cũng chí ít có thể trao đổi hai ngàn điểm công đức, có giá trị không nhỏ, càng quan trọng chính là còn bất ngờ thu được một viên song đầu ma long trứng, lần này có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Hàn Lâm đem hai mai nội đan cất kỹ, lại quay đầu đem chứa ma long trứng ba lô đeo lên. Nhìn thoáng qua sau lưng, trấn thủ trụ sở phương hướng, khẽ cười một tiếng, tiếp tục hướng phía Mặc Uyên Thâm Trô Táng Phật Đàm đi đến. Hàn Lâm tiếp tục hướng phía Ma Huyền Trô Sâu đi đến, lại đi rồi hai cây số, Hàn Lâm đột nhiên nhìn thấy một khối nham thạch, rất giống một tên chấp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy đau khổ thần sắc hóa thượng, không khỏi trong lòng hơi động, hướng phía tảng đá kia đi tới. Có chút ý tứ, tảng đá kia bộ dáng, lại cùng Lôi Chiêu tự đệ tử giống nhau đến bảy tám phần, tựa như chính là vì Lôi Chiêu tự đệ tử bộ dáng điều khắc thành. Hàn Lâm nhịn không được ngạc nhiên nói, nơi này chính là Ma Huyền Sâu. Ma khí nồng đậm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng phải ma vật tập kích. Một chỗ như vậy, như thế nào lại xuất hiện một tên lôi chiêu tự đệ tử tượng đá? Nhưng mà sau một khắc, bức tượng đá này theo mi tâm đột nhiên vỡ ra một vệt kim quang. Đạo kim quang này siêu siêu vẹo vẹo hướng phía phía dưới lan tràn, đồng thời đầu này vết dạng bốn phía, vậy bắt đầu lan tràn ra vô số kim sắt thật nhỏ vết dạng. Không chỉ trong chốc lát, bức tượng đá này mặt ngoài hiện đầy chán phong kim sắc quang mang vết dạng, nhìn lên tới thật giống như bị mạng điện bao vây một loại. Ngay tại Hàn Lâm nghi ngờ không thôi lúc, bức tượng đá này đột nhiên nổ bể ra đến, một tên lôi chiêu tự đệ tử chật vật lăn xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đau khổ thần sắc thở ngục, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dạng. A, lại thực sự là một tên Lôi Chiêu tự đệ tử. Hàn Lâm trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, đây là công pháp gì, lại có thể đem người trở thành một pho tượng đá, lại không lỗ hồng nửa phần khí tức. Ngươi là Lôi Chiêu tự chấn thủ Ma Nguyên đệ tử?" Hàn Lâm mở miệng, khẽ hỏi. Nghe được âm thanh, tên kia tăng nhân toàn thân chấn động, tựa hồ có chút e ngại, nghiêng đầu lại thấy rõ Hàn Lâm hình dạng về sau, tên này tăng nhân sắc mặt mới hơi thông thả một chút, vội vàng nói, "Ta là Lôi Chiêu tự trấn thủ đệ tử, chân ngữ." Vị sư minh này nhìn không quen mặt, không phải là vừa tới chấn thủ Ma Nguyên. Hàn Lâm gật đầu, nhẹ giọng cười nói, ta là Lôi chiêu tự mới tuyển ra tới Phật tử, muốn hướng Ma Nguyên thăm dò. Nghe được Phật tử chân ngữ trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, nghe xong Hàn Lâm sau khi giải thích, chân ngữ gật đầu, trong lòng hơi định, một lát sau dường như lại nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, sư minh, ngươi có từng nhìn thấy có một đầu song đầu ma long? Hàn Lâm gật đầu, nói ra, con kia song đầu ma long đã bị ta giải quyết, sư đệ có thể an tâm trở về trụ sở. Bị, bị ngươi giải quyết? Chân ngữ trên mặt hiện hiện một vòng nốc trệ thần sắc, lúc này Hàn Lâm tu vi cảnh giới, vậy chỉ là tiên thiên cảnh 4 tầng, thật sự ngữ cũng chỉ cao hơn một tầng trên lý luận căn bản không thể nào là song đầu ma long để thủ đúng lúc này chân ngữ đột nhiên nhìn thấy hàn lâm trên người ba lô có mấy phần nhìn quen mắt thần sắc biến đổi liền vội vàng hỏi sư minh, trên người ngươi ba lô là từ nơi nào được hàn lâm mắt nhìn trên bờ vai ba lô cười nói ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra tại gặp được song đầu ma long trước đã từng gặp được một tên lôi chiêu tự đệ tử nhưng hắn nhìn thấy ta không nói hai lời liền đem ba lô ném cho ta nói là tặng ta một kiện bảo vật sau đó đều vội vàng hướng phía trụ sở phương hướng tiến đến chân ngữ kinh ngạc lập tức trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc án độc hừ lạnh một tiếng tự đủ chân nghi sư huynh người có thể thật là chúng ta tốt đội trưởng. Dứt lời, chân Ngữ hướng phía Hàn Lâm sâu cung thi lên nói, chân Ngữ đa tạ sư huynh thay ta mấy tên đồng bạn báo thủ." Dứt lời, chân Ngữ đem bọn hắn tiểu đội xâm nhập Ma Huyền lực luyện, một lần tình cờ phát hiện song đầu ma long xà huyệt, trộm ma long trứng, lại bị song đầu ma long truy sát sự việc, kỹ càng cùng Hàn Lâm nói một lần. "Sư huynh, nếu như không phải bởi vì ta tại công đức điện dụng công đức đổi một quyển Liễm Tức bí thuật, lần này liền bị hắn hại chết." Dứt lời, chân hung hăng nói, hồi đến thủ trụ sở, "Ta nhất định phải hướng tuệ vô sư thuốc giảng thuật tội lỗi của hắn, nhường hắn nợ máu trả bằng máu." Chương 355 Táng Phật Đàm, chương 355, Táng Phật Đàm. Chân Ngữ mặt mũi tràn đầy thần sắc quán độc, hắn lúc này, một lòng nghị báo thủ, bình thường tu hành Phật pháp đã sớm ném sau vót rồi. Hàn Lâm lắc đầu, đang chuẩn bị khuyên giải hai câu, theo chân Ngữ trong lời nói Hàn Lâm đó có thể thấy được, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là Trần Ngữ suy đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng, Hàn Lâm vậy tin tưởng Trần Ngữ nói là sự thật, nhưng nếu như vẹn vẹn bằng vào một ít dấu vết để lại, muốn định một tên chấn thủ tăng binh giết hại đồng bạn đại tội, hiển nhiên là rất không có khả năng. Sư huynh, ngươi nói, giống như vậy người, xứng trở thành lôi chiêu tự đệ từ sao? Trần Ngữ lôi kéo Hàn Lâm tức giận lệ xích đạo, Hàn Lâm sắc mặt biến hóa, thời khắc này Trần Ngữ trạng thái có chút không đúng, dường như xa vào đến nào đó điên cuồng trạng thái, nơi này chính là ma huyên chỗ sâu, bốn phía ma khí tràn ngập, thời khắc ăn mòn bước vào nơi này võ giả thân thể cùng nội tâm, sư đệ, ngươi yên tĩnh một chút, Hàn Lâm lớn tiếng nói, thậm chí chuẩn bị ra tay đưa hắn đánh ngất xỉu. ha ha ha ha ha, Trần Ngữ đột nhiên phát ra một hồi điên cuồng tiếng cười, vung ra Hàn Lâm, hướng về sau lui hai bước, giống to, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? Không tin ta, ta nói đều là thật, thật sự, không đợi Hàn Lâm trả lời, chân ngữ lại quay đầu liền chạy, một bên chạy một bên điên cuồng lớn tiếng gào thét, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết các ngươi. nhập ma. Hàn Lâm trong lòng chầm xuống. lúc này, xa xa chân ngự trên người đã bắt đầu tán giật hấp sắc ma khí, hắn giờ phút này đã không phải là một tên nhân loại võ giả, mà là bị ma khí ăn mòn, sa đoạ biến thành bán ma người, như thế bị điên. tại đây ma huyên trong chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Hàn Lâm thở dài, chân ngự trước đó thi triển công pháp, đem chính mình trở thành tượng đá, hoàn toàn thu lại khí tức, cùng một khối chân chính nhang thạch, dường như không có gì khác nhau, cũng chính là bằng vào môn này bí thuật, chân ngự tránh thoát xong đầu ma long truy kích, nhưng môn công pháp này gì chứng khẳng định không nhỏ. Giải trừ tượng đá trạng thái chân ngữ, một bộ trạng thái hư nhược, trạng thái thân thể vậy rơi xuống đến thấp nhất, nếu như đặt ở bình thường cùng địa phương khác, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một hồi là được, nhưng nơi này chính là Ma Nguyên, bốn phía là ma khí vô cùng vô tận, lại thêm chân ngữ trong lòng tràn ngập ám độc, đối với ma khí ăn mòn căn bản không có sức chống cự. A Di Đà Phật. Hàn Lâm hướng phía xa xa bị điên chân ngữ nhẹ giọng tụng nói, giống như cáo biệt một loại. Thu thập tâm tình một chút, Hàn Lâm tiếp tục hướng phía Táng Phật Đàm chạy đi, có lẽ là bởi vì song đầu ma long xuất hiện, trên đường đi lại không có gặp gỡ một đầu ma vật, chỉ là ma khí mức độ đậm đặc còn đang không ngừng để thăng. Sương mù màu đen càng thêm nồng đậm. Này ma khí lại còn có trở ngại ngại thần thức dò xét hiệu quả. Hàn Lâm nhíu mày. Trước đó ma khí mặc dù tràn ngập bốn phía, nhưng không có ảnh hưởng Hàn Lâm sử dụng thần thức dò xét, nhưng giờ phút này ma khí càng thêm nồng nặc lên, Hàn Lâm phát hiện, nguyên bản thần thức có thể dò xét 200m phạm vi, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể dò xét khoảng 180m, với lại theo xâm nhập, thần thức dò xét phạm vi còn đang ở tiến một bước thu nhỏ. Hàn Lâm do dự một lát, cuối cùng quyết định hay là tiếp tục đi đến phía trước. Lại đi rồi hồi lâu, Hàn Lâm đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một khối cao hơn 10 trượng địa đá. Tấm bia đá này nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất, nhìn qua một bộ tùy thời đều muốn đảo sụp xuống bộ dáng. Trên tấm bia đá viết mấy cái màu đỏ sẫm chữ lớn. Ma Huyên, kẻ tự tiện đi vào chết. Ma Huyên. Hàn Lâm trừng to mắt, trên mặt một bộ khó có thể tin bộ dáng. Tình huống thế nào, chẳng lẽ nói, nơi này mới là Ma Huyên, mà trước đó cũng chỉ là Ma Huyên khu vực bên ngoài. Hàn Lâm kinh ngạc nói. Hàn Lâm nhìn trước mắt tấm bia đá này, rung động trong lòng không thôi, tấm bia đá này dùng chính là Ma Huyên trong bình thường nhất, nham thạch, chịu đựng đến ngàn vạn năm ma khí ăn mòn vẫn như cũ cứng rắn như sắt, phía trên chữ viết, dùng lại tất cả đều là cường đại ma vật máu tươi. Cho dù quá khứ hồi lâu, vậy vẫn như cũ tản ra khí tức cường đại, có thể cái khác ma vật không dám tới gần mấy may. Nguyên vốn cho là mình đã xâm nhập ma huyền, lại không nghĩ rằng đi lâu như vậy mới phát hiện mới vừa tới đến ma huyền lối vào, cái này khiến Hàn Lâm nhịn không được lắc đầu, trong lòng thầm than một tiếng. Ngừng chân một lát sau, Hàn Lâm lướt qua bia đá, tiếp tục đi đến phía trước, thân ảnh rất nhanh chui vào đèn nhánh ma vụ trong. Một lát sau, một tên dung mạo tuấn mỹ nhìn lên tới thân hình thân ảnh gầy gò xuất hiện tại trên tấm bia đá, nếu như không phải trên đầu của nó trường một đôi vốn lượn sừng thú, chỉ sợ cho dù ai nhìn thấy nó đều sẽ cho rằng nó là một tên nhân loại võ giả khihihi, <cười> không ngờ rằng lâu như vậy, lại còn có nhân loại võ giả dám vượt qua bia đá, tiến về thật sự ma nguyên, không biết là thật sự thực lực cường hãn hạng người, hay là mù quáng tự tin ngu xuẩn. thân ảnh nửa ngồi tại trên tấm bia đá, do dự một lát sau, tựa hồ đối với Hàn Lâm sản sinh hứng thú, thả người nhảy lên, theo trên tấm bia đá nhảy xuống tới, hướng phía Hàn Lâm rời đi phương hướng đổi tới. Hàn Lâm tiếp tục đi đến phía trước, lại thâm nhập vài giảm về sau, bên hai đột nhiên vang lên trận trận tiếng thở dốc, phảng phất là một đám nữ tử giọng dịu dàng mỹ nữ, niệm tụng lấy kỳ quái kinh văn. những thứ này kinh văn tất cả đều là ma chuyên môn dụ dỗ tượng Hàn Lâm dạng này đệ tử phật môn. Thân làm đệ tử Phật môn, bất kể nghe được cái gì kinh văn, đều sẽ theo bản năng đi ngưng thần lắng nghe, mà này chính giữa ma huyên trong những thứ này ma âm quỷ kế, những thứ này ma kinh cùng đệ tử Phật môn bình thường tu tập Phật kinh, có rất nhiều nơi đều là xung đột mâu thuẫn, nhưng nghe lên lại sẽ cảm giác có một loại chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý tồn tại, này lại nhường đệ tử Phật môn theo bản năng mong muốn cãi lại bên thai nghe được những thứ này ma kinh, một sáng dậy rồi biện kinh tâm tư, đều rơi vào đến trong cặp ấy, sa đoạ cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Nếu như là những võ giả khác, không hiểu kinh văn, chỉ cần nghe được tiểu này giống như nữ tử thở dốc lúc tà âm, rồi sẽ lòng ngứa ngáy khó nhịn, từng bước một rơi vào trong cả bẫy. Hàn Lâm như mày, hắn căn bản không muốn nghe những thứ này ma kinh, có thể rơi vào đường cùng, những thứ này ma kinh thật giống như sâu bọ bình thường, không ngừng theo lỗ thai hắn trong chui vào, hướng phía trong đầu chui vào. Hàn Lâm hiểu rõ, tiểu này ma âm căn bản là không có cách che đậy, dù là chính mình đem hai lỗ thai đâm điếc, đều không thể che đậy tiểu này ma âm. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng không khỏi khẽ động, vậy bắt đầu niệm tụng dậy rồi kinh văn. Đại nhập Như Lai quang minh bản nguyện hàng ma kinh. Vừa mới bắt đầu, Hàn Lâm cũng chỉ là ở trong lòng nhẹ giọng niệm niệm, nhưng hắn vượt niệm vật kinh, bên hai ma âm âm thanh cũng liền càng lớn. Hàn Lâm bất đắc dĩ cũng đành phải tăng lớn âm thanh niệm tụng lên. Theo đại nhật như lai chân kinh nghiệp tụng, Hàn Lâm trên người bắt đầu quang mang nở rộ. Nguyên bản kim sắc quang mang bắt đầu hướng phía ngũ sắc lưu ly li quang mang chuyển biến. Cùng lúc đó, Hàn Lâm sau đầu vậy xuất hiện đại nhật quang minh pháp tướng, huy hoàng đại nhật lộng lẫy, trang nghiêm đại nhật pháp tướng trong một đầu tam túc kim ấu như ẩn như hiện. Trong lúc nhất thời, vì Hàn Lâm làm trung tâm, xung quanh trong phạm vi trăm thước cũng chiếu luyện như ban ngày. Có lẽ là bởi vì quang minh nở rộ. Trung quanh ma khí giống như bị chọc giận bình thường, bắt đầu như là sóng lớn hướng phía Hàn Lâm đánh tới, tựa như muốn đem Hàn Lâm nợ rộ quang mang dập tắt một loại. Trong lúc nhất thời, ma khí cùng quang mang bắt đầu chiến đấu, trăm mét biên giới vị trí, ma khí cùng quang mang không ngừng va chạm, tiên liên diện, bốn phía xuất hiện tựa như tia chớp quang mang, lóe lên liền biến mất, đồng thời nương theo lấy đùng đùng, không, rước, tiếng nổ đùng đoàng. Hoàn cảnh như vậy, Lôi Chiêu tự phổ thông tăng binh, lại làm sao có khả năng xâm nhập trong đó. Hàn Lâm thầm cười khổ, đổi thành Lôi Chiêu tự bất luận cái gì một tên tiên thiên cảnh võ tăng. Nếu như không có phát giác được dị thường ngay lập tức quay đầu rời đi, mà là giống như hắn không ngừng xâm nhập, chỉ sợ căn bản kiên trì không đến hắn hiện tại đạt tới địa phương. Theo Hàn Lâm không ngừng xâm nhập Ma huyên, đại nhật như lai chân kinh tụng thanh vậy vượt chuyển càng xa, đại nhật quang minh pháp tướng nở rộ con mang, vậy bắt đầu không ngừng mở rộng, đem chúng quanh ma khí hướng ra ngoài đẩy đi, quang minh phạm vi bao phủ, theo ban đầu 100m, dần dần mở rộng đến 200m, 300m. Lúc này Hàn Lâm liên phảng phất một tên hành tẩu trên thế gian chân chính Phật Đà, nhưng mà nhìn từ đằng xa, tại vô cùng vô tận ma vật bao phủ xuống Ma Nguyên trong, Hàn Lâm nở rộ quang minh chi quang, lại cực kỳ nhỏ bé. Thật giống như trên đại dương bao la một chiếc thuyền con, trong bóng tối một chùm ánh đến, tùy thời cũng có bị dập tắt nguy hiểm. Đúng lúc này, khoảng cách Hàn Lâm tại chỗ rất xa, đột nhiên vang lên một tiếng phật hiệu, cùng lúc đó, nhất đạo giống thông tiên cổ sáng kim quang từ đằng xa tỏa ra, giống đăng thác bình thường, tại hắc sắc ma vụ trong, chỉ dẫn lấy Hàn Lâm phương hướng. Đây là? Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, mặc dù cách rất xa, nhưng kim sắc trong cột ánh sáng tán phát khí tức, cùng sư Tôn Tuệ trí thiền sư nói giống nhau như lúc, chí thuần dương chí cương, tán Phật Đàm. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, không khỏi tăng tốc bước chân, hướng phía kim sắc cổ sáng chạy đi. Chương 356, Đà Lâu Vương, chương 356, Đà Lâu Vương. Hàn Lâm rất mau tới đến một mảnh màu đen đầm nước trước, mảnh này đầm nước đen như mực, huyền như thủy ngân xiển sệt, đầm nước mặt ngoài nổi lơ lửng một tầng nồng đậm sương mù màu đen, thỉnh thoảng sẽ có một ít cấp thấp ma vật, theo trong đầm nước leo ra, hình dạng xấu xí dữ tợn, chúng nó phát giác được Hàn Lâm tồn tại, cũng sôi nổi hướng phía Hàn Lâm bỏ đi, nhưng còn chưa tới gần, liền bị Hàn Lâm thi triển tà nguyệt nô lên cao toàn bộ diệt sát. Những thứ này ma vật mới vừa từ mảnh này ma trong đầm đạn sinh ra, linh hồn yếu ớt, giống trong gió ánh đến, cho dù thôn phệ, đối với ta vậy không có bao nhiêu bổ ích. Hàn Lâm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này ma trong đầm kim sắc cổ sáng đã biến mất không thấy gì nữa, bất kể Hàn Lâm lại làm sao tụng niệm bản nguyện kinh, thi triển pháp tướng kim thân, cũng đều không cách nào xúc động, rơi vào đường cùng. Hàn Lâm đành phải khoanh chân ngồi ở ma trước đàm lặng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, mỗi qua một canh giờ, đều sẽ có một nhóm mới sinh ra ma vật, tầng ma trong đầm leo ra, những thứ này ma vật toàn thân nước súng, hình thể không lớn, giống tiểu thú bình thường, trải qua mấy vòng săn giết, những thứ này mới sinh ra ma vật, thật giống như hiểu rõ Hàn Lâm khủng bố bình thường. Tòng ma trong đầm bỏ đi ra về sau, liền nhanh chóng hướng phía rời xa Hàn Lâm vị trí bỏ chạy đối với những thứ này mới sinh ra ma vật, Hàn Lâm cũng không thèm để ý. Những thứ này ma vật linh hồn muội phần yếu ớt, cho dù thôn phệ vậy không có bao nhiêu chỗ ích lợi, tất nhiên không có tới trêu chọc chính mình. Hàn Lâm liền mặc cho chúng nó rời đi. Những thứ này ma vật vì vừa mới sinh ra duyên cớ, thực lực nhỏ yếu, rời khỏi ma đầm về sau 7-8 phần 10 đều sẽ bị cái khác ma vật xem như đồ ăn ăn hết, chỉ có một hai thành có thể trưởng thành, cũng chính là cái này hai thành ma thú. Tại ma huyên trong sống sót, biến thành nhân loại võ giả cái họa tâm phúc. Tương tự ma đầm, tại đây ma huyên trong không biết có bao nhiêu, mỗi thời mỗi khắc cũng đang sinh ra ma vật, sớm muộn cũng có một ngày chỉ dựa vào lôi chiêu tự lực lượng, chỉ sợ cũng không cách nào chấn áp nơi đây. nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng lập tức trở nên một chút trở nên nặng nề. Hàn Lâm tại ma bờ đầm chờ đợi một ngày một đêm, cách mỗi một canh giờ, Hàn Lâm đều sẽ thi triển pháp tướng kim thần, ngâm tụng đại nhật như Lai chân Kinh mong muốn như lần trước giống nhau xúc động ma trong đầm kim sắc của sáng. Chỉ tiếc một ngày một đêm quá khứ, bất kể Hàn Lâm cố gắng như thế nào, ma trong đầm không còn xuất hiện kim sắc của sáng, giống như trước đó đạo kia kim sắc của sáng xuất hiện, chỉ là trùng hợp mà thôi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt đã qua ba ngày. Thân ở Ma Nguyên thời khắc nhận ma khí ăn mòn cho dù vì Hàn Lâm thực lực, vậy cảm giác được có chút khó có thể chịu đựng, lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi, hắn chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi mà khí ăn mòn. Nhìn thoáng qua, huyền giống như là mực nước một mảnh đen kịt ma đầm. Hàn Lâm nhịn không được thở dài, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Mảnh này ma mặt đầm tích thực sự quá mức rộng lớn, nếu như không có kim sắc cổ sáng chỉ dẫn, mạng muội tiến vào ma trong đầm tìm kiếm, chỉ sợ tìm không thấy phật cốt. chính Hàn Lâm đều muốn bị ma đầm thôn vệ. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị rời đi lúc, nguyên bản không có một tia gợn sóng ma đầm, đột nhiên sôi trào lên, bọt khí không ngừng từ ma đầm chỗ sâu hiện lên, tại mặt ngoài nổ bể ra đến. Một vòng lộng lấy kim sắc qua mang, tòng ma đầm chỗ sâu tỏa ra, giống một thanh trường thương, xông phá nặng nề trở ngại, tòng ma trong đầm ló ra, đâm thẳng chân trời. Xuất hiện. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, đạo ánh sáng này trụ khoảng cách chỗ hắn ở, chứng ba dặm bao xa, nếu như không biết vị trí, tại một mảnh đèn kịt ma trong đầm, thần thức lại bị hạn chế tình huống dưới, mong muốn dò xét đến ba dặm ngoại Phật cốt, không khác nào mò kim đáy biển. Hiện tại đã có xác thực mục tiêu, tìm kiếm tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị tiến vào ma nguyên, tìm kiếm vật cốt lúc, đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi rất nhỏ động tĩnh, Hàn Lâm thân hình tụ, không khỏi nhíu mày. Mặc dù chú ý của hắn đều đặt ở ma trong đầm đạo kia kim sắc cổ sáng bên trên, nhưng sau lưng cũng tại hắn thần thức phạm vi dò xét bên trong, mặc dù nơi này ma khí nồng đậm, đã đem hắn thần thức phạm vi áp xúc đến chừng 80 thước, nhưng sau lưng tiếng vang lại là theo khoảng 10 mét khoảng cách phát ra, nói cách khác, đã có người giữa bất tri bất giác tránh thoát thần trí của hắn dò xét, cận thân đến 10 mét khoảng cách. Hàn Lâm trong lòng giật mình, đột nhiên quay người, mặt hướng âm thanh phát ra phương hướng, lúc này, một tên mặc màu đen da thú giáp, dung mạo tuấn mỹ, đầu có hai sừng bóng người, xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Hắc hắc, ngươi cũng không phải là muốn tiến vào ma đầm, tìm kiếm tỏa ra của sáng bảo vật ta. Bóng người chầm chậm vào Hàn Lâm, nhẹ giọng cười nói: Người là ai?" Hàn Lâm ánh mắt chầm chậm vào đối phương trên đầu song rắc bên trên, này đôi rắc giống linh dư rắc, có rõ ràng xoắn ốc đường vân, tựa như lưỡi dao bình thường, song thẳng tới chân trời. Nhân loại là không có khả năng trên đầu có rắc, trước mắt thân phận của người này tự nhiên xác định không thể nghi ngờ, cũng là một tên ma vật. "Ta, hắc hắc, ta tự nhiên là nhân loại các ngươi võ giả trong miệng ma vật. Bất quá, ta thế nhưng ma vật bên trong hoàng tộc, gia la tộc, ngươi có thể xưng hô ta là Đa Lâu Vương." Bóng người cười híp mắt chầm, chầm vào Hà Lâm. "Ma vật bên trong hoàng tộc, Đa Lâu Vương." Hàn Lâm trong mắt hơi híp, trong lòng không khỏi giun lên, nói khẽ: "Hẳn là ngươi hay là một tên hoàng tử hay sao?" "Kì kì, ngươi đoán không sai, ta đúng là một tên hoàng tử, cha ta chính là Cực muốn Thiên Ma, Phạn vô cứu, hắn chính là Ma vực ba vị đại thiên ma hoàng một trong." Đa Lâu Vương cười híp mắt chỉ vào ma đồng nói: "Nơi này là ta ma tộc sinh ra nguyên địa một trong, bất quá ta hiểu rõ nhân loại các ngươi đem nơi này xưng là Táng Phật Đàm, bởi vì nơi này chôn giấu lấy một tên chân chính Phật đà. Các ngươi ma tộc cũng biết nơi này chôn giấu lấy một tên Phật đà." Hàn Lâm trong lòng trầm xuống, không ngờ rằng ma tộc trong lại vậy lưu truyền truyền thuyết tương tự, nhìn tới Theo hắn tiến vào ma huyền, tới gần ma đầm một khắc này, hắn hành động liền đã bị ma tộc giám thị. Này có cái gì hiếm lạ? Đà lâu vương cười ha ha nói, tiên kia phật đã lại vọng tưởng độ hóa phụ thân ta, kết quả bị cha ta cùng cái khác hai vị đại thiên ma hoàng liên thủ đánh chết tại đây ma trong đàm. Đồng thời sử dụng hắn kim thân hải cốt thay nén ta ma tộc mới sinh mệnh. Chuyện này tại ta ma tộc trong giường như không ai không biết không người không hay, ngay cả nhân loại các ngươi nhận được tin tức cũng là theo chúng ta ma tộc trong liều truyền ra ngoài. Đa lâu vương đáp ý cười nói, Hàn lâm những mày đây hết thể nhìn lên tới tựa hồ là một hồi âm ưu dùng tên này Phật Đà Kim Thân Hải Cốt đến rụ dỗ nhân loại võ giả tới trước các ngươi vì sao không đem tên này Phật Đà Hải Cốt hủy đi Hàn Lâm Hiếu kỳ hỏi hừ hừ tên kia Phật Đà thực lực quá mức cường đại dù là chỉ là Hải Cốt cũng chỉ có cha ta Đại Thiên Ma Hoàng thực lực như vậy mới có thể dựa vào gần Đà Lâu Vương hừ lạnh một tiếng nói chẳng qua đem trấn áp tại ma trong đàm mượn nhờ ma đồng lực lượng hấp thụ cố Hải Cốt này thực lực không được bao lâu tên này Phật Đà Kim Thân Hải Cốt rồi sẽ chậm rãi mục nát trở thành bụi đất nhân loại võ giả ngươi hẳn là mong muốn đem cố này Phật Đà Kim Thân Hải Cốt lấy đi a Lâu Vương cười nói không cần nói Ta không có nhắc nhở ngươi, ma đầm có thể không phải là các ngươi nhân loại có thể tùy tiện trên chân, một sáng ngươi tiến vào ma đầm, bất kể tu luyện loại nào công pháp luyện thể, không cần một thời ba khác, thân thể của ngươi liền sẽ bị ma đầm thôn phệ, ngay cả linh hồn của ngươi cũng trốn không thoát ma đầm, sẽ bị ma đầm phân giải, biến thành ấp những tia ma vật chất dinh dưỡng. Chương 357, Lương bạc ma viên, chương 357, Lương bạc ma viên. Hàn Lâm chằm chằm vào trước mắt tên này tự xưng Đả Lâu vương ma tộc, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Có thể có được thần trí, hơn nữa còn hiểu được ngôn ngữ nhân loại ma tộc, nói là ma tộc bên trong hoàn tộc, Hàn Lâm trong lòng vẫn có chút nghi Bất luận là hung thú hay là ma vật, theo tu vi cảnh giới tăng lên, đều sẽ khai linh trí, càng là thực lực cường hãn hung thú ma vật, trí tuệ càng cao, không một chút nào so với nhân loại võ giả kém bao nhiêu, thậm chí còn có thể căn cứ quen thuộc địa hình, xây dựng cả bẫy, săn giết nhân loại võ giả. Ta muốn lấy ra ma trong đầm cố kia Phật Đà Kim thân hải cốt, ngươi có biện pháp nào sao?" Hàn Lâm trực tiếp hỏi. "Hắc hắc, giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì?" Đà Lâu Vương cười hắc hắc nói, vẻ mặt nghiền ngẫm chầm chậm vào Hàn Lâm. "Chỉ cần ngươi có thể giúp ta lấy ra Phật Đà Kim thân hài cốt, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Hàn Lâm vẻ mặt thành thật nói. Đà Lâu Vương nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại rồi, lập tức giận quá thành cười, mở ra tay phải, bốn phía ma khí bắt đầu hướng phía lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, một lát sau, một cái giống kia chớp màu đen ma kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàn Lâm nhìn người, đối phương tiểu này ngưng tụ binh khí thủ đoạn, lại cùng hắn niệm lực thần binh kỹ năng giống nhau đến mấy phần. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười ma quái, vậy học Đà Lâu Vương dáng vẻ, mở ra tay phải, sau một khắc, một thanh niệm lực trường đao bị Hàn Lâm giữ tại trong lòng bàn tay. Người này là? Đà Lâu Vương khẽ giật mình, niệm lực trường đao vô sắc trong suốt, rất khó bị người phát giác. Đà Lâu Vương cũng không có phát giác được niệm lực trường đao tồn tại, chẳng qua là cảm thấy Hàn Lâm bắt trước động tác của mình có chút buồn cười. Sau một khắc, Đà Lâu Vương thân ảnh tựa như tia chớp hướng phía Hàn Lâm lao đến, bốn phía ma khí trong nháy mắt tách ra, lưu lại một đạo không ngừng cuồn cuộn lấy dấu vết. Đang, Hàn Lâm vùng lấy niệm lực trường đao, giữ lấy Đà Lâu Vương hắc sắc ma kiếm, Đà Lâu Vương biến sắc, nguyên lai đối phương cũng không phải là đang bắt chước động tác của mình, chê đùa chính mình, mà là thật sự ngưng tụ ra một thanh vô sắc hữu hình trong suốt binh khí ra đây. Thú vị. Đà Lâu Vương khệ miệng hơi bện, vùng trong tay hắc sắc ma kiếm, không ngừng hướng phía Hàn Lâm công tới. Đà Lâu Vương thân ảnh phiêu dật, trong tay hất sắc ma kiếm không ngừng hướng phía Hàn Lâm yếu hại công tới. Hàn Lâm vung vẫy niệm lực trường đao ngăn cản, vì không biết bất kỳ đạo pháp, bởi vậy trong lúc nhất thời lại rơi vào hạ phong. Hì hì hì, ngươi đều loại trình độ này, cũng dám nói khoác không biết ngượng, nói tha ta mạng. Đà Lâu Vương trên mặt lộ ra xem thường thần sắc, dễ cật nói, hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, là ngươi tha ta, hay là ta giết ngươi. Dứt lời, Đà Lâu Vương tốc độ đánh lại nhanh thêm mấy phần, nếu như không phải Hàn Lâm thần thức nảy bén, có thể trước giờ dò xét đến Đà Lô Vương động tác, chỉ sợ sớm đã bị Đà Lô Vương bổ chúng mấy chiêu rồi. Đấu. Hàn Lâm tiếng như hùng trung, phun ra một chữ, tựu tự chân ngôn thuật thi triển ra. Đa lâu vương thân ảnh nhất thời trì trệ, cảm giác tựa như một tòa núi lớn đột nhiên đè ép xuống, nhường hắn đầu gối không khỏi mềm nũng, một gối té quỵ trên đất. Niệm lực cánh tay, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, bên cạnh thân lập tức hiện ra hai con niệm lực cánh tay, đồng thời ngưng tụ ra hai thanh niệm lực trường đao, điều khiển niệm lực cánh tay, hướng phía đang cùng đấu tự quyết chống lại Đa lâu vương bổ tới. Một kích trí mạng, Đa lâu vương mặc dù không nhìn thấy niệm lực cánh tay cùng niệm lực trường đao, nhưng cũng đã nhận ra nguy hiểm lớn cận, trong lúc nhất thời bất chấp trên người áp lực, một tay đỡ địa chi căng cứng. Tay phải thì là vung vẫy ma kiếm ngăn tại trước người mình. Keng, đang. hai tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Đa lâu vương lập tức cảm giác được cổ tay tê dại một hồi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, thủ đoạn của đối phương thực sự quá mức quỷ dị, lại có thể công kích từ xa. Niệm lực võ giả. Đa lâu vương nghiến răng nghiến lợi nói, lôi chiêu tự con lựa chọn, rồi sẽ đùa dọn những thứ này không thể gặp người thủ đoạn. Sau một khắc, Đa lâu vương phát ra một tiếng gào gắt, thân ảnh trung quanh ma khí lưu động, thể nội đột nhiên bộc phát một cỗ lực lượng kinh khủng, lập tức đem áp chế hắn đấu tự quyết phá mất. Đá Lâu Vương đứng dậy, nắm chặt trong tay hắc sắc ma kiếm, trên mặt hiện hiện một vòng tức giận, phát ra một tiếng gầm nhẹ, lại đến. Lúc này Đá Lâu Vương, nguyên bản thân ảnh gầy gò ở chỗ nào một tiếng quát lớn về sau, vậy đột nhiên bành trướng, bắp thịt cả người từng khối cao cao nổi lên, cái đầu cũng bị kéo cao đến gần 2m, làn da mặt ngoài mơ hồ hiện ra cùng loại ngư lân bình thường ma văn, tựa như biến thân đồng dạng. Đi chết. Đá Lâu Vương vung vẫy trong tay hắc sắc ma kiếm, hướng phía Hàn Lâm hung hăng chém vào quá khứ. Đang, Hàn Lâm vung vẫy niệm lực trường đao ngăn cản, đao kiếm tấn công, Hàn Lâm lại cảm giác được một cỗ đại lực theo niệm lực trường đao trong chuyển tới chấn cổ tay hắn một hồi bừng rùn. "Thế, gia hỏa này lực lượng biến thật lớn." Hàn Lâm sắc mặt biến hóa, phải biết, lúc này Hàn Lâm cường độ thân thể đã đạt đến tiên tiên cảnh võ giả hạn mức cao nhất, người cùng cảnh giới loại võ giả, căn bản không thể nào về mặt sức mạnh áp chế hắn, nhưng mà hiện tại, Hàn Lâm lại có thể cảm giác được, trước mắt tên này ma vật hoàng tộc lực lượng đã rõ ràng vượt qua hắn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm cầm trong tay niệm lực trường đao ném một cái, huy trưởng hướng phía đối phương vút tới. Lôi Chiêu ấn. Lôi Chiêu đại thủ ấn, ẩn chứa tứ phương ngũ hành lực lượng, hội tụ vào một chỗ, diễn hóa xuất khống chế tất cả lôi đình chi lực. Lôi đỉnh có chút tà hàng ma hiệu quả, đối với ma vật mà nói, tuyệt đối là khắc tinh loại tồn tại. Cùng lúc đó, Hàn Lâm thao túng hai con niệm lực cánh tay, cầm trong tay niệm lực trường đao, thi triển một kích chí mạng hướng phía Đà Lâu Vương bổ tới. Lúc này Đà Lâu Vương, phản phất đang lấy một đi ba, cho dù kiếm pháp muốn vượt xa Hàn Lâm, nhưng cũng có một loại bó tay bó chân cảm giác. Keng, đang. Hai tiếng nhẹ vang lên, Đà Lâu Vương huy kiếm đang khai hai thanh niệm lực trường đao, mặc dù không cách nào phát giác được niệm lực cánh tay cùng niệm lực trường đao tồn tại, nhưng nguy hiểm tiến đến một khắc này, hắn cũng là có thể bắt được một tia dấu vết, quan trọng nhất chính là Hai thanh niệm lực cánh tay thi triển một kích chí mạng, có tức tử hiệu quả. Dù là tỷ lệ cực thấp, nhưng cũng có thể bị Đà Lâu Vương phát giác được kia một tia không thể ngăn cản cảm giác tử vong. Bởi vậy một sáng, Hàn Lâm thi triển một kích chí mạng, Đà Lâu Vương luôn luôn trước tiên hoặc né tránh, hoặc dùng ma kiếm ngăn cản, kiên quyết không chịu để cho một kích chí mạng chạm tới thân thể chính mình. Phúc. Ngay tại Đà Lâu Vương đang hạ hai thanh niệm lực trường đao đồng thời, Hàn Lâm bàn tay vậy hung hăng khắc ở Đà Lâu Vương ngực. Trong chốc lát, vô số điện tương theo Hàn Lâm trong lòng bàn tay phun ra, đánh vào Lâu Vương thể nội, lôi đỉnh chi lực túy trực tiếp đem Đa Lâu Vương đánh ra xa mười mấy mét, nằm trên mặt đất không dừng lại có quắp, quanh thân tràn ngập ma khí, đối với tràn ngập toàn thân lôi đình chi lực lại không có biện pháp, căn bản là không có cách ngăn cản lôi đình chi lực đối với thương tổn của hắn. Hơn nửa ngày, Đa Lâu Vương mới miễn cưỡng khôi phục lại, trong mắt tràn đầy phẫn hận thần sắc, hung tần mắng, lôi chiêu tự còn lựa chọn. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười, xem ra, trước mắt tên này ma vật hoàn tục, trước kia dường như vậy kiên tứ qua lôi chiêu ấn. Có đi hay không? Hàn Lâm chỉ chỉ ma trong đầm cái tia kim sắc của sáng, mặt không thay đổi vẫn đạo. Hừ. Đà Lâu Vương phun ra một ngụm mang theo máu tươi nước miếng, hung hăng nói: "Chẳng qua là thắng một chiêu mà thôi, thật sự cho rằng hắn chắc ta sao?" Sau một khắc, Đà Lâu Vương giữa cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình bắt đầu nhanh chóng biến chướng, không chỉ trong chốc lát, đều biến thành cả người cao siêu qua 3 mét cự thú, này cự thú toàn thân trưởng màu đen lông dài, chỉ có phần lưng sinh trưởng nhất đạo bộ lông màu bạc, bắp thịt cả người hở ra, bộ dáng nhìn lên tới thật giống như một đầu lưng bạc đại tinh tinh một loại. Cung phổ thông lưng bạc đại tinh tinh khác nhau chính là Trước mắt con ma này viên toàn thân tản ra nồng đậm hắc sắc ma khí, trên đầu vậy sinh trưởng một đôi giống lưỡi dao bình thường sừng thú, ngực bụng trong lúc đó che kín tinh miệng tử vậy màu đen, tựa như mặc vào một kiện vải cá trụ đồng dạng. Hướng trở thành lưng bạc ma viên Đà Lâu Vương vung vây xoang quyền, không ngừng đánh lấy chính mình lồng ngực, hướng phía Hàn Lâm phát ra trận trận như sấm rền tiếng gầm gừ, trở thành lưng bạc ma viên về sau, Đà Lâu Vương thần trí dường như cũng nhận ảnh hưởng, thật sự biến thành chỉ biết là sát lục ma vật. Trong mắt của nó tràn đầy lãnh khốc sát ý, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt thật giống như đang xem con mồi. Đây mới là cái gọi là ma vật hoàng tộc diện mạo thật sự a. Hàn Lâm khi mắt trầm trầm vào trước mắt tựa như khủng bố cư thú, thầm nghĩ trong lòng, bình thường có thể biến thành nhân loại bộ dáng, lúc chiến đấu, rồi sẽ trở thành trước mắt loại ma vật này cự thú. Lương Bạc Ma Viên cất bước hướng phía Hàn Lâm lao đến, vung vây năm đấm, hướng phía Hàn Lâm vào đầu đập xuống, cao hơn 3 mét thân thể, Hàn Lâm đứng tại trước mặt nó, giống hai đồng, chỉ có thể đã đến đối phương thân eo. Ma Viên một quyền nện xuống, kình phong lâm liệt, Hàn Lâm sắc mặt biến hóa, không dám ngăn cản, chỉ có thể nhanh chóng hướng về sau tối lui, vốn cho là tránh qua, tránh né một cái này, ai có thể nghĩ tới, Ma Viên lại một cái dậm chân về phía trước, thân thể tựa như như là tháo Khuất hụt tay hung hăng hướng phía hàn Lâm đánh tới, thân ở giữa không trung hàn Lâm căn bản là không có cách chống tránh, đã thấy tay phải hắn đột nhiên hướng phía khía cạnh hất lên, sau một khắc, thân thể liệt tựa. Như bị dây thừng dẫn dắt bình thường, đột nhiên sửa đổi nhanh trong thối lui phương hướng, hướng phía khía cạnh lướt ngang quá khứ, hiểm hiểm tránh qua, tránh né một cái này.